chương chín mươi sáu nhất kiếm chém b ỡ lĩnh vực lực lượng s ở thiên mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì cảm giác có chút đáng tiếc trên lệch về cảnh giới quả nhiên là khó để bù đắp này lâm viễn sơn bất quá là vừa vừa bước vào thơm mù lĩnh ngộ lĩnh vực còn không vững chắc liền có thể thao túng trong đó thiên địa chi lực hạn chế chính mình hành động nếu như không phải là bị hạn chế lần này vậy mình một kiếm này ít nhất cũng phải trọng thương lâm viễn sơn lần trước cùng khang tuấn cùng cái kia hai tên chấp pháp đường t r ư ở n g lao đối chiến chính mình cũng là ăn cái này thua thiện xem ra chiến lực tu hành tuy trọng yếu nhưng cảnh giới cũng là nhất định phải tăng lên k h ô n lâm viễn sơn coi như có thể động dụng lĩnh vực lực lượng nhưng vừa mới đột phá thơ ưu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ít đến thương cảm vừa mới hạn chế lại sở thiên một thoáng vẫn là tiêu hao hầu như không còn mong muốn ngưng tủ còn cần một chút thời gian nếu như lâm viễn sơn trong tay lại không có pháp bảo gì át chủ bài một kiếm này lại muốn hắn như thế nào ngăn cản lâm viễn sơn trong lòng sợ hãi vô cùng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra hơn nửa năm trước vẫn là một cái đoán thể cảnh tiểu tử làm sao như thế ngắn ngủi thời gian liền thành trường thành dạng này chính mình thật vất vả đột phá đến thông u cảnh giới coi là bắt lại kẻ này bất quá là dễ như t r ở bàn tay lại không có nghĩ rằng bị tiểu tử này một người n h ấ t kiếm dồn đến sinh tử t u y ệ t cảnh nhưng lâm viễn sơn dù sao cũng là trải qua chen biết kinh nghiệm phong phú làm uy tín lâu năm gia tộc gia chủ trong tay như thế nào lại không có át chủ bài chỉ thấy trong tay hắn hàn quang l ó e lên một khối s ắ t màu đen nhỏ nhắn tâm chắn liền xuất hiện trong tay nhìn kỹ lại phía trên lật lên mơ hồ xanh đen hà o quang huyền diệu xưa cũ xem xét liền không phải là p h à m vật này tâm chắn xuất hiện tại lâm viễn sơn trong tay linh lực kích dưới tóc đột nhiên lớn mạnh mấy chục lần tạo thành một tòa mai rủa hình dáng rộng thùng tình bình t r ư ớ n g đem lâm viễn sơn toàn bộ bảo hộ ở đằng sau nếu là có người biết nhìn hàng thấy liền biết đây cũng là một kiện phẩm chất thượng thừa pháp bảo hạ phẩm sợ thiên trong mắt chỉ có lâm viễn son không thèm để ý chút nào cái gì tâm chắn pháp bảo gì một kiếm này xuống đừng nói là pháp bảo hạ phẩm coi s ở thiên ngươi cũng quá c ả n rố s ở thiên một kiếm này đang muốn chém xuống thời điểm chỉ nghe chu ra trong đám người chuyển đến gầm lên giận dữ một đạo màu xanh kiếm quang vụt lên từ mặt đất đúng là theo mặt bên đánh trúng s ở thiên kim sắc kiếm mang nhường bá hoàng kiếm khí thân hình hơi ngưng lại s ở thiên thần tâm khé động d ư ơ n g mắt nhìn lên đúng là chu dương chu dương lúc này quanh thân linh lực quần quận khé động khí thế bất người trong ngực hai đoàn hào quang một đoàn hiện lên màu vàng kim một đoàn xanh biếp đang vây quanh chu dương trái tim chậm dại vận chuyển tràn đầy vũ trụ huyền diệu đại đạo tiên cơ sợ thiên thấy rõ ràng đoàn tiêm à u xanh chính là ch đoàn k i a màu vàng kim lại là hôm đó cướp đi chính mình thánh thể dị cốt trước mắt chu dương không biết dùng cái biện pháp gì lại là nhường này hai khối dị cốt hợp hai là một không phân khác biệt thức tỉnh thành đôi thánh thể c h i thân thành không thua gì hạng thiếu vũ bùi thiên cơ đám người tuyệt đại thiên t i ê u trung châu sứ giả cũng chính là vì hà tới tuy nói là chu g i a vận dụng cuối cùng một khối tiếp dẫn lệ n h bài nhưng nếu là chu dương không có bực này thiên vũ, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì chu dương cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh trên thân kiếm cũng là kiếm mang lấp lánh khí thế trung thiên đạp hư cảnh cựu trọng định phong tu vi đều bùng nổ lại là mảy may không thua mới vừa hạng thiếu vũ chu dương nhìn chằm c h ặ m sở thiên cả giận nói sở thiên hôm nay chính là ta chu g i a đại đ i ệ n trung châu kiếm tông sứ giả đại nhân đang ở xem lễ ngươi tại lúc này đọc thủ chẳng lẽ là muốn chết phải không sở thiên lại là mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn chu dương liếc mắt chu dương ngươi cũng không nên g ấ p g á p ta trước làm thịt lâm viễn sơn tiếp theo cái liền đến thế ngươi nói xong sở thiên đúng là một cái lâm mình trên thân màu tím lôi đỉnh lõi lên tốc độ nhanh đến dọn người chu dương chỉ cảm thấy hoa mắt mảy may không cảm giác được sở thiên di chuyển chỉ nghe một thanh âm bạo sở thiên đúng là theo trước mắt trong nháy mắt tà biến chu dương quá sợ hãi Vô về không ý ý thức thấy thiên tới trong tay thanh nhìn chỉ phía mình, mình minh sau sở sớm sau nữa, đến lại, kiếm đã để dù ơ lên cao cao, cái c kia đạo vô n mang đột nhiên sinh ra. Mục tiêu chính g kiếm tiêu mục ra, đột là chu ó đầu rút tại tăm cổ c n về s a lâm viên son. dương ù là Chu d lại thế nào muốn ngăn cản sở thiên chỉ riêng dùng sở thiên bực này tốc độ hắn lại thế nào nhanh hơn được sở thiên làm sao có thể chính mình chính là song thánh thể thân thể mạnh mẽ vô cùng đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh nộ cũng là thiên hạ ít có vì sao tại đây sở thiên trước mặt lại là đều không bằng hắn không phải thánh thể bị chính mình c ư ớ đi biến thành phế nhân sao coi như là có một chút cái khác kỳ nộ tu vi khôi phục nhưng làm sao có thể trưởng thành đến tình trạng như thế như vậy dọa người chẳng lẽ đại hoa n tông là có cái gì cao nhân cho hắn q u a n đ ỉ n h chu dương lung tung trong lòng như nhà trong lúc nhất thời đúng là mất đi chiến ý chẳng qua là xứng sở trên không trung ngơ ngác nhìn sở thiên nhất kiếm chém về phía lâm v i ễ n s ơ n lâm viễn sơn này mai rùa hình dáng t â m t r á n lúc này phía trên mai rùa phủ văn đạo đạo sáng lên hiện thị rõ huyền hình diệu lâm viễn sơn ăn cư phía sau phấn chân tâm thần nắm chặt thời gian khôi phục linh lực nhưng sở thiên trong lòng sát ý đã quyết sao sẽ để ý pháp bảo gì đạo này huy hoàng kiếm mang chạm tại cái kia mai rùa trên tầm trắng đúng như sao băng từ thiên ngoại tới hung hăng va chạm trên đại lục vê anh chỉ nghe một tiếng thông thiên triệt địa tiếng vang cái tia mai rùa tấm chắn cùng kim sắc kiếm mang vừa tiếp xúc liền sáng lên cực kỳ nồng đậm hào quang màu xanh đen trên đó mai rùa p h ù văn đạo đạo sáng lên lại là tạo thành một cái ba tầng trong ba tầng ngoài vòng phòng hộ l i ề u mạng chống cự lấy kiếm mang này Này mai rùa cũng không hổ là pháp bảo hạ phẩm bên trong người nổi bật năng lực phòng ngự cực kỳ cưỡng hãn sợ thiên kiếm mang trạm kích trên đó lại là tại tầng thứ nhất vòng phòng hộ bên trên liền đã ngừng lại thân hình lâm viễn sơn thấy thế mừng rỡ này mai rùa t â m c h ă n chính là lâm gia l á o tổ để lại lúc trước chính là hợp lực chém giết một đầu phân thần cảnh yêu quy dùng hắn mai rùa luyện chế ra tới pháp bảo lâm viễn sơn khu xử pháp bảo này không biết vượt qua nhiều ít sinh tử nguy hiểm tại rất nhiều thông ú cảnh cường giả trong tay trốn được tính mệnh trước mắt thấy sở thiên kiếm mang mặc dù bá đạo lăng lệ nhưng cũng không làm gì được chính mình mai rùa không khỏi cười lạnh liên tục bắt đầu tính toán như thế nào đối phó sở thiên nhưng lâm viễn sơn đắc ý kéo dài bất quá mấy cái hô hấp liền nghe đến mai rùa trên tấm chắn chuyển đến trận trận dạn nứt thanh âm không khỏi trong lòng kinh hãi lại xem xét đi chỉ thấy cái kia mai rùa tầng thứ nhất vòng phòng hộ đã là bị chạm phá kiếm mang kia bên trong hùng hồn đại đạo pháp tắc đem vòng phòng hộ bên trên linh lực không ngừng ăn mòn trong khoảnh khắc đã là đi tới tầng thứ hai sao băng mang theo chính là thiên địa mai vũ trụ pháp tắc đại lục như thế nào lại kiên cố bền chắc tại sao băng va chạm phía dưới lại sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại kiếm mang một kích thành công càng là nhất cổ tắc khí tầng thứ hai tầng thứ ba vòng phòng hộ cũng bị đại đạo pháp tắc ăn mòn không còn bá đạo vô cùng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu mà qua chạm tại mai rùa tâm chắn bản thể phía trên mai rùa một thân bản sự. sau một lát liền nghe được một hồi răng rắc thanh âm giống như là cái gì vỡ vụn ra thanh âm kia càng ngày càng vàng càng ngày càng vật đến cuối cùng đúng là biên thành soạt thanh âm triệt để vỡ vụn giữa sân mọi người lại nhìn đi lúc chỉ thấy cái kia mai rùa đã là bị sở thiên nhất kiếm chém thành đầy trời mày vỡ lâm viễn sơn ngơ ngác đứng thẳng phía sau triệt để bại lộ tại sở thiên kiếm trước đúng là như là bị sợ choáng váng không nhúc đ í c h chúng người đưa mắt nhìn nhau dường như đều không thể tin được nay lực phòng ngự cực kỳ cường h ã n mai rùa t â m c h ắ n tại thiên hải thành thậm chí phương viên trăm ngàn dặm bên trong đều là đại danh đình đình thuộc về pháp bảo hạ phẩm bên trong người nổi bật vậy mà liền bị sở thiên nhất kiếm chém vỡ rồi cứ như vậy nát lâm viễn sơn lúc này ngây ra như phông hoàn toàn không thể tin được cái kia không biết gánh vác nhiều ít thông cú cảnh cường giá nhất kích mai rùa tầm t r ắ n vậy mà ngăn không được sở thiên nhất kiếm nhưng hắn làm sao chịu như thế liền nhận lấy cái chết tâm tư vận chuyển cực nhanh sở thiên tiên giặc ngươi tổn hại nhân luân hung tàn văn độc giết mình huynh mội không nói còn muốn đối nghĩa phụ của mình ra tay mười mấy năm qua dưỡng dục tri ân liền nuôi ra ngươi như vậy một đầu bạch nhãn lan sao vừa dứt lời sở thiên chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh chạy như bay tới cùng mình ba hoàng kiếm khí hung hang đụng vào nhau này thành quang bên trong linh lực cực kỳ của quận lại là cùng mình đấu cái lực lượng ngang nhau Lại l xem xét ú chương lại là c u chín mươi bảy kịch chiến c h u phong lâm viễn sơn xa không phải sở thiên đối thủ nhưng sở thiên mỗi lần muốn đưa lâm viễn sơn vào chỗ chết chu gia phụ tử lại là hết lần này tới lần khác cản trở với hắn trước mắt chu phong chính là thông gu cảnh tam trọng cừng giả một thân thực lực so với lâm viễn sơn không biết muốn cường hoành nhiều ít mà lại có trung châu sứ giả ban thưởng thần đan diệu dược chu phong lúc này thực lực coi như so với hôm đó hai vị chấp pháp trưởng lão cũng đúng là vượt qua rất nhiều chu phong nhất kiếm chạm ra ẩn chứa trong đó kiếm ý linh lực cùng sở thiên triệt tiêu lẫn nhau đầu cái lực lượng ngăn nhau không phân khác biệt chu phong đứng ở lâm viễn sơn bên cạnh đem lâm viễn sơn hộ tại sau lưng mặt giận dữ đối s ở thiên quát s ở thiên hôm nay ngay trước sứ giả cùng các vị trưởng l ã o trước mặt ngươi đầu tiên là giết ta chu ra t r ư ở n g lão lại đối với con của ta cùng nghĩa phụ của ngươi nói năng lô mãng nhiều lần ra sát thủ đến tột u cùng là gì ngoan độc giáp t â m đại hoang tông cũng là bảy đại tông môn một trong liền dạy ra ngươi dạng này không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa lòng lang dạ sói đ ổ vật sao lâm viễn sơn lúc này thần tâm cũng là hơi chậm tâm tư nhất chuyển lại vẫn là diễn xuất một bộ bi thương dáng vẻ đến dùn g i ọ n ó i thiên nhi lúc trước ngươi cùng chỉ n u con nam nhất định là hiệu lầm thận tr có thể dù như thế nào cũng tội không đáng chết ngươi lại vì sao không để ý chút nào ngày xưa tình nghĩa đối bọn hắn hạ này sát thủ a các ngươi ngày xưa ngày xưa không phải chơi rất khá sao không phải tình cảm rất tốt sao thiên nhi làm sao đến mức này làm sao đến mức này a giữa sân một chút không do nội tình người gặp chu phong cùng lâm viễn sơn một cái mặt đỏ một cái mặt trắng đối sở thiên ấn tượng cũng là ác liệt dâng lên nhìn về phía sở thiên ánh mắt cũng là mang theo một chút bất thiện sở thiên tâm tư linh mẫn sao lại không biết giữa sân người như thế nào đánh giá chính mình nhưng hắn tâm tư kiên quyết thanh giả tự thanh cũng lời nói lời vô í c h dị biện giải cho mình t h anh minh kiếm chậm rãi nâng lên kiếm tiêm trực chỉ chu phong âm thanh lạnh lùng nói chu gia chủ hôm nay ta tới chỉ xử lý hai chuyện ngươi cần phải nghe chu phong bị sở thiên cầm kiếm chỉ cảm nhận được sở thiên trên thân cái kia s á t ý vô biên cùng trùng thiên kiếm khí không khỏi biến sắc trong lòng đúng là sinh ra một chút bất an ngươi h ã y nói sở thiên mục quang quét qua ở đây tất cả mọi người ánh mắt tại chu dương trên thân dừng lại thêm một cái trước mắt theo sau chính là quay lại đến chu phong trên thân trầm giọng nói chuyện thứ nhất chính là giết lâm viễn sơn đầu này lão cầu lâm chỉ n u ố i ta lá mặt lá trái và mặt không bằng lòng chính là hắn ở sau lưng sai sử ta tại lâm gia trường vài chục năm tên làm nghĩa tử thật là khổ dịch lâm viễn s ơ n đối ta trách móc nặng n ề n g h i ề n ép tuyệt không phải người thường chỗ có thể chịu được ta giết lâm chỉ nhu cùng lâm con nam cùng lâm viễn sơn ở giữa cựu hận sớm đã là h i ể u không thể hiểu hôm nay lâm viễn sơn chắc chắn muốn chết lâm viễn sơn nghe vậy không khỏi toàn thân chấn động ánh mắt bên trong toát ra một tia vẻ sợ hãi hắn đem sở thiên trong phủ dùng vài chục năm lại há không biết sở thiên là cái gì tính tình chính mình lại là như thế nào đối đại sở thiên sở thiên đối với mình là chân chân chính chính động sắc co chu phong nghe sở thiên nói xong vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhìn thoáng qua lâm viễn sơn. lại hỏi cái kia chuyện thứ hai đâu sở thiên cười lạnh một tiếng thanh minh kiếm bên trên kiếm mang đột nhiên sáng lên trực chỉ chu phong chu gia chủ ngươi cũng xem như một vị cơn giả g chuyện cho tới bây giờ lại còn muốn giả ngốc sung lắng sao chu phong xứng sở hắn há lại sẽ không biết chu dương cùng sở thiên ở giữa sinh tử thù hận nhưng chuyện tới như thế lại cũng chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa nhắm mắt nói ta ta như thế nào lại biết sở thiên cười lạnh liên tục ngắm nhìn một phía cùng trung châu sứ giả ánh mắt giao nhau một cái trước mắt lại là thoáng qua tách già lang thanh đạo ngươi không biết ta đây sẽ nói cho ngươi biết sở thiên đem kiếm chuyển hướng trực chỉ chu dương chu dương bị sở thiên nhất chỉ, đột nhiên sợ run cả người chẳng biết tại sao trái tim phanh phanh trực này đúng là bị sở thiên dọa sợ chu dương có gan liền đem ngươi xong thánh thể làm sao tới thật tốt cùng mọi người nói một chút sở thiên lời vừa nói ra chu dương chỉ cảm thấy t r ộ t dạ vô cùng nhìn một chút sở thiên lại nhìn một chút trung châu sứ giả thấy lao giả kia con mắt nửa mở nửa khép tựa hồ đối với giữa sân sự t ì n h thờ ơ lúc này mới hơi lớn gan thanh âm lại vẫn là không nhịn được chột dạ giáng chống đỡ nói từ tự nhiên là ta thiên phú dị bẩm chính mình thức tỉnh ra tới cùng có quan hệ gì tới ngươi không có quan hệ gì với ta s ở thiên giống như cười mà không phải cười chẳng qua là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m c h ù dương c h ù dương ngươi nói lao hết bài này đến bài khác không dám nhìn thăng tâm ma dạng này tâm tính coi như là song thánh thể tại thân sao lại dám đàm đụng vào đại đạo c h ù dương nghe vậy vừa thẹn vừa giận khuôn mặt trực tiếp đỏ đến lỗ thai trên căn dứt khoát vỏ đ ã mẹ không sợ rơi phấn n ộ quát ta hiện tại liền là song thánh thể liền là trung châu sứ giả tự mình tiếp dẫn tuyệt đại thiên tiêu ngươi ngươi lại có thể làm gì ta chẳng lẽ ngươi muốn tại sứ giả trước mặt đ ộ n thủ với ta sao sở thiên một đôi d ư ơ n g mắt lạnh lẽo chu dương nói thiên hạ to lớn không hơn được nữa một chữ lý hôm nay tới không muốn nói là trung châu sứ giả liền là trên trời tiên nhân cũng không giữ được ngươi chu dương ngươi c ấ u kết lâm chỉ nhu âm mưu ám toán tại ta hủy ta đạo cơ đoạt ta thánh thể dị cốt thù này không báo sở thiên có gì dám vọng đảm đại đạo nay ngày chuyện thứ hai chính là muốn làm thì ngươi chu dương nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn nửa là t r ộ ẩ n dạ nửa là bị sở thiên mạnh mẽ chiến lược quả thực giật này mình n g a khí lại không tự chủ được cả lam người ngươi ngươi đây là ta chủ ra danh giới Trung châu sứ giả cũng tại người người người người cân nhắc hậu quả chu dương lời này vừa nói ra đang ngồi tất cả mọi người là n h ữ n g mày n à y c h u dương làm sao bị sở thiên ba câu hai câu nói liền sợ đến như vậy ném đi hai người trước đó thù hận bất luận hiện tại ngươi c h u dương chính là thức tỉnh song thánh thể thiên tiêu lại muốn bị dẫn vào huyền thiên giới đệ nhất đại tông môn trung châu kiếm tông trở thành nhập môn đệ tử đối phương lại là tại trên địa bàn của ngươi thả ra ngoan thoại làm sao liền một câu cứng rắn lời cũng không dám tiếp liền đối mặt dũng khí đều không có lúc trước sở thiên muốn giết lâm viên sơn chu dương còn dám xuất kiếm ngăn cản nhưng bất quá là vài ba câu c h u dương lại một bức đạo tâm tán loạn bộ dáng thậm chí không dám cùng sợ thiên trực diện này c h u dương trong lòng nhất định là có ma lúc này cũng có một chút hiểu rõ tình hình lại đem lúc trước cái t i ê u phiên c h u dương cùng sợ thiên ân o á n ngôn luận t à n một phiên không ít người đều là bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía chu ra mọi người ánh mắt đều là mang theo một chút phức tạp bùi thiên cơ ban đầu thấy say sương ngon lành sống chết mặc bây hiện tại gặp c h u dương bực này bộ dáng lại là cười lạnh lắc đầu liên tục không để ý chút nào một bên hạng thiếu vũ sắc mặt tâm trầm lẩm bẩm nói còn tường rằng tính là đối thủ lại không nghĩ rằng là cái tốt mã rẻ tuổi bao c hạ thiếu vũ nghe người chung quanh nghị luận vẻ mặt mặc dù không thay đổi nhưng ánh mắt lại là có chút âm trầm nhìn c h ầ m chặp sở thiên cùng chu dương trên lưng trường kiếm mơ hồ lắc lư không biết suy nghĩ cái gì mà cái kia trung châu sứ giả lại vẫn luôn là một cái biểu lộ không thay đổi trong tay cầm gặm nửa cái thiên linh quả thỉnh thoảng sẽ nửa mở mắt nhìn một chút giữa sân tình huống tựa hồ cũng không thèm để ý ai thua ai thắng giữa sân sở thiên lạnh lùng nhìn chu dương liếc mắt nói cân nhắc hậu quả hôm nay một mình ta nhất kiếm đến đây lại làm sao sau khi suy tính quả xấu nhất hậu quả cũng bất quá là thân tử đạo tiêu thôi nhưng ta chết trước đó. chu dương ngươi vậy sẽ chết sở thiên nói xong kiếm chuyển hướng thanh minh kiếm bên trên lại là hào quang mãnh liệt kiếm mang tăng vọt ba mươi trượng t r ự c t r ự c phóng tới lâm viễn sơn mắt thấy chu phong vẫn là ngăn tại lâm viễn sơn trước người sở thiên trợn quát một tiếng lan đi chu phong lại là biết chính mình bây giờ đã cùng lâm viễn sơn cột vào trên một cái thuyền lâm viễn s ơ n nếu là sau l ư n g tự mình chết rồi người khác lại sẽ nói thế nào hắn chính là thiên hải thành nhân vật số hai có hy vọng cạnh tranh thành chủ nhị tử chu dương lại là song thánh thể thiên tiêu tuyệt đối là muốn mặc người lúc này nếu để cho sở thiên giết lâm viễn son hắn không có trở ngại mặt mũi của hắn lại không qua được một kiếm này hắn nhất định phải tiếp chỉ thấy chu phong khuôn mặt nghiêm túc bên hông trường kiềm gào thét mà ra nổi lên điểm điểm thanh quang cực kỳ bất p h ẳ m bất ngờ cũng là một kiện pháp bảo hạ phẩm thanh t r ư ờ n g kiếm này khí thế bất ngờ cũng l i ệ n p b é n vô c ù n g trong đó linh lực phun trào nếu là chỉ luận phẩm chất vậy mà không kém thanh minh kiếm lúc trước cái kia ngăn trở sở thiên nhất kiếm, kiếm, kiếm chép tới chu phong cũng là trong mắt hàn mang l o i lên rất kiếm l ê n tiếp、Mời、anh thanh minh kiếm cùng chu phong này trường kiếm màu xanh tại giữa chương ô n g t hung chín m à mươi tám kiếm hệ l i n h vực sợ thiên trong lòng biết giống chu phong dạng này cảnh giới vững chắc thông ngũ cảnh cường giả đơn thuần bá hoàng kiếm khí hiệu quả đã là không nữa rõ ràng lúc trước tại đối mặt khang tuấn cùng cái tia hai tên chấp pháp đường t r ư ở n g lao thời điểm sở thiên liền đã ý thức được điểm này nhưng sở thiên dù sao cũng là sở thiên lại há lại chỉ có từng đó là bá hoàng kiếm khí một loại thủ đoạn húng chi trong cơ thể hắn linh lực cơ hồ vô cùng vô tận coi như so với tề trưởng lão loại kia cường giả tuyệt thế tới đều là không thua bao nhiêu bình thường thông n cảnh cường giả nếu là so đấu linh lực cũng chỉ có thể là tự dứt lấy đủ. sở thiên thấy nhất kích không thành biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào nhấc lên thanh minh kiếm trên thân kiếm kiếm mang lại là lăng không mọc ra hơn ba mươi trượng lại là nhất kiếm chém đi chu phong mắt thấy sở thiên xuất kiếm tốc độ cực nhanh nhất kiếm không thành lại là nhất kiếm biết sở thiên kiếm thuật thực sự lợi hại quyết không thể xem như tiểu b ố i đối đãi bảo kiếm trong tay cũng là giật lên đoá đoá kiếm hoa cùng sở thiên kiếm mang chạm tại cùng một chỗ sở thiên kiếm tâm thông minh kiếm khí bá đạo linh lực dồi dào nhưng tu vi không đủ chu phong tu vi cao hơn nhiều sở thiên bảo kiếm trong tay cũng không phải là phan vật nhưng hắn kiếm tâm bất quá là lục phẩm bộ dáng kiếm thuật cũng là thường thường không có gì lạ hai tướng triệt tiêu phía dưới hai bên lại là liền liệu mạng mới kiếm nhưng cũng phân không ra thắng bại theo giữa sân tình thế đến xem hai bên tựa hồ là t nhưng đến cùng tình hình chiến đấu như thế nào chỉ có hai tên người trong cuộc mới rõ ràng chu phong lúc trước biết sợ thiên kiếm thuật lợi hại đối đầu nhất kiếm cũng không thấy đến cái gì có thể sợ thiên tiếp xuống xuất kiếm nhất kiếm nhanh hơn nhất kiếm nhất kiếm m ạ n h liệt qua nhất kiếm trong kiếm đại đạo pháp tắc càng ngày càng dày đặc uy lực cũng là càng ngày càng mạnh trực để cho mình cũng là đau khổ chống đỡ căn bản sinh không nổi phản kích chỉ tâm mà lại sợ thiên linh lực trong cơ thể vậy mà như là mênh mông biện lớn vô cùng vô tận dùng này mây kiếm n h thế đổi lại tu sĩ tầm thường sớm đã là khí hại thấp hụt linh lực thiếu thốn cần tính dưỡng bên trên nhất thời nửa khác nhưng sở thiên lại là không biết mệt mỏi những linh lực này tiêu hao căn bản không đau không ngứa kiếm thế kéo dài không dứt, đúng là đang cùng mình so đấu linh lực chu phong tự nhận là thông u cảnh tam trọng c ư ờ n giả g như thế nào nắm một tên kim thân cảnh tu sĩ linh lực không để trong mắt nhưng trước mắt sự thật lại là khiến cho hắn kinh hãi vô cùng này sở thiên đơn giản liền là cái q u á i t h a i t i n h lực của mình tuy nói không đến mức cảm giác thâm hụt nhưng cứ như vậy đối tiếp t ụ c đấu cũng bất quá chỉ có thể kéo dài chén trà nhỏ thời gian nhưng xem sở thiên tư thế liền làm ư ờ i chén trà nhỏ trăm chén trà nhỏ cũng là không sợ chút nào chủ phong trong lòng không khỏi càng là kính sợ chẳng lẽ tiểu từ này tùy thân、mang. đều là tuyệt phẩm linh thạch hay sao mà lại sở thiên linh lực cũng đúng là giống như thực chất đã sớm hóa dịch thành công trái lại chính mình cũng bất quá là đột phá đến thông ú cảnh lúc đạt đến nửa bước hóa dịch trạng thái tại linh lực phẩm chất bên trên kém sa càng l à ăn một thua thiệt muốn là tiếp tục như vậy bạn sẽ chỉ là chính mình chư phong kinh nghiệm đối địch cũng là phong phú trong lòng biết quyết không thể dùng mình ngắn kích sở trường kiếm thuật bên trên không sánh bằng một tên tiểu bối tuy nói nói ra không dễ nghe nhưng dù sao cũng so lạc bại muốn tới tốt hơn nhiều trong lòng quyết định thật nhanh một tay cầm kiếm chống cự sở tiên h một cái tay khác lại là phất ống tay háo một cái c u ộ n c u ộ n thiên địa chỉ lực trong nháy mắt từ chung quanh ngưng tụ tại chính mình quanh thân tạo thành lĩnh vực chu phong lĩnh vực mặc dù không bằng h ô m đó khan tuấn nhưng so với lâm viễn sơn cái này gà mỏ lại là mạnh không chỉ một sao nửa điểm không chỉ lĩnh vực vững chắc thiên địa chi lực mạnh mẽ mà lại mơ hồ có kiếm khí ở trong đó rang khắp nơi là kiếm thuộc tính lĩnh vực lĩnh vực có thuộc tính cái kia liền không lại vẹn vẹn dựa vào thiên địa chi lực hạn chế định nhân mà là có thể thao túng đủ loại thuộc tính thiên địa chi lực. ở trong đó sử dụng đủ loại đạo pháp tuyệt kỹ nhiều nối thủ thân ở một tòa lực công kích cực mạnh đại trận bên trong khắp nơi mối nguy tự lo không xong nay lĩnh vực một khi hình thành sở thiên thân hãm trong đó lập tức liền cảm nhận được quanh thân chuyển đến cảm giác nguy cơ sở thiên chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng t r u n g quanh đều có một cố cực kỳ sắc bén kiếm ý tại nhìn chằm chằm chính mình vô luận chính mình như thế nào ra tay ngăn cản đều không thể chiếu cố nhiều như thế kiếm khí sở thiên trong lòng tính toán nguyên lai này lĩnh vực có hay không mang theo thuộc tính lại cùng cảnh giới không quan hệ lúc trước khang tuấn thông u cảnh ngũ trọng cũng là chỉ có không thuộc tính lĩnh vực lúc này mới không làm gì được chính mình trước mắt chu phong bất quá tam trọng lĩnh vực mang tới thuộc tính liền trở nên nguy hiểm vô cùng bất quá là hô hấp thời gian sở thiên liền cảm nhận được có bảy cố đ ằ n g đằng đắng sát khí kiếm khí hướng về chính mình bắn nhanh tới sở thiên lúc này trong tay thanh minh kiếm đang cùng chu phong đấu pháp mắt thấy kiếm khí kéo tới đang muốn thoát ra hướng đối lại bị chu phong hiểu rõ nguyên bản liên tục bại lui chu phong đúng là lấn người mà lên gác gao dính chặt sở thiên chi kiếm không cho hắn thoát ra đối địch chu phong kiếm thuật không cao tu vi lại ở nơi nào b à biện toàn thân linh lực để lên đi. sở thiên trong thời gian ngắn lại cũng là rút lui không lui được đành phải là để đó những cái kiếm kiếm khí hướng mình kéo tới nhưng sở thiên dù sao cũng là sở thiên coi như không có kiếm như thế nào lại là người bình thường có thể ứng đối rồi lúc này tình thế mặc dù mối nguy sở thiên nhưng cũng không chút hoang mang toàn thân màu tím lôi đ ỉ n h chất động đúng là thân hình cấp tốc thay đổi lấy cực kỳ nhỏ hẹp góc độ tránh thoát vài đạo kiếm khí nhưng này chút kiếm khí là tại quá mau quá mật tại chu phong trong lĩnh vực sở thiên tốc độ cũng không thể phát huy hoàn toàn nhưng cũng là chịu một đạo chu phong mắt thấy sở thiên trung kiếm trong lòng không khỏi mừng rỡ Đang đã thừa kia muốn thắng xuống lên, đã thấy kiếm thấy khí chu é m vào sở thiên t h nửa phong ạ m vi bên t r đúng là tán loạn. Phong con h ngươi tục co giúp lại nay màu trắng kiếm bảo nguyên lai、like、cũng là một món phát bảo mà xem ra cũng tuyệt không chỉ là đơn giản phát bảo hạ phẩm chẳng lẽ là trung phẩm phát bảo hay sao c h u phong trong lòng cảm giác nặng nề này sở thiên t i ể u tử đúng là như thế đạt được tông môn coi trọng trên thân đúng là một kiện trung phẩm pháp bảo một kiện pháp bảo hạ phẩm đây chính là hạch tâm đệ tử đều không có lãi ngộ nhưng chu phong cũng biết lúc này cũng không phải tìm tòi nghiên cứu này chút thời điểm sở thiên kẻ này linh lực quẩn quẩn không dứt trên thân pháp bảo nhiều lần ra kiếm thuật tu vi lại là cực kỳ cao minh trừ tu vi ra cơ hồ không có chút nào khuyết điểm như là không thể đem hắn ngăn ở này kiếm chỉ lĩnh vực bên trong chỉ sợ là rốt cuộc không làm gì được mắt thấy chu phong như thế sở thiên cũng biết muốn đánh giết lâm viên sơn không phải phải giải quyết này chu phong không thể không thể kéo dài chậm thì sinh biến lúc này cũng không nói hoài tới mặt khác thanh minh kiếm bên trên bá hoàng kiếm khí lóe lên nhất thời vừa hoá thành tám lại tám hoa thành một tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng màu vàng kim tự kiếm nguyễn diệu ngậm dẫn kiếm quyết thêm bá hoàng kiếm khí gặp sở thiên một kiếm này hóa thành tám kiếm kiếm kỹ đang ngồi tất cả mọi người là giật nảy cả mình hôm nay tới người nào có không kiến thức sở thiên này kiếm vừa ra liền đều nhận ra đây là vô lượng kiếm tông hạch o tâm t u y ệ t kỹ h u y ê n diệu mộng dẫn kiếm quyết chẳng qua là sở thiên tu hành địa cũng không hoàn toàn chỉ tới vừa hóa thành tám cảnh giới kém xa hạng thiếu vũ một kiếm kia hóa thành lục thập tứ kiếm hình thành một tòa kiếm trận như vậy thần diệu nhưng dù vậy này nhưng cũng là hàng thật giá thật huyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết tuyệt đối không thể làm giả đại hoang tông nội môn đệ tử làm sao lại vô lượng kiếm tông hạch tâm tiết kỹ mọi người đang châu đầu ghẽ th đã thấy s ở thiên trôi này m à u vàng kim cự kiếm đã là phóng lên tận trời hung hăng chạm tại chu phong trên trường kiếm nay màu vàng kim cự kiếm bên trong lẩn chứa đại đạo phát tắc lại há lại chỉ có từng đó là tám kiếm hợp một đơn giản như vậy chỉ thấy s ở thiên thần hải bên trong thập phẩm kiếm tâm đột nhiên toát ra sáng lạn h à o quang vô số thần diệu vô biến dị giới p h á p tắc tràn vào m à u vàng kim cự kiếm bên trong n à y chém xuống một kiếm đúng là buộc phát ra thông thiên tiếng vang nhường chu phong pháp bảo t r ư ờ n g kiếm phát ra trận trận dây liên chu phong chỉ cảm thấy chính mình kiếm bên trên truyền đến một cố vô biên cự lực kinh sợ phía dưới đang muốn vận khởi toàn thân linh lực ngăn cản lại chỉ cảm thấy kiếm trên người p h á p tắc đạo đạo vỡ nát căn bản ngăn cản không nổi chu phong quá sợ hãi chính mình vừa mới hấp thu nguyên một khối tuyệt phẩm linh thạch toàn thân linh lực chính là tối vi r ồ i r à o nồng đậm thời điểm đối mặt này cự kiếm lại là căn bản ngăn cản không nổi nay cự kiếm bên trong p h á p tắc lại là vượt xa hắn trong lĩnh vực lực lượng p h á p tắc liền s ở thiên tốc độ cũng là hạn chế không ở đành phải trơ mắt nhìn cái tiêu cự kiếm chém vỡ anh kiếm của chính mình trực tiếp hướng mình chém tới chu phong bồi dối phía dưới lĩnh vực bên trong đạo đạo kiếm khí cũng là ph chương u p chín cảm thấy t h mươi chín đánh giết lâm viễn sơn nay kiếm vừa ra sở thiên chỉ cảm thấy chính mình màu vàng kim cự kiếm lại là như là gặp được đối thủ lúc trước cái tia bẹ gãy nghiền nát trận thế biến mất không thấy gì nữa bị tia kiếm quan gắt gao chống đỡ mảy may không được tiến thêm Mắt thấy s ở thiên uy t dùng dao huyễn diệu mộng dẫn kiếm quyết thời điểm liền biết chắc chắn có này một lần nhưng cũng không để ý chút nào nay kiếm quyết c h í ngươi lại nói nói cường giả kia họ gì tên gì lại là cớ gì trao tặng ngươi tuy nói ngươi tu hành đến cảnh giới không cao nhưng dù cho như thế cũng phạm vào học trộm phạm tội n g ư ơ i gọi là sở thiên tốt ta cái này đưa ngươi cẩm về sư môn thật tốt thẩm vấn một phiên nhìn một chút ngươi đến cùng nói thật hay giả nói xong hạng thiếu vũ cũng không đợi sở thiên mở miệng xưa cũ trên trường kiếm huyền quang loại lên liền muốn xuất thủ nhưng còn chưa chờ hạng thiếu vũ xuất kiếm lại nghe giữa sân một vị lão giả tiếng cười khẽ chuyển đến thản nhiên nói một q u y ề n kiếm quyết mà thôi ngươi vô lượng kiếm tông cũng là bà thiếu học đến học đi so đo nhiều như vậy làm gì việc này liền lại quên đi mọi người dồn dập hướng mở miệng người nhìn lại đều là lấy làm kinh hãi đúng là cái tia trung châu sứ giả chỉ thấy trung châu sứ giả vẫn là nhắm mắt dưỡng thần trên mặt mang như có như không nụ cười trong tay thiên linh quả sớm đã đổi một cái đang ở trong miệng chậm rãi nhai n u ố t lấy hạng thiếu vũ nghe vậy giật mình vội vàng thu hồi kiếm quang hướng sứ giả chắp tay nói sứ giả đại nhân kẻ này học trộm ta sư môn tuyệt kỹ tội lỗi đang chém tuyệt đối không thể cứ như thế mà bung tha trung châu sứ giả mắt cũng không chọn nhẹ nhàng khoát tay á o thản nhiên nói nay kiếm quyết năm đó cũng là các ngươi trưởng môn theo tà kiếm tông phản đồ trong tay học hiện tại lại tới nói người ta bất quá là chó che mèo lắm lông thôi tất việc này như vậy bỏ qua trung châu sứ giả lời vừa nói ra hạng thiếu vũ chỉ cảm thấy trên mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn về phía sở thiên ánh mắt đột nhiên lại tăng mấy phần s ắ c khí nay kiếm quyết sự tình bất quá cho hắn một cái làm loạn lý do thật làm cho hắn nổi lên là sở thiên cùng chu ra ở giữa sinh tử thù hận hạng thiếu vũ cái này người trọng tình trọng nghĩa chấp n i ệ m lại thâm sâu quyết định sự t ì n h liền việt không thay đổi hắn chỗ nào q u ả n cái gì cướp đoạt thánh thể q u ả n cái gì sinh tử thù hận hắn chỉ biết là chỉ cần hắn tại người khác liền mơ tưởng động chu ra một q u ặ n tóc gáy sở thiên trong mắt hắn đã là phạm vào tội lớn ngọc trời đáng chết nhưng trung châu sứ giả một lời nói lại làm cho hắn cũng mất lý do hướng sở thiên tiếp tục làm loạn hắn mặc dù hận thấu sở thiên nhưng cũng biết huyền thiên giới giữa các tu sĩ mọi thứ cũng không hơn được nữa một chữ lý ngay trước nhiều như vậy những tông môn khác trưởng lao trước mặt hắn nếu là lại khư khư cố chớp chuyển đến sư môn trong hai chỉ sợ sẽ hỏi tội xuống tới hạng thiếu vũ lúc này lại là tình thế khó xử chẳng qua là nhìn chằm c h ậ p sở thiên trong lúc nhất thời giữa sân đúng là ràng co sở thiên mắt thấy hạng thiếu vũ vẫn là đứng ở trong sân không có chút nào rời đi ý tứ n g a khí cũng là băng lanh xuống tới kiếm chuyển hướng trực chỉ hạng thiếu vũ âm thanh lạnh lùng nói. ta muốn giết lâm v i ễ n sơn ngươi là muốn cả ta hạ thiếu vũ bị này kiếm phong nhất chỉ mà lấy kiếm thuật của hắn tu vi trong chốc lát cũng là cảm giác thần hải bên trong một hồi run r u dậy cái kia hơi bạc nửa kim kiếm tâm lại cũng là ngưng trệ trong tích tắc hơi hơi rung động lên tựa hồ là gặp cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật cái gì hạ thiếu vũ thần tâm không khỏi đại trấn t ự học đạo đến nay hắn tại kiếm đạo một đường đánh đầu thằng đó theo không đối thủ liền trong tông m ô n vậy đối kiếm t i ê n vợ chồng đều đối với mình tán thưởng có thừa sư tôn càng đem chính mình dẫn làm kiêu n g o làm sao gặp gỡ qua như thế tình cảnh chẳng lẽ trước mắt này gọi sở thiên tiểu tử đúng là có so với chính mình còn mạnh hơn kiếm đạo thiên phú không có khả năng hạ thiếu vũ danh s ư n g đại hoang cổ vực đệ nhất kiểm đạo thiên tài đạo tâm kiên định tự tin vô cùng nhưng lúc này đối mặt sở thiên hắn lại là sinh ra một tia không bằng cảm giác loại cảm giác này vừa vừa sinh ra hạ thiếu vũ cũng cảm giác được nguy hiểm tu kiếm người nếu làm ấ t tự tin một thân kiếm y không nữa lăng lệ đó chính là lâm vào dung nói lại khó có tư cách hạ thiếu vũ tuyệt đối không cho phép cảm giác này tại thần hải bên trong lan tràn vừa mới phát giác nửa viên cựu phẩm kiếm tâm nhất thời t o á t ra vô biên hào quang đem cái k i a chút bất an thần niệm trực tiếp chặt nước nhưng vào lúc này sở thiên cũng động cái gì hạng thiếu vũ cái gì vô lượng kiếm tông người nào như cả ta cái k i a cũng chỉ có một con đường chết sở thiên tâm niệm vừa động thanh minh kiếm bên trên kiếm khí màu vàng nóng kia đột nhiên sinh ra vừa rồi cái k i a kim sắc cự kiếm lại là phục hiệa ra mọi người tại đây chỉ cảm thấy vừa rồi loại k i a kinh khủng y áp lại lần nữa hình thành thần tâm cũng không khỏi đến hơi ngưng lại、Cút. sở thiên trong mắt hàn quang lấp lánh trong miệm trợn quát một tiếng trong tay cự kiếm hướng về lâm viễn sơn hung hăng chém đi hạng thiếu vũ mắt thấy này kiếm lại là chém tới giữa thiên địa khí thế trong nháy mắt khóa chặt sau lưng lâm viễn sơn biết này kiếm đã là chứa muôn vàn sắc cơ nếu là không thấy máu tất nhiên sẽ không vào vỏ lúc này hạng thiếu vũ đã là lâm vào tình cảnh lưỡng nan n à y kiếm mặc dù sông là lâm viễn sơn nhưng mình cản ở phía trước lại là đứng núi chịu xảo nếu là ra tay ngăn trở lâm viễn sơn cùng mình không hề quan hệ vô cớ xuất binh người ta có k i ể u báo k i ể u có t o á n bạc oán cùng ngươi hạng thiếu vũ có quan hệ gì mà lại trung châu sứ giả đối với việc này rõ ràng cũng là một cái mặc kệ thái độ mảy may không quan hệ ai chết ta sống mình nếu là hành thọ một chân vào đồ trọc xứ giả sinh chẳng ghét còn không biết sẽ có hậu quả gì không nhưng nếu là như vậy né tránh chẳng phải là nói chính mình sợ sở thiên hai cái này kết quả hạ n g thiếu vũ đều là tuyệt khó tiếp nhận nhưng sở thiên kiểm quan g cực nhanh như thế nào lại lưu cho hắn nhiều ít suy nghĩ thời gian bất quá là một phần mười cái nháy mắt kim sắc kiếm mang đã là tới gần hạ n g thiếu vũ ngũ trượng phạm vi bên trong hạ n g thiếu vũ mắt thấy kiếm quang trước khí thể biết mình không có đường lui nữa h u n g hăng khẽ c ắ n răng đưa tay nắm ở sau lưng chu phóng thân hình nhét chuyển trong nháy mắt liền thoát ly kiếm quang phạm vị lộ ra hai người sau lưng lâm viễn sơn Tâm trước m Viễn Sơn đã khi ê n chết n lâm viễn sơn đột nhiên linh đài thanh minh một cái trước mắt chỉ nghe bên thai chuyển đến sở thiên không tình cảm chút nào lời nói lâm viễn sơn người dung túng nhị nữ đối tác siêu cao thế nặng nhiệt ép nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết hôm nay chỉ ngươi chết không đủ tiếc nhưng dù như thế nào ngươi cứu ta tại không đốn ở giữa để cho ta miễn ở đông lạnh đói nỗi khổ mười mấy năm dưỡng dục chỉ ân tại thân ta cũng không thể không báo n g ư ơ i c ứ yên tâm sau khi ngươi chết lâm gia y nguyên sẽ sống rất khá vê anh lâm viễn sơn mới vừa vào thông u cảnh thân thể tu vi vốn liền qua quýt bình bình đừng nói là này màu vàng kim cự kiếm coi như là bình thường bá hoàng kiếm khí có chỗ nào là hắn chịu được một kiếm này chắn tới lâm viễn sơn chỉ cảm thấy kia kiếm quang từ xa mà đến gần trong con mắt màu vàng kim cự kiếm càng lúc càng lớn chỉ nghe q a n h một tiếng tiếng vang lâm viễn sơn đó cùng kiếm quang so ra vô cùng đơn bạc thân thể nhất thời bị nổ thành bật a n liền cái kia khổ tu mà thành nguyên thần cũng chỉ là tại trong kiếm quang c h ậ p trần chỉ chốc lát liền bị xoắn thành m ộ t mịt lâm v i ễ n sơn chết s ở thiên đại thù đề báo nhưng trong lòng không có chút nào thoải mái quay đầu nhìn về phía chu dương chu dương mắt thấy s ở thiên oai như thế cái kia vốn là cũng không chặt chẽ đạo tâm sớm đã là đổ sụt vỡ vụn thấy s ở thiên nhìn mình lại là kêu thảm một tiếng quay người liền hướng sau bỏ chạy s ở thiên trong mắt hàn quang loại lên trên thân màu tím lôi đ ỉ n h chất động đúng là trực tiếp truy thân mà lên rút kiếm liền chém về phía chu dương lớn mật ngươi dám mắt thấy sợ thiên không đông tha truy thân mà lên, hạ thiếu vũ cùng chu phong đều là tề tề gầm thét một tiếng. t r ư ờ n g kiếm trong tay đều là kiếm quang máy liệt thân hình bay thẳng sở thiên t r ư ơ n g một trăm huyết cửu đến báo cái kia chu dương song thánh thể chi thân đột nhiên b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng liều mạng chạy trốn phía dưới lại là so ngày thường tốc độ nhanh hơn ba thành không ngừng so với sở thiên thân thể cũng bất quá chỉ kém một kia sở thiên đang muốn truy kích đã thấy s o lưng hai tiếng quát lớn lại là nhất thanh nhất huyền hai đạo kiếm quang chém tới quay đầu nhìn lại đúng là hạng thiếu vũ cùng chu phong chu phong lúc trước xuống trảng cơ hồ giống như lâm viễn sơn lại bị hạng thiếu vũ cứu bất quá là trong chốc lát lại là thần tâm hoàn toàn khôi phục nhìn về phía mình ánh mắt đằng đằng sinh tử chuyển đổi bất quá một ý niệm này chu phong tâm cảnh cũng là xứng được s ư ơ n g tụng lạ cừng giả mắt thấy sở thiên muốn giết con của mình chu phong cũng là tuyệt khó chịu đựng hắn biết do sở thiên chiến lược siêu tuyệt bá đạo vô cùng liền ngay cả mình cũng cơ hồ táng thân tại sở thiên k i ế m dưới chứ đừng nói là dọa đến sợ vỡ mật chu dương nếu là bị sở thiên đ u ổ i kịp chu dương không muốn nói bái nhập t r ú n g châu kiếm tông liền ngay cả tính mạng cũng tất nhiên không còn mà hạng thiếu vũ thấy sở thiên đối chu dương cũng là sát ý chủng thiên lại cũng không nói hoài tới cự dị quy giới luật cái gì chúng châu sứ giả trong lòng chỉ có chu dương an nguy lại khó nghĩ đến mặt khác. hắn từ nhỏ bị chu gia thu dưỡng chu gia đối với hắn tình thâm nghĩa trọng cùng chu phong tình như phụ tử cùng chu dương cũng là tình như thủ tục huynh đệ đồng lòng chơi đến c ứ tốt đã sớm cho rằng là thân sinh huynh đệ đến đối đãi trước mắt hắn coi như là biết rõ chu dương đã làm sai trước nhưng thế gian chữ tình chữ lý nói là nói được rõ ràng thật muốn đặt vào trên người mình lại sao có thể điểm cái rõ rõ r à n g r à n g hắn tâm niệm nhất tuyệt cũng không tiếp tục để bất luận cái gì hắn vật ảnh hưởng phán đoán của mình hôm nay này chu dương hắn là chắc chắn bảo vệ sợ thiên mắt thấy hai người lấn người mà lên muốn ngăn cản chính mình trong lòng cũng là run lên hạ ắ n cùng hai người đều là giao thủ qua. Chu Phong mặc dù cũng không phải là đối thủ mình, nhưng cũng là thông cảnh cứng, dạ, kiếm hệ lĩnh cũng phiền Chu mặc vực có chút dù giao giả, hai thủ phải thủ hệ thoái. qua, đối kiếm ưu đều là là là là thiếu vũ đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng chỉ so với chính mình kém một kia nhưng làm thanh danh cựu phụ đại hoàng cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài trên thân át chủ bài chỉ sợ là nhiều chỉ lại nhiều thật muốn đâu nữa thắng bại cũng là khó liệu nếu là bị hai người này ngăn lại lại không nói thắng bại chư dương nhất định là đã chạy đến xa bỏ lỡ hôm nay cơ hội lại nghĩ tìm tới chu dương chỉ sợ muốn rút kiếm giết đến tận trung châu kiếm tông có thể cái kia trung châu kiếm tông đừng nói là chính mình coi như là một tôn chân chính thánh nhân tới cửa khiêu khích cũng chỉ sợ muốn bị trong nháy mắt đánh thành cho cạn này chu dương hôm nay tuyệt không thể trốn nhưng hai người cứu người x u ấ t ruột kiếm q u a n g tốc độ đúng là cực nhanh thoáng qua ở giữa liền muốn đổi kịp sở thiên đem sở thiên diệt s á t ở đây sở thiên nhữ mày trong lòng thầm than một tiếng đang muốn rút kiếm chống đỡ lại chỉ nghe trong mọi người một cái không tình cảm chút nào trung niên giọng nữ lạnh lùng vang lên hạng công tử đây là sở thiên cùng chu dương việt tư ngươi lại xem náo nhiệt gì ta rất lâu chưa ra tông môn còn cần giãn gân cốt đang phải xem thử xem ngươi vô lượng kiếm tông cao chiêu nói xong một mảnh hoa năm màu mưa đúng là từ trên trời giáng xuống đem hạng thiếu vũ bao phủ trong đó cái k i a hoa vũ thoạt nhìn yếu đuối lại là vô cùng lợi hại hạng thiếu vũ còn chưa phản ứng lại liền bị vô số cánh hoa tầng tầng bao phủ toàn bộ lâm vào trong đó lại cũng vô lực truy kích sở thiên mọi người cũng cảm thấy trong mũi một hồi mùi hương đậm đặc truyền đến thần hải bên trong nhất thời truyền đến một hồi mê mội cảm giác một chút tu vi thấp đúng là tê liệt ngã xuống đất ngủ thật say lại xem xét đi đúng là ngũ độc môn cái kia ý lãnh nhạn trường lão trong lòng mọi người giật mình lúc trước bởi vì lầm chỉ nhu chu chu dương cùng sở thiên ba người sự tình. v ý lãnh n h ạ n liền đối với chu lâm hai nhà sắc mặt không chút thay đổi chán ghét vô cùng trước mắt sở thiên muốn tìm chu dương báo thủ chính hợp tính tình của nàng như thế nào lại nhường hạng thiếu vũ hành thọ một chân vào dùng t ì n h hơn lý v ý lãnh n h ạ n tu vi chính là thông ngũ cảnh ngũ trọng mặc dù không bằng tề trưởng lão như vậy cường hãn nhưng một thân độc công cũng là xuất thần n h ậ p hóa tiếng tăm lừng lẫy hạng thiếu vũ lại như thế nào thiên tài chật vừa và v ý lãnh nhạn hoa trong mưa cũng là tả hữu thiếu hụt đột phá không được mọi người đang nhìn xem rồi lại nghe một cái thanh âm dàn u a cười ha ha nói chu phong hiền đệ tiểu hai từ mình xử lý chúng ta này chút làm t r ư ở n g bối cũng không cần mọi chuyện vì bọn họ làm chủ bằng không vật cực tất phản phản sinh mầm thai vạ nha ha ha ha ha vừa dứt lời chỉ thấy một đạo khổng lồ vô cùng màu vàng đất quyền c ư ờ n g trong nháy mắt đón nhận chu phong k i ế m quang đem chu phong kia kiếm quang trong nháy mắt đánh tan một bóng người từ trong đám người chậm rãi bay lên mặc dù trên mặt mang theo mỉm cười thân thiện trong mắt ý uy hiếp lại là bất ngờ mọi người phóng tầm mắt nhìn tới lại là thiên hải thành chủ nam cung bác ở giữa lúc này nam cung bác toàn thân thông ngũ cảnh ngũ trọng cường giả khí tức đều phong thích cũng làm cho người c u n g quanh đều thất kinh lúc trước chỉ nghe nói nam cung bắc cũng là thông u cảnh tam trọng bởi vậy chu phong tấn thăng đến thông u tam trọng về sau đều có truyền n g ô n hắn có thực lực cạnh tranh thành chủ vị trí nhưng trước mắt xem xét chu phong cùng nam cung bắc còn kém xa lắm chu phong bị nam cung bắc một quyền đánh lui sợ thiên lại là không kịp càng tạ n g thân hình loay lên đạo mắt liền hướng chu dương đuổi theo chu phong trong lòng vừa sợ vừa giận một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm nam cung b ắ c giọng căm hận nói nam cung thành chủ ngươi liền không phải muốn cùng ta vì chẳng lẽ nam cung bác lại là lắc đầu thản nhiên nói cũng không phải cũng không phải chẳng qua là oan có đầu nợ có chủ chu phong lúc này đã là gấp đến vỏ mắt chỗ nào nghe được xuống nam cung bắc quay người muốn sở thiên đuổi theo lại bị nam cung bắc cản trước người căn bản không thể động đậy sở thiên sau lưng hai đạo kiếm quang đều là bị ngăn lại lại không ràng buộc trên thân màu tím lôi đình chất động tốc độ thôi phát đến thực hạng đảo mắt liền đã đuổi kịp chu dương chu phong mắt thấy chu dương nguy cơ sớm tối không thể kìm được hướng về đài bên trên một tiếng gào lên đau xót sứ giả đại nhân chu dương chính là kiếm tông muốn tiếp dẫn thiên tiêu đệ tử ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn rơi chẳng lẽ còn mời sứ giả ra tay mau cứu con ta mau cứu con ta a cái kia trung châu sứ giả lại là mặt không biểu tình khe khe lắc đầu cầm trong tay nửa cái thiên linh q u ả một ngụm n u ố t vào thản nhiên nói l i ề u mạng tranh đấu mới biết được đi thật giả nếu là cái này liên quan hắn đều qua không được làm sao nói chuyện gì thiên tiêu chu phong vừa vội lại hoảng bịnh một tiếng quỷ ngã xuống trên mặt đất hướng về trung châu sứ giả liên tục dập đầu t r ự c đập đến t h ù n g t h ù n g rung động cái c h á nào đặt đổ máu nhưng trung châu sứ giả lại là không phản ứng chút nào lại nhìn đi lúc đúng là đã ngủ mà bất quá mấy cái thời gian hô hấp sở thiên đã tới gần chu dương ba trượng phạm vi bên trong chu dương đang đầu cũng không dám hồi trở lại vội vàng thoát thân lại nghe sau lưng một hồi tiếng nổ đùng đoàn không khỏi quá sợ hãi khỏe mắt liếc qua quét qua phát hiện là s ở t h i ê n đ à s i t h e o càng l à dọa đến sợ vỡ mật lại không sinh ra chút nào lòng phản kháng như thế phản ứng chực nắm trên đem một cái khéo léo đẹp đẽ trái cây màu đỏ ném vào trong miệng vừa ăn vừa nhìn say sương n g o n lành thích thú mà những người khác gặp chu dương như thế cũng đều là lắc đầu thở dài biết chu dương vô luận lần này sống hay chết đã cùng phế nhân không có gì khác biệt sở thiên trong tay thanh minh kiếm lúc này lại là thu hồi bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp bắt lấy chu dương cổ đem hắn sách trong tay một đôi tinh trong mắt hào không g i a o động xem chu dương như là xem một người chết sở thiên bàn tay lớn như là kim cương đá vân mẫu gắt gao khóa lại chu dương cổ họng chu dương trực bị xiết đến đỏ mặt tiệt hai hô hấp khó khăn bạch nhãn bên trên đảo, tứ chỉ sở thiên mặt không biểu tình đem chu dương cái kia bởi vì nghẹn thở mà vặn b ẹ o khuôn mặt chậm rãi tiến đến trước mắt mình nghiêm túc bắt đầu đánh giá sau một lát mới âm thanh lạnh l ù n g nói chu dương ta cho ngươi thời gian mười hơi thọ ngươi bàn giao gì ngôn đi nói xong sở thiên bàn tay lớn hơi hơi bông ra nhường chu dương sắc mặt vì đó dừng một chút từng ngụm từng ngụm thọ lên p h i tới mười chu dương đang thở hổn hện lại nghe sở thiên thật tính toán lên đếm trên mặt lập tức toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi hai tay hung hăng nắm lấy sợ thiên cánh tay liều mạng co nói năng lộn nói sợ thiên ta sai rồi ta sai rồi. ta tiện tha ta, tha ta, ta ta tông tư ta ta thượng thạch, tuyệt thạch, tha ta một、mạng. ta kia ngựa cha đều đậy, đi để nhu châu là lầm làm làm lại linh linh bị nắm kiếm phẩm phẩm mạng, chỉ che cho cách cho cho cho nhân không, không, nhường không, ngươi ngươi, ngươi, ngươi ngươi sở a i rồi s thiên ta sai rồi. Sở thiên sai Sở rồi. lạnh lùng nhìn chu dương lên mắt trên mặt đúng là hiện ra vẻ thất vọng đột nhiên dỗi ra một cái tay khác đến tại chu dương trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái một đạo cực kỳ mảnh khảnh kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên chui vào chu dương thần hải bên trong chư dương chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h đột nhiên trúng kích thần h ả i đ ỗ n g nhiên một mảnh hôn đột một hồi toàn tâm đau nhức về sau liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được liền đã không một tiếng động liền liên nguyên thần cũng bị kiếm khí màu vàng óng k i a trong nháy mắt xoắn nát dương nhi ta dương nhi a t r ư ơ n g một trăm lẻ một ống tinh kiếm khí đầu hiện ở thế chu dương vừa chết chu phong nhất thời hét thảm một tiếng thanh âm vang vọng chân trời trong đó bi thống chi ý thậm chí nhường trong vòng phương viên trăm dặm tàu thú phi cầm đều là trấn kinh chạy trốn lại nhìn chu phong lúc đã thấy hắn cái kia vốn là huyết hồng trong hai mắt đúng là áo gặt chạy ra máu tươi đến tóc hai bù s ụ hình dáng nhược phong m a toàn thân k h í tức liên tục tăng lên bất quá mười mấy thời gian hô hấp lại là đột phá hai cái cảnh giới đi tới thông ngũ cảnh ngũ trọng lão cẩu lan đi chu phong trạng thái như địa ngục các quỷ ngai tí đều n ứ c đưa tay nhất kiếm chém về phía nam cung bác nam cung bác thấy thế như thế cũng là ưu ưu thở dài nhẹ nhàng nhảy lên né tránh chậm rãi nhắm mắt lại một bên l ã n diệm nữ tử lại là không hiểu nhẹ giọng hỏi phụ thân ngươi lúc trước giút đỡ cái kia sở tiên lần này vì sao không giúp rồi nam cung bác nhẹ nhàng lắc đầu nói lúc trước sở thiên muốn giết chu dương đó là bọn họ giữa hai người thù hận dĩ nhiên muốn chính bọn hắn giải quyết cho nên ngăn lại chu p h o n g không cho phép hắn nhung tay nhưng bây giờ sở thiên giết chu dương liền cùng chu phong có không giải được sinh tử huyết cựu vi phụ như lại ngăn đón chẳng phải là vô cớ xuất binh phá hư q u ý củ linh nhi ngươi cũng muốn nhớ kỹ huyền thiên giới giảng không chỉ là tu vi cảnh giới càng phải giảng một chữ lý hiểu được sao cái kia được xưng là linh nhi lãnh diễm nữ tử nhẹ gật đầu nhu thuật nói linh nhi nhớ kỹ có thể phụ thân hiện tại là ai chiêm lý là sở thiên vẫn là chu gia chủ nam cung b á c c ư ờ i khổ một tiếng chán là nói nói không rõ nói không rõ a giữa sân chu phong nhất kiếm bị nam cung b á c t r á n h thoát nhưng cũng không lại dây dưa trong mắt chỉ có sở thiên cái này giết con kẻ thù nổi giận gầm lên một tiếng rút kiếm liền phóng tới sở thiên sở thiên sớm biết mình g i ế t chu dương cùng chu phong đã là không chết không thôi chỉ thế trong lòng đã có chuẩn bị mắt thấy chu phong b u ồ n giận phía dưới liên tục phá cảnh cũng là mảy may không hoảng hốt thanh minh kiếm bên trên hào quang mánh liệt đem chu dương thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong quay người nên tiếp chu phong chư phong thấy sở thiên nắm chu dương thì thể lấy đi trong lòng càng là giận dữ hét lớn một tiếng đem con ta còn tới sở thiên mắt thấy chu phong tới gần lại là một thanh kim sắc cự kiếm đột nhiên hình thành hung hăng chém về phía chu phong nhưng chư phong liên tục phá cảnh lại là buồn giận vô cùng một thân khí thế đang là không thể ngăn cản trong tay trường kiếm màu xanh liền liền xuất thủ kiếm mang bắn tung tóe liên tục mấy kiếm chẳng ra vậy mà không có nhường cái tiêu kim sắc cự kiếm tới gần nửa phần không chỉ như vậy chu phong mặc dù lựa giận công tâm lại cũng chưa từng mất lý trí ngược lại càng là linh đại thanh minh chiến ý xúc xôi thế muốn đem sở thiên chém thành nguyên vung tay lên một cái bao trùm chu thân thượng bách trượng lĩnh vực đột nhiên hình thành trong đó kiếm khí tung hành quỷ khóc s ó i gạo lại là so với mới vừa lĩnh vực không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nay lĩnh vực đột ngột một hình thành lập tức đem sở thiên bao trùm trong đó sở thiên chỉ cảm thấy toàn thân linh lực vướng vĩ vô cùng coi như toàn lực thôi phát từ điện kiếm khí tốc độ cũng chỉ thừa thường ngày hai ba phần mười không còn có vừa rồi loại kia quỷ mị chỉ thế nếu chỉ là tốc độ còn cũng không sao cái kia lĩnh vực bên trong lại là đồng thời tạo thành trăm ngàn đạo kiếm khí khi thế một mực khóa chặt sở thiên nhường sở thiên tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được bất quá là một phần bạn cái nháy mắt liền đều bắn ra t r ự c muốn đem sở thiên bắn thành cái dây sở thiên thần tâm k h é động biết chu phong phá cảnh về sau bây giờ thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi tuyệt không phải chính mình dễ dàng liền có thể ứng phó cũng là bình tĩnh lại tâm thần dụng tâm ứng đối chỉ thấy sở thiên n h ấ t kiếm đẩy ra chu phong trường kiếm màu xanh toàn thân màu tím lôi đình điện quang lấp lánh trái trốn phải tránh tốc độ tuy là bị hạn chế rất nhiều lại vẫn là tàn ảnh bay tán loạn khiến cho người không kịp nhìn những cái t i ế như là pháp bảo phi châm nhỏ bé kiếm khí lại bị hắn mấy cái quay người liền nẽ thất thất b á t b á t nhưng chu phong lĩnh vực so lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần mà lấy sở thiên cảm giác cùng tốc độ cũng chỉ có thể tránh thoát tuyệt đại đa số lại là không thể đều tránh thoát cũng may sở thiên thân mang cảnh huyền kiếm bảo lại là không sợ chút nào cái này trung phẩm pháp bảo vừa gặp kiếm khí nhất thời thể hiện ra chính mình tuyệt không thua thiên nguyên tuyết y y cường h ã n thực lực đến những cái kia tránh cũng không thể tránh kiếm khí bị kiếm bảo chặn lại lại l à toàn bộ biến thành kiếm đạo phát tác dung nhập vào cái kia đạo đạo phù văn tạo thành kim tuyến bên trong nhường kiếm bảo tăng thêm mấy phần thần tuấn mà những cái kia bắn chúng sở thiên ra lại cũng như đụng phải thế gian này cứng rắn nhất bền bị kim c ư n g mẹ trực phát ra trận trận kim thiết chi thanh kích thích trận trận tiết lửa nhưng cũng là đâm không thủng sở thiên nửa tất ra thịt thậm chí liền vết thương đều không để lại nhưng này chút kiếm khí tuy nói uy hiếp không được sở thiên bắn ở trên người cũng tuyệt không dễ chịu sở thiên chỉ cảm thấy bắn chúng chỗ như là độc chúng đốt tê dại đau khổ huyết khí ngưng kết liền liền chính mình thần hồn đều là đình chỉ một cái nháy mắt tại sinh tử chi chiến bên trong có thể nói là nguy hiểm vô cùng huống hồ chu phong phá cảnh về sau lĩnh vực bằng thêm rất nhiều hề liền rượu này trăm ngàn đạo kiếm khí sau khi b so với vừa rồi kiếm khí càng thêm thô to khí thế cũng càng vì sắc bén lăng lệ uy thế đ ộ t n đổ tăng s ở thiên h á m sâu h i ể n cảnh thế mới biết thông u cảnh ngũ trọng đã là chính mình thông thường có khả năng đối chiến cực h ạ n thông u cảnh ngũ trọng cường giả vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là pháp tắc l i n h ngộ hoặc là pháp thuật tuyệt kỹ đều so với chính mình một cái kim thân cảnh tu sĩ hiếu thắng quá nhiều coi như mình có được bốn đạo vô thượng kiếm khí lại có thập phẩm kiếm tâm cùng vô thượng thân thể g i a trì nhưng tranh lệ cảnh giới càng lên cao chính là càng khó để ngủ sợ thiên đối mặt chu phong như thế lĩnh vực nếu vẫn chỉ có lúc trước cái kia mấy chiêu chỉ sợ muốn thân hãm nhà tù t i h ư u thiếu hụt không ra mấy chiêu liền muốn thua xuống tới nhưng sợ thiên đã có lòng tin đơn đao dự hợp như thế nào lại không có vạn toàn chuẩn bị những ngày này tại tư quá nhai hắn một bên ma luyện lúc trước cô động mà ra từ điện thanh sương bá hoàng ba đạo vô thượng kiếm khí một bên khác thì là tại không gian hỗn độn bên trong vô số lần mộ phỏng diễn luyện hôm đó lao sâu rượu tay nâng tỉnh thần một chiêu kia một chiêu này liền là hắn lớn nhất á t chủ bài cái kia mấy ngàn đạo kiếm khí khí thế k h ó chặt sợ thiên trong chốc lát chính là bắn ra muốn lấy sợ thiên tính mệnh nhưng sợ thiên lại là không chút a mang trong mắt hàn quang bùng lên thanh minh kiếm chậm rãi nâng lên một cái màu xanh thăm thắm thái cực đồ án ở trong đó đột nhiên hình thành n à y thái cực đồ án hình thành bất quá một cái trước mắt trong nháy mắt liền lại hóa thành tình thần hình dạng hòa hợp tự nhiên không có chút nào đột ngột cảm giác bất quá là hô hấp ở giữa n à y đồ án đã là theo thái cực cùng giữa các vì sao biến đổi mấy chục mấy trăm lần khiến cho người không kịp nhìn chỉ cảm thấy thán trong đó huyền d i ợ u lại không biết này đồ án đến cùng là làm gì sử dụng nhưng trong sân nhất chúng kiếm tu lại là cảm nhận được một loại tựa hồ không thuộc về cái thế giới này khủng bố huy áp u thế như vậy cũng không phải là đến từ cảnh giới mà là tới từ kiếm ý là hoàn toàn vượt qua cái thế giới này hết thể lý giải triệt triệt để đ ệ tầng thứ cao hơn kiếm ý nay đồ án đột n g ộ t một hình thành giữa cả thiên địa kiếm đạo pháp tắc tựa hồ cũng là muốn vỡ nát gây dựng lại tại đây khủng bố kiếm ý trước mặt quỷ sắt r u n r ú dậy điều này có thể làm cho nhất chúng kiếm đạo cường giả không sợ hãi nay thái cực tinh thần đến cùng ẩn chứa hạng gì về liền diệu còn chưa ra tay liền đã có như thế v u hoàng ý thế cái kia vốn đã chợp mắt trung châu sứ giả lúc này lại cũng là đem con mắt triệt để mở ra con mắt chăm chú tiếp cận này thần diệu đồ án tựa hồ bị triệt để n h i ế trụ thần tâm rốt cuộc không rời ra chu phong mặc dù cũng cảm nhận được bức đồ án kia huyền diệu vô cùng để cho mình cảm nhận được chưa bao giờ có huy áp nhưng hắn lúc này lại điên vừa giận trong mắt chỉ có sở thiên cái này giết con kẻ thù một lòng muốn đem sở thiên ngàn đao bầm thây có chỗ nào còn nhớ được cái gì đồ án cái kia mấy ngàn đạo kiếm khí bị hắn đều thôi phát liền hướng về sở thiên vào tới sở thiên mặt không biểu tình trên thân kiếm c h ạ m l à m quang mang đ ố n g nhiên sáng lên cái kia trong veo hai mắt sâu bên trong đúng là một đầu b ả y biện ra thái cực đồ án một đầu b ả y biện ra tinh thần bộ dáng không ngừng mà trao đổi luân chuyển khiến cho người thấy vì lấy làm kỳ sơ sậy ở giữa kiếm kh nhưng à y c ú t kiếm k h mật, mạnh chi lúc i m này sở thiên lại là không có bất kỳ kinh khủng trong mắt không minh một mảnh thân hình đoan trang thần tuấn thanh minh kiếm chậm rãi v a nhất cái kia thái cực bức tranh cắt vì sao lập tức bắn ra vạn trưởng hà quang đem những cái kia kiếm khí triệt để bao phủ trong đó ống tinh kiếm khí đầu hiện ở thế chương một trăm lẻ hai bại chu phong này x a n h thảm kiếm khí mới vừa xuất hiện liền cùng chu phong trong lĩnh vực mấy ngàn đạo kiếm khí hung hăng đụng vào nhau nhưng ngoài dự liệu chính là trong tưởng tượng linh lực ba động cùng tiếng oanh minh lại là chưa từng xuất hiện cái kia x a n h thảm kiếm khí vầng sáng m á h liệt thái cực đồ án không biến đổi nữa thành tinh thần ngược lại là xoay tít quay vòng lên tạo thành một cái huyền diệu vô cùng vòng xoáy linh lực đem cái kia mấy ngàn đạo kiếm khí bén nhọn toàn bộ đặt đi vào vòng xoáy này đem kiếm khí toàn bộ hấp thu chu phong chỉ cảm thấy cùng những cái kia kiếm khí lập tức mất đi liên hệ lập tức toàn thân linh lực hơi ngưng lại liên đối lấy khí huyết đều là quần đều là hắn một thân linh l ự c biến thành cùng hắn thần tâm tương liên thao túng như ý như cánh tay sai sự đúng như cùng máu thịt của chính mình tinh hồn lần này đều bị hấp thụ làm cho chu phong cảm giác máu thịt của chính mình thần hồn đều thiếu một khối lớn loại kia chạm đến thần hồn đau nhức khiến cho hắn tiếng t ê u gen liên hồi phối hợp hắn hiện tại máu me đ ầ y mặt tóc hai bụ sù điên bộ dáng đơn giản so trong địa ngục các quỷ còn muốn d ọ a người hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình dạng này lăng lệ công kích mạnh mẽ như vậy kiềm khí vậy mà đều không làm gì được sở thiên bị sở thiên một cái thần kỳ thái cực đồ toàn bộ hóa giải hắn tuy nói đã đột phá tới thông u cảnh ngũ trọng một thân linh lực sụp sôi vô cùng nhưng liền vừa rồi trong lĩnh vực cái kia mấy ngàn đạo k i ế m khí cũng đem hắn linh lực trong cơ thể trực tiếp rút đi ba thành công kích như vậy hắn nhiều nhất lại thả ra hai lần liền không thể tiếp tục được nữa cần dựa vào linh thạch chống đỡ nhưng dùng hắn tu vi hiện tại thượng phẩm linh thạch đã là không đủ cần chính là tuyệt phẩm linh thạch có thể tuyệt phẩm linh thạch vô cùng chân quý hắn c o i như là thiên hải thành thứ nhị đại gia tộc gia chủ trên thân cũng không có mấy khối dùng một khối thiếu một khối bất quá dùng tình thế bây giỏ cũng không phải chu phong có thể cân nhắc tiêu hao bao nhiều thời điểm việc cấp bách chính là muốn đánh giết sở thiên vì còn của mình báo thủ nghĩ đến như thế chu phong nghe răng cười một tiếng không để ý chút nào linh lực của mình tiêu hao trong khoảnh khắc lĩnh vực bên trong lại là mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ mà lần này kiếm khí càng thêm thô to cũng càng vì sắp bén mỗi một đạo kiếm khí đều có dài ba thước ngắn dường như chân chính phi kiếm nay chút kiếm khí khí thế khóa chặt sở thiên đang muốn hạ lên đẩy trời mưa kiếm thời điểm chu phong lại chỉ cảm thấy trong lòng không khỏi vì đó lộn b ộ một tiếng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ đáy lòng đột nhiên chuyển đến loại bất t n này lại là đến từ nơi nào chu phong mặc dù phong ma, nhưng trong lòng thì sang trang biết loại cảm giác này tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói tất nhiên là có chỗ lý do nhưng n ắ m nhìn bốn phía về sau nhưng cũng không có phát hiện có a đối với mình sinh ra sát ý đang ngồi cả đám người tu vi cao hơn chính mình mấy người ngoại trừ ý lãnh nhạn tại cùng hạng thiếu vũ chiến đấu bên ngoài đều là tại sống chết mà bây vô thanh vô tức chú ý chu phong cùng sở thiên đại chiến cái k i a trung châu sứ giả chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a thái cực đồ án không có chút nào hắn chú ý tựa hô trong sân đại chiến lại như thế nào kịch liệt cũng không liên quan đến mình nay loại cảm giác nguy hiểm đến cùng đến từ người nào chu phong đang ở âm thầm ước đoán thời điểm chỉ cảm thấy loại kia cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng cường gấp mười 10, gấp trăm lần không khỏi quá sợ hãi ngưng tâm cảm giác một phiên lại phát hiện cái kia nguy hiểm cảm giác lại l à tới từ sở thiên trên thân kiếm cái kia thái cực đồ nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh chu phong đáy lòng cảm giác vừa vừa sinh ra cái kia thái cực đồ án đúng là đột nhiên biến thành tinh thần bộ dáng chạm l a m quang mang đều nổ tung vô số cùng bạo kiếm y bén nhọn từ trong đó bạo phát đi ra n à y chút kiếm ý khí tức chu phong vô cùng quen thuộc lại là chính mình vừa rồi bị nuốt hết cái kia mấy ngàn đạo kiếm khí đây là cái gì không đợi chu phong theo kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần chỉ thấy s ở thiên trong tay thanh minh kiếm chậm rãi nhất c h u y ề n đúng là hai đầu gối nhẹ khúc chầm vai phụ khử tay hàm hung bạt bối bình kiếm tại cái chán trước đó cách đỉnh đầu bình vòng tròn l ử a quanh run lên một cái thong thả kỳ quái rồi lại ẩn chứa vô biên huyền diệu chi ý kiếm hoa trạng thái như n ắ m lâng cái kia bức tranh c ấ p vì sao theo kiếm xoay tròn trong khoảnh khắc liền từ thần kiếm xoay tròn trong khoảnh khắc liền từ thần kiếm trượt đến trên núi kiếm liền ở trong nháy mắt này cái kia bức toàn thân linh lực một cái vận chuyển cái kia chạm làm tinh thần bên trong kiếm ý liền toàn bộ bùng nổ ngược lại đánh phía chu phong chu phong mắt thấy như thế trong lòng vẽ khiếp sợ đơn giản tột đỉnh này mấy ngàn đạo kiếm khí tuyệt đối chính là mình nhưng cùng mình lúc trước phát kiếm khí lại có chỗ khác biệt này chút kiếm khí bên trong như thế mạnh mẽ đâu chỉ ba lượt lần chu phong trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy này chút kiếm khí bên trong mỗi một đạo đều như là chân chính pháp bảo phi kiếm đem chính mình khí thế một mực khóa chặt kiếm ý sụp sôi sắc khí xâm nhiên thật muốn đem chính mình thần hồn đều trực tiếp đâm xuyên nhưng này chút kiếm khí cũng đều là theo từ trong thân thể phát ra. tựa như cùng máu thịt của chính mình tinh hồn không khác nhau chút nào lúc này lại phản chiến đối mặt thật làm cho chu phong vừa khiếp sợ lại là tức giận lại là kinh khủng đây là cái gì kiếm chiêu này là tuyệt k ỹ gì làm sao có thể có mạnh mẽ như thế kiếm thuật có thể đem tất cả công kích toàn bộ hấp thu lại mấy lần về trả lại dạng n à y kiếm thuật chu phong tự nhận hiểu biết rộng rãi nhưng cũng là chưa từng nghe thấy chu phong mặc dù cũng sẽ không vô lượng kiếm tông tam đại vô thượng t u y ệ t kỹ lại là tại thanh niên thời điểm đến vô lượng kiếm tông xem lệ qua gặp qua mây vị trưởng lão biểu hiện ra nay tam đại vô thượng việt kỹ quả nhiên là thần kỳ về liền diệu ai cũng có sở trường riêng lợi hại trong đó tuyệt không phải có thể dùng từ nói hình dung nhưng vô luận bất luận cái gì một môn cũng không có dạng này về thần kỳ hiệu quả ở trên người mà vừa rồi sở thiên kéo ra cái kia kỳ quái kiếm hoa cũng làm cho chu phong âu sầu trong lòng sở thiên động tác thoạt nhìn kỳ trầm vô cùng cũng là không có chút nào cái gì uy thế có thể nói nhưng chu phong lại biết đây bất quá là thoạt nhìn mà thôi trên thực tế sở thiên tốc độ đơn giản so này chút kiếm khí nhanh hơn mà kiếm hoa tuy không uy như thế nhưng cũng cảm giác có một loại phá lệ viền kỳ kiếm ý tựa hồ chưa bao giờ tại viền thiên giới xuất hiện qua tự có một cỗ tiên phong đạo cốt thanh kỳ huyền liền diệu dường như tại nắm nâng tinh thần lấy thạch bộ tiên một chiêu như vậy thật làm cho chu phong tránh cũng không thể tránh phòng không thể phòng n à y chút tốc độ kiếm khí cực nhanh thế công lăng lệ chu phong tự nghĩ dùng tốc độ của mình tuyệt đối không thể tránh né cũng là tàn nhẫn khẽ t ắ n r ă n g toàn thân linh lực bị một quất mà không đúng là lại tại trong lĩnh vực tạo thành hơn vạn đạo kiếm khí muốn cùng sở tiên h cái kia tinh thần bên trong mấy ngàn kiếm khí đang đối mặt oanh chu phong cũng biết này chút kiếm khí tuyệt không phải là chính mình tùy tiện có thể ngăn cản ngưng tụ hơn vạn kiếm khí còn ngại không đủ lại l à móc m ra một khối tuyệt phẩm linh thạch hung hăng bóp nát đem bên trong linh lực đều quán thâu đến lĩnh vực bên trong trong nháy mắt lại là hơn vạn đạo k i ế m khí chu phong lĩnh vực bên trong lúc này đã có hai vạn đạo k i ế m khí có này hai vạn đạo k i ế m khí chu phong lúc này mới thần tâm hơi định có cùng sở thiên đối v a n lực lượng thiên ngôn văn ngữ cũng bất quá là trong một chớp mắt chu phong kiếm khí vừa mới ngưng tụ sở thiên công kích đã đến chu phong lĩnh vực bên trong sở thiên mấy ngàn đạo ô m tinh kiếm khí trong nháy mắt kết hợp một chỗ hóa thành một thanh cực kỳ to lớn kiếm lớn màu xanh lam vậy mà so với trước bát đạo bá hoàng kiếm khí hợp thành màu vàng kim cự kiếm còn muốn khổng lồ mấy phần uy thế càng là khủng bố vô biên chu phong mắt thấy này kiếm lớn màu xanh lam uy năng như thế vẻ mặt càng là âm trầm nhưng cũng biết chính mình đã mất hát pháp chỉ có thể là đang đối mặt với anh cái kia hai vạn đạo kiếm khí lại cũng là học theo hợp thành một thanh kiếm lớn màu xanh cùng sở thiên cự kiếm hung hăng chạm tại cùng một chỗ với anh nay kiếm lớn màu xanh lớn thì lớn đã lại là không có chút nào sở thiên cái kia ôm tinh kiếm khí ngưng tụ thành kiếm lớn màu xanh lam như vậy huyền diệu kiếm ý chẳng qua là đồ có kỳ hình lại không hắn uy bị cái kia xanh đúng như bẻ gây n g h i ề n ác đúng là đạo đạo tán loạn trong khoảnh khắc liền nứt làm khối khối kiếm khí m ả n h vỡ tại chu phong trong lĩnh vực từ từ tiêu tán nhưng này xanh thảm cự kiếm đem chu phong kiếm khí chém vỡ về sau lại là kỳ thế không thay đổi trong đó kiếm y không chút nào giảm lại là hướng về chu phong chém tới chu phong vì ngăn trở s ở thiên xanh thảm cự kiếm toàn thân linh lực sớm đã là chút xuống không còn lúc này nơi nào còn có dư lực lại ngăn cản s ở thiên đành phải là kinh ngạc nhìn xem kiếm khí kia sắp trước khí thể lại không có biện pháp nào chẳng lẽ chính mình lại muốn chết lần thứ hai sao nhưng chu phong cái này người k h ô người tới lại là hạng thiếu vũ chỉ thấy hạng thiếu vũ chẳng biết lúc nào đã là theo ý lãnh nhạn hoa năm màu trong trận sung phong ra tới toàn thân trên dưới quần áo rách tung tóe búi tóc tẳng ra lại là hào không có vết thương trong tay dẫn theo xưa cũ trường kiếm đứng ở chu phong trước người nhìn về phía mình ánh mắt đằng đằng sắc khí hàn quang sâm nhiên s ở thiên mặt không đổi sắc thần tâm lại là k h ẽ động n à y hạn g thiếu vũ đối chu ra thật đúng là tình thâm nghĩa trọng lại là hai lần t r ọ i cứng chính mình tất s á t một kiếm cứu chu phong chính mình ôm tinh kiếm khí thu nạp chu phong mấy ngàn đạo lĩnh vực kiếm khí lại mấy lần về trả lại trong đó uy thế sắc bén vô cùng cường han bá đạo nhưng bị hạn g thiếu vũ này kiếm trận chặt lại, lại cũng là tấp công chứa lợp phân không ra cái trên dưới sở thiên lần đầu sử dụng ôm tinh kiếm khí nhất thời liền cảm nhận được này đạo tiên người kiếm khí vô thượng y năng mặc dù tự thân không có lực sát thương nhưng rót vào đến trong đó công kích càng mạnh lực phản kích cũng là càng mạnh bình thường người đối đầu chính mình chẳng qua là rời lên tảng đá nện chính mình chân nhưng sở thiên cũng là mơ hồ cảm nhận được n à y ôm tinh kiếm khí mạnh thì mạnh rồi tiêu hao linh lực cũng không quá lớn nhưng mỗi một lần sử dụng chính mình cái kia vốn là tràn ngập tại kinh mạch trong khí hải thần dị kiếm đạo pháp tắc liền sẽ tiêu hao hơn phân nữa cần thời gian tới một lần nữa ứng tụ không thể tùy tâm sử dụng này chút kiếm đạo pháp tắc chính là, là chính mình thập phẩm kiếm tâm tại vận chuyển thời điểm. từ trong đó tản mát ra tới theo linh lực vận chuyển tràn ngập toàn thân không giờ khắc nào không tại ma luyện lấy chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên tự thân linh lực cùng kiếm đạo phù hợp trình độ không chỉ như thế ôm tinh kiếm khí chỗ có thể chứa được linh lực tổng số cũng cùng tu vi của mình có quan hệ mình bây giờ mặc dù chiến lược siêu t u y ệ t linh lực cùng thân thể đều là mạnh mẽ vô cùng nhưng tu vi dù sao quá thấp ôm tinh kiếm khí có thể hấp thu công kích có hạn s ở thiên một chút cảm giác liền biết nếu là chu phong lần này công kích vi lực lại tăng lên gấp đôi chính là ôm tinh kiếm khí trước mắt thực hạn nếu là lại cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ cắn trả tự thân sợ thiên trong lòng minh n ộ quả nhiên trên đời này không có xuất sinh liền vô địch kiếm chiêu nếu muốn phát huy mỗ một dạng tuyệt kỹ hoặc là thần vật toàn bộ uy lực vẫn là muốn nhiều hơn tăng lên tu vi của mình mới được trước mắt chính mình ôm t ỉ n h kiếm khí một k í c h này mặc dù cường hãn nhưng hạng thiếu vũ kiếm trận cũng là không thua bao nhiêu hạng thiếu vũ này sáu mươi bốn thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận phạm vi bao trùm mặc dù không bằng chủ phong lĩnh vực chỉ có mấy chục triệu p h ư ơ n g viên nhưng trong đó khí tức tròn t r ị a ngay ngắn chất phác dày nặng xem xét liền biết là xuất từ danh môn đại phái đích học trân truyền chính mình cái kia chỉ học được một phần ba n u y ễ n diệu n ộ n dẫn kiếm quyết cùng hạng kiếm trận cùng sở thiên xanh thẳm c ử kiếm vừa tiếp xúc chính là hào quang bắn tung tóe linh lực ba động còn g bạo bừa bãi tàn phá tiếng nổ vang rền vang vọng chân trời đang ngồi mọi người chỉ cảm thấy là như là trải qua tinh thần tiêu tan cái kia kiếm quang sáng chói trực chiếu lên mọi người mắt mở không ra có chút cảm rất mạnh biết kiếm quang này tất nhiên là ánh sáng vô cùng khó mà nhìn thẳng sớm liền che lại con mắt nhưng có chút tu vi thấp cũng là bị này cường quang vừa chiếu trong mắt nhất thời chuyển đến đau đớn một hồi mặc dù không đến mức mắt bị mủ nhưng cũng là khó chịu vô cùng trong mắt hôn đột một mảnh cái kia linh lực ba động cũng là ảnh hưởng đến rất r nếu không phải mọi người tại đây bên trong có nhiều vị thông ngũ cảnh cừng giả vận khởi tu vi đem này gọn sóng hạn chế tại chu phủ phạm vi bên trong chỉ sợ dân chúng trong thành cũng sẽ phải chịu liên lụy sở thiên cùng hạng thiếu vũ từ đầu tới đuôi bất quá là qua hai chiêu nhưng cũng cảm giác được người này chiến lược tuyệt cường dường như hồ không kém chính mình chính mình một thân chiến lược đến từ bốn đạo vô thượng k i ế m khí thập phẩm kiếm tâm cùng tiên thiên kiếm mộ sở bàn tặng mạnh mẽ thân thể lại có tề trưởng lão cùng diệp anh tặng giới khác nhau phát bảo này mới khiến chính mình có thể dùng kim thân cảnh lục trọng tu vi khiêu chiến v ư ợ cấp thông ngũ cảnh ngũ trọng chu phong đương nhiên, ngoại trừ ngoại vật bên ngoài, mình tại kiếm đạo một đường thiên phú vốn là nhân tuyển tốt nhất lại là nghị lực siêu tuyển tâm trí vô cùng kiên định có thể chịu mấy trăm năm cơ khổ để cầu một đạo kiếm khí này mới khiến tiên thiên kiếm mộ tại trong tay mình phát huy ra h uy lực lớn nhất mới có hôm nay chỉ sở thiên mà trước mắt hạng thiếu vũ thì là đại cơ duyên đại thiên phú đại truyền thừa tập hợp vào một thân vị trí trên kiếm đạo thiên phú có một không hai toàn bộ đại hoang cổ vực lại rất được tông môn coi trọng truyền xuống rất nhiều thật kỹ trong tay xưa cũ trưởng kiếm cũng là một kiện trùng phẩm pháp bảo trong đó bao hàm chân linh c h â kỳ diệu tại phía xa hiện tại thanh minh kiếm phía trên mà lại loại thiên tài này đệ t tông môn cho tài nguyên cùng át chủ b à i cũng là rất nhiều trước mắt bày ra chiến lược cũng tuyệt không phải hạng thiếu vũ toàn bộ có hạng thiếu vũ cái này người bảo vệ chu phong sở thiên cũng là cảm giác phiền toái vô cùng hắn tới chết chút không biết hạng thiếu vũ cùng chu ra đến cùng là h ạ quan hệ nhưng mắt thấy hạng thiếu vũ như thế bảo hộ chu phong cùng chu dương hai người n g h ĩ cũng biết nhất định là có cũ lại là tình nghĩa không cạn hạng thiếu vũ làm như thế nghĩ đến cũng là người trọng tình trọng nghĩa cùng mình có chút tương tự nếu không phải trước mắt tình thế thu hận đã nan giải mở sở thiên thậm chí cho rằng hai người có khả năng thành làm hảo hữu nhưng d ư ớ i tình cảnh này lại là dù như thế nào cũng làm không được hạ thiếu vũ đứng lên kiếm trận ngăn trở s ở thiên nhất kích hai bên rằng co không xong người này cũng không thể làm gì được người kia rằng co rất lâu đúng là biến thành linh lực so đấu người nào linh lực trước duy trì không được người nào liền muốn trước tiên thu chiêu người nào ngay tại một trận này bên trên nhận thua giữa sân tất cả mọi người là thấy rõ ràng biết hai vị này đều là đại h o a n g cổ vực tuyệt đại thiên tiêu một vị chính là danh s ư n g đệ nhất kiếm đạo thiên tài là vô lượng kiếm tông nội môn thủ tịch một vị thì là hắc mã lực lượng mới xuất hiện kim thân cảnh tu vi liền có thể d i ệ t sát t h ô n g u là như là thượng quan giác quái vật tồn tại hai cái này tranh chấp đến cùng ai thắng ai thua lại là còn vô định luận trước mắt đại hoang cổ vực tông môn thí luyện sắp mở ra hai vị này nhất định là đều muốn tiên vào bên trong kiếm lấy tài nguyên tìm kiếm kỳ ngộ vì tông môn làm dạng rõ thêm vinh dụ thắng được chiến thắng nhưng tông môn thí luyện chỉ địa lại là bị kín nơi trốn t h ô n g u cảnh dùng bên trên không được đi vào tại bên ngoài người cũng chỉ có thể nhìn thấy tích phân tình huống nhưng lại không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì không gặp được hôm nay này hai hộ tranh chấp phấn khích đ ố i thiên cơ càng là nhiều hứng thú hắn đối hạng thiếu vũ mà biết rất nhiều lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ vô cùng nhưng đối này gọi sở thiên tiểu tử lại là hào chưa quen thuộc nếu là tại thí luyện chỉ địa gặp được không thiếu được cũng là một phiên giao thủ lúc này đối sở thiên nhiều hiểu một chút đến lúc đó đối chiến liền nhiều một phần nắm bắt hắn mặc dù c u â n vọng tự phụ lại cũng không phải xuân tài ngược lại k h ô n khéo vô cùng cực hiểu x u lợi tránh hại hắn có khả năng đối sở thiên biểu hiện được chẳng hề để ý lại sẽ không thật coi thường sở thiên ngược lại là đem sở thiên xem như bình sinh đại địch mà đối đãi lúc trước đối thủy nhược vĩ cũng là như thế thùi nhược vi vừa mới vào đạp hư cảnh, tuy nói có tư cách trở thành tông môn tương lai thành nữ nhưng tu vi so với hắn quả thực là trên trời dưới đất không có chút nào uy hiếp có thể nói nhưng cũng bởi vì thủy nhược vi thiên phú thực sự xuất chúng mới vừa vào đạp hư cảnh cũng đủ để cùng hắn cạnh tranh tiến vào hạo thiên chân pháp đại bí cảnh cơ hội hắn liền động sát tâm thiết kế muốn đem thủy nhược v i chu diệt tại tông môn bên ngoài không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoàn nào cái này người cùng n ạ o chẳng qua là bề ngoài tông môn thí luyện chỉ đ ị a chính là hắn muốn tìm một cọc thần bí cơ duyên nhất cử đột phá đến thông cú cảnh đặt vững chính mình vô thượng đạo cơ duy nhất cơ hội hắn quyết không cho phép có bất k hạng thiếu vũ cùng sở thiên liền là hắn đầu tiên phải chú ý người giữa sân hạng thiếu vũ cùng sở thiên một phương chủ trì kiếm trận một phương thao túng xanh t h ẳ m cự kiếm đang đánh đến tối mày tối mặt song phương linh lực điên cùng t u â n r a đang cùng đối phương đấu pháp hạng thiếu vũ ngưng tụ nửa viên cựu phẩm kiếm tâm cũng là tại kim thân cảnh thời điểm liền đã linh lực hóa dịch n văn nhân lại có kỳ nộ tại thân kinh mạch khí hải đều là thường nhân gấp mấy lần tự hỏi nếu là so đấu linh lực cùng cảnh giới tuyệt sẽ không có người là đối thủ mình húng chi là một cái kim thân cảnh tự dùng sở thiên biểu hiện ra chiến l ự c hắn có thể tại kim thân cảnh linh lực hóa dịch hạ n g thiếu vũ cũng không kỳ quái nhưng kỳ quái là này sở thiên linh lực làm sao như làm mênh mông biện lớn kéo dài không dứt không có chút nào bất luận cái gì thiếu thiếu thốn bộ dáng chính mình phục dụng sư tôn ban thưởng lục phẩm đan dược thông thiên sống mạch thần đan lại lấy được trong tông môn bảy vị nội môn thủ tọa chung nhau quán đỉnh vì chính mình mở rộng kinh mạch n ề n vững chắc đạo cơ này mới có mấy lần tại người bình thường kinh mạch khí hại đang đối chiến thời điểm cho tới bây giờ vô linh lực thiếu mà lo lắng những năm gần đây hắng ặ p gỡ cùng giai thiên kia bên trong có thể cùng hắn so đấu linh lực chỉ có bùi thiên cơ cùng hạo thiên tông hai vị khác trước mắt tiểu tử này lại không biết là làm được bằng cách nào vậy mà cùng mình đối bính cũng không rơi vào thế hạ phong nhưng dù cho như thế thì cũng thôi đi nay sợ thiên lại không phải giống như hắn đạp hư cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong mà là kim thân cảnh lục trọng c h ư ơ n một trăm lẻ bốn đánh cực kim thân cảnh lục trọng tu sĩ cùng mình một vài lần tại cùng giai người đạp hư cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ linh lực tương đương này lại làm cho hắn như thế nào tin tưởng hạng tiếu vũ đột nhiên nhớ tới lúc trước chu phong cũng cùng sở thiên so đấu qua linh l ự c dùng hắn lúc ấy thông u cảnh tam trọng tu vi lại bóp nát một khối tuyệt phẩm linh thạch đều không có địch qua sở thiên nay sở thiên chẳng lẽ cũng có tuyệt phẩm linh thạch không đúng hạ n g thiếu vũ chỉ cảm thấy cái kia cự kiếm bên trên t r u y ề n đến trận trận cuồng bão linh lực đều là hòa hợp một thể xuất từ đồng nguyên tuyệt không phải giả tại ngoại vật liền biết sở thiên đúng là toàn bằng tự thân mảy may không mượn linh thạch lực lượng hạ thiếu vũ trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi cái này người đến cùng là từ chỗ nào đông xuất hiện như thế nào yêu n h i ệ t như thế lúc trước lại chưa từng nghe nói qua chỉ là vừa mới nghe mọi người tại đây nghị luận ở mỹ giống như hơn nửa năm trước cái này người cùng chu dương có chút khúc mắc kết thù hận khi đó tu vi bất quá là đoán thể cảnh sau này b á i vào nội môn thanh vân p h ò n g cũng không sư tôn truyền thừa cũng không tài nguyên duy trì làm sao lại đột nhiên trở thành mạnh mẽ như thế một con n g ư ờ i ô chẳng lẽ cái này người cũng là cái gì kiếm tiên truyền thế hạng thiếu vũ đột nhiên giật mình như thế thật có khả năng không phải như thế nào khả năng trong vòng nửa năm liền hoàn thành to lớn như thế tăng lên liền dùng tiên phú của mình đều tuyệt không thể nào làm được nhưng hạng thiếu vũ cũng biết lúc này cũng không phải mảnh cứ nguyên nhân thời điểm sở thiên linh lực sụp sôi bằng bạc đơn giản vô cùng vô tận lại qua không được chén t r à nhỏ thời gian chỉ sợ chính mình liền muốn chống đỡ không nổi đi mà bị thua đến lúc đó truyền đi n g ư ờ i sẽ chỉ nói hạng thiếu vũ thịnh danh chỉ hạng kỳ thật khó phó hạng thiếu vũ mặc dù nội l i ế m trầm ổn nội tâm lại là cực kỳ khoe khoang tự ngạo tuyệt đối không cho phép có xảy ra chuyện như vậy dù cho trước mắt yếu thế thu tay lại cũng tuyệt đối so với lạc bại còn mạnh hơn nhiều hạng thiếu vũ tâm ý nhất quyết xưa cũ trên trường kiếm lập tức buộc phát ra một hồi vô biên cự lực đem sở thiên sanh t h ẳ n cự kiếm lời ra cái kia sáu mươi bốn thanh trường kiếm đều bay lên về tại trường kiếm của mình bên trong. mọi người tại đây cũng tất cả giật mình tại đây chàng linh lực so đấu bên trong hạng thiếu vũ đúng là trước tiên thu tay lại cái kia h a không phải liền là nói hạng thiếu vũ tự nhận linh lực không sánh bằng sở thiên không muốn lại phương diện này dây d ư a tiếp đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình hạng thiếu vũ chỉ thiên mới chuyến khắp toàn bộ đại hoang cổ vực không ai không biết không người không hay một thân chiến lực cường han bá đạo linh lực càng là sôi trào mánh liệt no đủ c h à n đầy không chỉ cùng giai bên trong ít có đầy thủ coi như là thông n cảnh cường giả bên trong có thể sánh bằng hắn cũng là không nhiều nhưng hôm nay tại sở thiên trước mặt nhưng lại như thế nào liền rụt rẻ rồi mọi người nhìn về phía sở thiên ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần trấn kinh sở thiên kẻ này cùng năm đó thượng quan giác sao mà giống nhau chẳng lẽ đại hoan tông đúng là lại muốn ra cái thứ hai tuyệt thế thiên tài rồi hả liền cái k i a trung châu sứ giả nhìn về phía sở thiên ánh mắt lại cũng là nhiều một tia ánh sáng không giống trước đó như vậy bình thản lúc trước sở thiên mặc dù g i ế t lâm viễn sơn bại chu phong một tay bắt chu dương nhưng cũng không có bị trung châu sứ giả quá quá coi trọng mãi đến ôm tinh kiếm khí ra tay lúc này mới đưa tới chú ý của hắn sau này lại cùng hạng thiếu vũ so đấu linh lực lại cũng thành thạo đ i ê luyện không có chút nào xu hướng suy tàn trung châu sứ giả càng là đối với sở thiên nhiều hơn mấy phần hứng thú nhưng d ù n g tâm cảm giác sở thiên trong cơ thể tình huống thời điểm trung châu sứ giả lại là thần sắc đọng lại chân mày hơi nhữ lại dùng tu vi cảnh giới của hắn lại cũng hoàn toàn nhìn không thấu sở thiên thần hải bên trong đến cùng có cái gì chỉ có thể là mơ hồ cảm nhận được có tứ sắc h à o quang tại sở thiên thần hải bên trong mơ hồ lưu t r u y ề n lại là không cảm giác được mười điểm cụ thể khí tức nhưng sứ giả dù sao cũng là đến từ trung châu một thân tu vi càng là thông thiên triệt địa mắt sáng như lúa cảm giác nhạy cảm mặc dù nhìn không thấu sở thiên nhưng cũng đoán cái thất, thất bát luồng hào quang màu tím này nên liền là sợ thiên cái kia quỷ mị tốc độ nơi phát ra hào quang màu vàng nóng kia chính là sợ thiên thân kiếm bên trên thường xuyên sáng lên kim sắc kiếm mang bá đạo cường hãn chém v ỡ hết thảy cái kia màu xanh thăm thắm nhỏ tiểu quang cầu nhất định là lúc trước cái kia kinh thế hai tục thái cực bức tranh cắp vì sao hấp thu đối thủ công kích lại phản chế trở về thần diệu vô biên liền dùng trung châu sứ giả t ầ mắt m cũng là chưa bao giờ thấy qua cái kia băng lam bên trong mang chút tình trắng chỉ sắc hào quang tuy là chưa từng trong chiến đấu hiện ra qua nhưng cùng sở thiên quanh thân linh lực khí tức đồng nguyên nghĩ đến là phụ trợ tu luyện thần vật cũng là sở thiên một thân bảng bạc linh lực căn cơ sở tại nếu là sở thiên biết trung châu sứ giả lúc này suy nghĩ định cũng sẽ giật nảy cả mình người sứ giả này bất quá là quan sát một phiên liền đem tình huống của mình suy đoán cái tám chín phần mười chỉ kém tiên thiên kiếm mộ nhưng còn nhường trung châu sứ giả cảm giác có chút kỳ quái là hắn lại s ở thiên thần hại bên trong không cảm giác được cựu phẩm kiếm tâm khí tức cựu phẩm kiếm tâm tại đại hoàng cổ vực vạn nam khó gặp nhưng ở tài nguyên phong phú vô cùng cường giả xuất hiện lớp lấp trung châu tuy là phượng ma dùng hắn đối sở thiên tu v i suy đoán sở thiên kiếm tâm nhất định cũng là cứu phẩm so hạng thiếu vũ còn cường hắn hon thế nhưng vô luận trung châu sứ giả như thế nào cảm thụ cũng đều không thể theo sở thiên thần hải bên trong cảm nhận được bất luận cái gì cựu phẩm kiếm tâm loại kia đặc biệt lại khí tức thần bí chẳng lẽ này sở thiên chẳng qua là bát phẩm kiếm tâm trung châu sứ giả không khỏi những mày nhưng bất qua trong một chớp mắt liền đem ý niệm này ném ra ngoài não bên ngoài bát phẩm kiếm tâm thế không có khả năng giống như này kiếm đạo cảm lộ cũng không có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như thế kiếm chiêu tiểu từ này có chút kỳ quặc mọi người ở đây đều là kinh ngạc vô cùng nghị luận ầm ĩ thời khắc sở thiên lại là lạnh lùng nhìn hạng thiếu vũ liếc mắt nói hạng thiếu vũ ngươi nhất định là muốn xen vào việc của người khác hạng thiếu vũ mặc dù tạm thời thu tay lại lại cũng chỉ là kế tạm thời mảy may không cho rằng sở thiên có thể thắng được chính mình từ cũng là cười lạnh nói nhàn sự cái gì là nhàn sự ta lại hỏi ngươi nếu là ân nhân của ngươi bị kẻ thù truy sát đại đội huynh đệ thi thể đều bị thu đi ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao sở thiên nghe vậy đúng là trong lòng thở dài hắn lúc này đã là hiểu rõ nay hạng thiếu vũ cũng giống như mình đều là ân cực kỳ nặng nghĩa người đổi lại là mình tại hạng thiếu vũ vị trí bên trên cũng tất nhiên sẽ làm ra một dạng lựa chọn cũng đúng là như thế hắn cũng biết mình r ế t chu dương lại lấy đi thi thể cùng hạng thiếu vũ ở giữa thù hận lại không cách nào hóa giải nghĩ đến như thế sở thiên trong lòng đã co quyết đoán nhìn về phía hạng thiếu vũ trầm giọng nói đã như vậy người ta cũng không cần nhiều lời hôm nay nhất định là muốn phân ra cái cao thấp tới nhưng người ta ở giữa cũng không cần nhiều như vậy nhiều kiểu chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất kiếm ta liền đem chu dương thi thể còn của ngươi đồng thời thể từ đó lại không cùng chu phong khó xử còn mời trung châu sứ giả đại nhân cùng các vị đang ngồi ở đây cùng nhau làm chứng như thế nào hạng thiếu vũ nghe vậy đúng là ngửa mặt lên trời cười ha h a s ở thiên ngươi hẳn là bị hóa điên hay sao ngươi chẳng lẽ coi là năng lực chính mình địch thông v c ư n g giả liền cảm giác mình vô địch thiên hạng dám ra này c ũ ngôn ta thừa nhận ngươi là có chút m ư n đạo nhưng muốn nói theo này tới phân thắng bại nhưng cũng quá không đem ta hạng thiếu vũ để ở trong mắt sợ thiên bùi thiên cơ là cuồng ngươi lại là vọng sợ thiên lại là mắt điếp thai ngơ lại nói hạng t h i ế u vũ lần này đánh cực ngươi tiếp là không tiếp hạng t h i ế u vũ tiếng cười hơi ngừng nhìn c h ầ m chặp sở thiên âm thanh lạnh lùng nói tiếp vì sao không tiếp có thể lại không phải như thế cái tiếp pháp ngươi giết h i n h đệ của ta chu dương liền muốn tính như vậy là tuyệt không có khả năng ta nếu là tiếp được ngươi nhất kiếm ngươi không chỉ muốn đem chu dương thi thể c ò n tới còn muốn tại chu ra làm hai mươi năm khổ dịch vì chu ra làm châu làm ngựa kính dân hết thảy tới chuộc tội lỗi của chính mình sở thiên gật gật đầu trầm giọng nói tuất ta liền ứng ngươi ngươi đỡ được ta tự nhiên sẽ lập xuống tâm ma đại tệ theo lời mà làm có thể n g ư ơ i muốn không tiếp nổi cũng chỉ có thể nhường chu phong t ự cầu phúc hạ n g thiếu vũ một đôi d ư ơ n g mắt lạnh leo s ở tiên h tản ra bùi tóc không gió mà bay toàn thân kiếm ý phóng lên t ậ n trời gàn từng chữ một quân tử nhất ngôn s ở tiên h không sợ chút nào cùng hạ n g thiếu vũ ánh mắt đụng vào nhau thanh âm kiên định hở h ữ n g tứ mã nan truy nói xong hai người thần hải bên trong đều là có một đạo kim mang sáng lên hóa thành một cái màu vàng kim tiểu cầu chậm rãi bay đến cùng một chỗ dung hợp thành một đoàn càng sáng hơn càng lộ vẻ mắt điểm sáng hướng về trong hư không cái tia đạo thần bí trường hà dấn thân vào mà đi đang ngồi tất cả mọi người là r u lên Hai người lại đều là đều u q sở thiên g trong h i lập đ mắt hàn đã l t q i a n h n g loại không quan lên ư trong tay thanh minh kiếm bên trên kim sát quang mang đột nhiên sáng lên thần hải bên trong màu vàng kim chạm chữ trong nháy mắt phóng đại ngàn vạn ước lần lại muốn nhảy ra thần hải hiện ở trong hiện thực cái k i a treo cao tại bốn đạo vô thượng kiếm khí phía trên thập phẩm kiếm tâm cũng là cảm nhận được màu vàng kim c h ạ m chữ di động vô số huyền diệu vô cùng kiếm đạo pháp tắc từ trong đó chậm rãi chạy ra tràn vào đến màu vàng kim c h ạ m trong chữ nhường cái k i a c h ạ m chữ càng thêm sàn g lóa sở thiên trong tay thanh minh kiếm có thập phẩm kiếm tâm cùng màu vàng kim c h ạ m chữ gia trì trên đó kiếm mang lóa mắt vô cùng đúng như huy hoàng mặt trời treo ở không trung chiếu sáng toàn bộ huyền thiên giới muốn cho huyền thiên giới toàn bộ sinh linh đều thần phục tại đây mặt trời phía dưới nay một đạo kiếm mang lại là so vừa rồi cái tia xanh thảm cự liên ý lánh nạn tịch đạo nam cung bắc dạng này thông n cảnh cừng giả cũng là bản năng nhắm mắt lại không dám để cho quang mang kia đâm vào ánh mắt của mình mà trung châu sứ giả con mắt lại cũng là con mắt nửa mở nửa khép không thể trực diện sở thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể toàn bộ linh lực trong khoảnh khắc liền điên cùng mà tràn vào thanh minh kiếm bên trong thanh minh kiếm có lẽ lâu không cảm nhận được dạng này vô biên chiến ý thân kiếm không ở rung động phát ra trận trận thanh minh tựa hồ đối với sở thiên linh lực quán chu cực kỳ hài lòng thanh minh kiếm chất liệu phẩm cấp cũng so xích la kiếm muốn cao hơn nhiều nếu là đội thành xích la kiếm chỉ sợ không chịu nổi sở thiên lúc này toàn thân linh lực b ả y thành liền đã đến cực hạ nhưng thanh minh kiếm lại là khác biệt sở thiên một thân linh lực đều quán t r ú về sau lại vẫn ngại không đủ nó còn muốn khao khát càng nhiều càng nhiều t h â n h ả i bên trong thanh xương kiếm khí cảm nhận được sở thiên linh lực mạch q u ý nhất thời hóa thành một đầu băng lam du long chui vào sở thiên khí h ả i kinh mạch bên trong vì sở thiên khôi phục mà giữa đất trời linh lực cảm nhận được thanh minh kiếm bên trên kim sắc kiếm mang tác động cũng là trong khoảnh khắc liền nhét chung một chỗ dường như dòng suối tràn vào biên cả giáo hội tại thanh minh kiếm phía trên vì kiếm khí màu vàng ó n g kia tăng thêm mấy phần vì thế mọi người tại đây chỉ cảm thấy này phương thiên địa ở giữa linh lực lập tức bị rút lấy không còn đang kinh ngạc thời khắc lại càng là hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình linh lực lại cũng là r ụ t dịch nghĩ muốn xông ra chính mình khí hải gông cùng xiềng xích hướng về kiếm khí màu vàng lòng tia chạy đi xu thế cũng may là mọi người kinh mạch khí hải đều là vững chắc vô cùng mới khiến cho cái tia dẫn dắt lực lượng không có đem linh lực đều dẫn đi nhưng dù vậy mọi người cũng cảm thấy giữa thiên địa linh lực đột nhiên chân không nhường trong cơ thể mình linh lực vận chuyển lâm vào vô cùng vướng v í cảm giác phảng phất là lâm vào một vị thông n ũ cảnh cường giả lĩnh vực bên trong liền hành động đều trở nên khó khăn thiên địa linh khí tướng chỉ tại tu sĩ liền như là không khí tướng chỉ tại người bình thường nếu là một tia linh khí cũng không tu sĩ tầm thường trong lúc đi lại đều là vướng víu khó chịu vô cùng một thân thực lực không phát huy ra một nửa thời gian lâu dài càng là sẽ làm bị thương kinh mạch có hại t h ầ n hồn liền trung châu sứ giả cảm nhận được trong thiên địa này linh lực chân không đều là khẽ nhớ mày vung tay lên một đạo thật mỏng màn sáng trong nháy mắt bao phủ chu phủ cũng không biết này màn sáng là như thế nào vận hành mọi người chỉ cảm thấy trong lòng vướng v í phiền muộn cảm giác biến mất tuy nói vẫn là không có linh khí vào cơ thể nhưng tự động vận chuyện đã là không có vấn đề mọi người nhìn về phía trung châu x ứ giả trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kính sợ nhưng nơi đây cảm thụ là cường l i ệ t nhất nhưng vẫn là hạng thiếu vũ hạng thiếu vũ chỉ cảm thấy kiếm mang kia phía trên hào quang là càng ngày càng sáng càng ngày càng mạnh trong đó kiếm ý cũng là càng ngày càng đậm hơn càng ngày càng s ắ p bén nếu để cho kiếm mang này kéo dài phồng xuống thật không biết sẽ đi đến như thế nào khủng bố trạng thái mà lại kiếm mang này khí thế một mực k hóa chặt chính mình để cho mình muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh hạng thiếu vũ mặt trầm như nước trong lòng cũng là bị kích thích một luồng khí nóng hắn biết sở thiên nếu dám nhắc tới gia nhất kiếm phân thắng bại tự nhiên là có át chủ bài dựa vào trong lòng cũng xưa nay không từng coi thường sở thiên sở thiên kiếm thế vừa mới xúc lên hắn chính là có chuẩn bị chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh từ trong hư không đột nhiên sáng lên đem hạng thiếu vũ tầng tầng bao vây chốc lát sau thanh quang tàn đi lại nhìn lúc hạng thiếu vũ trên thân đã cái kia rách dưới kiếm bảo đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó đúng là một bộ màu đen chiến giáp chiến giáp này phía trên nạm vàng mang ngọc lộng lẫy vô cùng lẫn phiến mười điểm tinh mịn t n g đầy không phải kim phi ngọc không biết là từ hà vật rèn chiến giáp m ạ o học chỗ chính là một vòng tinh tế v ả y màu đỏ n g ỏ m phía trên huyết khí tràn ngập hung manh tàn bạo xem xét liền biết là lấy từ mỗi loại thái c ổ hùng thú lại không biết đến cùng là yêu thú nào chiến giáp này khí tức h ôn dung một thể không thể phá vỡ sắc khí tràn ngập bị hạng thiếu vũ mặc lên người đúng là như là theo trong núi thây biển máu đi ra thượng của ma thần hung y hách hách mọi người ngưng thần nhìn lại lại là giật mình chiến giáp này bất ngờ cũng là một kiện trung phẩm pháp bảo huyết long giáp thiên kiếm tôn giả vậy mà đem bảo vật này đều ban cho hạng thiếu vũ cái gì quả nhiên là thiên kiếm tôn giả năm đó t i ế p thân bảo giáp huyết long giáp này thiên kiếm tôn giả thật đúng là đem hạng thiếu vũ coi như con đẻ vậy mà coi trọng như thế năm đó này huyết long giáp lại là không biết bồi tiếp thiên kiếm tôn giả đánh giết nhiều ít y ê u thú chiến bại nhiều ít cường đ ị c h năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn trong đó càng là ẩn chứa một tia huyết long bản nguyên có thể ngăn cản phân thần cảnh cường giả một m kích toàn lực huyết long giáp giá trị còn tại hạng thiếu vũ trôi này thiên u y ê n cổ kiếm phía trên a đảo cũng không dễ nói như vậy thiên liên cổ kiếm mặc dù đã không còn năm đó pháp bảo thượng phẩm hách hách hung uy nhưng cũng là trung phẩm pháp bảo bên trong người nổi bật trong đó chân linh lại vận dưỡng ngàn năm khôi phục lại năm đó uy thế cũng không nhất định Nếu là như vậy, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản này hạng thiếu vũ hạng thiếu vũ bất quá một cái nội môn đệ tử đáng giá được hai kiện trung phẩm pháp bảo coi như là hạch tâm đệ tử trung phẩm pháp bảo cũng là một kiện khó cầu a lời ấy sai rồi hạng thiếu vũ hiện tại là nội môn đệ tử chẳng lẽ cả một đời đều là nội môn đệ tử theo ta thấy không cao hơn ba mươi năm hạng thiếu vũ liền có thể tiên vào chân truyền thành là chân chính đại hoàng cổ vực đệ nhất dùng vô lượng kiểm tông mạnh mẽ giàu có hạng thiếu vũ trên người át chủ bài chỉ sợ không chỉ làm món này huyết long giáp sợ thiên một kiểm này làm chân uy lực như thế liền k ê u ngạo như hạng thiếu vũ mọi người đang nghị luận đã thấy hạng thiếu vũ mặc vào hết long giáp về sau trên người hào quang đúng là còn không có tán đi lại có một mặt khéo léo đẹp đẽ cổ kính xuất hiện lên đỉnh đầu tản ra xưa cũ tia sáng màu vàng mặc dù nói không có cái gì đặc thù khí tức tồn tại nhưng có thể bị hạng thiếu vũ ở đây đợi tình thế hạ thế ra nghĩ đến định không phải là phạm vật trong đám người có nhãn nước tốt liếc mắt liền nhận ra đây là cái gì bảo vật huyền hoàng thế giới bảo kính đây cũng là một kiện phòng ngự trí bảo a lại là này mặt bảo kính năm đó vô lượng kiếm tông khí đạo vô thượng cường giả luyện chế ba mươi sáu diện thế giới bảo kính kết hợp cùng một chỗ chính là pháp bảo thực phẩm chính là cách đi ra cũng từng cái đều là trung phẩm pháp bảo bên trong hàng cao cấp nay u y ê n hoàng thế giới bảo kính liền là trong đó một mặt ba kiện trung phẩm pháp bảo nay vô lượng kiếm tông đều là như thế như vậy bồi dưỡng đệ tử sao nay hạng thiếu vũ cũng không thể xem như phổ thông đệ tử đối đãi coi như là ngày sau tấn thăng chân truyền tại chân truyền bên trong cũng ít nhất bài danh trước ba vô lượng kiếm tông đối với này loại đệ tử sợ hắn v ấ lạc như thế nào lại hỏi lại là huyết long giáp lại là huyền hoàng thế giới bảo kính hạng thiếu vũ cự như vậy sợ s ở thiên một kiếm này sao theo ta thấy s ở thiên này kiếm cũng chính là doạ d o a người uy lực có thể lớn bao nhiêu suýt muốn nói nguy không nguy hiểm hạng thiếu vũ có thể so sánh người ta đều rõ ràng được nhiều s ở thiên s ở thiên này chỗ nào xuất hiện một cái quái thai huyền hoàng thế giới bảo kính vừa vừa lấy ra liền sinh ra sáng lạn vô cùng cựu sắc v ầ ờ n sáng đem hạng thiếu vũ toàn bộ bao phủ ở cùng nhau Này hạng thiếu vũ biểu lộ nghiêm trọng nhìn chằm c h ậ p sở thiên kim sắc kiếm mang hắn không biết làm tại sao lại là sinh ra một loại vô cùng cảm giác bất an loại bất an này liên huyết long giáp cùng huyền hoàng thế giới bảo kính đồng thời ra thân đều là mảy may không thể giảm bót chương một trăm linh sáu xét nghiệm thiên la kiếm một kiếm này liền muốn tới sao hạng thiếu vũ toàn thân khí thế lúc này cũng là đã tích xúc đến cực hạng trong tay cái tia xưa cũ thiên u y ê n cổ kiếm huyền ánh sáng lên kiếm mang tăng vọt mười t r ư ợ n g kiếm mang kia lại không giống bình thường kiếm khí tạo thành ngược lại là có một bóng người ở trong đó như ẩn như hiện đạo nhân ảnh kia toàn thân hiện lên huyết hồng c h i sắc mặc dù là nhân tộc bộ dáng trên đầu lại là sinh ra hai cây to lớn sừng trâu khuôn mặt giống như dã thú xấu xí vô cùng trên thân trần trụi phía trên khói đen tung hành che kín lít nha lít nhít màu đen hoa văn một đôi con mắt đỏ ngầu nửa mở nửa khép mặt không biểu tình mới đầu bóng người chỉ tương đương với một chút hình thể trung đẳng yếu thú mọi người vẫn không cảm giác được đến có cái gì nhưng bất quá là trong chốc lát bóng người kia lại là điên cuồng p h n g lớn theo mấy trượng lớn nhỏ trưởng thành bên trên cao trăm trượng bóng người này tăng tới mấy trăm trượng lớn nhỏ về sau cái kia vốn là nửa mở nửa khép con mắt màu đỏ n g ọ m đột nhiên mở ra trong mắt hung quang bùng lên lạnh lùng quét qua mọi người tại đây đúng là nhường này nhất chúng cường giả đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khổng l ồ khủng bố huy áp nhường mọi người thần hồn đều đi theo run dày dâng lên tựa hồ là đến từ huyết thống bên trong kinh khủng từ thời đại viễn cổ liền đã tồn tại đây là tu la nay hạng thiếu vũ kiếm quang bên trong làm sao lại xuất hiện tu la đó không phải là vạn năm trước liền đã tan biến chủng tộc sao đây không phải là thật tu la mà là vô lượng kiếm tông vô thượng t u y ệ t kỹ xét nghiệm thiên la kiếm xét nghiệm thiên la kiếm vô thượng t u y ệ t kỹ cái kia cái kia không phải chân truyền đệ tử mới có thể tu hành sao h ắ n một cái nội môn đệ tử có ba kiện trung phẩm pháp bảo không nói lại còn có thể tu hành vô thượng t u y ệ t kỹ truyền thuyết xét nghiệm thiên la kiếm tu hành đến cảnh giới cực cao mỗi một đạo kiếm quang đều có được một đầu hoàn chỉnh tu la toàn bộ lực lượng tung h à n h thế gian không người có thể địch hạng thiếu vũ dùng hết toàn lực lại cũng chỉ có thể triệu hồi ra một đầu tu la hư ảnh h i ệ n nhiên là không có tu hành hoàn toàn không phải hoàn chỉnh s é t nghiệm thiên la kiếm nhưng dù vậy dạng này tuyệt kỹ uy lực của nó lại làm sao có thể bình thường hạng thiếu vũ danh sưng đại hoang cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài tuyệt không phải là hư danh a sợ thiên một kiềm này đến cùng nhường hạng thiếu vũ cảm nhận được như thế nào nguy hiểm lại có huyết long giáp cùng huyền hoàng thế giới bảo kính còn chưa đủ còn phải vận dụng xét n i ệ m thiên la kiếm này loại vô thượng tuyệt kỹ nay đây chính là nhất định phải giấu sâu nhất cái chủng loại kia át chủ bài a hiện tại sớm bạo lộ ra chỉ sợ đến tông môn thí luyện chỉ điệu bên trong sẽ ăn không ít thuốc thiệt sợ thiên một kiểm này tuy nói linh lực quần quận uy thế cũng là không tệ nhưng nếu chẳng qua là như thế hẳn là cũng sẽ không để hạng thiếu vũ như lâm đại địch cơ hồ muốn nào tới hết thể tới chặn một kiếm này một kiếm này đến cùng không đúng ngươi nhìn bầu trời một bên mọi người đang nghị luận đã thấy nguyên lai tinh không vạn lý bầu trời lúc này lại là đã tối xuống dưới lại nhìn về phía chân trời thời điểm lại là đã có mấy đen quần quận từ chân trời tủ đến những mây đen này đen kịt vô cùng đúng là tựa như thâm hồng luyện mục bên trong ma khí hùng hậu dày đặc dương n anh múa vớt trong đó dựng dục loáng thoáng lam tử lôi quang khí thế phô thiên cái địa quả thực lại như là ngày tận thế tới khủng bố vô cùng Do thổi báo r ô n g b á o sắp đến những mây đen này còn chưa hội tụ đến thiên hải thành phía trên thiên hải thành bên trong đã là cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy điệu h ủ vô cùng trong n g a y mắt những mây đen này liền đã đặt ở thiên hải thành phía trên khoảng cách thiên hải thành vô cùng chỉ gần nhìn qua lại tựa hồ chỉ có mấy trăm t r ư ợ n g cao cái kia tu la hư ảnh nếu là đưa tay tìm tòi liền có thể sâu vào trong mây n h i p lôi lấy điện theo sở thiên đạo kiến quang kia càng ngày càng hội tụ này trong mây đen địa quang cũng càng nồng nặc sở thiên kim sắc kiếm mang đã là theo mười trượng mấy chục trượng đã tăng tới b á c h trượng kiếm mang này tuy có dài trăm trượng nhưng ở hạng thiếu vũ cái tia tu la hư ảnh trước mặt lại cũng như thiêu hỏa côn giành ngắn nếu là chỉ luận lớn nhỏ cơ hồ không đáng giá n h ắ c tới nhưng hạng thiếu vũ lại không cho rằng như vậy hạng thiếu vũ bị kiếm mang tia khí thế một mực khóa chặt tự nhiên là biết ngưng tụ phương thiên địa này ở giữa cơ hồ hết t h ả y linh khí nhất kiếm đến cùng khủng bố đến mức nào không phải liền dùng hắn khoe khoang tự ngạo chỉ sợ một người nhất kiếm liền nên đón lại làm sao có thể trước đó đem huyết long giáp cùng huyền hoàng thế giới bảo kính đều chuẩn bị kỹ càng sớm bại lộ át chủ bài. lại càng không cần phải nói chính mình liền x ấ t nghiệm thiên la kiếm này loại áp đáy hòm tuyệt k ỹ đều xử ra tới nguyên bản hắn coi là liền dựa vào bản thân này ba loại áp chủ bài ứng đối s ở thiên cái kiêng ngưng tụ thiên địa linh lực nhất kiếm đã là đầy đủ nhưng mắt thấy này mây đen hội tụ tới về sau hắn lại là giật nảy cả mình này đây là hạ thiếu vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hắn trên mặt biểu lộ mặc dù chỉ là âm trầm ngưng trọng cũng không biến hóa gì nhưng trong lòng thì gào thét không ngừng cái này sao có thể cái này sao có thể hoàng hoàng thiên uy dùng kiếm rất chi này, này sợ thiên đến cùng là lai liệt、like、gì làm sao có thể cái này sao có thể này đây là muốn kiếm khí dẫn động đại đạo pháp tắc mới có thể có thể đua tới thiên địa dị tượng a chẳng lẽ nói sở thiên này kiếm hấp thu này phương thiên địa toàn bộ linh lực còn lại không đủ lại vẫn muốn đem pháp tắc cũng hấp thụ sao cái k i ê u một kiếm này b i lực rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào này này cũng không phải là không có khả năng sở thiên hiện tại liền là thanh vân phong duy nhất đệ tử quả thật là từ nơi sâu xa tự có định số đại h o a n g tông lúc trước liền bởi vì thượng quan g i á c suýt nữa một lần nữa có thời hiện tại thượng quan g i á c mất tích rồi lại ra cái sở thiên đại h o a n g tông cơ duyên quả thật muốn tới sao hoàng hoàng thiên h uy dùng kiếm dẫn chỉ cái k i a quần quận mà đến to l ầ n mây đen bao phủ toàn bộ thiên hải thành lại tại trung châu sứ giả đỉnh đầu chỗ lưu lại một cái bá trượng phương viên lỗ thủng tựa hồ cũng là cảm ứng được lão giả này thần bí mạnh mẽ không dám che đậy tại trên đó trung châu sứ giả lúc này nhìn về phía sở thiên phía về sở ánh mắt đã theo thú, nhiều hứng bên i kinh Đại loại chim lại hiện ế n thành nồng đậm vẻ kinh dị. Đại hoang cổ vực này loại thâm sơn cung phương cúng. Không thâm cất xuất làm đầm địa vẻ vực dị. sao cổ cốc, y có, u g h i ệ trong như nhân thế vật. t u châu n ánh bên g giả sứ mắt t r mang theo ngưng trọng nghiêm túc nhìn chằm chằm sở thiên cùng sở thiên kiếm trong tay như có điều suy nghĩ dâng lên giữa sân sở thiên mắt thấy mây đen đã là ngưng tụ hoàn thành trong đó điện quang lấp lánh tiếng sấm dệt liến dĩ biết đã là đến thời điểm lúc này dưới chân đạp một cái trên thân màu tím lôi đình l o i lên như cùng một trôi tuyệt thế phi kiếm bay lên trời bay về phía mây đen kia hướng đi đây là muốn làm gì hạng thiếu vũ con người đột nhiên co r ụ t lại trong lòng loại kia lo lắng cảm giác lập tức càng thêm mãnh liệt n à y trong mây đen lôi đình thỉnh thoảng liền muốn hạ xuống chẳng lẽ này sở thiên không muốn sống nữa hay sao hạng thiếu vũ trong lòng đúng là mơ hồ vì sở thiên lo lắng một cái trước mắt nếu là sở thiên chết tại đây ánh trước bên trong chẳng phải là đáng tiếc đáng tiếc tất cả mọi người tầm mắt cũng đồng loạt nhìn phía sở thiên trong mắt mang theo không giảng hòa t r ự n kinh sở thiên đây là muốn làm gì đây chính là thiên uy là lôi đình a chỉ có phân thần cảnh đỉnh phong đột phá đến thánh nhân thời điểm mới có tư cách dẫn động lôi tiếp chọi cứng thiên uy a nếu không phải có thành thánh tư cách cũng chỉ có cực kỳ cường đại thể tu cùng có được lôi linh căn tu sĩ mới có thể tại thiên lôi trước mặt sinh tồn s ở thiên bất quá là một giới kiếm tu làm sao lại như thế không khôn ngoan lúc trước nhìn hắn cùng chu phong đối chiến s ở thiên cơ thể người nọ hoàn toàn chính xác cường hãn thậm chí so với bình thường thể tu còn mạnh hơn nhưng này cũng không đại biểu lấy là hắn có thể chọi cứng lôi k i ế p cùng thiên uy là lịch ca cái này thiên lôi tuy là hắn dẫn tới nhưng lại không phải hắn có thể thao túng đến lúc đó ánh chớp hạ xuống lại quản ngươi cái gì sợ thiên sợ địa chỉ sợ là một tia xét lói lên liền muốn hóa thành thăng ố c ép vị bột mịt a không có khả năng dùng sở thiên kẻ này lúc trước biểu hiện tuyệt không có khả năng là không khôn ngoan người nghĩ đến là có bài tẩy gì ở trên người chẳng lẽ hắn liền là ngày đó đạo thiên lôi này bên trong ứng kiếp người sở thiên lúc trước vào kiếm tâm kiếp bên trong đ o á n thể tuy nói là tại đại hoàng tông phụ cận nhưng cũng bị những tông môn khác người hữu tâm quan sát đến dù cho không nhìn thấy thiên lôi bên trong tình huống cũng có thể căn cứ đến tiếp sau đủ loại biến hóa phỏng đoán một phiên sở thiên hôm nay biểu hiện vừa vạn nghiệm chứng bọn hắn ngày đó ý nghĩ nhưng dù như thế nào phỏng đoán nhưng cũng là không có chứng cứ rõ ràng nói do sở thiên liền là ngày đó cái tia ứng kiếp người cũng không thể liền mười điểm chắc chắn vô luận mọi người nói như thế nào sở thiên lại là mắt biết hai ngò bay đến giữa không t r u n g lúc kiếm trong tay mang đột nhiên do lên cắm thẳng vào cái kia trong mây đen trong mây đen đã sớm vận sức chờ phát động ánh chót bị kiểm mang này một cái dẫn động lại là rốt cuộc kìm nén không được ẩm ẩm mà phát hạ thiếu vũ khoảng cách này ánh chấp gần nhất đứng n g i chịu x à o liền khí thế kia khiếp người mấy trăm trượng cao lớn tu la hư ảnh tại đây ánh chấp trước mặt đều là vì một t r o n g trệ toàn thân hung tàn khí tức đều bị hòa tan không ít một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong lõe lên vẻ kinh dị hạ thiếu vũ cũng cảm thấy toàn thân truyền đến tê dại cảm giác hắn cách cái kia ánh chấp trung tâm còn có bách trượng khoảng cách liền đã cảm giác quanh thân trận trận nói h nhói, toàn thân lông tóc nổi lên nếu không phải huyền hoàng thế giới bảo kính cùng huyết long giáp bảo vệ quanh thân chỉ sợ lúc này đã làm u ố n lông tóc khét lẹt toàn thân bị điện giật thành cháy đen chi xác dù là như thế, hạng thiếu vũ cũng cơ hồ là vận dụng toàn thân linh lực mới nhường thân hình của mình không đến mức tê liệt này đạo điện qua n g uy lực vậy mà như thế mọi người rời xa cái kia trong sấm xét tầm mặc dù không đến mức giống hạng thiếu vũ bên kia khẩn trương nhưng cũng cảm giác được này thiên uy thực sự dọn người nếu là mình chỗ vào trong đó chẳng phải là muốn bị tại chỗ kích thành bụi phấn thật không biết này sở thiên đến cùng là như thế nào nghĩ lại giống như gì b ả n sự dám cùng lôi đình vui chơi l i ê n bùi thiên cơ lúc này cũng là thu hồi mặt mũi tràn đầy cuồng n ạ o sắc mặt nghiêm túc dâng lên là nhất biết thiên địa v à i khủng bố nay loại trong lôi k i ế p cuồng bạo linh lực quả thực lại như là mênh mông biển lớn tuyệt không phải nhân tộc khí hải kinh mạch dạng này dòng suối nhỏ có khả năng gánh chịu ở lôi điện chỉ lực hắn phá hư chỉ năng còn muốn vượt xa hòa diễm liền hắn này loại cùng thiên địa linh khi cực kỳ thân hòa người tùy tiện cũng là không dám cùng lôi điện c â u thông chỉ sợ dẫn điện trên thân thương tổn tới mình chỉ có người mang lôi linh các người mới có thể đem mỗi lần lôi kép xem như thối luyện tự thân cơ hội tốt nhưng loại cơ hội này cũng là nguy hiểm vô cùng sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu lôi linh các người vốn là thưa thất vô cùng lại là nguy hiểm tầ dẫn đến trong hai người này bài danh đệ nhị chính là một tên băng linh căn nữ tử tên là băng linh nhi xếp hàng thứ nhất liền là người mang lôi linh căn người tuy nói trang qua là đạp hư cảnh ngũ trọng tu vi c ò nhưng kém giật rất xa c í n mình, n h h một này sở tiên đã không phải lôi linh căn lại không phải thể tu lại là có thể ở trong ánh chấp tự do hành động giống như cùng lôi điện cực kỳ thân cận không khỏi khiến cho hắn kỳ quái sau khi trong lòng cũng là ngưng trọng chỉ sợ này sở thiên là s o hạng thiếu vũ cùng hai vị kia càng thêm đối thủ đáng sợ phải biết sở thiên hiện tại còn chỉ có kim thân cảnh nếu là hạng thiếu vũ cùng sở thiên đều không sẽ vẫn lạc lần này đánh cược bên trong cái kia lần này tông môn thí luyện chỉ sợ muốn m ộ ư ơ i điểm đặc sắc đang khi mọi người đều kinh hãi thời khắc cái kia ánh chấp lại run lên bần bật dùng tốc độ cực nhanh thu nhỏ theo mấy trăm trượng độ lớn đến b á c h trượng lại đến mấy chục trượng một ư ơ i trượng một trượng cuối cùng lại biến thành cỡ t h ù n ư ớ c lớn bằng cánh tay chỉ còn lại có tinh tế một đầu còn đang phun trào mà có chút nhãn lực tốt liền đã phát hiện nay chút địa bang lại đều là tràn vào sở thiên bách trượng trong kiếp b thu nạp này vô biên lôi đ ỉ n h kim sắc kiếm mang lúc này cũng không còn là thuần túy màu vàng kim mà là màu vàng kim bên trong mang theo loang lộ làm t ử c h i sắc toàn thân trên giới kiếm đạo p h á p tắc nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất có chút lĩnh n g ộ cao thâm kiếm tu thậm chí đều thấy được những p h á p tắc kia đang ở diễn luyện từng bộ từng bộ cực kỳ tinh thần kiếm thuật hóa làm người thật mà thu nạp ánh chớp về sau cái kia bách trượng kiếm mang lại là đột nhiên bành trướng vậy mà theo dài trăm trượng ngắn lập tức tăng vọt mấy lần cùng hạng thiếu vũ cái kia tu la hư ảnh lực lượng ngang nhau sở thiên kiếm mang tăng vọt cắm vào trong mây đ cái kia vốn dĩ đen kịt như mực mây đen quần quận trong nháy mắt bị xé mở một lỗ hồng khổng lồ lộ, lộ ra phía ngoài vạn d ặ m tinh không những cái kia anh chóp bị đều thu nạp này mây đen tựa hồ cũng hoàn thành sứ mạng của mình đúng là dùng tốc độ cực nhanh liền tán đi tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua lúc này giữa đất trời lại là trong suốt một mảnh chỉ còn lại có sở thiên kiềm mang cùng hạng thiếu vũ tu la hư ảnh cái kia tu la hư ảnh ban đầu vạn phần hung tàn khí thế cực cường nhưng đối mặt bên trên sở thiên khí thế kia so với chính mình không kém chút nào nửa phần kiềm mang đúng là như là gặp được cái gì đại địch không chỗ ở run rầy lên sở thiên tuy là mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì k h é động bá hoàng kiếm khí bản thân liền là cái tia thượng cổ kiếm tiên một thân tỉnh hoa sáng tạo nhất kiếm tận diện thiên hạ và ma đối ma tộc có cực kỳ cường đại c h ấ n nhiếp cùng khắc chế lực lượng trước mắt này tu la vô cùng cường đại lại cũng đối bá hoàng kiếm khí có e sợ như thế chẳng lẽ tu la nhất tộc cũng cùng ma tộc có quan hệ gì ý niệm này chỉ bất quá tại sở thiên trong đầu thoáng qua một cái liền bị quên sạch sành xanh đảo mắt liền tiến nhập vâu ngã không có kiếm không minh cảnh giới tại bá hoàng kiếm khí bên trong ngưng tụ sấm xét lực lượng là cái tia n à y vượt qua kiểm tâm kiếp về sau trong lòng có cảm giác sau này tại tư quái nhai bên trong lĩnh ngộ ra tới một thước. tại các i kia hệ nguyên gian hôn tố linh lực bên trong lôi điện chi lực dung thân nạp thiên địa phát tắc nhiều nhất uy lực cũng cường đại nhất dĩ nhiên dung nạp dâng lên độ khó cùng mức độ nguy hiểm cũng lớn hơn mà lấy sở thiên thiên phú và nghị lực cũng đầy đủ tại không gian hỗn độn bên trong thử mấy chục vạn lần này mới thành công một kiếm này sở thiên đặt tên là thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm tại hiện thực đối trong chiến đấu sở thiên cũng là lần đầu ra tay đến cùng uy lực như thế nào hắn còn cần tìm người thử một lần kiếm hạ t h i ế u vũ liền là thử kiếm nhân tuyển tốt nhất sở thiên trong mắt hàn quang loại lên thanh minh kiếm r ơ lên cao cao liên đối lấy cái kia dài mấy trăm trượng ngắn kim kiếm khí màu xanh làm trong nháy mắt chém xuống đem chọn cái bầu trời đều tựa hồ muốn trực tiếp xe rách mọi người chỉ cảm thấy này chém xuống một kiếm liền như là b ả n cổ đại phủ khai thiên tích địa muốn đem thiên địa này triệt để tách ra đang ngồi vài vị thông u cảnh cơn ư giả g gặp một kiểm này đều là con mắt t r ọ to con n g ư ờ i thích chặt mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trong lòng không hẹn mà cùng tính toán nếu là một kiểm này chạm hướng mình chính mình nên như thế nào ngăn cản vô luận là nam cung bác là Quý lãnh nhạn là t ị c h đạo vẫn là mấy người khác lúc này đều là c h o mày có hai hùng khiếp vĩa cảm giác mà hạng thiếu vũ là một kiếm này khí thế chỗ lúc này cảm giác càng là vô cùng m ã n liệt hắn tu hành mười mấy năm qua đã trải qua không biết nhiều ít hiểm cảnh trải qua nhiều ít liệu mạng tranh đấu mũi lao cầu sinh kiếm phong liếm máu vô số lần trở về từ c i chết lúc này mới ma luyện ra một thân bản sự nhưng vô luận thế nào một lần sinh tử thời khắc đều không có một kiểm này mang cho hắn nguy hiểm muốn tới đến máy liệt một kiếm này chém tới tựa hồ thật muốn đem thiên địa c trả vỡ mà diệt sắt chính mình lại chẳng qua là thuận tay mà làm sợ thiên sợ thiên hạ thiếu vũ sắc mặt trang nghiêm nghiêm túc thần tâm căng cứng nửa viên cựu phẩm kiếm tâm lúc này toàn bộ vận chuyển viên kiếm tâm lúc n toàn h u y ể n nửa viên cựu h ẩ m kiếm lúc này toàn bộ chuyển vô số kiếm đạo pháp tắc phun a ngoài t o n thân cái k i cái kia tu la hư ảnh có p h á p tắc cùng linh lực q u a n chú ban đầu bị sở thiên kiếm mang phản chiếu có chút t r ộ t dạ cái bóng lúc này đúng là ngưng tụ rất nhiều trong mắt huyết sắc đột nhiên sáng lên mấy lần cái kia vốn là lù lù bất động thân hình lại là nhúc nhích một chút c h ư n một trăm linh tám kiếm áp tu la tu la này k h ẽ động liên đối lấy quanh thân thiên địa p h á p tắc đều là cùng nhau động chỉ thấy cái kia tu la trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ trên trường kiếm t i ê u đốt lên hừng hực màu đỏ h ỏ a diễm trong mơ hồ còn có vô số hung thú hồn phách ở trong đó tru lên trong ngọn lửa khói đen hỗn hợp doa ngựa vô cùng tu la thấy sởi sở thiên nhất kiếm chém tới. cũng là mảy may không biết kinh khủng là vật gì xấu xí hung tàn trên mặt tựa hồ là mang tới một tia d ế u cận trường kiếm trong tay d ơ lên đón lấy sở thiên kiếm mang vê anh tu la trường kiếm cùng sở thiên kiếm mang hung hang đụng vào nhau lại l ạ như là hai ngôi sao chạm vào nhau trong nháy mắt liền khơi dậy cực kỳ ba động khủng bố va chạm ngàn trượng phạm vi bên trong không gian đúng là phát sinh kịch liệt rung động bị xé mở vô số thật nhỏ vết nước lộ ra sau l ư n g hắc cám hư không đến bất luận cái gì vật chất tới gần vết nước phạm vi bên trong nhất thời liền bị hút đi từ đó du đã tại hắc cám có tịch trong hư không rốt cuộc khó hồi trở lại nơi đây nếu là n à y phương tiên h địa còn có linh lực tồn tại như vậy va chạm lại cũng sẽ không đối không gian tạo thành khủng bố như thế tổn thương nhiều nhất chính là sinh ra mãnh liệt linh lực ba động ảnh hưởng đến ngàn trượng phạm vi nhưng n à y phương tiên h địa linh lực đã là bị sở thiên kiếm mang đều hút đi không có linh lực bảo hộ này phương tiên h địa liền ở vào linh lực trạng thái c h â n không không gian tự nhiên là yếu ớt vô cùng giống như vậy thuần túy linh lực pháp tắc ở giữa đồi bính chính là không chịu nổi bị từng khúc xe rách mọi người tại đây cũng cảm thấy toàn thân huyết khí bị không gian ba động dẫn động trong lúc nhất thời huyết khí nghịch hành khó chịu vô cùng mọi người lại đều không phải là thẻ tu mặc dù tu vi đến thông gũ cảnh thân thể cũng so lúc trước cường hãn không có bao nhiêu huyết khí khé động tự nhiên là có chút khó chịu cũng may có trung châu sứ giả màn ánh sáng bảo hộ ở giữa mới khiến cho này không gian ba động không có đối mọi người tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương trong lòng mọi người đều là d u lên hai người này đối bính nhất kiếm lại có như thế vai lại không biết đến cùng là ai thắng ai thua xét n i ệ m t i ê n la kiếm không hổ là vô lượng kiểm tông tam đại vô thượng tuyệt kỹ một trong tu la nhất tộc đã tan biến vào năm trước kia hết hết hung danh cũng theo thời gian trôi qua mà phai nhạt không ít tuổi trẻ tu sĩ càng là không từng nghe nói nhưng hiện tại xem ra tu la v a i làm thật không phải chỉ là hư danh không sai tu la nhất tộc nhân số mặc dù thưa thất vô cùng nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ năm đó vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc đều không phải là tu la nhất tộc đối thủ chẳng qua là sau này không biết đã xảy ra biến cố gì toàn tộc đều là biến mất không thấy gì nữa này mới cho nhân tộc yêu tộc cơ hội vùng lên tu la nhất tộc kỳ dâm vô cùng tại rất nhiều chủng tộc bên trong đều là tiêu lại huyết mạch này chút hậu duệ hung tàn thích giết chóc không lý trí chút nào có thể nói cũng chính là đằng sau v ì họa đại lục ma tộc ma tộc bất quá là có tu la nhất tộc bộ phận năng lực l i ê n đ ạ o loạn toàn bộ huyền thiên giới chém giết không n g ót thật không biết nếu là tu la tộc tái hiện tại thế lại sẽ mang đến hạng gì thâm trọng thái họa s ở thiên một kiếm này tuy nói mới là huyền diệu lại là uy thế vô cùng nhưng nếu đối đầu hạng thiếu vũ s á t nghiệm thiên la kiếm vẫn còn là kém không ít đó là tự nhiên s á t nghiệm thiên la kiếm có thể là tam đại vô thượng tuyệt k ỹ một trong tuy nói huyền diệu không bằng huyền chân thiên diễn chân quyết uy lực không bằng thần kiểm ngũ lôi chân pháp nhưng triệt để sau khi tu luyện thành cơ hổ có vô cùng vô tận tu la m a quả thực là lấy một địch bạn khủng bố gì thường trước mắt này hạng thiếu vũ tuy nói tu hành cũng không hoàn chỉnh nhưng vô thượng tuyệt k ỹ oai có chỗ nào là sở thiên có thể l ĩ n h ngộ lấy được sở thiên đây cũng là cái gì kiếm chiêu xem ra h uy thế không nhỏ chẳng lẽ cũng là đại h o a n g tông vô thượng tuyệt k ỹ sao không có khả năng vô thượng tuyệt k ỹ nếu không phải chân truyền đệ tử chỉ có thâm thụ tông môn coi trọng đệ tử mới có thể tu hành do sư tôn của mình tự mình c h u y ể n xuống nghe nói sở thiên bái nhập thanh vân p h ò n g tại nội môn cũng không sư tôn ngoại môn sư tôn là tên là cao thanh vân bất quá là đạp hư cảnh bắt trọng tu vi qua quýt bình bình cực kỳ lại chỗ nào có thể sẽ đại hoàng tông vô thượng tuyệt ký không sai đại hoang tông ba môn vô thượng tuyệt ký ta cũng là đều được chứng kiến lại cũng không có một chiêu như vậy kiếm chiêu không chỉ vô thượng tuyệt ký không có h ạ c h tâm trong tuyệt ký cũng là chưa từng có nay sở thiên đoán chừng là có kỳ nộ g gì ở trên người đi kỳ nộ g gì có thể so đến được vô lượng kiếm tông này loại siêu cấp đại phái đích học chân truyền theo ta thấy sở thiên này đánh c ự c nhất định là phải thua không tệ không tệ vô luận bên ngoài sân người như thế nào so đo chân thực cảm thụ lại là chỉ có giữa sân nhân tài biết được sở thiên này kiếm cương một chém tới hạng thiếu vũ cũng cảm giác tu la quanh thân thiên địa pháp tắc vì đó hơi ngưng lại liền động đậy một thoáng đều cực kỳ khó khăn nếu không phải s é t nghiệm thiên la kiếm thần diệu vô biên ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc càng là bàn phái lại có tu la nhất tòa h ô n g uy i a t r ỉ lúc này mới tại cùng sở thiên kiếm mang trong lúc rằng co chưa từng rơi xuống rõ ràng hạ phong nhưng dù là như thế hạng thiếu vũ cũng là lớn kinh hãi chính mình sở tu s é t nghiệm thiên la kiếm mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng là đích học c h â n truyền vô luận là khí tức vẫn là uy thế đều là vô cùng tính khủng làm sao có thể đối mặt sở thiên kiếm mang liền rơi hạ phong c hạng tiếu h vũ cũng h p kim kiếm m sắc là không quan tâm biết sở thiên một kiếm này bên trong linh lực cơ hồ vô cùng vô tận đơn thuần linh lực chính mình không phải là đối thủ cũng là hào không đau lòng trực tiếp xuất ra ba khối tuyệt phẩm linh thạch bóp nát xôi trào mãnh liệt linh lực điền cuồng tràn vào cái kia tu la hư ảnh bên trong ngừng cái kia hư ảnh càng là ngưng tụ mấy phần trong mắt huyết quang càng là yêu dị sáng l ạ tu la trường kiếm trong tay đúng là gắt gao chống đỡ sở thiên thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm cùng bạo không gian ba động vừa bãi tàn phá không ngừng lại là trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại s ở thiên mắt thấy cái kia tu la hư ảnh như thế lại là không đ ổ i mà không thay đổi nhẹ gật đầu lại đem chính mình toàn thân linh lực quán chú trong đó cái kia kim kiểm khí màu xanh lam uy thế càng hơn mấy phần vừa mới tiêu hao sạch sẽ linh lực bất quá là mười mấy hô hấp liền đã bù đắp trong nháy mắt lại dung nhập vào trong kiếm q u a n g nhường kiếm mang kiếm uy thế không ngừng tăng cường có thanh xương kiếm khí duy trì s ở thiên linh lực cơ hồ có thể được xưng là vô cùng vô tận này thiên lôi bá hoàng chân kiếm uy lực chỉ cần hắn nghĩ cũng tự nhiên là có khả năng càng ngày càng mạnh nhưng mạnh hơn nhưng cũng có cái cực hạn cực hạn này chính là thanh minh kiếm năng lực chịu đựng thanh minh kiếm nếu vẫn lúc trước trung phẩm pháp bảo chỉ sợ hiện tại này mấy trăm triệu kiếm mang còn xa xa không chỉ nó ít muốn đạt tới ngàn triệu nhưng rơi xuống pháp bảo hạ phẩm về sau thanh minh kiếm chất liệu mặc dù còn chưa biến nhưng linh tính hoàn toàn biến mất thần d i ệ u không lớn bằng lúc trước có thể gánh chịu linh lực tổng số cũng là giảm xuống không ít nhưng dù vậy cũng đã đủ lại một lần nữa hấp thu chính mình toàn bộ linh lực về sau kiếm mang k i a uy thế đã đạt đến cực hạn cùng trên trời mặt trời đã là không có gì khác nhau mọi người thấy xem thái dương nhìn lại một chút sở thiên kiếm mang vậy mà trong thời gian ngắn không phân rõ mình rốt cuộc là trên mặt đất vẫn là trên trời kiếm mang uy thế vừa tăng cái tia tu la hư ảnh đúng là một hồi lay động trường kiếm trong tay không khỏi ảm đạm mấy phần liền trên thân kiếm hỏa diễm cũng không bằng lấy trước kia linh động nhảy vọt ngược lại là âm u đầy từ khí thỉnh thoảng liền muốn dập tắt hạng thiếu vũ trong lòng run lên đây là tu la hư ảnh không chịu nổi sắp tán loạn chi tượng này này lại làm sao có thể chính mình tu vi cao hơn nhiều sở thiên lại là nửa viên cựu phẩm kiếm tâm có khả năng ngưng tụ kiếm đạo pháp tác quả thực là vượt qua tất cả mọi người đôi kiếm thuật lĩnh n g ộ cũng là đăng phong tạo cực xuất thân nhập hóa sử dụng ra xét n i ệ m thiên la kiếm càng là vô thượng thật kỹ đủ loại này trồng lên nhau lại cũng bụ không được sở thiên nhất kiếm sao không có khả năng nhưng chân chính sự thật lại không bởi vì hạng thiếu vũ ý nghĩa mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào kiếm mang kia phía trên lại như cùng truyền đến vô tận cự lực tu la ngăn cản không nổi trường kiếm trong tay liên tục bại lui từ mấy trăm t r ư ợ n g trên không bị kiếm mang kia gắt gao chống đỡ hướng phía dưới đẻ xuống mấy trăm t r ư ợ n g trên trăm t r ư ợ n g hơn mười t r ư ợ n g cái kia tu la hư ảnh tay nâng trường kiếm gắt gao chống cự thân hình lại là càng ngày càng thấp càng ngày càng nhỏ lại nhìn lúc chỉ còn lại có trên lồng ngực vẫn còn dưới lồng ngực mặt đúng là đã đều bị ép vào dưới nền đất lại không hiện vừa rồi tuyệt thế hung uy mà kiếm mang này khoảng cách hạng thiếu vũ đỉnh đầu cũng chỉ có hơn chương một trăm linh chín ban kiếm p h ủ hạ n g thiếu vũ liều mạng ở đây tất cả mọi người thấy cảnh này đều là không khỏi kinh hãi hạ n g thiếu vũ x ấ t nghiệm thiên la kiếm vậy mà bù không được sở thiên đạo này kim kiếm khí màu xanh lam x ấ t nghiệm thiên la kiếm đây chính là vô lượng kiếm tông tam đại vô thượng tuyệt kỹ một trong vô luận là tu vi là truyền thựa là kim ế chiêu là pháp bảo hạ n g thiếu vũ đều là tuyệt đối tại sở thiên phía trên nhưng vì cái gì liền x ấ t nghiệm thiên la kiếm cũng đỡ không nổi sở thiên này đạo kim kiếm khí màu xanh lam chẳng lẽ kiếm mang này liền khủng bố như thế sao mọi người đang nghĩ ngợi đã thấy hạng thiếu vũ thân hình cũng là càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp cái kia vốn là kiên nghị ngưng trọng trên mặt lúc này đúng là nổi gân xanh hai mắt huyết h ồ n g mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên c h á n g ì rào chạy xuống một đôi chân không chỗ ở run r u dày đầu gối không ngừng mà h ố n lượn lại đứng thẳng nhiều lần đều là suýt nữa quỳ xuống rồi lại bị hắn cắn răng chống đỡ cái kia tu la hư ảnh đã là bị sở thiên kiếm mang ép tới chỉ còn đầu trường kiếm trong tay đều là chỉ còn kiếm tiêm còn ở bên ngoài còn lại đều tại dưới nền đất hạng thiếu vũ chỉ cảm thấy trên thân kiếm áp lực càng ngày càng mạnh hai chân của mình đã là lại kh khí lực nhất thời chống đỡ hết nổi trái chân mềm lún chính là quỷ một chân trên đất hạng thiếu vũ bị sở thiên nhất kiếm ép quỷ mọi người thấy thế cơ hội là như là gà ma lông tơ trèo lên liền nổ này đây là hạng thiếu vũ làm sao bị sở thiên nhất kiếm ép tới quỷ trên mặt đất này cái này l i ê n x ấ t nghiệm thiên la kiếm cũng đánh không lại sở thiên kiếm mang này sao cái kia tu la vì sao đối sở thiên kiếm mang như thế kinh khủng sở thiên kim sắc kiếm mang chẳng lẽ có lai lịch lớn lao phu sống gần ngàn năm lại cũng chưa từng thấy qua ai có thể tại kim thân cảnh phát ra uy thế như thế nhất kiếm thật sự là hậu sinh khả uý hậu sinh khả uý à. sở thiên biểu hiện yêu nghiệt như thế chẳng lẽ này đại hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất t i ê n tài danh hiệu liền muốn đội chủ sẽ không hạng thiếu vũ còn không có bại b ă n g vào ta đối vô lượng kiếm tông hiểu rõ đám này kiếm tu đều là không điên cuồng không sống trên thân còn nhiều l i ề u mạng át chủ bài trước mắt hạng thiếu vũ còn không có bị buộc đến cuối cùng t u y ệ t cảnh nhất định còn có át chủ bài không có ra tay sở thiên không nhất định liền thắng dùng hạng thiếu vũ tâm tính bị bức phải quỳ một chân trên đất tôn nghiêm hoàn toàn biến mất còn không tính mãi ngươi cũng không nên nói đến quá n g h hay ta xem sở thiên. như là một đối mặt công bằng quyết đấu liền dùng hạng thiếu vũ kiếm đạo lĩnh nộ cùng tầng tầng lớp lớp đủ loại pháp bảo tuyệt kỹ chính mình không nhất định chính là đối thủ coi như thắng cũng vô cùng có khả năng thắng được thảm liệt thủ thương rất nặng đằng sau còn có nhìn chằm chằm chu ra cả đám người lại làm sao có thể nểnh cổ liền liền giết chỉ sợ sẽ thừa dịp chính mình trọng thương đem chính mình chạm thảo trừ căn cho nên sở thiên liền đưa ra một kiếm này định thắng thua phương pháp hắn biết liền dùng hạng thiếu vũ tính tình bản tính là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt chính mình đánh cực tu kiếm người nội tâm đều là kiên cường vô cùng không nói coi trời bản vùng cũng là tự tin tuyệt đình chính mình dùng lời nói cách chi nếu là hạng thiếu vũ nhận sợ cự tuyệt vậy thì không phải là hạng thiếu vũ quả nhiên nghe chính mình muốn đưa ra nhất kiếm định thắng thua hạng thiếu vũ chỉ cảm thấy là chính mình cuồn vọng vô cùng không chút do dự liền đón lấy nhưng mình đã có nắm bắt đưa ra chỉ liệu nhất kiếm lại làm sao có thể không có hoàn toàn nắm bắt hắn cường đại nhất kiếm chiếm không phải ôm tinh kiếm khí cũng không phải tám kiếm hợp một bá hoàng kiếm khí mà như vậy một c h i ề u thiên lôi bá hoàng chân kiếm hắn lúc trước không có lĩnh n g ộ thu nạp lôi điện chân nguyên biện pháp thời điểm liền đã dùng này xúc thế cực lâu nhất kiếm đã thương tể trưởng lão chém giết yêu mãng vợ chồng hiện tại chính mình tu vi đại tiến kiếm tâm thông minh lại có thể bỏ qua thiên vi lôi đ ỉ n h thu nạp trong đó chân nguyên một kiếm này vi lực không biết lại tăng to được bao nhiêu liền dùng tại không gian hỗn độn bên trong diễn luyện kết quả coi như là tể trưởng lao tới đối mặt chính mình một kiếm này chỉ sợ cũng muốn lúc ấy bỏ chạy cái gì long giáp thiên tượng ông cái gì bất diệt tri thân đều là giả chạ nhưng một kiếm này tại sinh tử đối trong chiến đấu nhưng cũng là hoàn toàn không có cơ hội chạm ra tới cường giả so chiêu đều là điện quan g hòa thạch một lát liền phân thắng b ạ i ai sẽ cho ngươi một nén nhang hai chú hương thời gian cho ngươi đi tích xúc linh lực ngưng tụ phát t á c nhưng này đánh c ự c là có thể s ở thiên chạm ra một kiếm này trước đó hạ n g thiếu vũ chỉ có thể là ngưng tâm phòng ngự nhưng vô luận ngươi hạ n g thiếu vũ như thế nào phòng ngự như thế nào pháp bảo đều xuất hiện như thế nào sử dụng ra đủ loại tật kỹ lại, lại làm sao có thể là này hoàng hoàng thiên uy đối thủ bởi vậy một kiếm này một khi ngưng tụ thành công hạ thiếu vũ cũng đã là thua không nghi ngờ s ở thiên trong mắt căn bản cũng không có cái gì huyết long giáp không có cái gì huyền hoàng thế giới bảo kính có thể hơi ngăn cản một thoáng chính mình thiên lôi bá hoàng chân kiếm chỉ có trước mắt này tu la hư ảnh nhưng nếu là hoàn chỉnh xét nghiệm thiên la kiếm thì cũng tôi h đi hạ thiếu vũ làm nội môn đệ tử lại như thế nào thiên tài lại làm sao có thể tu tập đến hoàn chỉnh vô thượng tuyệt kỹ liên dùng một đầu tu la hư ảnh thực lực mong muốn t r ọ i cứng thiên uy vẫn là còn thiếu rất nhiều s ở thiên mắt thấy hạng thiếu vũ đã là bị chính mình áp bách ùy một chân trên đất biết lúc này hạng thiếu vũ đã là vô lực trong đó đang muốn nhất cổ tắc khí nhường hạng thiếu vũ triệt để bại dưới một kiếm này đã thấy hạng thiếu vũ trong mắt vẻ ngoan lệ t r ọ n l ó e lên cắn chặt hầm răng trong tay hắc quang lấp lánh một tấm bửa đột nhiên xuất hiện trong tay nay phù lục chính là đen nhánh c h i sắc dường như dùng yêu thú nào lân giáp chế thành phía trên mơ hồ có hung thú huyết khí phù lục đồ án lại là đơn giản chỉ có một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim khắc họa trên đó tiểu kiếm này dường như hồ không phải từ vật linh động vô cùng ẩn chứa trong đó một cố cực kỳ khí tức thần bí liền sợ thiên thập phẩm kiếm tâm cảm nhận được đều là mơ hồ sản xuất cảm ứng đem tiểu kiếm này xem như cùng g i a đối thủ mà đối đãi sợ thiên này cảm ứng vừa vừa sinh ra trong lòng chính mình thập phẩm kiếm tâm đến từ càng cao thế giới áp đảo huyền thiên giới hết thệ kiếm đạo pháp tắc phía trên tiểu kiếm này đến cùng là lai、like、lịch gì vậy mà có thể nhường kiếm tâm của chính mình sinh ra như thế cảm giác sợ thiên tuy là kinh ngạc nhưng cũng không nhận ra này trên bữa chú tiểu kiếm là cái gì nhưng sợ thiên không nhận ra không có nghĩa là người khác cũng không nhận ra trong mọi người có nhãn hữu tốt gặp hạng thiếu vũ móc ra này phụ lục dưới khiếp sợ lại là hét lớn một tiếng ban kiếm phủ hạng thiếu vũ vì cản sợ thiên nhất kiếm lại không muốn sống nữa sao ban kiếm phủ lại là ban kiếm phủ vô lượng kiếm tông thiên k ê u đệ tử chỉ cần tu vi đến đạp hữu cảnh đều sẽ bị ban thưởng hạ một đạo ban kiếm phủ có thể tại sống chết trước mắt thu hút tông môn kiếm chỉ bên trong sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt b ộ c phát ra vô tận chiến lược nghe nói này phù vừa ra phân thần cảnh phía dưới thần ma lùi tránh a nay phù lợi hại là lợi hại có thể lại không phải thủ đoạn bằng bệnh ban kiếm phù vừa ra người sử dụng liền sẽ tiêu hao toàn thân tất cả tiềm lực sinh mệnh tiêu hao đến càng nhiều có thể b ộ c phát ra lực lượng liền càng mạnh nhưng sinh mệnh hao hết về sau chính mình lại làm hạ như hạng tiêu vũ hà tất phải như vậy ta xem này sở thiên cũng không phải hung t à n người nếu là đánh cực nhận thua là được sở thiên nghị đến cũng sẽ không theo đuổi không bỏ nhất định phải đem hạng thiếu vũ đưa vào chỗ chết chẳng lẽ này chu gia sinh tử liền đối hạng thiếu vũ tới nói trọng yếu như vậy sao cần gì phải liều mạng như vậy như thế không t i ế t thân có chút không khôn ngoan a cái này là vô lượng kiếm tông tông môn q u ý củ vô lượng kiếm tông đệ tử chỉ cho phép đứng đấy chết quyết không thể quỷ m à sống coi như là gặp được thanh nhân trước khi chết cũng phải bắt hắn một thanh dâu rìa xuống tới hạng thiếu vũ đã là quỷ gối sở thiên trước mặt hắn như là không thể đem sở thiên hạ gục giết chết coi như là sống tiếp được đạo tâm cũng đã là triệt để vỡ tan ngày sau không được tiến thêm nếu như vậy còn không bằng t h ố n g thống khoái khoái chết đi coi như xong nhưng cho dù chết cũng muốn lôi kéo sở thiên cũng chết ban kiếm phủ sở thiên trong lòng r u lên nay đại danh đỉnh định phụ lục hắn lại như thế nào chưa từng ngày qua dùng hạng thiếu vũ t u vi sử dụng ban kiếm phủ câu thông tông môn kiếm chỉ về sau có thể buộc phát ra chiến l ư c chỉ sợ không kém tể trường lão thậm chí còn muốn vượt xa chính mình một kiếm này đến lúc đó định cũng là áp chế không nổi hắn đến lúc đó hạng thiếu vũ cùng mình ghép thành m ệ n h đến chính mình muốn ứng đối ra sao s ở thiên đang nhữ mày nghĩ đến đã thấy hạng thiếu vũ tuy là quỳ một chân trên đất thân hình run r u dậy sắp mặt lại là bình tĩnh vô cùng vô h ỉ vô bi hạng thiếu vũ lạnh lùng nhìn trên không s ở thiên l ư ớ t mắt trong tay hung hăng bóp cái kia phủ lục nhất thời b ộ c phát ra điểm điểm k i m quang một đạo kim mang sông thẳng tới chân trời chỉ nghe hạng thiếu vũ thanh âm bình tĩnh vô cùng hào không còn sóng đệ t ử hạng thiếu vũ thỉnh sư môn b ă n kiếm c h ư một trăm mười thần phong diệt ma đại trận thỉnh sư môn b ă n kiếm nghe nói hạng thiếu vũ lời ấy mọi người tại đây đều là vẻ mặt biết hạng thiếu vũ tâm tính quyết đoán thà rằng cá chết lưới rách cũng tuyệt không có khả năng thừa nhận mình bại đây cũng là vô lượng kiếm tông đệ tử sao khó trách đại hoang tông xuống dốc về sau vô lượng kiếm tông quật khởi nhanh như vậy nếu là mình tông môn đệ tử tâm tính cũng là như thế cái tiết như thế nào lại bị vô lượng kiếm tông trên đầu đè ép mấy ngàn năm lâu trong lòng mọi người đều là âm thầm thở dài không biết là vì hạng thiếu vũ vẫn là vì tông môn của mình hạng thiếu vũ phù lụp bóp cái tiêu kim mang nhất thời xông vào chân trời một cái hư không lỗ thủng từ trời trong bên trong đột nhiên xuất hiện mọi người tại đây nhìn lại cái kia trong lỗ thủng đương nhiên đó là nồng đậm vô cùng kiếm đạo p h á p tắc cùng các loại thần thái khác nhau kiếm khí nay lỗ thủng về sau sợ không phải có mấy vạn dạng phương viên tựa như nhỏ tiểu vũ trụ vô số phi kiếm hào quang lấp lánh như là thiên ngoại tinh thần treo trên không t r u n g quanh kiếm khí không chỗ ở bay lượn xoay quanh lít nha lít nhít kiếm đạo p h á p tắc ở trong đó bơi lội mọi người bất quá là xem xét liền cảm giác đến đạo tâm của mình nhất thời không ổn định cơ hội bị này chút phát tắc cùng kiếm khí trong nháy mắt xe rách đây cũng là vô lượng kiếm tông kiếm chi sao sợ thiên cũng là g ư ơ n g mắt nhìn một cái lại phát hiện mình thập phẩm kiếm tâm nhảy cấm hoan hô tựa h ồ tại hô hoàn chính mình tiến đến cái kia kiếm chỉ, bên trong nhất định có không tưởng tượng nội c h ỗ t ố t không chỉ như thế cái kia đã lâu lộ diện tiên thiên kiếm m ộ lại cũng là tại thần hải bên trong hiện lên một cái bóng mở tựa hồ đối với cái kia kiếm chỉ cực có hứng thú sở thiên trong lòng minh ngộ vô lượng kiểm tông này kiếm chỉ, chính mình sau này là nhất định phải đi bên trên một lần nhưng trước mắt vẫn là muốn trước qua hạng thiếu vũ cái này liên quan hạng thiếu vũ mắt thấy thiên trì mở ra bình tĩnh trên mặt lại là toát ra vẻ mịt cười không biết khí lực từ nơi nào tới lại là chậm đứng dậy ngẩm đầu nhìn về phía sởi s i s ở hai người tầm mắt chạm vào nhau đều là tại ánh mắt của đối phương bên trong đọc được một số không giống bình thường ý vị hạng thiếu vũ một tay giơ kiếm cái tia tu la hư ảnh vẫn như c ũ là ra sức ngăn cản s ở thiên kim kiếm khí màu xanh lam một cái tay khác lại là lăng không một túm cái tia kiếm chỉ bên trong cảm nhận được hạng thiếu vũ tiếp dẫn nhất thời liền có vô số kiếm khí từ trong đó phân ra theo cái tia đạo kimang liền muốn quán chú đến hạng thiếu vũ trong cơ thể n à y chút kiểm khí một khi vào cơ thể vậy liền là chân chính không chết không thôi sợ thiên mắt thấy đại biên phía trước nhưng cũng theo không kinh hoàng trong đầu diễn luyện ngàn vật lần tuy nói chưa có thể tìm tới ứng đối hạng thiếu vũ phù hợp phương pháp nhưng cũng là không sợ hay không sợ vô biên chiến ý phóng lên tận trời không muốn nói là dùng ban kiếm p h ù hạng thiếu vũ coi như là thật phân thần cảnh thánh nhân cảnh thậm chí là tiên nhân cảnh ta sợ thiên lại có sợ gì tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người biết hôm nay hai vị này thiền kêu tất nhiên là cá chết lưới rách trong lòng ngũ vị tạp trần không biết là nên tức hận vẫn là vì tông môn của mình mừng thầm nhưng ngay tại cái kia kiếm trì bên trong vô biên lực lượng phun ra ngoài thời điểm d i biến lại là nảy sinh hạng thiếu vũ đang ở ngưng thần tiếp dẫn kiếm trì lực lượng không dành quan tâm chuyện khác đột nhiên cảm thấy trước mắt hát quang nói lên trong tay cái kia t o á t ra đạo đạo kim quan g ban kiếm phủ đúng là biến mất không thấy gì nữa cái kia vốn là phun ra ngoài kiếm chỉ lực lượng cảm nhận được ban kiếm phủ không tại hạng thiếu vũ trong tay lối đi lập tức đóng cửa lực lượng kia cũng tiêu tán theo cũng không tiếp tục tồn hạng thiếu vũ trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại lại phát hiện đúng là chu phong chỉ thấy chu phong toàn thân khí t ứ c đã không nữa như lúc trước như vậy v ề v g i tuy nói còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng khí tức bình tĩnh linh lực vận chuyển thông thuận rõ ràng đã không còn đáng ngại nhưng mặc dù như thế hạng thiếu vũ lại không biết chu phong cái gọi là ý gì kinh ngạt Bá p hào ụ hai tử bá phụ cực kỳ cám ơn ngươi nhưng chuyện hôm nay liền giao cho chúng ta chu ra tự mình giải quyết đi chu phong nói xong không đợi hạng thiếu vũ nói chuyện sắc mặt bình tĩnh trong miệng trợt quát một tiếng thần phong diệt ma đại trận lên sở thiên ngay vậy trong lòng không khỏi r u n lên chỉ thấy từng đợt tầm ẩm tiếng vang sở thiên kiếm mang kia chung quanh lại là đất bằng dâng lên mấy chục cây cột đá n à y chút cột đá từng cái đều có cao mây chục trượng mấy trượng độ lớn mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc ngàn vạn trôi nhỏ bé phi kiếm thần thái mô phỏng cảm ứng sinh động như thật tình t ế số đi n à y chút cột đá vậy mà lại ba mươi hai căn nhiều chu ra chư vị trưởng lão riêng phần mình quý vị chu phong lại là một tiếng quát lớn chu ra một đám trưởng lão vậy mà đều là vẻ mặt nghiêm túc r i ê n phần mình phi thân lên mỗi người rơi vào một cây cột đá phía trên chu phong mắt thấy một đám trưởng lão đều đã vào chỗ. nhẹ gật đầu song chân vừa đạp cũng là bay lên trời rơi vào trung ương nhất cái k i a tối vi thô to cột đá phía trên ba mươi hai căn cột đá ba mươi hai tên tru giả cờ giả lúc này cột đá đã là tạo thành một cái thần bí khó lường đại trận đem hạng thiếu vũ cùng sở thiên vây ở đại trận bên trong ở giữa chu phong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên thanh â m vô cùng băng lãnh sở thiên n g ư ơ i giết con ta hôm nay ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho dù n g an ủi con ta trên trời có linh thiêng nói xong chu phong tắm đầu lưỡi một cái đúng là hướng về cột đá phun ra một ngụm máu tươi trong tay trường kiếm màu xanh hảo quan l o ạ lên toàn thân linh lực đột nhiên bùng n đem trưởng kiếm hung hăng cắm vào trong trụ đá cái kia cột đá cảm nhận được chu phong huyết khí cùng linh lực quang chu trong đó nhất thời liền sinh ra cảm ứng ban đầu thường thường không có gì l ạ màu trắng cột đá đột nhiên toát ra đ ầ y trời thanh quang còn lại chu gia trưởng lão cũng là như thế miệng phun màu tươi đem trưởng kiếm trong tay cắm vào cột đá linh lực quang chu trong đó tất cả cột đá lập tức đều cùng chu phong cột đá thanh quang lấp lánh huyền diệu vô cùng nay chút cột đá sáng lên về sau lại là đồng thời hướng về trong đại trận bắn ra một đạo to đến mấy trượng thanh quang ở trong trận hội tụ vào một chỗ tựa như h u hoàng mặt trời uy thế cực kỳ dọn người mà theo thanh quang bắn ra chu phong cùng nhất chúng chu ra trưởng lao khí thế nhất thời hệ và xuống vẻ mặt trở nên tái n h ợ n vô cùng tựa hồ này cột đá huy lực tiêu hao chính là bọn chúng sinh mệnh lực thanh quang hội tụ thành một đường to lớn vô cùng quả cầu ánh sáng quang cầu này lại thoáng qua nhất biến hóa thành một thanh dài mấy trăm t r ư ợ n g ngắn kiếm lớn màu xanh uy thế vậy mà không kèm chút nào sở thiên kim kiếm khí màu xanh lam hung hăng hướng về sở thiên chém đi một kiếm này chém đi sở thiên thần tâm chấn động đúng là không thể không trở về thủ cái tiêu kim kiếm khí màu xanh lam lại cũng không đói hoài tới hạng thiếu vũ tu la hư ảnh q a y người nhất kiếm cùng cái tiêu kiếm lớn màu xanh hung hăng chạm tại cùng một chỗ. sở thiên đột nhiên cất kiếm hạ thiếu vũ chỉ cảm thấy thân sức ép lên b u n g lỏng cái tia tu la hư ảnh nhất thời cũng ngưng tụ mấy phần không nữa như lúc trước như vậy bị áp bách không t h ở nổi hạ thiếu vũ tuy nói áp lực chật giảm nhưng trong lòng thì không có chút nào bất kỳ vui sướng nào đảo mắt nhìn về phía chu p h o n g trong mắt thần sắc lo lắng lóe lên vội la lên bá phụ này là ta cùng sở thiên đánh cược vô luận sinh tử đều do thiếu vũ một người gánh chịu còn mời b á phụ thu tay lại nhường thiếu vũ cùng sở thiên làm kết thúc chu phong bình tĩnh sắc mặt bên trong lóe lên một tia trải ùm mến trong mắt lại đúng là có nước mắt chất động dù g i ọ n nói h ta đã mất đi một đứa con trai làm sao có thể lại mất đi một cái khác người tiền đồ vô lượng có hy vọng thánh nhân chỉ đạo muốn thường xuyên nhớ kỹ bảo tồn có ích chỉ thân không muốn khinh luôn sinh tử h ả o hai tử ngươi lại đi thôi nói xong hạ n g thiếu vũ chỉ cảm thấy thân bên trên chuyển đến một cố đại lực đúng là trong khoảnh khắc liền bị na di đến ngàn trượng bên ngoài cách xa trung tâm chiến trường mà hắn lại muốn tiên vào thời điểm lại phát hiện đại trận kia kiên cố vô cùng chính mình đúng là rốt cuộc không đi vào hạ n g thiếu vũ trong lòng lo lắng nhưng cũng là không có biện pháp đành phải là trơ mắt nhìn chu ra cả đám cùng sợ thiên quyết chiến lúc này trong đại trận chỉ có sở thiên một người nhất kiếm t r u n g quanh ba mươi hai căn cột đá chính là chu phong cùng ba mươi mốt tên đạp hư cảnh trở lên chu gia trưởng lão thần phong diệt ma đại trận lại là dùng ba mươi hai tên đạp hư cảnh trở lên cường giả dùng huyết khí c ư ơ n g ép thôi phát sở thiên chỉ cảm thấy cái tia kiếm lớn màu xanh phía trên mặc dù lực lượng pháp tắc qua q u y ế t bình bình xa xa không thể cùng thiên lôi bá hoàng chân kiếm so sánh thậm chí so với trước hạng thiếu vũ s é t nghiệm thiên la kiếm đều có vẻ không bằng nhưng ngưng tụ ba mươi hai người huyết khí tỉnh hoa cùng toàn thân linh lực thắng ở linh lực bồn bạo uy thế khó cản một kiếm này chém tới vậy mà cùng mình thiên lôi bá hoàng chân kiếm đấu cái lực lượng ngang nhau s ở thiên trong lòng r u lên tốt lúc trước tự mình ra tay rất nhanh khí thế k i ế p người nhượng chu gia nhân không r ả n h quan tâm chuyện khác không sử dụng ra được đại trận này không phải nếu là mình không thể ngưng tụ thiên lôi bá hoàng chân kiếm liền bị nhốt trong đại trận này lại sao có thể ngăn cản được đang nghĩ ngợi lại nghe chu phong lại là bạo giống một tiếng s ở thiên hôm nay ngươi nhất định phải vì con ta để mạng chỉ thấy chu phong lại là một ngụm máu tươi nôn tại cột đá phía trên cột đá đem cái kêu huyết khí đều hấp thu đúng là hào quan lại đựng mấy phần trong mơ hồ uy thế đã muốn đẻ lên sợ thiên kiếm mang chương một trăm mười một ông tinh tái hiện mà chu phong khí t ứ c cũng là càng thêm hệ v à i mấy phần mọi người mắt thấy chu phong như thế trong lòng cũng là giật mình nay chu phong biết sở thiên cùng trong tay cái k i ê n g ngưng tụ vô số tinh hoa kim kiếm khí màu xanh l a m khó dây dưa vô cùng nếu không phải là không thèm đ ế m sỉa tuyệt khó đem sở thiên lưu ở nơi đây n à y thần phong diệt ma đại trận chính là muốn dùng chu gia nhân tự thân huyết khí tới thôi động dùng cái này phát huy ra uy lực lớn nhất nhưng này t ra uy lực lớn nhất n n g này t ra u ự c lớn n h ấ nhưng này p h t huy ra uy l c lớn nhất nhưng này trận đối người sử dụng cắm trả cực lớn coi như là đem sở thiên giết c h t ở đó không được ti bởi vậy cũng có thể gặp chu phong đối s ở thiên hận ý rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt s ở thiên ở trong trận cũng chỉ cảm thấy cái k i a kiếm lớn màu xanh khí thế trên người càng ngày càng mạnh vậy mà mơ hồ đẻ lên chính mình thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm nhưng s ở thiên cũng không thế nào giật mình nay thần phong diệt ma đại trận chính là dùng chu ra ba mươi hai tên cường giả huyết khí thôi động nếu là không quá mức uy lực chẳng lẽ không phải chê cười thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm tuy nói là uy lực vô cùng bá đạo cứng hãn nhưng ở chu ra đại trận bên trong tương đương với đồng thời ứng đối chiếm cứ địa lợi nhân hòa ba mươi hai tên cường giả cũng tự nhiên là dần dần có chỗ không đ ư lại không còn lúc ấy nhưng này kim kiếm khí màu xanh lam t ẩn chứa chính là này phương thiên địa toàn bộ linh lực lại có thiên lôi tinh hoa thai nghén trong đó liền xét nghiệm thiên la kiếm bên trong tu la đều không thể ngăn cản tuy nói lúc này uy thế không bằng lúc trước nhưng vẫn là cực kỳ cường hãn cũng không có hoàn toàn rơi hạ phong chu phong mắt thấy sợ thiên kiếm mang cường hãn coi như là tại chính mình đại trận bên trong cũng là khí thế vô song không khỏi trong lòng lo lắng hét lớn một tiếng các vị trưởng lão kẻ này khó dây dưa đồng thời xuất thủ nói xong chu phong vẻ mặt đột nhiên trắng lên cái thứ ba máu tươi lại là phun ra mà ra nay một ngụ máu tươi nén giận mà phát đúng là so lúc trước cái kia hai cái cộng lại lượng còn mưa lớn cột đá cảm ứng được chu phong huyết khí thấm vào trên đó hào quang đột nhiên lại sáng lên mấy phần kiểm lớn màu xanh uy thế lần nữa vì đó vừa tăng chỉ là như thế còn ngại không đủ cái kia ba mươi mốt tên chu gia trưởng lao hai nghe chu phong kêu gạo cũng là sắc mặt ngưng trọng ánh mắt xâm nhiên tề u tể một vỗ ngực máu tươi phun ra ngoài chui vào cột đá có này ba mươi hai tên cường giả huyết khí kích phát cái kia thanh quang khí thế lại là lăng không tăng cường gấp đôi liên đói lây kiếm lớn màu xanh đều là khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi triệt để lấn át sở thiên kiếm mang cái kia cực kỳ cường h lại là lần đầu xuất hiện xu hướng suy tàn bị cái kia kiếm lớn màu xanh khiến lui lại mấy phần s ở thiên lại như thế nào cường hãn lại sao có thể dựa vào một người linh lực đồng thời đối kháng này ba mươi hai tên chu gia trưởng lão nhưng hắn nhưng cũng không vội càng là thời khắc nguy cấp thì càng bình tĩnh bình tĩnh mắt thấy so đấu linh lực đã là dứt khoát không có thể thắng được đại trận này lại là linh lực vừa rút lui đem cái kia kim kiếm khí màu xanh làm triệt để thu hồi cái kia kiếm lớn màu xanh mất đi mục tiêu một thân cự lực chém hụt dẫn dắt chu ra ba mươi hai tên cường giả huyết khí cũng là vì đó khé động kém chút nôn ra máu、chù、phong mắt thấy sợ thiên tất kiếm trong lòng giật mình không biết sợ thiên đến cùng là nghĩ thế nào chẳng lẽ hắn không biết chính mình toàn bộ uy hiếp đều tại một kiếm này phía trên nếu là này kìm kiếm khí màu xanh lam không có hắn thân ở này đại trận bên trong chẳng phải là thành thị trên thớt bên ngoài sân mọi người cũng đều là nghi hoặc không hiểu có thể sợ thiên lại là toàn không để ý tới người khác ý nghĩ vô biên linh lực thu hồi bản thân toàn thân màu tím lôi đình l ó i lên lại là vẽ thành một đạo tàn ảnh lập tức tan biến tại tại chỗ chu ra mọi người chỉ nghe đại trận bên trong một hồi tiếng nổ đùng bằng quá sợ hai phía dưới còn chưa thấy rõ ràng thiên động tĩnh liền thấy một đạo tàn ảnh trợt lóe lên xông về đại tr căn này trên trụ đá là một tên đạp hư cảnh tứ trọng chu ra trường lão cũng là này ba mươi hai người bên trong tu vi thấp nhất người sở thiên thân hình thoát hiện tại cái kia trên trụ đá hung hăng đạp một cái nhảy lên thật cao còn chưa chờ trường lão kia phản ứng lại trong tay thanh minh kiếm chính là kiếm quang loại lên trưởng lão kia nhất thời đầu một nơi thân một n g o một khỏa đ ấ m máu đầu bay lên cao cao không tốt c là hướng p về chu ra những người khác nổi giận gầm lên một tiếng kẻ này muốn tiêu diệt từng bộ phận đại gia đồng thời xuất thủ vận chuyển đại trận chu phong lời vừa nói ra Chu nháy mắt liền hiểu ra trong mọi mắt người liền đại ư tươi ợ c cái dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, trong ngực dập bóp cái pháp quyết, một máu tươi phun gầm một một máu tay quyết, t c ộ trận đá phía t ê n trong miệng nói t r lầm bầm. Đại trận kia trải qua này một cách phát lại là như là thông n ũ cường giả tích vực trong đó thiên địa chỉ lực đột nhiên chìm xuống nhường sở thiên thân hình cũng là vì đó hơi ngưng lại đại trận bên trong thiên địa chỉ lực lúc này lại như cùng thực chất g ắ t gao c ẩ m cố lại sở thiên thân hình nhường sở thiên tốc độ chỉ còn lại có lúc trước một nửa không đến tốc độ như vậy mặc dù vẫn là nhanh như quỷ mị nhưng đã không còn là nhường chư ra mọi người phản ứng không kịp trình độ sở thiên lại nghĩ bằng vào tốc độ đột nhiên đánh giết đã là không thể nào đại trận này lại còn giống như công hiệu này sở thiên hướng mày đang muốn suy tư phương pháp phá giải lại chỉ cảm thấy sau lưng một hồi cảm giác nguy hiểm truyền đ e n vội vàng lách mình t r á n h thoát lại phát hiện đúng là một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí còn không đợi sở thiên giật mình liền chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng lập tức đều đã bị kiếm khí khóa chặt lại xem xét đi lúc lại là lít nha lít nhít mấy trăm đạo kiếm khí này chút kiếm khí mặc dù số lượng không bằng chu phong trong lĩnh vực như vậy phong phú tập trung nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều có dài hơn một trường ngắn khí thế lăng lệ so chu phong trong lĩnh vực kiếm khí không biết muốn cường hàn bao、nhiêu. sở thiên thấy một lần liền biết kiếm khí này tuyệt không phải thiệt cùng tâm niệm vừa động liền muốn né tránh đi qua nhưng tốc độ dù sao cũng là chậm lại này mấy trăm đạo kiếm khí từ khác biệt hướng đi bắn nhanh tới lại không cách nào toàn bộ né tránh đành phải là vung lên trong tay thanh minh kiếm đem này chút kiếm khí từng cái đ ó o đỡ sở thiên linh lực bàng bạc vô cùng bá hoàng kiếm khí lại là bá đạo vô song trước mắt này chút kiếm khí tuy nói là do chu gia các vị cường giả huyết khí sinh mệnh l ự c chỗ kích phát làm sao có thể đối sở thiên tạo thành cái uy hiếp gì sở thiên liên tiêu đái đả tràn trọc xê dịch đúng là đem cái kia mấy trăm đạo kiếm khí lẫn trành tránh ngăn cản cản thật sự là góc độ xảo trá không d à n h bận tâm cũng là bị cảnh huyền kiếm bào nổi lên trận trận lưu quang ngăn tại bên ngoài mảy may không đả thương được sở thiên có thể đại trận này nếu chiến trận to lớn như thế lại làm sao có thể chỉ có này chút bản sự chỉ thấy chu ra mọi người liên tục mấy ngụm máu tơi ư bắn ra đại trận kêu bên trong thiên địa chi lực đột nhiên lại nồng hậu dày đặc mấy lần sở thiên tốc độ lập tức lại chậm không ngừng mấy phần liền huy kiếm tay đều là vướng vĩa vô cùng không còn có trước lúc trước cái loại này linh động mà ban đầu bị sở thiên chém vỡ tiêu tán đạo đạo kiềm khí lại cũng là một lần nữa hợp thành tụ lại số lượng càng là đ sở thiên tiểu nhi nhận lanh cái chết chu phong gầm lên giận dữ sắc mặt mặc dù tái nhợt vô cùng trên mặt lại là mang theo trận trận nhe răng cười trường kiếm trong tay vung lên những cái kia kiếm khí nhất thời liền ngưng tụ thành một cỗ hướng về sở thiên xung phong mà đi đổi lại bình thường sở thiên thân hình lắc một cái liền có thể tránh thoát đi nhưng lúc này sở thiên tốc độ mười không còn một vô luận là né tránh vẫn là kích cản đều là lực bất tòng tâm đối mặt này mấy ngàn đạo kiếm khí chẳng lẽ cần nhờ cảnh huyền kiếm bảo cùng thân thể cường hãn trọi cứng có thể sở thiên dù sao cũng là sở thiên càng là nguy cấp thì càng bình tĩnh cuối cùng cái kia vốn là bị sử dụng một lần về sau bởi vì tiêu hao trong cơ thể toàn bộ kiếm đạo pháp tắc mà trở nên có chút tạm đạm c h ạ m kiếm khí màu xanh lam lại lần nữa tỏa ra cực kỳ thần dị màu sắc thái cực bức tranh cấp vì sao không ngừng biến hóa đột nhiên nhảy ra sợ thiên thần hải tại sợ thiên trước người tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ thái cực độ nay thái cực độ đột ngột một hình thành đối chung quanh thiên địa liền sinh ra một cỗ cực kỳ cường đại lực kéo những khí thế kia rào rà s u n g phong mà đến mấy ngàn đạo kiếm khí đến này thái cực đồ mười triệu phạm vi bên trong lại là lại khó tự điều khiển đều bị h ú t vào. chu ra mọi người thấy thế không khỏi lại là quá sợ hãi lúc trước tại chu phong lĩnh vực bên trong chu phong cơ hồ kém một chút liền có thể trọng thương thậm chí giết chết sở thiên liền l à bị này màu xanh thăm thẳm thái cực bức tranh c ấ p vì sao đều hấp thu trong nháy mắt liền chuyển hóa làm sở thiên lực lượng đem chu phong phản thương nay thái cực tình thân uy thế đã là cho chu gia nhân lưu lại cực kỳ khủng bố ấn tượng nguyên lai tưởng rằng đây là sởi chắc chắn c ự lớn nhưng là không ch sở thiên ngắn ngủi một nén nhang nhiều một chút thời gian liền là toàn bộ khôi phục lại đem này thái cực bức tranh c ấ p vì sao xử ra tới c h ư một trăm mười hai phá trận thái cực đồ án đem tất cả kiếm khí một khi hấp thu sở thiên chỉ cảm giác kinh mạch của mình một hồi xương cảm giác thần h ả i bên trong cũng là trận trận nhói nhói lập tức liền hiểu được lần này ông tinh kiếm khí lại nhiều nửa thành ông tinh kiếm khí đều không cách nào lại thu nạp dạng này tuyệt hảo cơ hội sở thiên như thế nào lại bông tha chỉ thấy sở thiên trong mắt vẻ mặt lạnh lẽo cái tiêu thái cực đồ án nhiều lần biến hóa lại là biến thành một khỏa xanh thẳm vô cùng cự đại sao trời từ trên thân kiếm trượt đến kiếm tiêm không tốt mau tránh mắt thấy sở thiên kiếm trên người chạm làm tinh thần lại là hình thành chu phong con ngươi co r ụ t lại trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác một chiêu này đến cùng uy lực như thế nào chu phong đương nhiên biết rõ cực kỳ lúc đó chính mình c h ọ n vẹn ngưng tụ hai vạn đạo kiếm khí tại đây c h ạ m làm tinh thần trước mặt cũng là bẻ gãy n miền n á c căn bản cũng không phải là địch nếu không phải hạ thiếu vũ liệu mình xuất kích dùng miễn diệu mậu dẫn kiếm quyết sáu mươi bốn thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận miễn cưỡng ngăn trở này kiế mà coi như là hạng thiếu vũ kiếm trận tại cùng sở thiên một kiếm này so đấu bên trong cũng là trước tiên thu tay lại thừa nhận không địch lại chính mình này thần phong diệt ma đại trận tuy là cực kỳ cường hấn nhưng thao túng này trận người cũng chỉ có chính mình một cái thông cú cảnh mặt khác ba mươi mốt tên trưởng lão đều là đạp h ư cảnh so với sở thiên tới quả thực là không đáng giá nhắc tới sở thiên một kiếm này nếu là chém thực coi như là thân ở đại trận bên trong chu ra cũng nhất định là thương v o n g thảm trọng chu phong thấy được rõ ràng sở thiên trạm lam tỉnh thần vừa ra cũng đã là hét lớn một tiếng nhắc nhở chu ra các vị trưởng lão né tránh nhưng chu ra những trưởng lão này tốc độ lại làm sao có thể là sở thiên đối thủ sở thiên ôm tỉnh kiếm khí vừa vừa ra tay đại trận bên trong cái kia nồng đậm thiên địa chỉ lực cũng là bị thu nạp hơn phân nửa đối sở thiên tốc độ hạn chế lập tức lột sáu bảy thành sở thiên cảm nhận được thân thể phía trên áp lực buông lỏng trong mắt hàn quang lập tức l ó e lên một kiếm này ngươi hãy nhìn kỹ chỉ thấy sở thiên thân hình khé động trong tay thanh minh kiếm lại là sắn một cái kỳ quái kiếm hoa trái đẩy phải cản trước kéo sau kéo trên mũi kiểm trạm làm tỉnh thần lập tức bắn ra nay tỉnh thần mục tiêu đương nhiên đó là đại trận hướng tây bắc trên góc tây bắc người trưởng lão kia bị sở thiên nhất kiếm chém rụng đầu thiếu một người chính là tối vi c h ố n g rông thời điểm sở thiên thấy được rõ ràng chính là muốn theo đại trận yếu kém nhất chỗ đánh tan thoát thân mà ra cái kia trên góc tây bắc còn dư ba tên trưởng lão thai nghe đến chủ phong để bọn hắn né tránh trong lòng giật mình đang muốn phi thân bỏ chạy lại lại như thế nào theo kịp sở thiên tốc độ so với cái kia chạm làm tỉnh thần tới càng là không đáng giá nhất tới còn không tới kịp ít người liền đã bị cái kia tỉnh thần kiếm khí hung hăng chém chúng đều là hời h ậ n chi tư thường thường không có gì lạ bị ôm tinh kiếm khí bên trong cái kia c u ồ n g bạo vô cùng chiến ý một cái chém chúng liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được nhất thời liền biến thành máu thịt mạnh vụn một kiếm chém giết ba tên trụ gia trưởng lao về sau ôm tinh kiếm khí kỳ thế không giảm đúng là trực tiếp chém về phía trên góc tây b ắ c bốn cái cột đá cái kia bốn cái cột đá mỗi một cây đều có cao mấy chục trượng mấy trượng độ lớn có thể làm thần phong diệt ma đại trận trợ cước tài liệu tự nhiên là cứng rắn vô cùng nhưng cột đá lại như thế nào cứng rắn lại làm sao có thể là ôm tinh kiếm khí này loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần ký đối thủ ông tinh kiếm khí bên trong lần chứa tương đương với hai ba vạn đạo đại trận kiếm khí c n g bão linh lực lại thêm sở thiên thập phẩm kiếm tâm thôi động đừng nói là bốn cái cột đá coi như là một t o à núi nhỏ cũng sớm đã bị san bằng cái kia bốn cái cột đá bị ông tinh kiếm khí nhất kiếm chém chúng lập tức chính là liên tiếp đứt gãy ầm ầm rung động hóa thành một đống đá vụn đại trận góc tây bắc đã là bị sở thiên chạm phá sở thiên sao có thể bưng tha dạng này cơ hội tốt hắn biết đại trận này vì thế cường hãn nếu không có ông tinh kiếm khí chỉ sợ lại gánh không được một đợt công kích nhất định phải lập tức thoát thân mà ra tâm niệm vượ động toàn thân màu tím lôi đình một cái k í c h phát lập tức liền hướng về hướng tây bắc bỏ chạy chu phong thấy nhai t í đều n ứ c đại trận này chính là chu gia cuối cùng át chủ bài hôm nay nếu là bị sở thiên chạy ra ngoài không thể chạm thảo trừ căn ngày sau chu gia nói không chừng còn có bao nhiêu phiền phái nhưng đại trận với võ trong trận thiên địa chỉ lực lập tức đổ xuống mà ra cũng đã không thể hạn chế sở thiên tốc độ đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn sở thiên tiếp cận đại trận ạ? đảo ạ i trận dịa, đ mắt muốn biến mất không thấy gì nữa chu phong trên trán nổi gân xanh hàm răng gắt gao cắn trong mắt lại là loé lên một tia vẻ trận c h tự hô tại là một loại nào đó rất khó làm ra quyết đoán trong lúc nhất thời không quyết tâm. Nhưng Chu Phong do không nổi Nhưng lúc Chu hạ dự, sở thiên lại không do dự, bất quá là liền hai cái thời gian không hô hấp, do dự, bất quá đang ã muốn thoát r đại trợ. h ư n lại tại sinh cơ hiện hiện thời i cơ đ ể muốn dị biên lại Thiên đang xảy ra. Sở m phi thân mà ra đã thấy trước mắt một đạo huyền quang loại lên một đạo cực kỳ bá đạo kinh khủng kiếm ý đem chính mình khí thế một mực khóa chặt từ giữa không trung hướng mình chém v ụ tới sở thiên con ngươi co g ụ t lại h ắ n đối này kiếm ý khí tức rất t ì n h tưởng người tới ngoại trừ hạng thiếu vũ còn sẽ là ai hạ thiếu vũ một kiếm này thẳng tiến không lùi đánh đâu thằng đó đúng là mang theo tất phải dết thế khiến sở thiên không thể không cản s ở thiên m ặ t không biểu tình ánh mắt lại là lạnh lẽo trong tay thanh minh kiếm bên trên kim mang lấp lánh bá hoàng kiếm khi cùng một kiếm kia chạm tại cùng một chỗ hô hấp ở giữa cũng đã là đỉnh đỉnh đang đ n g đ ố i mấy c h ụ c kiếm hai người một cái kiếm ý thông huyền kiếm khí thần diệu một cái tu vi tình tâm h kiếm chiêu tinh ngạc nhiên dạng này liệu mạng tranh đấu trong lúc nhất thời đúng là phân không ra cái cao thấp s ở thiên trong lòng minh ngộ hai bên nếu là đều không sử dụng đủ loại át chủ bài đều là tại s ả n s ả n với nhau ba năm trong vòng trăm chiêu tuyệt phân không ra thắng bại đến năm trăm chiêu về sau chính mình linh lực hạo đã mê ngông ưu thế liền sẽ bày ra nói không chừng sẽ chiếm chú nhưng trước mắt hạng thiếu vũ lại như như giỏi trong xương chiêu chiêu h u n g hiểm kiếm kiếm liều mạng đúng là muốn đem sở thiên kéo chặt lấy tuyệt không nhường sở thiên chui ra đại t r ợ có thể sở thiên chỗ ý lại rồi lại sao chẳng qua là một thân kiếm vật hạng thiếu vũ lấy mệnh chém giết sở thiên nhưng cũng bị kích thích một thân khí thế h u n g ác hắn thân thể cực kỳ c ứ n g hãn cơ hồ tương đương tại thông v ũ cảnh thể tu so với bình thường kiếm tu tới nói không biết cường đại đến mức nào dạng này lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng đỗ pháp sở thiên như thế nào lại sợ hạng thiếu vũ chỉ thấy hạng thiếu vũ lại là nhất kiếm chém tới sở thiên lại không nữa gi ngược lại là không để ý chút nào hạng thiếu vũ một kiếm này cũng là nhất kiếm hướng về hạng thiếu vũ yếu hại chém đi sở thiên một kiếm này lại là muốn cùng hạng thiếu vũ lưỡng bại c ầ u thương hạng thiếu vũ giật này cả mình hắn lúc trước cùng sở thiên lấy mệnh tương bác bất quá là liệu định sở thiên g ụ c vọng cầu sinh mãnh liệt không dám cùng chính mình chân chính chém giết lúc này mới chiếm mấy phần thiên cơ nhưng sở thiên xem thấu hạng thiếu vũ suy nghĩ về sau thật phải dựa vào nhục thân của mình cùng hạng thiếu vũ liệu mạng hạng thiếu vũ lại nơi nào có cái này tiền vốn hạng thiếu vũ có huyết lau giáp sở thiên cũng có cảnh huyền kiếm bảo lẫn nhau chảm nhất kiếm tại trên người đối phương. sở thiên tự nhiên là sẽ t h ụ thương không giả nhưng hắn hạng thiếu vũ cũng không chỉ là t h ụ thương đơn giản như vậy trọng thương chính mình về sau sở thiên vẫn là có thừa lực chạy thoát vậy mình t h ụ t h ư ơ n g liền không có chút ý nghĩa nào hạng thiếu vũ tuy nói không phải tiếp thân người nhưng cũng tuyệt không chịu làm hy sinh vô vị trong lòng tức giận vô cùng nhưng cũng biết cùng sở thiên chân chính liều mạng rất là không c h ô n g o a n đúng là không nữa đón đỡ sở thiên một kiếm này một cái là mình đem sở thiên này kiếm tránh khỏi một kiếm này tuy nói né nhưng cũng trở lại một cái khe hở cho sở thiên chạy đi cơ hội sở thiên nhìn rõ bốn p ư ơ n g tuyệt không chịu bưng tha bất cứ cơ hội nào đang muốn hất ra hạng thiếu vũ lại nghe hạng thiếu vũ hét lớn một tiếng bá phụ còn không ra tay chu phong nghe vậy trong mắt vẻ do dự cằn g đậm trong tay đơn giản bóp mấy cái pháp quyết đại trận bên trong lập tức tạo thành mấy trăm đạo kiếm khí hướng về sở thiên đánh giết tới nay chút tốc độ kiếm khí mặc dù nhanh uy thế lại kém xa tít tắp lúc trước sở thiên tốc độ ở vào lúc toàn thịnh bất quá là hai ba cái l á c h mình liền đem này chút kiếm khí toàn tránh khỏi hạng thiếu vũ thấy chu phong không hạ nổi quyết tâm nhất thời khẩn trương trong lòng tính định tuyệt không thể nhường sở thiên chạy trốn đi một cái cắn răng đúng là lấn người mà lên lại là hướng sở thiên chạm ra nhất kiếm một kiế sở thiên nhím mày mắt thấy hạng thiếu vũ lại cùng mình l i ề u mạng cũng là không tránh không né cùng vừa rồi một dạng chạm ra nhất kiếm cũng phải cùng hạng thiếu vũ lấy thương đ ổ i thương nhưng lần này hạng thiếu vũ lại là không có cùng lúc trước né tránh trên mặt hung quang trợt lóe lên chọi cứng sở thiên một kiếm này đồng thời thiên n g uyên cổ kiếm cũng đã là chạm tại sở thiên cảnh huyền kiếm b à o phía trên c h ư một trăm mười ba lưỡi bại câu thương vê anh sở thiên cùng hạng thiếu vũ đồng thời đều là cảm nhận được trên người mình chuyển đến một cố vô biên đau nhức vô luận là máu thịt vẫn là thần hồn đều như là bị cực kỳ quần bạo âm phong xe rách vô số đại đạo pháp tác hóa thành dòi bọ tại g ặ m ăn thân thể của mình tinh hồn huyết long giáp năng lực phòng ngự mặc dù t h â n diệu s ở thiên một kiếm này không thể tại hạng thiếu vũ trên thân lưu lại vết thương nhưng trong kiếm cái kia cồn g bạo linh lực cùng lực lượng pháp tác sớm đã là ăn mòn đến hạng thiếu vũ trong cơ thể nhường hạng thiếu vũ đau đến không muốn sống hạng thiếu vũ chỉ cảm thấy chính mình nửa bên thân thể đều đã là đau đến triệt để đế chết lặng không có bất luận cái gì c h i giác mà lấy hắn kiên nghị tâm trí cũng là nhịn đau không được giống một tiếng lui qua một bên sắc mặt trắng bệnh thân hình không ngừng run r u y mà sợ thiên dáng vẻ mặc dù không bằng hạng trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dì rào lan xuống không lưng thở hồn hện rõ ràng cũng là thừa nhận rồi thống khổ cực lớn hai người một kiếm này phía dưới đều là lưỡng bại câu thương huyết long giáp cùng cảnh huyền kiếm bảo năng lực phòng ngự tương xứng nhưng sở thiên thân thể lại s o hạng thiếu vũ dạng này thuần túy kiếm tu phải cường đại nhiều lắm tuy nói cũng là hết sức thống khổ nhưng vừa đến huyết khí mạnh mẽ thân thể kiên cố thứ hai có thanh xương kiếm khí ở trong người lưu truyền sở thiên thương thế chẳng qua là nghiêm trọng như vậy một cái trước mắt đảo mắt ngay tại thanh xương kiếm khí tác dụng dưới chầm, chầm bắt đầu tự lành cái này là sở thiên rõ ràng không có này loại ý vào s ở thiên nhất kiếm trọng thương hạng thiếu vũ chính mình mặc dù cũng là có thương tích trong người nhưng bất quá là thời gian mấy hơi thở hành động liền đã không ngại đảo mắt lại nhìn hạng thiếu vũ thời điểm lại phát hiện hạng thiếu vũ mặc dù là tại nỗ lực chống đỡ nhưng bá hoàng kiếm khí bên trong loại kêu bá đạo lực lượng pháp tắc còn tại ăn mòn huyết khí của hắn tinh hồn trong lúc nhất thời đối mình đã là hoàn toàn không có uy hiếp cơ hội tốt s ở thiên trong mắt hàn quang l o ạ lên liền muốn thôi động từ điện kiếm khí tránh đi hạng thiếu vũ từ đại trận này bên trong sông giết ra ngoài nhưng vừa muốn động thân lại nghe hạng thiếu vũ đối chu phong bạo gi bá phụ lúc này không giam quyết đoán chắc chắn lưu lại thai họa nói xong hạng thiếu vũ lại là không để ý chính mình toàn thân đau nhức cưỡng ép thôi động một thân linh lực lại là nhất kiếm hướng sở thiên chém tới đúng là không tiếc đánh bạc tính mệnh cũng muốn đem sở thiên lưu ở nơi đây sở thiên trong lòng chỉ cảm thấy hạng thiếu vũ khó dây dưa vô cùng cái này người tính cách cố chấp cổ quái quyết định sự tình liền tuyệt không thay đổi chấp nghiệm thâm trọng vô cùng nhận tình không nhận lý nhận định chính mình là hắn giết đệ kẻ thù là nhất định phải cùng mình phân ra cái sinh tử trong lòng cái kia còn xuất lại chút cùng trung trí hướng cũng là biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành tật sắt hạng thiếu vũ quyết tâm. Cái c người này hai ư trừ d ệ t truy sát mình tới t chỉ mình h sợ sẽ bên kiếm quang đều là nhanh vô cùng bất quá là trong một chớp mắt liền muốn lần nữa lẫn nhau chém chúng đối phương thân thể nhưng vào lúc này chỉ thấy chu phong nước mắt tuân đầy mặt hung hăng khẽ c ắ n răng trong tay đúng là bóp một cái kỳ quái vô cùng phát q u y ế t trong miệng trợn quát một tiếng phá cái này chữ phá vừa ra chỉ thấy góc đông bắc bên trên một tên chu gia trưởng lão biểu hiện trên mặt nhất thời hơi ngưng lại lộ ra thần sắc không dám tin x o a y cho dù là như là khí cầu ầm ầm bạo liệt máu thịt tàn chi đ ầ y trời bay tán loạn rơi vào cột đá phía trên bị cái kia cột đá đều hấp thu cột đá hấp thu người trưởng lão kia toàn bộ hết u y khí về sau lập tức bạo phát ra một hồi cực kỳ mánh liệt hết sắc q u a n mang tựa hồ đối với chu phong cách làm hết sức hài lòng cột đá phía trên ông, ông một cô cực kỳ nồng nặc thiên địa chi lực nhất thời bạo phát đi ra cô này thiên địa chi lực mục tiêu cực kỳ rõ ràng trực chỉ s ở thiên s ở thiên đang muốn cùng hạng thiếu vũ đ ố i kiếm lại chỉ cảm thấy toàn thân áp lực đột nhiên nặng không chỉ gấp mười lần tốc độ của mình cũng là trong nháy mắt biến chậm lại một kiếm kia tốc độ kỳ chậm vô cùng đúng là bị hạng thiếu vũ dễ dàng tranh thoát quay người nhất kiếm chạm tại trên người mình hạng thiếu vũ một kiếm này vì thế so vừa rồi một kiếm kia còn muốn cường hoành hơn mấy phần sợ thiên chỉ cảm thấy một kiếm này chạm ở trên người mới vừa từ đau nhức bên trong khôi phục như cũ máu thịt thần hồn lại lần nữa cảm nhận được cái kia so vừa rồi còn phải mạnh mẽ làm cho thần hồn của sở thiên đều đi theo run dày dâng lên đau nhức đau nhức ca sở thiên sớm năm kinh gặp đại biên lại tại cái kia không gian hỗn độn bên trong cơ khổ vượt qua mấy trăm năm lâu tâm trí kiên định sớm đã là vượt xa cùng thế hệ đối thống khổ chịu đựng độ cũng là mạnh không biết bao nhiêu nhưng dù vậy chính mình lại có cảnh huyền kiếm bảo hộ thể lại cũng bị hạn g thiếu vũ nhất kiếm chém đau đến không m u ố n sống toàn thân linh lực đại l o ạ n huyết khí không ổn định thần hải bên trong một vùng tăm tối hỗn độn ngoại trừ sâu đến cực h ạ n thống khổ bên ngoài đúng là cái gì đều không cảm giác được hạn thiếu vũ mặc dù cũng là đau nhức nhưng hắn đối sở thiên sớm đã là mang theo ý muốn chắc chắn phải g i ế t mắt thấy sở thiên trạng thái như thế đáng lo há sẽ bỏ qua này cơ hội thật tốt cố nén toàn thân đau đớn quay người lại là nhất kiếm một kiềm này mục tiêu lại không phải sở thiên thân thể mà là sở thiên đầu hạng tiếu h vũ cất sát tâm một kiếm này cực kỳ mau lẹ thoáng qua ở giữa liền đã đến sở thiên cổ rĩa sở thiên nhưng vẫn là nhắm chặt hai mắt toàn thân run r u dày không có chút nào cảm nhận được chính mình đối mặt bỏ v ư ợ t xuống còn hạng tiếu h vũ thấy thế không khỏi mừng rỡ trong lòng của hắn mặc dù đem sở thiên xem như khó được thử kiếm đối thủ nhưng sở thiên giết huynh đệ của hắn lại mấy lần gây nên ân nhân của mình bá phụ vào chỗ chết càng là nhiều lần bại chính mình để cho mình đạo tâm bị long đong trong lòng đã sớm cho sở thiên phán quyết tử hình sở thiên bất tử nhất định là ngày sau đại địch mà lúc này sở thiên cũng đã là lui không thể lui cũng tuyệt đối không thể tránh thoát chính mình này tất sát nhất kiếm có thể cứ như vậy giết sở thiên coi như mình lại trúng vào hai kiếm cái kia cũng đáng ngay tại này sinh tử thời khắc sở thiên cái kia vốn là đen kỹ hỗn độn thần hại bên trong lại là đột nhiên hiện lên một cái to lớn hữ ảnh thiên thiên kiếm mộ này kiếm chủng vừa ra toàn thân tản ra trang nghiêm uy nghiêm khí thức t ớ c xác vô cùng đúng là đem sợ thiên thần hải bên trong hát cám quét sạch sành xanh t lúc trước phát sinh sự tỉnh rõ mồn một trước mắt trên người đau nhức mặc dù vẫn còn nhưng ở thanh sương kiếm khí cùng mình huyết khí tác dụng dưới đã là không có trở ngại mà lúc trước cái kia hạn chế chính mình q u a n thân cơ h ộ i khiến chính mình vô pháp hành động tiên địa chi lực cũng bất quá là tác dụng thời gian một hơi thở liền chốc lát tiêu tán s ở thiên tốc độ lại là khôi phục như lúc ban đầu s ở thiên vừa mới khôi phục liền cảm nhận được trên cổ chuyển đến cảm giác hết sức nguy hiểm liền nhìn cũng không kịp xem từ điện kiếm khí đều thôi phát đúng là dùng một cái tuyệt không thể tưởng tượng nổi góc độ đem hạng tiếu h vũ tất s á t một kiếm tránh khỏi hạng tiếu h vũ thấy thế không khỏi giật này cả mình chính mình này kiếm hào không nương tay lúc này nhất kích không chúng nhưng cũng là thu không trở lại lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh toàn thân thân hình treo tại giữa không chúng lại là lộ ra một thân sơ hở chính mình cùng sở thiên đều là tại kiếm tiêm lim ê máu kiếm tu bản năng chiến đấu cực kỳ cưỡng hãn chính mình nhìn thấy cơ hội sở thiên làm sao có thể không nhìn thấy trong điện quan g hòa thạch sở thiên tuy là không kịp xuất kiếm nhưng hắn thân thể cường hạ ẩn toàn thân trên giới đều là pháp bảo thân thể như kim như ngọc nhất quyền nhất cước đều có lớn la o u y năng mắt thấy hạng thiếu vũ phủ giữa không t r ú n g quay người liền làm ộ t cước sở thiên dùng chân làm kiếm bá hoàng kiếm khí bám vào trên đó chỉ thấy một đạo kim mang như sao băng lóe lên hạng thiếu vũ sau trên lưng đột nhiên chuyển đến một hồi cự lực chực bị đá hắn mắt tối sầm lại toàn th s ư ơ n g cốt đút từng khúc trong miệng một mầm máu tươi phân ra đúng là như là d i ợ u đứt dây xa bay ra ngoài nếu không phải có huyết long giáp hộ thân sở thiên một cước này liền có thể muốn hạng thiếu vũ nửa cái mạng hạng thiếu vũ bay ra ngoài mấy trăm t r ư ợ n g kỳ thế vẫn là không ngừng ngay lúc sắp đụng vào chu phủ tường tây đã thấy một viên xưa cũ tiểu kính chậm rãi bay ra thả ra thần d i ệ u vô biên những cựu sắc thần quang đem hạng thiếu, thiếu vũ không đến mức m t ư ơ i điểm chật vật nhưng hạng thiếu vũ lúc này trong miệng máu tươi hảo ạ t chảy ra toàn thân trên dưới xương cốt chặt đứt ba thành khí tức hỗn loạn vô cùng mặt rốt cuộc chạm không ra lúc trước cái kia kiếm sở thiên mắt thấy hạng thiếu vũ đối với mình đã mất uy hiếp quay người liền muốn theo đại trận kia thiếu trong miệng bỏ chạy nhưng vừa mới nhích người lại nghe chu phong lại là hét lớn một t i ế n g phá một tên chu gia trưởng lao thân thể lại là ềm ầm nổ tung m á u thịt t à n chỉ đều bị cột đá hấp thu chỉ thấy cột đá phía trên lại là một hồi huyết sắc quang mang bùng nổ sở thiên quanh thân cái kia nồng đậm vô cùng thiên địa chỉ lực lại là đột nhiên hình thành đem sở thiên thân hình gắt gao hạn chế nhưng duy trì thời gian chỉ có hai cái hô hấp trước mắt hạng thiếu vũ trọng t h ư ờ n g vô lực ra tay chu phong chủ trì đại trận cũng là không dành thoát thân mặt khác chu ra cả đám người bất quá là đạp hư cảnh tu vi đối với mình càng là hoàn toàn không có uy hiếp hai cái này hô hấp sở thiên chờ được nhưng sở thiên chờ được chu phong lại đợi không được thần phong diệt ma đại trận có gì thiếu hụt hắn làm chu ra gia chủ lại là chủ trì đại trận người như thế nào không rõ ràng sở thiên thân thể tốc độ thực sự quá nhanh này tiêu hao sinh mệnh ngưng tụ thiên địa chi lực lại như thế nào mạnh cũng chỉ có thể hạn chế lại sở thiên một cái trước mắt nếu muốn ở bên trong đại trận ngưng tụ da mạnh hơn công kích đem sở thiên một đòn giết chết ít nhất cũng cần ba thời gian mười hơi thở ba mươi hô hấp cái kia chính là mười lăm cái nhân mạng chu phong lúc trước còn có lưỡng lự nhưng liên tục bạo chết hai tên trưởng lão về sau trong lòng của hắn điểm này chịu tội cảm giác sớm đã là biến mất không thấy gì nữa lúc này cái gì chu ra cái gì thanh danh cái gì sau này đều không có hắn báo thù cho con trai tới trọng yếu chu phong trong lòng có quyết đoán tầm mắt tại còn thừa hai mươi tám tên trưởng lão trên thân khẽ quét mà qua c h ứ n nắm những trưởng lão kia thấy lông mao dựng đứng sợ vỡ mật chu ra nội bộ mặc dù không mười điểm đoàn kết các vị trưởng lão ở giữa cũng là có nhiều tranh đấu chết đi hai tên trưởng lão không nhất định chính là mọi người tại đây bằng hưu nhưng mắt thấy cứ như vậy chết tại chu phong trong tay cũng không khỏi sinh ra thọ chết hổ bi cảm giác sợ tiếp theo cái chính là mình chu phong lúc này hình dáng n được phong ma trong ngày thường xây dựng ảnh hưởng lại là cực nặng những trưởng lão này mặc dù đối chu phong hành vi vừa giận lại sợ nhưng đều là giận mà không dám nói gì thân ở đại trận bên trong cũng không cách nào bỏ chạy đành phải là cầu nguyện tiếp theo cái không muốn là chính mình có cái g ầ lớn tự nghĩ trong ngày thường cùng chu phong quan hệ đi được gần mong muốn mở miệng khuyên can chu phong có thể vừa mở miệng nói cái gia chủ liền bị chu phong lạnh lùng nhìn lướt qua trong tay bóp cái p h á p quyết nhất thời liền bị nổ cái đập tan huyết khí bị cột đá hấp thu hầu như không còn c h u phong lại giết một người trong tay p h á p quyết lại là không ngừng trong miệng uống liền mười mấy tiếng phá những chu gia đó trưởng lão còn chưa kịp phát ra kêu thảm không ngỏ là r ồ n r ậ p nổ tung lên sương máu đầy trời hình dáng cực kỳ khốc liệt liền bên ngoài sân những cái kia trải qua sinh t ử thông cũ cảnh cường giả gặp bực này thảm trạng cũng là thần tâm run lên âm thầm lũ lưỡi này liên tiếp xuống chu phong không ngờ là hiến tế mười bốn người chu gia trưởng lão những cái kia cột đá phía trên dồn dập buộc phát ra vô cùng nồng đậm huyết sắc q u a n mang qua trong dây lát lại hóa thành cực kỳ cường đại thiên địa chỉ lực gắt gao đem sở thiên giam cầm tại tại chỗ nguyên bản này thiên địa chỉ lực chẳng qua là đem sở thiên tốc độ xuống đến nguyên bản một thành không đến nhưng sở thiên vẫn là có năng lực hành động không đến mức ngồi chờ chết nhưng lúc này hơn mười người chu gia trưởng lão đều như thế cái kia bạo phát đi ra thiên địa chỉ lực đúng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần vậy mà có thể làm cho sở thiên một không thể động đậy được sở thiên chỉ cảm giác mình không chỉ là thân thể không nhúc n í c h được liền toàn thân huyết khí cùng linh lực đều tựa hồ đọc lại thân thể kinh mạch đều cứng đờ vô cùng ý thức cũng bắt đầu trở nên n g ư n g trệ phản phất giam cẩm chính mình không phải thiên địa chỉ lực mà là một loại huyền diệu khó giải thích thời không phát tác lúc này nếu là hạng thiếu vũ còn có dư lực tất nhiên có thể đem sở thiên trọng thương thậm chí giết chết nhưng hạng thiếu vũ chúng sở thiên nhất kiếm mất ước sớm đã là chiến lực không còn liền ngay cả đứng đều là hy vọng xa vời toàn dựa vào huyền hoàng thế giới bảo kính bảo vệ thân hình mới không còn tê liệt ngã xuống đất nơi nào còn có khí lực tới chém giết sở thiên nhưng nếu chẳng qua là như thế, sở thiên coi như bị giam cầm mấy chục cái hô hấp cũng không mười phần nguy hiểm có thể chu phong như là đã hạ quyết định như thế quyết tâm nhất định phải đem sở thiên chém giết ở đây lại làm sao có thể chỉ làm điểm này chuẩn bị chỉ thấy trong tay hắn p h á p quyết một đuổi trong miệng nói lầm bầm đại trận bên trong đúng là trống rông xuất hiện một cái vòng xoáy cái kia vòng xoáy bên trong vốn là không có vật gì nhưng trong nháy mắt chính là b ả y biện ra sau lưng hư không một cái khổng lồ vô cùng kiếm tiêm đúng là theo cái kia trong hư không chậm rãi hiện hiện nay kiếm tiêm vừa ra mọi người tại đây đều là cảm giác được thấy lạnh cả người từ cái đôi xương bay thẳng đỉnh đầu toàn thân run dậy vô、cùng. cái kêu kinh khủng y áp cùng miệt thị hết thẻ uy nghiêm làm cho tất cả mọi người là cơ hồ quỳ giảm xuống đất không dám đứng dậy này đây là cái gì thượng cổ thần kiếm mặc dù chỉ là một cái bóng mờ nhưng cũng căn bản không nên tồn tại ở thế gian này cái gì cung điện khổng lồ lao tổ cái gì kiếm tiên vợ chồng tại đây kiếm tiêm trước mặt đều giống như là con nít danh đồ chơi căn bản cũng không giá trị nhắc lên sở thiên cũng là cảm nhận được mũi kiếm kia vô cùng y áp lại không giống mọi người như vậy sợ hãi ngược lại là có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc cảm giác này cũng không phải là cỡ nào thân thiết lại l ạ như là sinh tử đại địch t ự hồ này kiếm tiêm cùng trong cơ thể mình một thứ nào đó chính là tranh đấu thật lâu đối thủ cũ lẫn nhau muốn đưa đối phương vào chỗ chết sở thiên thần tâm khẽ động chẳng lẽ là thiên thiên kiếm mộ bên trên thanh cự kiếm kia sở thiên ý niệm này bất quá là thoáng hiện một cái c h ó p mắt ý thức rồi lại là ngưng trệ liền bình thường suy nghĩ đều cơ hồ không làm được m a n à y kiếm tiêm vừa ra chu ra cái kia còn lại hơn mười người trưởng lao cảng l à như là gà ma cũng căn bản không để ý tới cái gì gia chủ dư uy cái gì thân ở đại t r ợ đều là một hồi quỷ khóc xói gào q a y đầu liền muốn phá vỡ đại trợt trốn ra phía ngoài đi chu phong thấy thế lại là n h a răng cười một tiếng âm thanh lạnh l lâm trận bỏ chạy các ngươi coi như trốn được vợ con của các ngươi nhị nữ liền chạy đến rồi hả thật tốt cùng ta hiến thế ta bảo đảm ngươi huyết mạch vẫn còn tồn tại một tên lớn tuổi chút chu gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi ngón trò tay phải chỉ chu phong thân hình không ngừng run r u dậy run giọng nói xung quanh chu phong n g ư ơ i n g ư ơ i thật muốn vì ngươi b ả n thân thủ riêng liên lụy toàn bộ chu gia ạ chu phong nghe vậy lại là ngửa mặt lên trời cười to ngưng cười trong ánh mắt nửa là điên cuồng nửa là bi thương đúng là mang theo một tia giọng n ẹ n nào ta con ta đều đã chết ta ta muốn này chu ra thì có ích lợi thì có ích lợi gì nói xong chu phong trong mắt hung quang l ấ i lên thủ quyết liên tục biến hóa cái kia còn lại hơn mười người trưởng lão cũng đều không có dấu hiệu nào nổ tung lên một thân huyết khí bị cột đá đều hấp thu hóa thành nồng đậm huyết quang chiếu s ạ tại cái kia đem ra chưa ra trên mũi kiếm mũi kiếm kia hư ảnh cảm nhận được huyết khí lực lượng quần c h ú n h ấ t thời phát ra trận trận thanh minh từ cái này hư không chi t r u n g chậm rãi nhảy ra đạo mắt liền muốn toàn bộ hiện tại thế gian chu phong thấy mũi kiếm kia hư ảnh dần dần hiện hiện trong lòng đúng là sinh ra một loại cực kỳ vạt mèoái cảm tầm mắt tại cái kia ba mươi mốt tòa trống g i n g trên trụ đá lại nhìn về phía sở thiên thời điểm không khỏi lại là một hồi cười to dương nhi c h a muốn báo thủ cho ngươi cựu nhân của ngươi lập tức liền muốn chết tại lao tổ tông lưu lại h i ê n viên hư ảnh phía dưới chu phong đang cười cái k i a vốn là liền muốn toàn bộ hiện tại thế gian kiếm tiêm hư ảnh lại là trong lúc đó không nữa hiện hiện cái k i a nửa hư trong suốt hư ảnh còn kém một k i a mới có thể ngưng là thật c h ế t chu phong nụ cười trên mặt hơi ngừng nhưng trong nháy mắt chu phong liền lại là điên cuồng nợ nụ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha h ha h ha ha ha ha h ha chư phong cười to k đúng là nghịch chuyển linh lực toàn thân trên giới theo chân bắt đầu từng khúc nổ tung hóa thành đạo đạo huyết khí bất quá là hô hấp công phu cũng chỉ còn lại có một khỏa hận mắt trận lên đầu bịch một tiếng ngã tại cột đá phía trên cái tia cột đá hấp thu chủ phong huyết khí cũng là nở rộ lên cuối cùng một đạo huyết sắc quang mang hung hăng bắn vào mũi kiếm kia hư ảnh bên trong mũi kiếm kia hư ảnh có cái này huyết khí lực lượng q u a n chú nhất thời hoàn thành một bước cuối cùng theo hư ảnh chốc lát chuyển hóa thành thực chất k h í thế một mực khóa chặt giữa sân bị triệt để giam c ầ m sở thiên một trăm mười lăm cao thanh vân một kiếm này khí thế xưa c ũ thần bí khí thế nguy hiểm vô cùng mọi người tại đây thấy một lần này kiếm bản thể sự sợ hãi ấy cảm giác càng là mãnh liệt chỉ thấy cái kia trên mũi kiếm khắc họa lấy đủ loại phức tạp vô cùng hoa văn tựa hồ là pháp tác phù văn tựa là, là yêu nhân đại chiến lại tựa hồ là vũ trụ tinh thần huyền diệu vô cùng khiến cho người h ó a mắt thần mê mọi người tại đây không thiếu lợi hại kiếm tu gặp này kiếm càng là lập tức tâm sinh càng nộ một chút nộ tính tốt đã là xếp bằng ngồi dưới đất nghiêm túc ngồi tính toạn l i ê n một mực yên lặng không nói trung châu sứ giả gặp này kiếm tiêm về sau lại cũng là đằng một tiếng đứng dậy một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi kiếm kia mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin mà s ở thiên lúc này cũng chỉ có thể cảm nhận được này kiếm tiêm đối với mình sát ý mãnh liệt tuyệt không chỉ là bởi vì chu phong nguyên nhân mà là này kiếm tiêm bản thân liền muốn giết chết chính mình chẳng lẽ này kiếm tiêm thật cùng ti chẳng ó lẽ lần này liền muốn bệnh tăng nơi này sao còn không tới kịp sở thiên nghĩ ra biện pháp gì hay mũi kiếm kia đã là đậu mũi kiếm kia to đạt mười t r i n u dài đến mấy chục triệu mặc dù khổng lồ vô cùng nhưng vận chuyển chi thế lại là cực kỳ cấp tốc có chu phong toàn thân huyết khí thôi phát nhất thời hóa thành một đạo lưu quang hướng về sở thiên chém vượt tới chu phong còn sót lại đầu mắt thấy như thế càng là cười lên ha hả một bên cười một bên quát sợ thiên sợ thiên người giết con ta thời điểm có thể cũng nghĩ đến có hôm nay c ắ p cáp ha ha ha ha sợ thiên mắt thấy kiếm quang t r ư ớ c khí thể biết mình hôm nay đã là thập tử vô sinh lại không thể có thể có nửa điểm sinh cơ trong lòng lại cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cảm giác chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc t i ế ệ t đối chính mình cô phụ nhiều người như vậy trông đ ợ i cô phụ thủy nhược vi ước định cùng chờ đợi cô phụ sư tôn cao thanh vân dốc lòng bồi dưỡng cùng đôn đôn dạy bảo có thể t h ế sự biến hóa không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết đến tột cùng kết quả sẽ như gì sở thiên đang muốn chịu chết lại đột nhiên n g h e bên thai quát to một tiếng vang lên ai dám thương đồ như ta sở thiên thần tâm chấn động mạnh một cái thanh âm này lại là cao thanh vân sở thiên mở tròn mắt đảo mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo m à u xanh hào q u a n g trong chóp loáng liền lấp lánh đến bên cạnh mình lại là phát sau mà đến trước s o cái kia uy thế vô cùng kiếm tiêm còn muốn nhanh hơn không chỉ mây phận quan g mang tiêu hóa thành bóng người chỉ thấy người tới t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng một thân áo xanh khuôn mặt tố u lãng mi mục trang nghiêm nhìn về phía sở thiên ánh mắt nồng đậm lo lắng cùng yêu thích chỉ xác không phải là của mình sư tôn cao thanh vân là ai chẳng qua là cao thanh vân lúc trước tu vi bất quá là đạp hư cảnh bắt trọng liền lâm viễn sơn cũng còn có không bằng có thể hiện tại sở thiên nhìn lại cao thanh vân quanh thân lực lượng pháp tắc đúng là c h ầ m c h ầ m lưu động lĩnh vực không cần thôi phát liền tự động vận chuyển vậy mà đã là thông n cảnh lục trọng tu vi sư tôn của mình như thế nào tiến cảnh tu vi so với chính mình nhanh hơn mà lại sư tôn vì sao không trong môn lại tại này tiên h ả i thành sở thiên trong lòng có một chuỗi nghi vấn nhưng cũng biết căn bản không phải hỏi thời điểm Chỉ thấy cao h thấy ỉ c thanh vân ngưng trọng trong ánh mắt mang theo vô pháp tiêu mất l ử a giận mắt thấy mũi kiếm k i a hướng sở thiên chém tới đúng là không tránh không né bàn tay lớn hướng nắm vào trong hư không một cái nổi giận gầm lên một tiếng kiếm tới cao thanh vân gầm lên giận dữ chỉ thấy hư không chi trùng đột nhiên nước ra một cái khe một thanh màu vàng kim trường kiếm lập loẹ cực kỳ hào quang sang chói từ cái này kẽ nước bên trong đ ố n g nhiên bay ra quanh quẩn trên không trung vài vòng sau liền đến cao thanh vân trong tay cao thanh vân nhất kiếm nơi tay toàn thân trên giới khí thế lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong mắt hàn mang l o ạ lên một đạo bá đạo vô cùng kim quang đúng là cùng cái kia chém vụt mà đến kiếm tiêm hung h ă n g đụng vào nhau vây anh sở thiên chỉ cảm giác sư tôn của mình một kiếm này đúng là như là thiên ngoại phi tiên cùng cái kia thần bí kiếm tiêm chạm tại cùng một chỗ lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào sở thiên không khỏi giật n ả y cả mình chính mình sư tôn thực lực hắn là lại quá là rõ ràng trước đó bất quá là đạp hư cảnh bắt trọng hiện tại không biết bởi vì vì có gì đột phá đến thông ngũ cảnh lục trọng nhưng này kiếm tiêm như thế không muốn nói là thông n ũ cảnh lục trọng coi như là tểu trường lao tới đều không nhất định chống đỡ được đây chính là dùng chu ra mười mấy cái nhân mạng triệu hoán đi ra thần kiếm hư ảnh là cơ hồ cùng t i ê n thiên kiếm mộ một cấp bậc tồn tại vẹn vẹn một cái hư ảnh cơ hồ liền đã không thua chính mình ngưng tụ giữa thiên địa hết thể linh lực cùng lôi điện chân nguyên triệu hồi ra thiên lôi bá hoàng c h â n kiếm sư tôn của mình làm sao có thể chống đỡ được nhưng cao thanh vân liền là ngăn trọ chỉ thấy cao thanh vân trong tay màu vàng kim trường kiếm t o á t ra hảo quan hòm ánh thần bí xưa cũ khí tức không ngừng lưu động loan thoáng ở giữa có chín đầu chân long hư ảnh tại trên đó xoay quanh vũ động xem khí tức đúng là so cảnh huyền kiếm bảo cùng huyết long giáp đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. nay m à u vàng kim trường kim lại là một kiện pháp bảo thượng phẩm nếu là tiến thêm một bước thành là chân chính tuyệt phẩm pháp bảo hóa thành hình người vô luận là ai gặp đều muốn tôn xưng một tiếng chân nhân nhưng mặc dù hiện tại còn vô pháp hóa thành hình người trong đó chân linh đã là cùng tu sĩ nhân tộc nguyên thần không khác nhau chút nào có thể cùng người sử dụng câu thông càng là có thể tự động khu xử bản thể ra trận giết địch cái k i a thần kiếm lại như hà t h ầ n diệu cũng bất quá là một cái bóng mờ thực chất hóa thôi cho dù có chu ra mười mấy cái nhân mạng như t ế cũng chỉ có thể cùng pháp bảo thượng phẩm tại sản sản với nhau mũi kiếm kia bị cao thanh vân màu vàng kim trường kiếm như thế chặt lại đúng là mảy may không được tiến thêm cao thanh vân khí tức tuy là thông u cảnh lục trọng nhưng sở thiên cảm giác một phiên lại phát hiện cao thanh vân trên người linh lực sục sôi hạo đảng đã thành thực chất toàn thân kiếm khí khuấy động vậy mà cùng t ề trưởng lão cũng là tranh lệch không xa lúc này hd vân thủ cầm pháp bảo thợ ư n g phẩm tóc dài không gió mà bay sắc mặt trang nghiêm màu sắc l a n g lệ túc sát đúng như thượng cổ kiếm thần truyền thế khí thế dọa người vô cùng mũi kiếm kia mặc dù c ư n g hãn nhưng mình cũng không cố ý biết một thân uy thế đều đến từ chu gia hơn mười người trưởng lão toàn bộ huyết khí dùng một điểm liền ít đi một chút không bằng nhân tộc tu sĩ có khả năng tự động khôi phục bị cao thanh vân như thế chặn lại toàn thân lực lượng không ngừng bị t h i ế u mất chỉ kéo dài mấy cái thời gian hô hấp cũng đã là không còn lúc trước vai có một lần nữa hóa thành hư ảnh xu thế chu phong đầu mắt thế này tất sắt một kiếm bị cao thanh vân gắt gao ngăn trở không khỏi trong lòng thần trường hung hăng cắn đầu lưỡi một cái một đạo kim sắc nguyên thần từ đầu bên trong một ngày ra còn sót lại đầu lại là ầm ầm nổ tung đem những cái kia huyết khí đều quán trú tại trong trụ đá chu phong như thế còn ngại không đủ chỉ thấy cái kia nguyên thần bóp cái pháp quyết đại trận bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng quỷ khóc xói chu một tấm vô hình cự thủ hướng chu ra trong p h ụ đệ ra sức vô một cái đúng là đem mấy trăm tên phụ nữ trẻ em lao hấu đều là n ắ m trong tay quay người liền muốn đầu nhập đại trận bên trong n à y chu phong đúng là muốn đem chu ra toàn bộ già trẻ đều hiến tế chu phong lúc trước hiến tế chủ ra hết thể trưởng lão chính là giữa các tu sĩ tranh đấu coi như lại như thế nào hung t à n mọi người cũng không tiện nhúng tay bởi vậy t r ẳ n g qua là sống chết mà bây nhưng trước mắt chu phong đã là triệt để nhập ma lại muốn đem hảo không cách nào lực tại thân nhất chúng thân tộc đều hóa thành huyết khí, như thế hành lại để cho đang ngồi mọi người như thế nào chịu đựng dừng tay chỉ thấy ở đây mấy tên thông ngũ cảnh cường giả đều là t r ợ n quát một tiếng đồng loạt ra tay úy lánh nhạn hoa vũ tịch đào phụ l ụ nam cung bắc q u y ề n t ư ờ n g còn có mặt khác mấy tên cường giả chiêu bài tuyệt kỹ đều là hướng về kia bàn tay vô hình đánh tới nhưng chu phong lúc này tuy nói chỉ còn nguyên thần hung y lại không giảm chút nào cái kia bàn tay vô hình không biết là từ đâu tới khí lực đối diện với mấy cái này cường giả công kích không tránh không né vung tay lên đúng là đem những công kích này đều quét đến một bên chu phong quyết tâm bàn tay vô hình tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đem mấy trăm tên g i à trẻ đều đi vào đại trận bên trong bóc phía dưới này chút g i à trẻ đều phải hóa thành huyết khí bị những cái tia cột đá hấp thu b á phụ tuyệt đối không thể điện quang hỏa thạch thời khắc đã thấy một đạo huyền quang lại là phóng lên tận trời kiếm quang l ó i lên hung hăng chém về phía cái tia bàn tay vô hình mọi người giật mình quay đầu nhìn lại lúc lại là trọng thương tại thân hạng thiếu vũ c h ư một trăm mười sáu huyết tế toàn tộc chỉ thấy hạng thiếu vũ chân đạp huyền hoàng thế giới bảo kính cầm trong tay thiên uyên c ủ kiếm máu me đầy mặt thân hình run run lường lộng toàn thân linh lực tán loạn khi tức hệ vải suy sụp nhưng ngay cả như vậy vẫn là dáng chống đỡ lấy một bộ thân thể tàn phế muốn ngăn cản chu phong điên cuồng cử chỉ hạ n g thiếu vũ một kiếm này chạm ra thanh thế kém xa xưa kia chạm tại bàn tay to kia phía trên đúng là mảy may không thể tạo thành cái gì ngăn cản nhưng chu phong nguyên thần mặc dù hình dáng nhược phong ma nhưng vẫn là vẫn còn tồn tại một tia thanh minh thấy hạ n g thiếu vũ liều lĩnh muốn ngăn cản chính mình cũng là thần tâm chấn động cái k i a bàn tay vô hình vì đó dừng một chút dù giọng nói thiếu vũ ngươi ngươi hạ thiếu vũ liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn nhưng vẫn là dùng kiếm chống đất từ n g n g từ n g n g th Bá p hạng ụ xung quanh, này, này trẻ, đều, đều thiếu vũ lời còn không có kể xong lại nghe bên ngoài sân một cái trung niên giọng nữ cười lạnh một tiếng nói hạng thiếu vũ lúc trước ngươi cổ động chu phong hiến tế chu gia hết thẻ trưởng lao tính mệnh hiện tại lại đối chu gia nhất chúng già trẻ sinh ra lòng chắc ẩ n muốn chu phong hạ thủ lưu tình chu gia già trẻ vô tội chẳng lẽ những trưởng lão kia liền đều có tội hay sao hạng thiếu vũ lúc trước còn cảm thấy ngươi là thiếu niên anh hùng hiện tại xem ra ngươi cùng cái kia chu phong cũng đều là kẻ giống nhau mở miệng người rồi lại là ý lãnh ạ n lan gia tiên môn cái kia vốn là yên lặng ít lời t r ư ở n g lao tự ị đạo lúc này cũng là lạnh lùng nhìn hạng thiếu vũ lướt mắt hờ hưng nói lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ vô lượng kiếm tông chỉ đến như thế m ấ y vị khắc cường giả nhìn về phía hạng thiếu vũ ánh mắt cũng đều là bảy phần k i n h thường ba phần bất tiện hạng thiếu vũ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mọi người sẽ như này đối đại chính mình trong lòng như bị thiên quân đại c h ủ y hung hăng đánh chúng không phải không phải như thế ý lãnh n h ạ đối hạng thiếu vũ cùng chu phong đã là chán ghét tới cực điểm lại không muốn hạng thiếu vũ có nửa điểm nói nhảm hư lệnh một tiếng vung tay lên hạng thiếu vũ lập tức bị một cố vô hình cự lực gầy qua một bên nếu không phải có bảo kính hộ thể sớm đã là rơi xuống chu phong bị hạng thiếu vũ cản lại tuy là chậm một chậm nhưng trong lòng cũng sớm đã là sát ý dứt khoát mất lý trí nghe không vào bất kỳ người nào khác khuyên can chỉ ngôn nếu là có người nghiêm túc nhìn lại liền sẽ phát hiện chu phong lúc này nguyên thần đã là màu vàng kim bên trong mơ hồ mang theo một tia khói đen là nhập ma dấu hiệu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hạng thiếu vũ vừa bị ú lánh nhạn vứt qua một bên chu phong cái tia nguyên thần bên trong một tia thanh minh cũng đã là biến mất không thấy gì nữa bàn tay v cái kia chu ra mấy trăm tên phụ nữ trẻ em già trẻ lập tức đ e u thảm đều không phát ra được liền biến thành bãi bãi dòng máu tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh bất quá là trong điện quang hòa thạch những cường giả kia thậm chí đều không tới kịp xuất thủ lần nữa đành phải là trơ mắt nhìn này thảm án phát sinh này mấy trăm tên chu r a già trẻ toàn thân một điểm pháp lực đều không chính là thể xác phản thai còn kém rất rất xa tu sĩ huyết khí mạnh mẽ nhưng dù là như thế mấy trăm người huyết khí trộn lẫn cùng một chỗ cũng cơ hồ tương đương tại mấy tên đạp hư cảnh tu sĩ mũi kiếm kia đạt được này chút huyết khí tụ hợp vào lập tức lại toát ra quang mang m ã n liệt u càng đem cao thanh vân màu vàng kim trường kiếm ép xuống này kiếm tiêm lúc trước cùng cao thanh vân màu vàng kim trường kiếm đấu cái lực lượng ngang nhau nhưng cái kia cũng là bởi vì trong đó huyết khí không đủ xa xa không thể đem này kiếm tiêm hư ảnh uy năng phát huy ra tới trước mắt lại có nhiều như thế huyết khí tụ hợp vào mũi kiếm k i a uy thế tăng vọt cao thanh vân cho dù toàn thân linh lực lượng đem hết sạch ra đem hết toàn lực ngăn cản nhưng cũng bị mũi kiếm tiêm một chút ép tới chu phong nguyên thần mắt thấy kiếm tiêm đẹ lên cao thanh vân không khỏi cất tiếng cười to nhưng còn nổi bật không hài lòng màu vàng kim nguyên thần phía trên ma khí đạo đạo bắn ra lớn tiế nói xong chu phong nguyên thần đúng là đột nhiên bốc cháy lên hóa thành một luồng kim hắc giao nhau linh khí vùi đầu vào kiếm tiêm bên trong mũi kiếm kia uy thế đúng là bỗng nhiên lại tăng lên năm thành không ngừng cao thanh vân nguyên bản tuy nói ở vào hạ phong nhưng còn có thể ứng phó có thể chu phong nguyên thần đều là đầu nhập trong đó cao thanh vân một thoáng liền cảm giác trên thân kiếm áp lực lập tức chậm tăng thỉnh thoảng ở giữa liền muốn ngăn cản không nổi chu phong nguyên thần bùng cháy hầu như không còn cái kia càn rỡ cười to hơi ngừng từ đó là một người tu sĩ cuối cùng chứng cứ cũng là triệt để tiêu tán tại nhân thế ở giữa liền chuyển thế đầu thai đều không làm được bá phụ, bá phụ. không một u ố n chết ta. m bên hạng thiếu vũ thấy chu phong triệt để tiêu tán chỉ cảm thấy thần tâm r u n g mạnh mắt tối sầm lại trong miệng máu tơi ư c u ồ n vốn têu thảm một tiếng liền hôn mê bất tỉnh một bên mọi người thấy hạng thiếu vũ như thế đều là khẽ lắc đầu kẻ này thiên phú tuy tốt nhưng chấp m i ệ m quá sâu đạo tâm đã phá sau này nghĩ đến là không có cái gì tiến cảnh trong sân cao thanh vân lúc này lại là hung hiểm vô cùng hàn tu vi đại tiến lại có pháp bảo thượng phẩm nơi tay nguyên bản ứng đối này kiếm tiêm hư ảnh vốn là còn có dư lực thật không nghĩ đến chu phong lại là như thế phát rổ không chỉ đem máu thịt của chính mình nguyên thần đều như thế còn liên lụy chu ra mấy trăm tên già trẻ h u y ề n thiên giới giữa các tu sĩ tự có quy củ tu sĩ đấu pháp quyết không cho phép thương tới phạm nhân mà là không tuân thủ cái quy củ này cũng là phân biệt chính đạo cùng ma đạo căn cứ chỉ có người trong ma đạo mới có thể tìm cầu trên việc tu luyện đường tắt dùng đủ loại tàn nhận bí pháp đem người bình thường làm vì chính mình cô động huyết khí ngắt ăn bồi bổ nguyên liệu càng có ma đạo cự phách vì luyện chế một viên thuốc đem một tòa cùng thiên hại thành một kích cỡ tương đương thành toàn bộ huyết luyện trong đó mấy trăm vạn người bình thường đều hóa thành nồng đậm huyết khí chính ma chỉ tranh kỳ thực cũng là con đường chỉ tranh. lúc o này đường tranh. sớm đã không phải là cao thanh vân có khả năng đối đầu mắt thấy cao thanh vân thân hình bị mũi kiếm kia càng ép càng thấp càng ép càng thấp chỉ sợ mấy cái hô hấp về sau liền muốn ngăn cản không nổi chỉ có thể là rút kiếm thân trốn có thể cao thanh vân nếu là chạy trốn sau lưng sở thiên liền bạo lộ ra cao thanh vân sớm đã có tâm đem sở thiên đá một cái bay ra ngoài nhưng này kiếm tiêm uy thế thực sự quá mạnh đưa hắn một thân khí thế đều một mực khóa chặt căn bản là rút không ra tay tới trước mắt lại thành rằng có kết quả đại trận mặc dù đã phá thao túng đại trận ba mươi hai tên chu gia nhân đều đều bỏ mình nhưng n à y bao lấy sở thiên thiên địa chi lực còn tại ít nhất còn muốn kéo dài thời gian mười hơi thở nói cách khác cao thanh vân ít nhất còn muốn kiên trì mười cái hô hấp nhưng dùng cao thanh vân hiện tại tình huống không muốn nói mười cái hô hấp coi như là năm cái hô hấp ba cái hô hấp đều là mười điểm khó khăn cao thanh vân một bên gắt gao chống đỡ mũi kiếm kia một bên suy tư phá cục chỉ pháp nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ ra cái như thế về sau. lại nghe sau lưng một hồi cảm giác cực kỳ nguy hiểm t r u y ề nên đ khí tức k hiếp người vô cùng như xâm xâm ác quỷ địa ngục tu la nhìn lại lại là một cái cầm trong tay x ư a cũ trưởng kiếm thiếu niên trên người thiếu niên này tràn đầy vết máu đ u ố i tóc tẳng ra người khoác màu đỏ như màu chén đến giáp dưới chân dẫm lên một mặt thần bí tiểu kính toàn thân trên giới đều tràn ngập một cỗ khói đen trong tay x ư a cũ trưởng kiếm hóa thành một đạo huyền quang hướng về phía sau lưng của mình hung hăng chém tới thiếu niên kiếm mặc dù sát khí nồng đậm nhưng trong mắt lại là không chút biểu tình tựa hồ thế gian vạn sự vạn vật đều không liên quan đến mình một con mắt hiện ra màu vàng kim. như trên trời mặt trời loa mắt con mắt còn lại lại là hiện ra cực kỳ nồng đậm đen như mực trí sắc nhìn kỹ lại lúc lại như cùng vô biên quỷ vực ngoại trừ hắc cám không có vật gì khác nữa cẩn thận cảm giác một phiên liền sẽ phát hiện thiếu niên này khí tức lại cùng cái kia x ấ t nghiệm thiên la kiếm bên trong tu la có mấy phần tương tự cái này người đúng là hạng thiếu vũ hạng thiếu vũ một thân thương thế vốn là khó mà chống đỡ được nhưng lại không biết ngắn ngủi này mây hơi thở ở giữa gặp hạng gì biến cố toàn thân thương thế đều khỏi hắn khí tức cũng là lĩnh mịch kéo dài so với lúc trước lúc toàn thịnh còn kinh khủng hơn mấy phần mọi người tại đây thấy hạng thi Đều là hai mặt nhìn nhau, một nhìn trăm thất thất bát bát. Hiện hiện,、so、một mươi thông bảy hạng thiếu vũ nhập ma này danh xưng kế chính mình sư tôn thượng quan giác về sau đại hoang cổ vực đệ nhất kiếm đạo thiên tài cùng đệ tử của mình sợ tiên đến cùng là có thủ án gì hắn tới trễ lúc trước những cái kia tình cảnh đều là chưa từng thấy qua toàn bằng suy đoán nhưng cũng đoán cũng không được gì nhưng trước mắt lại cũng không kịp hắn suy nghĩ nhiều sở thiên bị đại trận còn sót lại lực lượng gắt gao giam cầm chính mình lại là liệu mạng ngăn cản cái kia thần bí kiếm tiêm đối mặt hạng thiếu vũ một kiếm này lại là không biết như thế nào ngăn cản hạ n g thiếu vũ này không tình cảm chút nào nhất kiếm tựa như địa ngục tu la băng lánh vô tình miệt thị hết thảy coi như khí thế khóa chặt không phải mình mà là sở thiên cũng không khỏi đến làm cho cao thanh vân thấy vô cùng nguy hiểm nếu là một kiếm này chăm chúng đừng nói là cảnh huyền kiếm bảo hộ thể trong h ư điện quan g hòa thạch hạ thiếu vũ kiếm đã đến cao thanh vân sắc mặt nghiêm trọng biết sở thiên đã là ở vào nguy cơ sinh tử bên trong tuyệt đối không phải do chính mình lưỡng lự trong lòng qua trong dây lát liền đã có quyết đoán trường kiếm trong tay bên trên linh lực vừa rút lui lại là toàn thân buông lỏng rút ra một cái tay đến lăng không một túm đem một đạo kiếm khí màu vàng nóng hóa là thực thể phi kiếm một mực nắm trong tay quay người liền hướng hạng thiếu vũ kiếm quang chém đi cao thanh vân lúc này kiếm đạo tu vi tuyệt không kém hạng thiếu vũ thậm chí còn có chỗ thắng chi tuy là một tay cầm kiếm nhưng một c h ạ m phía dưới lại cũng đem hạng thiếu vũ kiếm quang cả n lại hạng thiếu vũ kiếm quang mặc dù ngăn trở có thể cao thanh vân phân thần phía dưới trước ngực thần bí kiếm tiêm lại là dựa thế rất gần đâm thẳng cao thanh vân lồng n ự c cao thanh vân ngăn cản cái kia thần bí kiếm tiêm nay đã là vô cùng gian nan lại không thể không ph c á i i k a t h ầ n bí kiếm t i ê m r ố t cục ngăn cản k h ô n g nổi, đ â m vào c a o t h a n h v c n lồng ngực trọn vẹn nửa thước cao thanh vân chỉ cảm thấy một hồi toàn tâm đau nhức từ chỗ ngực truyền đến nếu là mũi kiếm k i a lại lại nửa tập chỉ sợ trực tiếp muốn đem trái tim của hắn chém vỡ này kiếm tim ê hung hấn vô cùng khí thế t ố c s á t mà lấy cao thanh vân tâm trí lúc này cũng là đau đến không muốn sống mắt tối sầm lại chỉ cảm thấy một cỗ truyền thừa vạn của hung hãn xưa cũ khí tức xâm nhập trong cơ thể linh lực của mình kinh mạch máu thịt thân hồn đều cơ h ộ bị khí tức kia xoắn đến đ ậ tan cao thanh vân đau nhức phía dưới trên tay kia lực lượng cũng là trận giảm hạ thiếu vũ sao chị đem cao thanh vân trường kiếm nhất kiếm đẩy ra lại là nhất kiếm chém về phía sở thiên cao thanh vân tuy là đau đến toàn thân phát run thần trí mơ hồ nhưng cũng sớm hạ quyết tâm bảo vệ sở thiên chu toàn cố nén toàn thân đau nhức quay người liền làm ộ t ước đem không nhúc nhích sở thiên đá bay xa vài chục trượng hạ n g thiếu vũ nhất kiếm chém hụt lại không thèm quan tâm cao thanh vân thân hình bỗng nhiên nhất chuyển lại là hướng về sở thiên đánh tới cao thanh vân trong lòng thần t r ư ờ n g thấy hạ thiếu vũ như là như giỏi trong sương không chết không thôi chỗ nào còn nhớ được n g ự tương thế toàn thân linh lực cưỡng ép vận chuyển đúng là không biết nơi nào tới khí lực đem cái kia thần bí kiếm theo chỗ thần bí kiếm tiêm rời t á c h thể cao thanh vân lập tức hóa thành một đạo lưu quang liền muốn ngăn trở hạng tiếu h vũ cao thanh vân dù cho là có thương tích t r o người n g nhưng một thân tu vi không biết nơi nào tới đơn giản như là kiếm thần hạ thế trong nháy mắt liền đổi kịp hạng tiếu h vũ trong tay màu vàng k i m trường kiếm hung hăng chẳng ra khiến hạng thiếu vũ không thể không trở về thủ hạng thiếu vũ thấy cao thanh vân đánh tới vẫn là mặt không biểu tình một kim nhất mặc hai khỏa t r o n g con mắt hào quang lấp lánh quỷ dị vô cùng quay người nên tiếp cao thanh vân hai người kiếm thuật phạt phất khó phân cao thấp cao thanh vân mặc dù có thương tích cho người nhưng trường kiếm trong tay lại là trong lúc nhất thời lại cũng phân không ra thắng bại bất quá là hai ba cái thời gian hô hấp hai người liền đã đuối mấy chủ kiếm cao thanh vân trong lòng minh ngộ cái k i ê u hạn chế lại sở thiên thiên địa chi lực dù cho là cực kỳ cường hãn nhưng cũng đã kéo dài không được hai ba cái hô hấp chỉ cần lại ngăn t r ở hạng thiếu vũ một lát sở thiên tự nhiên liền sẽ thoát khốn cất ý nghĩ này cao thanh vân trường kiếm trong tay càng là càng lăng lệ quyết không cho phép hạng thiếu vũ tới gần sở thiên n ử a bước hạng thiếu vũ trong lòng chỉ có sở thiên một người không muốn nhiều cùng cao thanh vân dây dưa nhưng cao thanh vân kiếm thuật so với hạng thiếu vũ còn phải có điều thắng được hạng thiếu vũ trái sông phải rết phía dưới lại là không đột phá nổi cao thanh vân kiếm trong tay nhưng cao thanh vân lúc này địch thủ như thế nào hạng thiếu vũ một người mũi kiếm kia bị cao thanh vân ra sức bước ra cũng không biết là tự thân hung tính như thế vẫn là bị từ trên xuống dưới nhà họ chu mấy trăm nhân khẩu hoán khí tiêm nhiễm đúng là khí thế càng thịnh mấy phần hướng về cao thanh vân chém một ớ i cao thanh vân sớm có phòng bị màu vàng kim trường kiếm cấp tốc trở về thủ cùng cái kia thần bí kiếm tiêm đụng vào nhau nguyên bản cao thanh vân đối đầu này kiếm tiêm còn có dư lực nhưng bây giờ có thương tích trong người lại cùng hạng thiếu vũ đại chiến một phiên tiêu hao quá lớn này kiếm tiêm chạm tương tới cao thanh vân chỉ cảm thấy màu vàng kim trên trường kiếm chuyển đến một cỗ khó địch nội cự lực đúng là mảy may đều ngăn cản không nổi cao thanh vân bên này ngăn cản kiếm tiêm bên kia rồi lại cho hạng thiếu vũ lưu lại kẻ hỡ hạ n g thiếu vũ không thèm quan tâm cao thanh vân ngâng lên nhất kiếm lại hướng sở thiên chém đi một kiếm này hận hàm tu la mai kiếm trên người tu la hư ảnh càng là ngưng tụ mấy phần cái tia tu la tựa hồ cũng nhận ra sở thiên là lúc trước khiến hắn g vi thế c à là n hơn mấy phần. Nếu g mấy sở t i ê n bị một kia ế m chém này chúng, liền chỉ chỗ phải sợ tại ó thành một mịn. Cao Thanh mịn. Vân Cao k i n h sắc ợ vô cùng, nhưng h n ra s ứ ngăn cản kiếm trường i thiếu kiếm tiên, ê m mắt chém đã là không có dư lực, không thấy hạng thiếu vũ nhất kiếm chém về phía có dư t vũ về sở o trong nháy mắt liền đỏ trong n nháy liền vàng g tay mắt mắt, màu kim t đỏ r kiếm bỏ mũi kiếm kia tự động rời tay trực tiếp hướng hạng thiếu vũ chém đi cái kia kim sắc trường kiếm thần diệu vô biên cùng cao thanh vân tâm ý tương thông chém xuống một kiếm đúng là không thể so tại cao thanh vân trong tay chậm bao nhiêu nhưng hạng thiếu vũ sớm đã là mang theo ý muốn chắc chắn phải g i ế t màu vàng kim trường kiếm tại cao thanh vân trong tay còn không làm gì được hắn lúc này tự động đối địch đúng là ngăn không được hạng thiếu vũ bất quá là đối tăng kiếm liền bị hạng thiếu vũ căng mở đi ra cao thanh vân trong tay không có màu vàng kim trường kiếm chỉ bằng vào một đôi tay lại như thế nào chống đỡ được mũi kiếm kia bên tiêu màu vàng kim trường kiếm bị hạng thiếu vũ hất ra bên này cao thanh vân lồng ngực cũng đã bị mũi kiếm kia lần nữa đâm vào cao thanh vân lúc trước cưỡng ép nén thương thế đã là vô cùng thống khổ gian nan vô cùng bây giờ lại bị mũi kiếm kia theo cùng một bộ đau đớn không biết so lúc trước kịch liệt gấp bao nhiêu lần một kiếm này đâm vào cao thanh vân trong miệng máu tươi còn vốn thần h ả i bên trong một mảnh hỗn độn ý thức đều trở nên bắt đầu mơ hồ cái kia vốn là còn sót lại khí tức c u ồ n bạo càng là b ờ bãi tàn phá dâng lên cao thanh vân kinh mạch trong cơ thể khí hải lại đều là bị này khí tức xoắn át từng tia máu tươi từ da thịt bên trong chậm rãi chạy ra bất quá là hô hấp công phu cao thanh vân liền đã biên thành một cái nguyên nhân trước mắt cao thanh vân đã là kinh mạch bị phế bên tia sở thiên còn tại nguy cơ sinh tử bên trong hạ thiếu vũ một kiếm này sớm đã là dơ lên cao cao cái kia tu la hư ảnh ngay lúc sắp đem sở thiên chém giết nhưng này tu la lại còn không biết chính mình cười đến quá sớm hạng thiếu vũ cái kia không tình cảm chút nào kim h ặ c hai màu trong con mắt đột nhiên lóe lên một đạo lưu quang hắn lại không quan tâm trong tay thiên l y ê n hãng cổ kiếm mang theo tu la mai trực tiếp chém xuống vô luận trước mắt là thần là phật đều muốn đem sở thiên chém giết tại này nhưng hô hấp ở giữa cái kia đạo lưu quang đúng là chuyển chuyển qua sở thiên trước người hạng thiếu vũ chỉ kiểm khí thế khó cản đã là không thể thu hồi nhưng hạng thiếu vũ lại là không thèm để ý chút nào vô luận là gì cùng nhau chém là được có thể hạng thiếu vũ này kiếm lại như thế nào bá đạo c h ẳ n g tại cái kia lưu quang phía trên đúng là không có như dự đoán đem hắn hợp với sở thiên chém thành hai đoạn mà là bị gắt gao ngăn trở không được tiến thêm lại nhìn thời điểm đúng là đã trở thành huyết nhân cao thanh vân chỉ thấy cao thanh vân trong cơ thể máu tươi từ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt bên trong chậm rãi chạy ra tốc độ càng lúc càng nhanh ngoại trừ thân hình trang phục lại cũng nhìn không ra là cái kia trang nghiêm thần tuân cao thanh vân ngược lại là như là trong địa ngục đi ra huyết sắc các quỷ so lúc trước chu phong còn kinh khủng hơn được nhiều cao thanh vân lúc này đúng là chỉ bằng vào một đôi tay liền đem hạng thiếu vũ thiên liên c ủ kiếm gắt gao chộp cao thanh vân trong cơ thể kinh mạch đã là đều tan toàn thân huyết khí cũng là toàn bộ thiết gia một thân tu vi sớm đã là hóa thành hư vô nhưng chính là không biết từ đâu mà ra một cỗ khí lực sửng sốt nhường hạng thiếu vũ thiên liêng cổ kiếm mảy may không được tiến thêm đang ngồi cả đám đều là bị cả kinh nói không ra lời cao thanh vân cường hãn như thế biểu hiện đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết liền gái kia tu vi thông thần trung châu sứ giả gặp cao thanh vân bậc này tình trạng về sau đều là cả kinh trực tiếp đứng dậy trong miệng lẩm bẩm nói kiểu phẩm kiếm gan kiểu phẩm kiếm hồn hình tán mà thần không tiêu tan lực đi mà thần không đi nhân vật bậc này như thế nào tại đại h o a n g cổ vực dạng này thâm sơn cùng cốc xuất hiện làm sao có thể kiểu phẩm kiếm gan kiểu phẩm kiếm hồn cái kia vốn là liền bị khiếp sợ tột đỉnh mọi người nghe trung châu sứ giả lần này lời nói lại cũng là lập tức hiểu rõ ra kinh hãi trong lòng t h n g sâu huyền thiên g i i kiếm tu kim thân cảnh ngưng kiếm tâm đặc hư cảnh, tụ kiếm gan, cảnh luyện kiếm hồn nay ba loại sự vật bên trong chỉ có kiếm tâm là người người đều có có một đến chín phẩm phân chia còn có s ở thiên dạng này còn lại tại t r o n g truyền thuyết tập phẩm kiếm gan cùng kiếm hồn lại không phải a cũng có thể ngưng luyện ra được chỉ có tâm tính cứng cỏi vô cùng thẳng tiến không lùi người mới có thể đủ ngưng tụ ra kiếm gan kiếm gan cũng chia một đến chín phẩm có thể ngưng tụ nhất phẩm kiếm gan liền đã vượt ra khỏi đại đa số kiếm tu tại kiếm đạo một đường bên trên càng là tăng nhanh như gió khí thế như cầu v ồ n g có thể ngưng tụ bảy tám phẩm kiếm gan đều là thiên tài trong thiên tài coi như mười vạn kiếm tu bên trong cũng chưa chắc có thể ra một cái đ ế nhưng mức kiểu p ẩ m kiếm g ngày phẩm kiếm tâm, là vạn n chút chân chính có đại thiên phú đại phúc duyên đại nghị lực người liền sẽ tại kiếm gan trên cơ sở ngưng tụ ra kiếm hồn từ đó thay thể nguyên thần cô động mà ra kiếm hồn vô luận là thần hồn cường độ là cảm c h i năng lực là cùng thân thể phù hợp trình độ đều muốn so bình thường nguyên thần không biết cường đại đến mức nào tu luyện tới cảnh giới nhất định thậm chí có thể đem kiếm hồn tu luyện thành bản mệnh phi kiếm so bất kỳ pháp bảo nào ngoại vật đều cường đại hơn nhiều cũng thích hợp được nhiều kiếm hồn đồng dạng cũng phân là một m đến chi í phẩm có thể nói một tên kiếm tu chỉ có ngưng tụ thành kiếm hồn mới có tiếp tục hướng bên trên cơ hội mới có thể hỏi đạo phân thần thành thánh làm tổ vô luận là khang tuấn vẫn là chu phong đều không có ngưng tụ ra kiếm gan lại càng không cần phải nói kiếm hồn mà hạng thiếu vũ kiếm gan chính là bát phẩm chi tư đây cũng là vì sao hạng thiếu vũ một thân khí thế thẳng tiến không lùi đánh đâu thằng đó gặp lên bất luận cái gì người cùng sự đều là một người nhất kiếm từ trước tới giờ không chịu lui lại nửa bước chỉ có tại gặp gỡ sở thiên thời điểm tình huống này mới nhiều lần bị đánh phá hạng thiếu vũ đạo tâm bị long đong cũng chính là nguyên nhân này hắn nhất định phải g i ế t sở thiên ngoại trừ vì chu gia phụ tử báo thù bên ngoài càng làm u ố n tẩy đi đạo tâm bên trên bụi đất tuyệt không thể nhường sở thiên ảnh hưởng chính mình đại đạo kiếm gan kiếm hồn ngưng tụ nhất phẩm đều đã được xương tụng là thượng gia tri tư nhưng trước mắt cao thanh vân trung châu sứ giả lại nói hắn đều là cự phẩm nay lại là cái gì qu có thể này cao thanh vân lúc trước vì sao không lộ ra trước mắt người đời lại vì cái gì một mực là đạp hư cảnh bắt trọng tu vi coi lại ở ngoại môn làm một cái thụ nghiệp trưởng lão trong lòng mọi người vừa khiếp sợ lại là không hiểu chỉ nóng nhìn cao thanh vân có thể sống sót cho mình một đáp án cao thanh vân một đôi tay gắt gao gánh vác hạng thiếu vũ thiên liên cổ kiếm tràn đầy vết máu trên thân đúng là loang thoáng bậy biện ra một thanh kỳ dị trường kiếm hư ảnh cao thanh vân tại hình người cùng này hư ảnh ở giữa không ngừng biên hóa đúng là nhường tất cả mọi người xem lên người này liền là cựu phẩm kiếm hôn sao một thân tu vi toàn bộ tán loạn lại cũng có thể dựa vào thuần t dùng t h ủ n g trăm ngàn lỗ thân thể gánh vác này vô biên uy thế tu là chỉ kiếm nhưng cao thanh vân gánh vác này kiếm bên kia thần bí kiểm tiêm lại là kỳ thế không thay đổi lại là hướng về cao thanh vân nhất kiếm chém tới cái kia xoay quanh trên không màu vàng kim trường kiêm bảo hộ không kịp cao thanh vân lồng ngực đúng là bị mũi kiếm kia thọc cái xuyên thấu kiếm tiêm thấu thể m à qua lại không có chút nào ý dừng lại mục tiêu của nó thủy chung đều là sở tiên h mà lúc này kiếm tiêm tại cùng cao thanh vân liên tục trong tranh đấu cũng đã là nọ mạnh hết đà thân thể chậm rãi hư hóa chỉ có nhất kích chỉ lực mũi kiếm kia khí thế trong nháy mắt lại khóa chặt sở thiên. hóa thành một đạo cuối cùng lưu quang hướng về sở thiên chém đi nhưng trong điện quang h ỏ a thạch mười hoi đã đen sở thiên trên thân cái kia vốn là nồng đậm vô cùng thiên địa chi lực lập tức đạo đạo tiêu tán rốt cuộc hạn chế không ở sở thiên thân hình sở thiên thần hải bên trong đột nhiên một mảnh thanh minh toàn thân linh lực vận chuyển cũng là thông thuận vô cùng vừa mới đã tỉnh h ồ n lại liền gặp được cái kia đại trận bên trong sở thiên thân hình có hạn tự nhiên là trốn không thoát ngày kiếm nhưng bây giờ sở thiên trên người hạn chế lực lượng toàn bộ tiêu tán từ điện kiếm khí thúc giục dưới tóc bất quá là một cái lắm mình liền đem mũi kiếm kia tránh khỏi mà cái kia cực kỳ cường hãn kiếm tiêm sau một kích cũng là tiêu hao tất cả huyết khí lực lượng như vậy hóa thành hư ảnh trở về hư không đi s ở thiên trong lòng b ả i niệm cao thanh vân vừa mới tránh thoát mũi kiếm kia liền vội vàng quay đầu nhìn về phía cao thanh vân phương hướng nhưng xem xét không sao chỉ làm cho hắn ngai tí đều n ứ c con mắt lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh chỉ thấy cao thanh vân toàn thân máu me đ ậ địa ngực phá một cái to bằng cái bát lô lớn hai tay đã là bị cùng nhau cắt đứt cái kia mặt không biểu tình phản phất như tu la khôi lỗi hạng tiêu vũ song sắc trong con mắt t ĩ n h lặng một mảnh nhìn về phía cao thanh vân ánh mắt cũng như chết người đúng là đưa tay huy kiếm đem cao thanh vân đầu chém xuống một kiếm sư tôn sở thiên chỉ cảm thấy trước mắt huyết hồng một mảnh toàn thân huyết khí c u ồ n bạo vô cùng cái kia nguyên bản kiên định bền bị thần hồn lúc này cũng là điên c u ồ n g rung động lên thần hải bên trong không còn có mặt khác suy nghĩ chỉ muốn giết giết giết lại nhìn đi lúc sở thiên trong cặp mắt đúng là đã ả o hạt chảy ra máu sở thiên phi thân lên liền muốn đem cao thanh vân đầu bắt trong ngực nhưng hạng thiếu vũ chém giết cao thanh vân về sau trong mắt vẫn là hào không dao động nhấc kiếm lại hướng sở thiên ch sở thiên một lòng đều tại cao thanh vân trên thân chỉ muốn đem chính mình sư tôn thi thể cất kỹ không dành thanh toán hạng thiếu vũ trên không chung một cái lắp mình lại tránh được hạng thiếu vũ nhất kiếm quay người đem cao thanh vân đầu ôm vào trong ngực cao thanh vân toàn bộ đầu đều là bị máu tươi thấm đầy nếu không phải sở thiên cùng hắn sớm c h i ề u ở chung thật sự là thân cận vô cùng quen thuộc lúc này cũng tuyệt nhận không ra chỉ thấy cao thanh vân con mắt đóng chặt trên mặt lại mang theo vẻ mỉm cười tựa hồ tử vong với hắn mà nói là một kiện không có việc ghê gờ gì ngược lại hoàn thành một cọc tâm nguyện lòng tràn đầy vui vẻ sở thiên đem cao thanh vân đầu tiếp được q a y người liền đi tìm cái kia thi thể. hạng thiếu vũ kiếm mặc dù lại nhanh lại mật nhưng sở thiên tốc độ tuyệt không phải hạng thiếu vũ có thể so sánh mấy cái lắc mình về sau liền đem kiếm quang đều t r á n h thoát năm cao thanh vân thi thể cũng là ôm chặt lấy cao thanh vân cùng cái kia thần bí kiếm tiêm cùng hạng thiếu vũ l i ề u mạng tranh đấu l i ề u mạng bảo vệ sở thiên trên thân sớm đã là rách tung tóe thùng trăm ngàn lỗ nếu không phải là khi còn sống tu vi tình thâm lúc này sớm đã là hóa thành một bãi thịt n h á o máu mụ sở thiên đem cao thanh vân đầu cùng thi thể liệu tại cùng một chỗ thấy sư tôn bộ dáng này biết sư tôn là bởi vì gì mới đến ở đây trong lòng vừa sâu hổ vừa đau đúng là ngửa ngử trong lúc nhất thời tiến g khóc vang vọng chân trời phong vân biến sắc chim m g ô n g kinh hoàng làm cho người n g h e đau lòng người gặp rơi lệ sở thiên chỉ biết ôm cao thanh vân thi thể khóc giống toàn thân trên dưới lại là môn hộ mở rộng lượt là sơ hở hạng thiếu vũ vẫn là mặt không biểu tình nhấc kiếm hướng về sở thiên chém đi kiếm quan g t r ư ớ c k h í thể sở thiên nhưng vẫn là hoàn toàn không có phản ứng mãi đến một kiếm này thực sự chạm tại sở thiên trên thân thời điểm cái kia cảnh huyền kiếm b ả o phía trên lại là đột nhiên b ộ c phát ra một hồi trùng thiên khói đen trong nháy mắt liền từ một kiện pháp tắc lưu truyền tiên khí giạt rào đạo ra pháp bảo biển thành một kiện ma khí sâm đem hạng thiếu vũ cái kia đạo kiểm quang trực tiếp có lên đúng là nhường cái kia cổ kiếm mảy may không được tiến thêm nguyên bản quỳ dạp trên đất đem đầu vùi vào cao thanh vân thi thể thân hình không ngừng run dày sở thiên lúc này lại là chậm dai đứng lên đem đầu chậm dai chuyển hướng hạng thiếu vũ lộ ra chính mình một khuôn mặt mà gặp sở thiên hiện tại bộ dáng người lại đều là thần tâm chấn động mạnh một cái chương một trăm mười chín ma đối ma chỉ thấy sở thiên một tấm khuôn mặt lúc này đã là bị nồng đậm ma khí toàn bộ bao trùm chỉ để lại tới một đôi mắt lập lệ cực kỳ yêu dị huyết sắc q u a n mang cái kia trong tầm mắt con người đã hoàn toàn tàn biến thay vào đó thì là một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm ở trong đó cháy hưng hực nhìn kỹ lại thời điểm ngọn lửa kia bên trong có muôn vàn ác quỷ thân ảnh ở trong đó giữ tợn gạo thét tựa như vô gian luyện ngục làm người nhìn một cái liền tỏa ra x a đọa cảm giác sở thiên trên người kiếm bảo trong tay thanh minh kiếm lúc này đều đã là triệt để bị sở thiên trên người ma khí dính vào trở nên đen như mực sắc khí xâm nhiên v y thế cùng quỷ dị đều là bằng thêm mấy phần doa người vô cùng sở sở thiên tiểu hữu ngươi ngươi nén bi thương nén bi thương luôn lão luyện thành thục gặp chuyện lệnh nhạc nam cung bác đúng là cực kỳ hiếm thấy đánh lên cả l t h a nam h khác nhất chúng đối sở thiên âm Mặt m đều đối run lên. lòng dậy sở n đồng tình cứng dạ, cùng sở thiên lại không có giao tình、gì. trong lúc nhất thời đúng là không g giao gì, thời có lúc dạ, sở lại là á nói lời nào, lời cung â m Nam như hến. c b á c bên cạnh bị gọi là linh nhi lánh d i ệ m nữ tử lúc này trên mặt thanh lãnh chi sắc cũng tận số tàn biến tràn đầy sợ hãi gắt gao ôm lấy nam cung b á c cánh tay r u n giọng nói cha cha ta sợ hãi nam cung b á c đem tay của nữ nhi chặt chẽ n ắ m ở trong tay không ngừng mà an ủi nữ nhi của mình nhưng coi như là tay của hắn lúc này lại cũng là diễn ra mồ hôi diện một chút tu vi không đến thông u cảnh gặp sở thiên bộ g á n g này lại l à dọa đến sợ vỡ m ậ t túi đầu xuống lại không dám ngẩng đầu nhìn sở thiên liếp mắt nguyên bản không ai bị nổi bùi thiên cơ gặp này nhiều như thế biên cố về sau sớm thu lại mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo thần tâm theo giữa sân tình thế biến hóa mà khi động lúc này thấy sở thiên bộ g á n g cũng là thần tâm chấn động mạnh mẽ cả kinh nói không ra lời ngược lại là cung g ấ p thân thể những mày mắt sáng như đ ố c tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ sở thiên đem đầu chậm rãi chuyển hướng hạng thiếu vũ cái kia vốn là không tình cảm chút nào gọn sóng hạng thiếu vũ gặp sở thiên bộ dáng trên mặt đúng là nổi lên một tia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt ngựa khí vô cùng b ă n g lãnh rất tốt rất tốt ngươi cũng là nhờ ma sở thiên cũng không để ý tới hạng thiếu vũ lời nói chậm rãi đem cao thanh vân đầu cùng thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ một tay đưa ra trên không trung nhẹ nhàng vô một cái trôi này thần rượu vô biên màu vàng kim trưởng kiếm liền từ đằng xa gạo thép tới bị sở thiên nắm trong tay màu vàng kim trường kiếm đột nhiên tới tay sở thiên trên người xâm xâm ma khí liền điên cuồng hướng trong thân kiếm tràn vào cố gắng muốn đem này pháp bảo thượng phẩm phi kiểm xâm nhiễm thành một kiện ma vật hóa thành đồng loại nhưng này màu vàng kim trường kiếm không rõ lai lịch khí tức lại là cực kỳ thuần khiết hạo đảng lại là pháp bảo thượng phẩm trong đó bao hàm mạnh đại chân linh những ma khí kia có thể xâm nhiễm cảnh huyền kiếm bảo cùng thanh minh kiếm lại là xâm nhiễm không được này màu vàng kim trường kiếm một chút nay màu vàng kim trường kiếm bị sở thiên nắm trong tay trên thân đột nhiên toát ra vô biên kim quang cùng sở thiên trên người ma khí tạo thành cực kỳ mã rồi lại thể hiện ra một loại kỳ quái hài hòa hòa hợp cảm giác tựa hồ này trường kiếm nguyên bản là thuộc về sở thiên sở thiên nhìn một chút trong tay mình màu vàng kim trường kiếm khẽ gật đầu một cái cái kia bị ma khí toàn bộ bao trùm trên khuôn mặt hoàn toàn không nhìn thấy miệng đang động chỉ nghe được thanh âm từ sở thiên chỗ chuyển đến ngươi cũng muốn vì chủ nhân của ngươi b ả o thủ phải không thanh âm này khàn khàn vô cùng h u n g hậu dày đặc hoàn toàn không giống lúc trước sở thiên thiếu niên thanh âm nhưng lúc này lại chân thực là sở thiên phát ra cái kia kim sắc trường kiếm toàn thân run dậy hào quang càng thịnh mấy phần từng tiếng rên dị từ trên thân kiếm chuyển đến hiện nhiên là tại tán đồng sở thiên nói. sở thiên lại là gật gật đầu nói n g ư ơ i cùng ta cùng một chỗ vì chủ nhân của n g ư ơ i báo thủ ta trả lại n g ư ơ i thân tự do đưa n g ư ơ i đi chuyển thế từ đó không nữa làm pháp bảo bị người khu xử cả đời được chứ cái kêu kim sắc trường kiếm lại là một trận rung động dường như đáp ứng xuống sở thiên lại nói ta gọi sở thiên liền cứ tại đại hoang tông thanh vân phong phía trên n g ư ơ i chuyển thế về sau như còn có chi nhớ liền đến đại hoang tông tới tìm ta ta làm sư huynh của ngươi được chứ màu vàng kim trường kiếm lại là đáp ứng sở thiên nhẹ nhàng gật đầu nói rất tốt rất tốt nói xong sở thiên lại là quay người nhìn về phía mọi người tại đây một đôi huyết hồng yêu dị con ngươi tại trên thân mọi người lạnh lùng quét qua chỉ nhìn đến mọi người khắp cả người phát lệnh lông mau dựng đứng không biết sở thiên muốn làm chuyện gì sở thiên trên thân mặc dù ma khí x â m x ầ m tính tình lại tựa hộ như không có chút nào cả i biến chỉ nghe hắn nói nam cung thành chủ uy trưởng lão lúc trước sở thiên gặp nạn nhờ có hai vị b ê n vực lẽ phải xuất thủ tương trọ lần này về sau n ế u là sở thiên đến sống tất nhiên có chỗ báo đáp nam cung bác thấy sở thiên bộ dáng mặc dù biên lời nói bên trong ngữ khí lại cùng lúc trước không khác nhau chút nào cảm thấy hơi định vội và nói sở thiên tiểu hữu sinh tử đều có thiên mệnh tôn sư sự tỉnh còn mời nhiều hơn nén bi thương sở thiên cũng không nói lời nào chẳng qua là gật gật đầu lại nghe ý lãnh nhạn nói sở thiên tiểu hữu lúc trước lâm chỉ n u một chuyện là ta dạy bảo vô phương q u ả n t h ú c bất lực mới ra này việc sự tỉnh ta còn muốn hướng tiểu hữu bồi cái không phải mong rằng tiểu hữu không nên trách tội sở thiên lắc đầu nói ý trưởng lão nghiêm trọng bất quá là sở thiên biết người không rõ cùng ý trưởng lão cũng không có nửa điểm quan hệ huống hồ sở thiên nhân họa đắc phúc bất quá là nhân quả có định đều có duyên pháp thôi nam cung bắc cùng ý lãnh nhạn nghe sở thiên lời ấy liết nhau đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia tán thưởng đối s ở thiên hơi thi lễ đúng là đem s ở thiên làm cùng thế hệ đối lãi s ở thiên một lời nói kể xong một bên hạng thiếu vũ lại cũng chưa từng gấp gáp độc thủ lại là hỏi một câu kể xong rồi hả s ở thiên huyết hồng đôi mắt quét qua hạng thiếu vũ gật đầu nói nhờ ngươi n g sống lâu một hồi cũng là không cần cám ơn ta ta kể xong ngươi nếu là còn có lời gì liền tới lòng đất dưới cùng chu gia nhân nói đi nói xong s ở thiên trong tay màu vàng kim trường kiếm đúng là đã sớm kìm nén không được lập tức bạo phát ra trận trận ánh vàng sở thiên thần hải bên trong màu vàng kim c h ạ m chữ a đột nhiên b ộ c phát ra vạn lần như thế từ thần hải bên trong một ngày ra hóa thành một đạo cực kỳ bá đạo kim quang bám vào màu vàng kim trên trường kiếm nay màu vàng kim trường kiếm chính là p h á p bảo thợ phẩm đối kiếm hệ tuyệt kỹ tăng phúc đơn giản đến không hết bá hoàng kiếm khí vốn là bá đạo vô cùng cực kỳ cứng hãn lại cùng màu vàng kim trường kiếm hô ứng lẫn nhau trong cái này vì thế so lúc trước không biết hiếu thắng to được bao nhiêu một kiếm này c h ạ n ra sở thiên con mắt màu đỏ ngọc bên trong lập tức cũng là nổi lên kim quang đem sở thiên trên người ma khí hỏa tan một chút hạ thiếu vũ mắt thấy sở thiên nhất kiếm chạy tới lại là mặt không biểu tình một kim nhất mặc hai khỏa trong con mắt pháp tắc đạo đạo vận chuyển thiên n g u y ê n cổ kiếm tuy là kém xa màu vàng kim trường kiếm như vậy thần diệu nhưng cũng là không sợ chút nào một đạo màu đen kiếm quang phóng lên tận trời cùng bá hoàng kiếm khí chính diện đối đầu nhưng còn chưa chờ hai đạo kiếm quan g t r ạ m tại cùng một chỗ cực xa bầu trời bên ngoài lại chuyển tới một hồi cởi mở tiếng cười sau đó chính là đạo đạo p h ạ m âm từ hư không bên trong dần dần lan tràn ra đem này nguyên một phương thiên địa đều bao phụ tại tiếng tiếng niệm phật p h í a dưới trong lúc nhất thời giữa đất trời cánh hoa bay l mọi người nghe một trận này phạm nhạc đều là cảm giác nội tâm một hồi an bình rốt cuộc không sinh ra tranh đấu chỉ tâm s ở thiên cùng hạng thiếu vũ hai đạo kiếm quang lại cũng tại đây tùng tiếng phạm nhạc bên trong chậm rãi tiêu tán lại không tồn tại ở thiên địa này a di đ ạ phật hai vị thí chủ lại nghe lão nạp một lời như thế nào chỉ thấy chân trời thanh âm kia chóp mắt đã tới một tên đỉnh đầu trống trơn người mặc kim hồng sắt tê bảo cầm trong tay một c h u ô i t r à n g hạt láo giả chân đạp chín cánh hoa sen từ trên không chậm rãi hạ xuống lão giả một thân trang phục kỳ quái vô cùng trong miệm kêu chữ từ cũng đều là n h ư mọi người như lọt vào trong sương n g nhưng một thân tu vi lại là thâm bất khả chắc vô cùng thần bí không biết là tại sao lịch sở thiên chỉ cảm thấy đoạn này phạm âm vô cùng quen thuộc trong đầu suy tư một phiên liền nghĩ tới hôm đó châu vô giới đa bảo như lai、like、tâm chú vang lên lúc xuất hiện cũng là này loại phạm âm nhưng đến cùng lai、like、lịch như thế nào sở thiên lại là không biết đang ngồi mọi người cũng không biết vị này ngạc nhiên quái lao giả là tại sao lịch đang để phòng thời điểm đã thấy cái k i a m ộ t mực lạnh nhạt vô cùng bất cứ chuyện gì đều không thế nào để ở trong lòng trung châu sứ giả đột nhiên nổi lên một cái lắc mình liền bọt tới này ngạc nhiên quái trước mặt lao giả trên mặt lạnh nhạt rốt cuộc bảo trì không họ nổi trận lôi đình nói nguyên chân con lựa chọc lao tử h kiếm tông đồ đệ thu ở đâu ngươi liền quay dối ở đâu đúng hay không c h ư n g một trăm hai mươi độ ma thành phật cái kia được xưng là nguyên chân láo giả cười lên ha h a trong tay chàng hạt không ngừng bê động lắc đầu nói vô quân t h í chủ ta phật môn chỉ nói cứu một cái duyên pháp n g ư ơ i ta nhiều lần gặp nhau cũng đều là nhân quả đã định trước là n g ư ơ i ta ở giữa có rất nhiều duyên vì sao muốn động x â n nghiệm vô quân t h í chủ tu vi như thế tinh thâm tâm cảnh lại là có thiếu dạng này không ổn không ổn trung châu sứ giả đúng là không để ý chút nào chính mình lúc trước hình ảnh h ô n g hăng hướng trên mặt đất gắt một cái chỉ nguyên chân mũi mắng chết tắc đốc người đại diễn tân vực ngàn năm trước từ giới ngoại bay tới về sau không chỉ không hướng ta t r ù n g châu dân cúng thần p h ụ ngược lại là rộng lập sân môn bốn phía chiêu la đệ tử thiên tài đem ta kiếm tông nhìn chúng vô số thiên hữu tiêu đều thu nạp đến ngươi địa phương quỷ quái kia đi người khác chỉ nói là người đại diễn tân vực thần bí mạnh mẽ khiến cho lòng người sinh hướng tới t h ự c không biết lại là các người dùng khống tâm bí pháp dẫn dụ các vị thiên hữu bái sư quy ý ỉa thành chân bóng hòa thượng ta kiếm tông k h a n dung không cùng ngươi giới khách bên ngoài chấp nhặt lại nghĩ không ra người đạt khởi kiếm t Ta、cố v nguyên â n m chân cười nói g xưng đ vô quân thi chủ người ta tu vi như thế nếu là động thủ chỉ sợ này thiên hải thành đều muốn không còn muốn động thủ cũng không phải không thể đợi lao nạp đem nơi đây sự t ỉ n h thu thập xong người ta đến thiên ngoại luận đạo như thế nào cố vô quân hừ lạnh một tiếng cũng biết mình ra tay nhất định là kinh thiên động địa cũng không muốn hỏng huyền thiên giới quý củ thương tới p h à m nhân đành phải là lạnh lùng nói nhất định phải như thế ta đ ả o cũng phải nhìn xem n g ư ơ i tên tặc ngốc này trong miệng có thể phun ra cái gì ngà voi tới nguyên chân cười nói cái gì c ấ u răng cái gì ngà voi ta thiền tông đến đây chăng qua là cảm nhận được nơi đây có cùng ta phật duyên pháp thâm hậu người chuyên tới để độ hắn cố vô quân cười lạnh nói ta kiếm tông muốn thu người nào ngươi thiền tông liền muốn độ người nào Tốt, sở thiên ngươi liền đem cái kia chu dương thi thể giao cho hắn xem hắn muốn thế nào nằm cái này chết người cho độ không chờ sở thiên đáp lời nguyên t r â n lại là cười khoát tay nói cũng không phải cũng không phải một bộ thể xác phản thai chết liền chết rồi liền là nghĩ không ra ngươi kiếm tông cũng là có nhìn nhầm thời điểm lại là nhìn chúng dạng này một cái bao cỏ cố vô quân hừ lạnh một tiếng lại là đem mặt nhẹ nhàng c h u y ể n qua vẻ mặt cũng không mười điểm tự nhiên hắn có tiếp dẫn lệnh ngơi tay thiên phú cũng có một chút kiếm tông thu nhiều một cái ít thu một cái lại có gì khác biệt ta kiếm tông làm việc lại chỗ nào đến phiên ngươi tặc nóc này soi mói ổ n ào nguyên chân lắc đầu nói người cái kia đệ tử coi như là sống sót tặng không cho lão nạp lão nạp cũng là sẽ không thu lão nạp lần này đến đây chỉ là muốn làm một cọc việt thiện độ ma thành phật nói xong chỉ nghe nguyên chân tâm đầu ý hợp mặt mũi tràn đầy bảo quang trang nghiêm toàn thân kim quang trận t r ợ n khí tức công c h í n h an lành lang thanh đạo a di đạo phật hai vị còn không bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật lời vừa nói ra sở thiên chỉ cảm thấy trong lòng cái tia cố trùng thiên sát y đúng là đều tiêu trừ toàn thân trên giới đều là nổi lên bạch quang thần hải bên trong hoàn toàn yên tĩnh minh hòa cái tĩa kim sắc trường kiếm không tự chủ liền đã thu đủ khe vớt cằm trong miệng đi theo hô một câu a di đạp h ậ t lại nhìn hạng thiếu vũ thời điểm lại cũng cùng sở thiên không khác nhau chút nào trên thân hai người ma khí đã là tiêu trừ hơn phân nửa sở thiên trên mặt khói đen tơ tán lộ ra một tấm nguyên bản liền phong thần tuấn lãng khuôn mặt chỉ còn lại có trong con mắt hơi hơi thoáng hiện đ o à n kia ngọn lửa yêu dị tỏ rõ lấy sở thiên trong lòng cái kia quyết không tắt cửu hận chi hỏa hạng thiếu vũ cũng là như thế ngoại trừ một kim nhất mặc hai màu con ngươi bên ngoài trên người ma hóa tri tượng đã tiêu hết thiên uyên cổ kiếm cũng đã thu hồi hai người tranh đấu chi tâm trong lúc nhất thời lại đều là tiêu tán Cố đúng là một cái lắp mình đứng ở sở thiên trước người lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên t r â n nguyên t r â n sở thiên giết ta kiếm tông đệ tử ta nhất định là muốn đem hắn mang về tông môn nhường tông môn xem xét thẩm chủ ý của ngươi cũng không nên đánh sai l ệ n h nguyên t r â n thấy c ô vô quân như thế lại là mỉm cười trong tay chàng hạt v â n v ề nói vô quân thi chủ hà tất gạt người lừa gạt mình ngươi bất quá là xem vị này sở thiên tiểu h ư u thiên phú căn cốt thật là kinh người động lòng yêu tài cái gì xem xét thẩm không quan sát thẩm bất quá là sợ tiểu hữu không đáp tìm cho mình cái có thôi cố vô quân bị nguyên chân đâm thủng suy nghĩ trong lòng mặt mò đ nhưng trong nháy mắt chính là khôi phục lại lạnh lùng nói đúng thì sao không đúng thì sao ngươi nếu là động sở thiên chủ ý ta kiếm tông định không đúng tha ngươi nguyên chân l ã n g thanh cười to k h o á t tay nói a di đà phật cũng không phải cũng không phải vị này sở thiên tiểu hữu mặc dù cùng ta phật duyên pháp cực sâu lại không ở chỗ này chỗ mà ở chỗ sau này ta muốn độ lại là vị này hạng tiểu hữu cố vô quân lúc này mới trong lòng an tâm một chút hạ n g thiếu vũ mặc dù cũng có thiên tư kinh người kiếm đạo căn cốt kỳ g i i nhưng chấp niệm quá sâu đã có ma trướng phong cách hành sự có chút hắn không thích lúc trước động cái kia một điểm quý tài suy nghĩ húng hồ sở thiên thiên phú thật sự là nghe rợn cả người bất quá là kim thân cảnh tu vi đúng là một người nhất kiếm chém giết lâm viễn sơn đại bại chu phong bắt sống chu dương càng là hai độ hạ gục danh xương đệ nhất thiên tài hạng thiếu vũ khiến hạng thiếu vũ phải dùng ban kiếm phụ cùng sở thiên cá chết lưới rách cuối cùng nếu không phải chu ra vận dụng thần phong diệt ma đại trận liều đi hơn mười vị trưởng lao tính mệnh thậm chí đều lưu không được sở thiên nay sở thiên một thân cách làm coi như đặt vào trung châu cũng đủ để ca ngợi dạng này thiên tư dạng này tâm tính người nào không thích ai không muốn muốn đây là tại đại hoang cổ vực này loại thâm sơn cung cốc tài nguyên c ẩ n cỗi vô cùng nếu là đặt vào trung châu dốc lòng bồi dưỡng như vậy sẽ trưởng thành thành dáng dấp ra sao nhưng kiếm tông thu đồ đệ không bao giờ dùng mạnh trước đó đều muốn hỏi qua đệ tử ý nguyện nếu là đệ tử không chịu kiếm tông cũng sẽ không ngồi cái tía cưỡng cầu sự tỉnh rõ ràng sở thiên g á n vẻ rồi lại cùng tông môn tình thâm nghĩa trọng tuyệt không chịu tùy tiện phản môn mà đi nhưng sở thiên thật sự là chiều cố vô quân đ ứ a thích lúc này mới nghĩ ra cái mang về xem xét thẩm cớ đến lúc đó sở thiên gặp trùng châu khí tượng tự nhiên sẽ cải biến ý nghĩ bái nhập kiếm tông tại đây đại hoa n g tông thật sự là bôi nhọ sở thiên một thân thiên tư mắt thấy nguyên chân muốn cũng không là sở thiên cố vô quân v ẽ mặt mới hỏa h o a n một chút nói chỉ cần ngươi không có ý đồ với sở thiên ta cũng là tùy ngươi nguyên chân cười nói t u t t u t t u t cũng có được ngươi vô quân thí chủ hào phóng một lần lão nạp liền không khắc khí h ạ tiểu hữu liền cùng lão nạp trở về đi. nói h ư ờ n xong cái h o n kia vốn đã thu hồi thiên liêng cổ kiểm không ngờ là huyền quang sáng lên trên không trung một điểm lục thập tứ xoay quanh bay lượn cái kia trong kiếm trận ma khí x n g xâm ánh vàng đạo đạo trong mơ hồ có tu la cùng hồng liền muốn ra tay với sở thiên sở thiên cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau trong lòng lệ khí lại xảy ra cái tiêu nguyên bản an t ì n h an lành cảm giác lập tức tàn biến trong tay màu vàng kim trường kiếm cũng là ánh vàng tăng gọn một đạo dài t r ư ờ n g mười t r ư ờ n g k i ế m mang đột nhiên sinh ra hung hăng chém về phía hạng thiếu vũ nguyên chân thấy thế vừa cười một bên lắc đầu nói tội gì tội gì chỉ thấy nguyên chân trong tay chàng hạt bay đến giữa không trung đột nhiên nở rộ lần đầu tiên đạo mấy trăm t r ư ờ n g phương viên đạm màn ánh sáng trắng đem sở thiên cùng hạng thiếu vũ kiếm đều là gắn vào cùng một chỗ nay màn sáng khí tức uy nghiêm thuần khiết thần thánh màu vàng kim trường kiếm cùng thiên liêng ổ kiếm bị này màn sáng ba một cái vậy mà đều là uy thế tiêu hết nga xu l i ề nguyên cầm ở t r o n tay. n g chân cười nói hạng thiếu vũ lời nói đưa tay tại hắn trên trán chỉ vào không trung hạng thiếu vũ cái tia một kim nhất mặc hai quả con ngươi nhất thời gió tát lục thức điệu tịch bị nguyên chân cái tia tràng hạt vừa chiếu cùng thiên viên cổ kiểm cùng nhau bị thu vào Trước 121, bà kiện lễ sợ thiên nghe i ế vậy gật đầu nói tạ quá nguyên chân đại sư nhưng văn bối cùng hạng thiếu vũ ở giữa nhiều nhất chỉ có thể sống một cái nếu là văn bối chết trong tay hạng thiếu vũ đó chính là tài nghệ không bằng người không thể phán h ậ n nhưng nếu là hạng thiếu vũ chết tại văn bối trong tay còn mời đại sư khoan d u n g không nên trách tội văn bối nguyên chân gật đầu cười nói tiểu hữu ngươi tuy nhập ma vào lại chỉ là chính mình tâm ma vẫn là linh đại s á n g trang tâm trí phi phạm ta không độ ngươi ngươi từ từ độ việc nơi này nếu ngươi tâm ma tự đi ngày sau còn có không nghĩ tới chỗ tốt t h ự c không dám dâu dếm ngã phật cùng ngươi cũng có cực sâu duyên pháp tuy nói vậy cũng là ngày sau sự tỉnh nhưng ngươi ta hôm nay gặp nhau chính là hữu duyên lão nạp có ba món đồ muốn tặng của ngươi mong rằng tiểu hữu vui vẻ nhận không đợi sở thiên nói chuyện cố vô quân lại là cười lạnh nói chết tắc đốc ngươi đại diễn tân vực luôn luôn đều là cưỡng đoạt keo kiệt vô cùng ra cửa không chiếm linh thạch coi như rất chủ hôm nay cũng cam lòng tặng cùng người ngoài ta ngược lại muốn xem xem ngươi an chính là cái gì hào tâm nguyên chân lắc đầu nói cũng không phải cũng không phải vô quân thí chủ đối ta phật môn h i ể u lầm quá sâu nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tiêu trừ lão nạp không cùng thí chủ tranh luận nhưng lão nạp muốn tặng cùng tiểu hữu ba món đồ lại là ngươi kiếm tông không cho được cố vô quân gắt một cái âm thanh lạnh lùng nói vóc ở chỗ này đánh rắm ngươi đại diễn tân vực nghè d á m cùng ta trùng trâu so giàu sao chê cười nguyên chân cũng không tranh luận chẳng qua là nhặt lên một cánh hoa mỉm cười đưa tay hướng sở thiên nhất chỉ một đạo kim mang đ ả o mắt liền từ sở thiên chữ vật giới chỉ vị trí vắng sáng lên một bóng người chậm rãi từ trong hư không hiện hiện ra mọi người thấy đi lúc đúng là cao thanh vân thi thể chỉ thấy cao thanh vân thi thể bị cái kia kim quang bao bọc lúc này vết thương trên người đúng là tốc độ cao khép lại vết máu đầy người t ậ n còi bất quá là mấy hơi thở công phu đều đã khôi phục ban đầu bộ dáng ngoại trừ trên thân vẫn là vô sinh nhân khí hơi thở bên ngoài đã cùng thường nhân không khác chẳng qua là như ngủ thiết đi nguyên chân bực này người chết sống lại mọc lại thân thể t h ầ n kỹ thật làm cho mọi người tại đây đều là nhìn trọn mắt hốt mồm đều nói người chết không thể sống lại nguyên chân lại là đem cao thanh vân cái kia như là một bãi thịt nhau thi thể khôi phục như lúc ban đầu tuy nói vẫn không có thể nhường cao thanh vân sống lại nhưng cũng đã là vô cùng kỳ diệu khiến cho nhân v i ệ t không thể tin được s ở thiên mắt thấy cao thanh vân bộ dáng to như hạt đậu nước mắt lập tức dì rào chảy xuống liền trong mắt cái kia chập trần ngọn lửa yêu dị đều là bị này nước mắt tới tắt hóa thành ban đầu con ngươi bộ dáng thân thể kích động không ngừng run dày nước lở nói đại đại sư sư tô ta là sống lại đến sao nguyên t r â n lắc đầu nói cũng không phải cũng không phải tôn sư vì cứu tính mệnh của ngươi đã là đem chính mình kiếm hồn sinh sinh đánh b ỡ biến thành huyết khí tinh hồn ngăn trở một k í c h trí mạng lúc này mới đưa ngươi theo kiếm hạ cứu ra hiện tại tôn sư bất quá là một bộ sát thì thôi chỉ nghe bịch một tiếng sở thiên đúng là trực tiếp quỷ d i ả m xuống đất đông đông đông cho nguyên t r â n dập đầu mấy cái văn tiếng nước nở nói còn mời đại sư cứu sư tôn ta sở thiên nếu có kiếp sau nguyện làm châu làm ngựa báo đáp đại sư ân tỉnh nguyên chân lại vẫn lắc đầu nói nếu là linh tông bên trên sư ở đây nói không chừng còn có thể từ cái này số mệnh t r ư ờ n g hạ bên trong tìm tới tôn sư một chén nhỏ h ồ n đăng giữ lại tôn sư nguyên thần chi nhớ nhưng lão nạp sở quy thiền tông lại là không có bực này b ả n sự bất quá tôn sư kiếm hồn chính là cựu phẩm b ê n bị vô cùng tuy nói triệt để pha thoái nhưng cũng ở trong người lưu lại một điểm c h â n linh lão nạp muốn tặng ngươi kiện thứ nhất lễ vật liền đem tôn sư thi thể mang về thiền tông phúc địa bên trong ôn dưỡng ít thì ba năm hai năm nhiều thì m ộ ư ơ i năm tám năm nếu là tôn sư cơ duyên đến nói không chừng sẽ một lần nữa tỉnh lại sở thiên nghe vậy đầu tiên là giật mình sau đó chính là vui mừng quá đỗi lại là trên mặt đất đông đông đông dập đầu mấy cái để nén tiếng k h ó c nói đa tạ đại sư đa tạ đại sư đại sư ngày sau nếu có phân phó sở thiên muôn lần chết không chối tử tuyệt không t i ế t thân nguyên chân t i ế u tiếu đưa tay tại sở thiên trên c h á n một điểm sở thiên chỉ cảm thấy lại là một c ô an lành uy nghiêm khí tức chuyển đến thần hải bên trong lập tức khôi phục k i ê n tĩnh thân thể cũng là không tự chủ được đứng lên trong lòng mặc dù vẫn là đối nguyên thật cảm kích vô cùng nhưng này loại khống chế không nổi xúc động lại là tiêu hết nội tâm bình tĩnh vô cùng hướng về nguyên chân làm vai trào trong mắt ngọn lựa yêu dị đúng là đều tát nguyên chân lại là cười một tiếng, bay đầu nhìn về phía cố vô quân nói vô quân t h í chủ bực này lễ vật quý tông còn có cố vô quân vẻ mặt có chút mất tự nhiên lại cũng không chịu yếu thế âm thanh lạnh lùng nói cũng không phải thật khởi tử hoàn sinh loại bản lanh này cũng là không tính là gì nguyên chân lãng thanh cười to một lát sau lại là chuyển hướng sở thiên dội ra hai ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng góp sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong lại là một hồi hào quang nổi lên lại xem xét lúc một viên lớn chừng quả đấm màu đen xám tỉnh thể đã bị nguyên chân nắm trong tay đúng là cái kia sống nhờ lấy châu vô giới nguyên thần vạn nam kiếm tâm、Tuy. sở thiên mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng kiến thức nguyên t r â n cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cũng biết nguyên t r â n đối với mình cũng không có ác ý chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu lại không có hắn thần sát hắn nguyên t r â n nhìn một chút sở thiên thấy sở thiên lúc này mặt mũi tràn đầy bình tĩnh cũng không chạy lộ ra bất luận cái gì dị dạng không khỏi nhẹ gật đầu nói tiểu hữu lệnh sư huynh lúc trước liền cùng ta thiền tông hữu duyên đến ban thưởng diệu pháp bây giờ mặc dù thân thể ma diện nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại tiểu hữu lại vì lệnh sư h u n h chuẩn bị tuyệt hảo xác thịt sau này tiền đồ bất khả h ạ lượng lão nạp muốn tặng cùng tiểu hữu kiện thứ hai lễ vật chính là này một hạt la hán loại lệnh sư huynh ngày sau nếu là tu hành đến thông n ũ cảnh giới liền có thể ngưng tụ la hán pháp tướng trên trời dưới đất không chỗ không thể đi nói xong nguyên chân chính là nói một tiếng phật hiệu đưa tay tại chính mình mi mì tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một cái như hạt đậu nành điểm sáng màu trắng liền ngưng tụ tại trên ngón tay sau đó liền điểm tại cái kia vạn năm kiếm tâm tùy lên vạn năm kiếm tâm tụy cùng điểm sáng này vừa tiếp xúc liền toát ra hơi hơi hảo quang châu vô giới thân ảnh từ trong đó mơ hồ hiện, hiện đúng là giống như nguyên chân tâm đầu ý hợp pháp tướng xâm nghiêm hướng Vậy nguyên, thi nguyên chân lúc lúc cười ù n không nói lại hướng sở thiên nói tiểu hữu trong lòng chấp nghiệm có ba trước hai kiện lễ vật đã là vì tiểu hữu đi thứ hai này thứ ba kiện lễ vật lại là vì tiểu hữu cái thứ ba chấp nghiệm chuẩn bị s ở thiên sắc mặt bình tĩnh thần xác cán l ệ n h gật đầu nói xin lắng hay nghe nguyên t r â n đưa tay tại trong hư không lăng không một túm chỉ thấy trong tay h à o quan g lóe lên mọi người còn chưa thấy rõ cái kia là vật gì liền đã từ nguyên chân trong tay biến mất không thấy chỉ có sở thiên tâm sinh cảm ứng lại là hai cái hóng ánh sáng long lanh màu trắng viên trâu l ặ n g lặng nằm tại chữ vật giới chỉ bên trong nguyên t r â n thanh â m tại sở thiên thần hải bên trong vang lên đúng là dùng thần thức cùng sở thiên trực tiếp đối thoại chỉ nghe nguyên t r â n nói tiểu h ư u ba cái chấp h nhiệm đều không liên quan đến mình mà là cùng mình người thân nhất ba người ngoại trừ tôn sư cùng lệnh sư huynh bên ngoài một người khác lại là tiểu hữu ý trung nhân tiểu hữu biết hạo thiên tông bên trong hiệp ác quan tâm cô gái này an nguy lo lắng hắn tại thí luyện chỉ địa bên trong gặp ngoài ý mớn trong lòng thủy t r u n g pải niệm không dưới lão nạp tặng cùng tiểu hữu thứ ba kiện lễ vật lại là hai cái phật môn xá lợi một viên cho tiểu hữu một viên cho nữ t ử kia nếu là ngày sau gặp khó bằng vào vật này đủ để gặp giữ hóa lành nói xong nguyên chân thanh âm liền từ sở thiên thần h ả i bên trong đột nhiên tam biên sở thiên lấy lại tinh thần thời điểm chỉ thấy nguyên chân đang mỉm cười nhìn mình an t ĩ n h an lành dáng vẻ trang nghiêm sở thiên trong lòng tàn động cũng là chắp tay trước ngực đối nguyên thật nói tiếng cá bon toàn thân trên dưới cái tiêu còn sót lại một chút ma khí, lại cũng là lại không cất. nhưng chỉ có sở thiên biết m a ở trong lòng không tại biểu tượng hạ n g thiếu vũ một ngày bất tử chính mình cái kia trong lòng má chủng liền một ngày không thể tiêu trừ nguyên chân tặng xong ba kiện lễ vật vừa nhìn về phía cố vô quân cười nói vô quân thí chủ lão nạp việc nơi này đã xong không biết vô quân thí chủ còn có tính toán gì không có hay không muốn cùng lão nạp đi một chuyến thiên ngoại cùng lão nạp luận luận đạo chương một trăm hai mươi hai cung điện khổng lồ lại đến cố vô quân tất nhiên là tức giận suy một tiếng nói tắc đốc người tu vi không sai phật pháp lại không được tốt lắm so ngươi hai vị kia sư huynh đều là kem sa lao tử lửa nhắc cùng ngươi luận ngươi nếu là xong xuôi sự tỉnh liền không sớm thì muộn xéo đi nếu là lần sau lại để cho ta thu đồ đệ lúc gặp gỡ ngươi đ ừ n g trách ta không k h á c h khí nguyên t r â n cười ha ha nói lão nạp giữa đường xuất ra phật pháp tạo nghệ tự nhiên là cùng hai vị sư huynh không thể so được bất quá vô quân thí chủ cùng lão nạp thực sự hữu duyên nói không chừng lần sau sẽ còn gặp nhau hy vọng vô quân thí chủ tâm tính ôn hòa một chút không nên động chếp i liền muốn đánh g i ế t lão nạp nói xong nguyên t r â n ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng mạch một cái một đạo hư không liệt phủng chính là đột nhiên xuất hiện nguyên chân chậm rãi đi vào trong đó trật liền biến mất không thấy gì nữa cố vô quân dẫn đến dựng d â u trứng mắt lại là cầm nguyên chân không có biện pháp hắn mặc dù tu vi cực cao nhưng trước mắt lao tăng này nguyên chân cũng là thiền tông bên trong cực kỳ cao thủ cường hãn hai người giao thủ mấy lần đều là không phân thắng b ạ i là cho nên nguyên chân mỗi lần đều đi theo lấy cố vô quân xuất hiện cố vô quân cũng là không thể làm gì tốt lần này sở thiên nguyên chân lại là không có cùng hắn tranh ngược lại là đem hạng thiếu vũ mang đi mới khiến cho hắn thở dài một hơi cố vô quân suy đoán nguyên chân đi được xa liền xoay đầu lại nhìn về phía sở thiên còn không tới kịp đặt câu hỏi chỉ thấy sở thiên mặt mày bông xuống khe khe lắc đầu cố vô quân cố nén giật khí. âm thanh lạnh lùng nói thế nào ngươi cũng không nguyện ý vào ta kiếm tông sao sở thiên ngẩng đầu lên cùng cố vô quân lướt nhau lại là không sợ chút nào gật đầu nói t h ư a n g ông sứ giả đại nhân hậu á i nhưng sở thiên trước khi tới đây đã lập xuống tâm ma đại thệ sở thiên một thân bạn sự đều bái tông môn ban tặng đ ờ i này kiếp này đều nguyện vì tông môn khu xử t u y ệ t không p h ả n tông không chỉ huyền thiên giới lương mới như cá giết sang sống sở thiên ở trong đó cũng không cái gì đặc biệt e sợ cho cô phụ sứ giả đại nhân tha thiết kỳ vọng mong rằng sứ giả đại nhân thứ lỗi cố vô quân nghe sở thiên lời ấy lúc trước nho nhã lạnh nhạt rốt cuộc bảo trì không ở nhất thời nội cái gì cầu thí tâm ma đại thệ các ngươi đại hoang cổ vực từng cái liền đều là như thế sao thượng quan giác như thế hạ n g thiếu vũ đ u ổ i thiên cơ như thế ngươi cũng như thế mẹ nhà hắn sở thiên ngươi đừng quên ngươi còn đeo ta kiếm tông một tên đệ tử tính mệnh hôm nay ngươi là đi cũng phải đi không đi cũng phải đi cái gì tâm ma đại thệ nhìn ta cho ngươi hiểu là được nói xong cố vô quân trên ngón tay nhất thời sáng lên thăm t h ẳ m hào quang vươn tay ra liền muốn hướng sở thiên trên c r á n điểm tới sở thiên lại là không tránh không né ánh mắt kiên nghị vô cùng nhìn thẳng cố vua cố nói sứ giả đại nhân sở thiên chịu tông môn â n sùng như thế dù chết không thay đổi ý、chí. tuyệt làm không được dồn bỏ tông môn sự tình nếu là sứ giả đại nhân khăng khăng như thế cái kia sợ thiên đành phải là một mình bất tông lấy cái chết làm do ý chí sợ thiên nói lời này lúc toàn thân trên giới đúng là buộc phát ra vô biên khí thế coi như là cố vô quân trước người cũng mảy may không thể ngăn chặn sợ thiên nửa phần sợ thiên này vừa nói cố vô quân cái kia vốn là liền muốn có một chút sợ thiên trên c h á n ngón tay lại là dù như thế nào đều điểm không đi xuống khuôn mặt nửa đỏ hơi bạc lơ lửng giữa trời ngón tay run nhẹ nhẹ trong miệng ngơi n g ơ nửa này lại cũng không nói ra cái như thế về sau hiển nhiên là dẫn đến không nhẹ vô quân đạo hữu tội gì cùng vấn bối đệ tử so đo nếu là sở thiên va chạm đạo hữu ta thay hẳn hướng đạo hữu đổi cái không phải đang rằng có ở giữa mọi người lại nghe phương xa bên trên bầu trời lại là chuyển tới một thô d i à y vô cùng thanh â m bất quá là một phần mười cái hô hấp mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc thân hình liền đã đến trước mặt chỉ thấy người tới là một người đàn ông tuổi trung niên cầm ý địa hoa phục khuôn mặt uy n g h i ê m một đầu mái tóc dài màu trắng không rõ mà bay toàn thân trên giới mặc dù nói không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức lại là trong mơ hồ có một cốc ự c kỳ bá đạo kiếm ý bén nhọn lẩn chứa trong đó khiến cho người không dám nhìn thẳng nam tử này chậm rãi rơi ở trong sân mọi người chỉ cảm thấy loại kia áp bách cảm giác cực kỳ mãnh liệt cơ hồ không thở nổi trong đó vì thế đúng là củng cố vô quân cùng nguyên chân đều tương xứng s ở thiên gặp người tới trong lòng bỗng nhiên giật mình h ắ n tự nhiên là không biết cái này người nhưng cái này người vừa xuất hiện chính mình thập phẩm kiếm tâm bên trong lại là cấp tốc vận chuyển đối nam tử kia sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm ứng chẳng lẽ là s ở thiên đột nhiên chính là m u ố n lên hôm đó chính mình thập phẩm kiếm tâm tới gần thuế biến thời điểm cái kia vùi đầu vào kiếm tâm bên trong một đạo ánh sáng xanh cái kia đạo thanh quang liền cùng trước mắt nam tử này khí t ứ c giống như lúc Cái này người, lại người này nào? là sợ thiên bỗng nhiên nhớ tới này không tiện là trong tông môn cái vị kia thuần dương pháp bảo lao tổ sao truyền thuyết vị lao tổ này đã bế quan ngàn năm bình thường sẽ không xuất thế hôm nay làm sao lại chỗ này lại như thế nào nhận được bản thân chính mình cái kia thập phẩm kiếm tâm bên trong thanh quang lại cùng vị lao tổ này có quan hệ gì sở thiên trong lòng suy nghĩ phân l o ạ n lại cũng chưa từng mất cấp bậc lễ nghĩa liền vội vàng đi theo mọi người thi lễ miệng nói lao tổ nhưng trong lòng vẫn là kinh ngạc vô cùng cung điện khổng lồ thấy mọi người thi lễ cũng là khẽ không người hoàn lễ nói chư vị không cần đa lễ bản tọa lần này đến đây bất quá là cùng ngày xưa lão h ư u ôn chuyện thôi cố vô quân mắt thấy cung điện khổng lồ bộ dáng đúng là mánh kinh lại nghe người chung quanh lời nói vội vàng tại cung điện khổng lồ trên thân đánh giá vài vòng lúc này mới tựa hồ xác định cung điện khổng lồ thân phận vẻ mặt lại là kinh ngạc. khi là xúc thần tâm, nói. Khi đó ộ n g sư tôn đã là thánh nhân đình ta chẳng qua là hầu hạ hai bên là một cái tùy tùng kiếm đồng tử người ta hướng tịch ở chung nhưng cũng vượt qua một hai trăm năm dễ dàng tháng ngày có thể sau này sư tôn bỏ mình ngươi ta không có nền móng như vậy tiêu tán ta cho là ngươi từ đó liền sẽ bị người khác thu đi rồi lại dù như thế nào đều tìm hiểu không đến tin tức của ngươi không nghĩ tới ngươi lại tại này thâm sơn cùng cốc bên trong giàn xếp xuống tới này t ư biệt liền là bốn n g h n năm a cung điện khổng lồ lại là cấp cắp đại tiếu đạo thâm sơn cùng cốc tự có thâm sơn cùng cốc chỗ tốt ta này mấy n g à n năm nay tuy nói tu vi là nửa điểm không có tinh tiến thắng này g có thể là vui sướng rất nha ngươi lưu tại kiếm tông có thể là không bằng ta bên này tiêu dao cố vô quân thở dài nói ta thiên phú thường thường sư tôn vẫn lạc đến lại sớm ít người chỉ bảo tiến cảnh tu vi lại là t h ô n g thả ngàn năm trước mới tấn thăng thánh nhân cảnh giới lại cho sư tôn mông tu tại kiếm tông bên trong tháng ngày mặc dù không thể nhạt nhưng sự vụ phức tạp khó mà dốc lòng tu luyện này ngàn năm qua cũng là không có chút nào tiến cảnh có thể nói chỉ sợ là ngày giờ không n h i ề u lại không đến tiến thêm cung điện khổng lồ vô vô cố vô quân bả vai nói hà tất làm nghĩ như vậy dùng ngươi bây giờ cảnh giới nói ít còn có ngàn năm thọ nguyên nói không chừng sẽ có kỳ n ộ gì coi như là phi thăng thành tiền cũng không phải là không được cố vô quân cười khổ một tiếng nói cung điện khổng、lồ. ngươi cũng không cần lại rêu cận tại ta ta s ó m đã là nhìn thoáng được nếu chính mình đã mất hy vọng chẳng t h à đa số kiếm tông thu mấy cái thiên kiêu đệ tử truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc n h i ề u dạy dỗ mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật đến này mấy ngàn năm cũng coi như không có uống phí sống cung điện khổng lồ cười ha ha một tiếng nói cho nên ngươi liền đem chủ ý đánh vào ta đại hoang tông đệ tử trên thân đúng hay không cố vô quân ngứ mày lại là đ á cung điện khổng lồ một ước nói cái gì ngươi đại hoang tông ta kiếm tông ngươi tại đại hoang tông bất quá là tạm trú nhiều năm căn vẫn còn tại kiếm tông nói thật cung h ư điện h là khổng lồ lại là lắc đầu thu hồi nợ nụ n cười khuôn mặt trở nên nghiêm túc vô cùng mọi người chưa từng nghe tới hắn nói chuyện đã thấy cố vô quân thân thể bất thình lình run lên một cái vẻ mặt sợ hãi vô cùng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cung điện khổng lồ nói chuyện này là thật chương một trăm hai mươi ba ước hẹn ba năm cung điện khổng lồ chẳng qua là nhẹ gật đầu cố vô quân thấy cung điện khổng lồ chắc chắn như thế đúng là sưởng sốt nửa này g mới ú u ưu thở dài nói cái kia đã như vậy coi như là ta cùng kẻ này vô duyên cung điện khổng lồ lại lại lắc đầu nói này nhưng cũng không nhất định ta đại hoang tông tự có quý củ p h à m la đứng hàng chân truyền đệ tử đều có thể khai tông lập phái giáo thụ học đồ coi như không muốn rời đi sân môn cũng có thể tự có nhất phong tới lui tự nhiên không nhận tông môn quản chế ngày sau sở thiên như trở thành sự thật truyền coi như rời đi đại hoàng tông đến kiếm tông bái sư học n ệ căn bản cũng không thể coi là làm trái với quý củ càng không nói đến là cái gì phản tông cử chỉ như thế liền có thể x o n g toàn cố vô quân lại trầm ngâm nói chân truyền chân truyền cung điện khổng lồ nói trong tông môn c ó q u ý c ụ phàm là tại tông môn thí luyện bên trong đoạt được mười vị trí đầu người liền có thể không cần thông qua nội môn thi đấu trực tiếp nhóm làm hạch tâm ba năm về sau chính là hạch tâm đệ tử thi đấu trong đó người chiến thắng liền có thể khiêu chiến chân truyền theo ta thấy sở thiên tiến vào hạch tâm có thể nói là ván đã đóng chuyển trong vòng ba năm thành là chân truyền tuy là rất khó nhưng cũng không phải hào không khả năng lúc trước thượng quan g i á chính là làm được nếu là ba năm về sau không thành cũng chỉ có thể là đợi thêm ba mươi năm vô quân đạo hữu ngươi thọ nguyên kéo dài nghĩ đến ba mươi năm cũng chờ được đúng hay không cố vô quân lại lắc lắc đầu nói ba năm ta chỉ đợi ba năm ba năm về sau nếu là sở thiên không vào được chân truyền đã nói hắn thiên phú tâm trí cùng cơ duyên tổng có một dạng không vừa ý người v à không vào ta kiếm tông cũng đã là không quan trọng nói xong cố vô quân lại chuyển hướng sở thiên nói sở thiên ngươi lao tổ ngươi đều là nghe được rồi sở thiên nhẹ cầm đầu lúc trước cung điện khổng lồ c ù n g cố vô quân tại thần hải bên trong trao đổi chẳng qua là một cái trước mắt câu nói kế tiếp tất cả mọi người là nghe được sở thiên cũng không ngoại lệ hắn đã vào tu đạo một đường tự nhiên là một lòng lên cao khao khát đại đạo vô luận là trở thành hạch tâm còn là chân truyền đều là hắn mục tiêu chỗ tuy nói ba năm về sau thành là chân truyền hắn chưa từng hy vọng xa vời nhưng đã có thượng quan giác vị sư tổ này châu ngọc phía trước hắn coi như biết con đường phía trước lại g a n g uy cũng là có chỗ ý theo không sẽ mất phương hướng trung châu chính là hết thể người tu hành thánh địa kiếm tông lại là thiên hạ đệ nhất đại tông không chỉ như thế trong tông môn càng là có cao thanh vân châu vô giới tể trưởng lão lao sâu rượu cảnh hương vũ diệp anh trở nhất chúng bảo vệ chính mình có ân với chính mình tiền bối huynh tị chính mình không muốn nói thành hạch tâm vào chân truyền coi như là thật thành thánh làm tổ phi thăng thành tiên lại làm sao có thể quên mất đi bọn hắn cái gọi là đại đạo vô tình thái thượng vong tình đó bất quá là lương bạc người chỉ vì cố toàn chính mình mượn có thôi s ở thiên tự học đạo đến nay một k h ỏ a đạo tâm liền do ân mà sinh do ân mà lên nếu là không biết cảm ơn chỉ biết chính mình một người cái kêu đạo tâm của mình đã sớm nát tuyệt không có khả năng lại có tư cách h ỏ i tìm đại đạo s ở thiên cái này người từ cả đời đến chính là như thế cung điện khổng lồ cười ha ha một tiếng đối s ở thiên nói s ở thiên người đ ố i tông môn trung thành tuyệt đối ta há lại sẽ không có nhìn ở trong mắt nhưng ngươi cũng phải biết đại hoang tông cho dù tốt nhưng cũng so ra kém trung châu kiếm tông một sợi đông lúc trước thượng quan giác cùng ngươi tình huống không khác nhau chút nào thà chết không vào kiếm tông bằng không mà nói trăm năm trước hắn cũng đã là thánh nhân cảnh giới bây giờ lại là tin tức không còn sinh tử khó giỏ ngươi đã dựng lên tâm ma đại thệ ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi ba năm về sau ngươi nhược chân là tiến vào chân truyền liền có thể rời đi tô n g môn đến trung châu kiếm tông tới kiến thức chân chính phong q u a n g tu hành vô thượng đại đạo này nhưng cũng căn bản không coi là cái gì phản tông cử chỉ không tính vi phạm với thệ ngôn sợ thiên ta lời đã đến nước này đến cùng ứng với không đáp đó chính là cá nhân ngươi sự tỉnh cung điện khổng lồ lời cây o n g sở thiên nhưng không có trực tiếp đáp ứng mà là t r ầ m âm cố vô quân thấy sở thiên như thế lại là không giữ được bình tĩnh b u ồ n b ự c nói sở thiên làm sao ta kiếm tông liền không chịu được như thế nhường ngươi nhìn như vậy không lên sao ngươi lão tổ l ờ i đều nói đến phân thượng này ngươi cũng không chịu cân nhắc sở thiên lắc đầu đúng là lại quỳ xuống cung cung kính kính hướng cung điện khổng lồ c ù n g cố vô quân ba giờ đầu túi đầu nói đệ tử sở thiên còn có một chuyện muốn nhờ nếu là l ã o tổ cùng sứ giả đại nhân có thể đáp ứng sở thiên ba năm về sau như trở thành sự thật truyền nhất định đi tới kiếm tông trở thành kiếm tông đệ tử cố vô quân vẻ mặt vui vẻ rồi lại lập tức nghiêm mặt nói người h ã y nói sở thiên thanh ấm k i ê n định n g ư ỡ khí dứt khoát sư môn ân tình thực sự khó báo sở thiên như thành kiếm tông đệ tử cũng không muốn mất đại hoang tông đệ tử thân phận nếu là đại hoang tông ngày sau có cần sở thiên cũng nguyện trở về sư môn vì sự môn ra sức châu ngựa mong rằng kiếm tông không muốn ngăn cản nếu là việc này không thể đáp ứng sở thiên tuyệt đối không thể bước vào kiếm tông n ử a bước cố vô quân nghe văn sở thiên lời ấy yên lặng đường này mới tầng tầng thở dài vung tay lên đem sở thiên từ dưới đất đỡ dậy nói sở thiên a sở thiên ngươi như vậy tình thâm nghĩa trọng lại không giống lớp trên thôi thôi cung điện khổng lồ ngươi đại hoa n tông cũng là ra cái đệ tử giỏi sở thiên ngươi nói việc này ta liền thay tông môn ứng mong rằng ngươi ba năm về sau thành chân truyền không nên quên ngươi ta ước hẹn sở thiên tâm ý nhất định lúc này trọng trọng gật đầu đáp lại cố vô quân cố vô quân thấy sở thiên đáp ứng trong lòng lúc này là thở dài một hơi hắn biết sở thiên dạng này người trọng cam kết nhất nhưng phàm mở miệng tuyệt sẽ không đổi ý chuyện chỗ này cố vô quân rồi lại chuyển hướng cung điện khổng lồ nói ta lần này đi ra ngoài đã nói muốn vì tông môn mang một cái đệ tử trở、về. lại là hai tay t r ố n g tròn lại muốn ta như thế nào hướng tông môn bằng đàn dao dứt lời cố vô quân vừa chỉ chỉ bùi thiên cơ nói chẳng lẽ muốn ta bắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng trở về bùi thiên cơ thấy cố vô quân đưa tay chỉ hắn không khỏi trong lòng l ộ n bột một tiếng biết mình lúc trước c u ầ n ngạo hình ảnh cho vị sứ giả này lưu lại ấn tượng không tốt vội vàng rúc về phía sau co lại không dám n u ô n ngữ hắn lúc trước c u ầ n ngạo là cảm thấy đại hoang khổ vực thế hệ trẻ tuổi bên trong ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài lại không người có thể xưng đối thủ của mình nhưng mắt thấy sở thiên yêu n h i ệ t như thế biểu hiện lại lấy được chúng châu sứ giả nguyên chân lão tăng cùng thần kiếm cung điện khổng lồ coi trọng như thế trong lòng tương đối một phiên đúng là rốt cuộc quần ngạo không nổi liên trước đó cảm thấy cùng mình lực lượng ngang nhau hạng thiếu vũ một thân chiến l ư ợ c lại cũng hơn mình xa nhập ma về sau lại bị nguyên chân lão tăng mang đi nói không chừng lại là một phiên cơ duyên đem chính mình lại muốn hất ra bùi thiên cơ lúc này bị cố vô quân nhất trị đổi lại nguyên lai không thiếu được muốn ra nói chống đối vài câu bây giờ lại là câm như hến cũng không còn lúc trước như vậy c ũ n g sắc trong lòng ngược lại tính toán rốt cuộc muốn như thế nào cùng sở thiên giao hảo mới có thể dành càng nhiều chỗ tốt cung điện khổ nghe cố vô quân lợi ấy lại là lang thanh cười to nói vô quân a vô quân nghĩ không ra ngươi tuyển cả một đời đệ tử cũng là có nhìn n h ầ m thời điểm cố vô quân giật mình vội vàng ngắm nhìn một phía lại phát hiện cũng không bất kỳ k h á c thường gì kỳ đạo chỉ giáo cho cung điện khổng lồ nhưng không nói lời nào chẳng qua là vươn tay ra hướng về nam cung bắc bên người cái kia lãnh d i ệ m nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái nữ tử kia thân hình lập tức bay lên bị cung điện khổng lồ nhẹ nhàng nắm tại giữa không trung nữ tử kia cũng có tu vi tại thân cho gặp này biến nhưng cũng là hoảng rồi một khuôn mặt tươi cười đúng là dọa đến cơ hồ d ư i lệ khóc giọng nói cha cứu ta cứu ta nam cung bác cũng là dọa điện ế n trực t ế p đ khổng lồ đúng là tại chỗ mi tầm một điểm một đạo ánh sáng xanh liền hiện ở trên ngón tay lại là nhẹ nhàng ngân tay đem cái kia đạo thanh quang điểm vào nữ tử kia mi tâm nam cung bác thấy thế không khỏi quá sợ hãi lao tổ này đây chính là ngài b ả nguyên n tiểu n ữ như thế nào chịu được nổi như thế nào chịu được nổi à b ả nguyên n s ở thiên liếc thấy này thanh quang liền một thoáng nhớ tới hôm đó đầu nhập chính mình kiếm tâm bên trong chợ chính mình ngưng tụ thành thập phẩm kiếm tâm cái kia đạo thanh quang hắn chỉ biết là này thanh quang cùng cung điện khổng lồ định có quan hệ lại là dù như thế nào đều không hề nghĩ tới này thanh quang đúng là cung điện khổng lồ b ả nguyên n c h ắ c không được hắn thấy một lần cung điện khổng lồ liền cảm thấy vô cùng quen thuộc nguyên lai、like、mình cái kia thập phẩm kiếm tâm bên trong thanh quang lại là cung điện khổng lồ bản nguyên tuy nói cung điện khổng lồ chẳng biết tại sao như thế đối với mình nhưng nghĩ đến việc không có ác ý mà lại bậc này cấp bậc thánh nhân lao tổ nếu là nghĩ cùng mình khó xử bất quá là động động ngón tay sự tình há lại sẽ hao phí vô cùng chân quý bản nguyên trên người mình làm văn chương trước mắt chui vào nữ tử kia mi tâm thanh quang chỉ so với ngày đó dung nhập chính mình kiếm tâm cái kia đạo thanh quang hơi yếu một chút nhưng trong đó loại kia nồng đầm vô cùng kiếm đạo phát tắc cũng là nhường đang ngồi cả đám người đều là âm thầm nay cung điện khổng lồ lao tổ thật sự là hào thủ bút chẳng qua là không biết hắn hao phí chính mình bản nguyên đem hắn dung nhập vào nam cung bác nữ nhi trong cơ thể là muốn làm gì chỉ thấy cung điện khổng lồ cười ha ha nói không chịu được nổi lệnh thiên kim chính là trời sinh kiếm linh thánh thể như thế nào không chịu được nổi lệnh thiên kim coi như thả ở trung châu cũng là cực kỳ xuất sắc đệ t ử thiên tài nhưng trong cơ thể nàng kinh mạch tắc thần hải hỗn độn thánh thể không h i ệ n ra một mực bị xem như bình thường tu sĩ mà đối lãi hôm nay ta tặng lệnh thiên kim một tia bản nguyên trợ nàng đến khai thánh thể thức tỉnh trấn linh kiếm linh thánh thể mở chỉ nghe cung điện khổng lồ trợt quát một tiếng cái kia một luồng bản nguyên dung nhập nữ tử kia mi tâm về sau lại là hào quang m á h liệt tại nàng thần hải chỗ đột nhiên xoay tròn nguyên bản tu sĩ thần hải chỉ có mọi người mới có thể phát giác được trừ phi thần thức vô cùng c ư ờ n g đại hoặc là chuyên tu thần hồn một đạo tu sĩ và không căn bản là không có cách xem đến người khác thần hải tình huống nhưng không biết làm tại sao cung điện khổng lồ một luồng bản nguyên chui vào về sau mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ phóng đại nàn g vã ước lần đi tới nữ tử kia thần hải bên trong chỉ thấy nữ tử kia thần hải bên trong một mảnh hỗn độn s ư ơ n ngủ chỉ có cái kia một lu mà theo bản nguyên xoay t r ọ n nữ tử kia thần h ả i bên trong x ư ơ n g mù đúng là bị đều hấp thu không cần một hồi liền lộ ra diện mục thật sự tới chỉ thấy một thanh màu lam tiểu kiếm lập l è hơi hơi hào quang đang chậm rãi phiêu p h ù ở thần h ả i bên trong chung quanh còn có muôn vàn đạo kiếm khí xoay quanh v ầ n quanh linh diệu vô cùng quả thật là kiếm linh t h a n h thế cố vô quân tu vi thông thần cảm giác mạnh đơn giản siêu thần nhập hóa cái kia thần h ả i diện mạo vừa mới lộ ra cố vô quân liền là trong nháy mắt phát rất được bên này là kiếm linh thánh thể cùng kiếm linh thánh thể so ra chu dương cặp kia thánh thể cộng lại lại có thể đáng là gì đây quả thực là làm kiếm đạo nhất đồ đo n đóng dày thánh thể coi như là tại trùng châu kiếm tông bên trong dạng này đỉnh cấp thể chất cũng là giải rác mà mỗi một vị kiếm linh thánh thể chủ nhân chỉ cần không nga xuống ít nhất cũng đều có thành thánh chỉ tư chỉ thấy thanh quang đem nữ tử kia thần hải bên trong x ư ơ n g mù đều hấp thụ về sau lại là đi vào nữ tử kia chỗ ngực chậm rãi n ú p nhích mấy lần ngưng là thật chất đúng là tạo thành một khối dị cốt thánh thể dị cốt tạo thành dị cốt về sau thánh thể mới xem như triệt để kích hoạt nhưng khối này dị cốt còn muốn vượt xa bình thường dị cốt bởi vì nó cũng không phải là dùng chủ nhân huyết khí cùng linh lực biến thành mà là dùng thuần dương pháp bảo cung điện khổng lồ bản nguyên biến thành cứ như vậy bộ dạng này kiếm linh thánh thể so với bình thường kiếm linh thánh thể đến càng l à bằng thêm mấy phần mạnh mẽ cung điện khổng lồ thấy dị cốt hình thành rất là hài lòng chuyển hướng cố vô quân nói vô quân đạo hữu tư chất như thế ngươi còn hài lòng cố vô quân mắt thấy kiếm linh thánh thể đang ở trước mắt cũng là cười ha h a hung hăng vô vô cung điện khổng lồ b ả vai nói hài lòng như thế nào hài lòng nếu nói kiếm tâm thuần túy kiếm ý sang trang ai có thể hơn được kiếm linh thánh thể chớ nói chi là ngươi lão tiểu tử còn bỏ được bản thân bản nguyên vì nàng ngừng tụ dị cốt hài lòng hài lòng cực kỳ cung điện khổng lồ cũng là gật đầu cười nói hài lòng liên tốt hài lòng liên tốt ngươi khó được tới đại hoang cổ vực một lần chúng ta l á o h ư u một trận ta làm sao có thể nhường ngươi tay không m à về chuyện này ngươi lại đi lại chờ ta trở về trung châu không thể thiếu nhường ngươi chảy máu cố vô quân mừng tít mắt liền nói d ê nói d ê nói đánh giá đến này kiếm linh thánh thể chủ nhân đến càng xem càng là vui vẻ lại kém chút đều muốn nắm s ở thiên quên nam cung bác hiểu biết rộng rãi làm sao không biết nữ nhị của mình đây là được một trận như thế nào tạo hóa cơ duyên trong lòng vô cùng kích động kéo tay của nữ nhị hai cha con đúng là song song quỳ trên mặt đất dập đầu nói vẫn b ố i nam cung bác mang theo tiểu nữ nam cung linh nhi quỳ tạ lao tổ lớn ân cung điện khổng lồ cười ha ha một tiếng lại là lắc đầu chỉ chỉ bên người sở thiên nói cảm ơn ta làm gì nam cung thành chủ ngươi bất quá là loại thiện nhân k ế t thiệt quả muốn tạ liền tạ sở thiên đi nam cung bác cha con nghe xong quay đầu hướng sở thiên liền bái sở thiên m á n h kinh chỗ nào chịu được nổi liền vội vàng đem cha con hai người đỡ dậy nói thành chủ đại nhân đối sở thiên có ân tại thiên sở thiên còn không tới kịp báo đáp thành chủ lại sao có thể chịu này đại lễ lệnh thiên kim trận này tạo hóa thứ nhất là cơ duyên đã tới thứ hai là lao tổ tuệ nhãn biết châu thứ ba là sứ giả đại nhân hậu á i cùng sở thiên cũng không quan hệ sở thiên có khả năng làm cũng chỉ có chúc mừng chúc mừng nói xong sở thiên liền muốn theo chữ vật giới chỉ bên trong x u ấ t ra chút linh thạch đến làm cho nam cung linh nhi hạ lễ nhưng sờ soạn đường này linh thạch đan dược đã sớm tiêu hao sạch sẽ còn dư lại bất quá là một chút rơi xuống s á m thượng phẩm pháp khí thực sự không lấy ra được không khỏi xấu hổ cười một tiếng lại có chút chân tay luôn cuống cung điện khổng lồ đưa tay tại trong hư không lăng không một túm đúng là xuất ra một đống sáng lên lập loệ linh thạch đến đưa tay vung lên liền đến nam cung linh nhi trong tay nam cung linh nhi thấy một lần những linh thạch đó trong tay đúng là run một cái kém chút bắt không được những linh thạch này lại đều là tuyệt phẩm linh thạch tinh tế số đi có chừng ba mươi sáu khối nhiều nam cung bát thấy nhiều như thế tuyệt phẩm linh thạch nhất thời cũng là choáng đầu hoa mắt không dám nhìn nhiều run giọng nói nhiều như thế nào nhiều ta đại hoang tông luôn luôn chú trọng tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo sở thiên mới vừa lên núi thời điểm ngươi cho ba khối bình thường linh thạch hiện tại lệnh thiên kim cũng phải lên núi sở thiên đáp lễ ba mươi sáu khối tuyệt phẩm linh thạch bất quá là có qua có lại thôi cỡ nào không nhiều nam cung thành chủ ngươi liền n h ư ờ n g lệnh thiên kim thu đi cung điện khổng lồ chính là thánh nhân lão tổ trước mắt mặc dù hòa ái dễ gần nhưng thu vi thông thần xây dựng ảnh hưởng cực nặng nói chuyện theo không người dám lỗ nghịch hắn l ờ i vừa nói ra nam cung bắc cũng không dám lại nói cái gì liền đem những cái k i ê tuyệt phẩm linh thạch đều thu vào đây chính là ba mươi sáu khối tuyệt phẩm linh thạch đủ để bù đắp được nam cung ra m ư ơ i năm linh thạch thu nhập đến tu vi nhất định cảnh giới bình thường linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch đều đã là không vào được cường giả p h á p nhãn chỉ có tuyệt phẩm linh thạch mới thật sự là đồng tiền mạnh s ở thiên âm thầm tính toán một phiên này ba mươi sáu khối tuyệt phẩm linh thạch muốn là cho mình mình tại đột phá tới đạp hư cảnh trước đó đều tuyệt đối không cần lại vì linh thạch sự tình lo lắng mà trước mắt chính mình ngoại trừ chữ vật giới chỉ bên trong cái k i a m ộ t đống thượng phẩm pháp khí bên ngoài đúng là không có có thứ gì đáng tiền xem ra tiến vào thí luyện trị địa về sau vẫn là muốn nhiều hơn vơ vét một chút thiên tài địa bạo vì chính mình chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện dạng này tu vi mới có thể theo kịp không đến mức đầu nặng ch chỉ có một thân chiến lược tại tu vi bên trên lại kéo chân sau nam cung bác cha con nhận lấy cung điện khổng lồ đời cho sở thiên hạ lễ về sau lại là một hồi thiên ân và tạng lui xuống trước khi lui trước đó nam cung linh nhi ánh mắt lại một mực len lén tại sở thiên trên thân dò xét dường như tò mò dường như ngưỡng mộ lại như là chút cái gì khác vẻ mặt bắt không mò ra sở thiên đối với nỗi lòng của cô bé luôn luôn là đắn đo khó định nhất thời cũng đoán không ra nam cung linh nhi đang suy nghĩ gì dứt khoát xem cũng không nhìn tới nghĩ cũng không đi nghĩ làm cho nam cung linh nhi thất vọng vô cùng một tấm lanh diễm trên gương mặt toát ra tức giận vẻ mặt trong n u i đúng là khe, khe hử một tiếng nam cung bác đối với mình nữ n h ị này hiểu rõ vô cùng mắt thấy bực này bộ dáng làm sao không biết nam cung linh nhi n g h ĩ cái gì nhưng cũng không thể nói trước đạo không được chẳng qua là cười khổ lắc đầu cung điện khổng lồ ngắm nhìn một h í a mắt thấy đã là gió ê m sóng lặng không có chuyện gì phát sinh không khỏi nhẹ gật đầu nói chư vị chuyện hôm nay chỉ là khoái y ân cựu khó phân đúng sai chư vị hồi trở lại tông môn về sau còn hy vọng đem chuyện hôm nay chỉ tiết truyền ra không muốn đổi trắng thay đen cũng không cần thêm mắm thêm mối đúng sai liền thỉnh lưu cho thế nhân bình luận còn hạng thiếu vũ một chuyện vô luận kết quả thật xấu c ũ nam cung là i linh nhi cũng là cùng nam cung bác lệ rơi phân biệt nhưng nửa là khổ sở nửa là mừng rỡ nam cung linh nhi người mang kiểm linh thánh thể đi trung châu kiểm tông càng là biện rộng mặc cá bơi sân cao mặc chi bay tương lai tiền đồ bất khả h à lượng đối nam cung ra cũng là có rất nhiều chỗ tốt cha con biện diện chia tay về sau nam cung linh nhi chính là theo cố vô quân nước ra hư không đi từ ớ i t đó về sau chu gia toàn diện lâm gia còn long vô thủ thiên hải thành bên trong chính là nam cung ra một nhà độc đại cơ hồ có khả năng đổi tên là nam cung thành nam cung bắc vừa lui trước mắt liền chỉ còn lại cung điện khổng lồ cùng sở thiên hai người cung điện khổng lồ nhìn xem sở thiên trong mắt không che giấu được vẻ tán thưởng gật đầu nói Ta biết ngươi nhất nay ngươi nhiều hỏi, hội định vấn muốn cơ hôm khó đề đ là có có ư ợ c ngươi liền hỏi đi. Trước 125, huyền khổ chân nhân. Sở thiên r một mình đối mặt này cung điện khổng lồ lao tổ hưng có lẽ là bởi cái kia một k i a bản nguyên duyên cớ không chỉ không sợ chút nào ngược lại là sinh ra một k i a thân cận cảm giác lúc này cũng không ớn nẹo hướng cung điện khổng lồ thi cái lễ cung kính nói đệ tử có ba cái vấn đề mong rằng lao tổ giải hoặc cung điện khổng lồ gật gật đầu ngươi lại nói hết mọi chuyện sợ thiên cũng không nói chuyện ngược lại là thần thức khé động liền đem chính mình thần hải bên trong cái tia bệnh o n h o n h thập phẩm kiếm tâm dương lộ ra Cung cũng ngạc, chẳng chính có phục còn qua đầu quang, điện khổng này không kinh nói. Tâm, trên ngươi năm. hoang tông không ngày vinh ngươi. gặp gật đất, Đại đảo kiếm kiếm trời dưới khôi phải thập phẩm Thập phẩm thứ thể hay lồ là là là tâm, tâm, xem xưa s ở thiên trong lòng k h ẽ động lúc trước châu vô giới từng cáo chi với hắn tại chính mình trước đó n ư ơ n g tụ thập phẩm kiếm tâm chỉ có thanh l i ê n kiếm tiên thiên nguyên tử cùng tiên thiên đại đế ba người chính mình chính là người thứ tư nhưng cung điện khổng lồ nhưng vì sao nói chính mình là thứ năm sợ thiên mặc dù trong lòng nghĩ hoặc lại cũng chưa từng định lúc này truy đến cùng mà là ném ra chính mình vấn đề thứ nhất lao tổ lúc trước đệ tử ngưng tụ thập phẩm kiếm tâm thời điểm đã là làm ra tất cả vừa liếng lại c h u n g quy là kém một kia cũng may là một đạo không hiểu thanh quang đột nhiên chẳng vào đệ tử thập phẩm kiếm tâm mới có thể đủ ngưng tụ thành công đệ tử cả gan xin hỏi hôm đó thanh quang có hay không chính là lao tổ bản nguyên cung điện khổng lồ nghe vậy vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên nhưng sau một lát liền khôi phục như thường ánh mắt tuy vẫn lơ lửng không cố định ngự a khí lại là không thể nghỉ ngờ không sai hôm đó ngươi tại sơn môn ở ngoài ngàn dặm độ kiếm tâm kiếp ta liền tâm sinh cảm ứng gặp ngưng ngưng tụ chính là tuyên hãng cổ khó gặp thập phẩm kiếm tâm tự nhiên là nổi lên quý tài chỉ tâm lúc này mới giúp ngươi một t r ợ bất quá là tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến ngươi c ũ n g cứ việc yên tâm việc này trừ ta ra chỉ có chút ít hai ba người biết được cũng đều là ngươi thân cận người cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu sở thiên mặc dù sớm đã đoán được là cung điện khổng lồ cách làm nhưng nghe cung điện khổng lồ chính miệng thừa nhận lúc này mới trong lòng yên ổn túi người liền bái lao tổ đại ân đại đức sở thiên không thể báo đáp đành phải là vì sư môn hiệu lực cả đời tuyệt không dám sinh ra hài lòng dù là cung điện khổng lồ dạng này sống vạn năm l á o quái vật mạo hiểm tính này công lại cũng là hơi cảm thấy ngượng ngùng gượng cười hai tiếng liền đem sở thiên đỡ dậy hỏi chuyện thứ hai lại là chuyện gì sở thiên trầm ngâm một lát mới nói sư tôn ta cao thanh vân vốn nên nên tại bên trong t ô n g môn nhưng vì sao xuất hiện tại thiên hải thành cung điện khổng lồ cao mày nói việc này ngươi sao không biết hôm đó ngươi ở ngoại môn thi đấu bên trong giết nội môn trưởng lão khang tuấn vừa ý đệ tử khang tuân không làm gì ngươi được liền bắt ngươi sư tôn trút giận đem hắn xung quân đến thiên hải thành bên trong trấn thủ mỏ l i n h tới là dùng ngươi một gặp nguy hiểm hắn liền kịp thời chạy đến sở thiên rõ ràng trong lòng gật đầu nói đệ tử tấn thăng nội môn về sau liền đến thâm hồng luyện n g ụ c bên trong luyện luyện sau khi trở về lại bị đánh vào tư quá nhai tin tức bế tắc tự nhiên là không bằng l a o tổ nhìn rõ mọi việc khang tuấn không giết sư tôn ta sư tôn ta lại bởi vì hắn mà chết việc này sở thiên đã biết nếu là ngày sau khang tuấn bên kia đã xảy ra biến cố gì mong rằng lao tổ minh xét cung điện khổng lồ lại nói khang tuấn sớm đã bị xung quân đến thâm hồng luyện n g ụ c c h u y ể n t ô n g trận châu đóng dữ không tại bên trong tâm môn coi như là thế nào thiên chết rồi nói không chừng cũng là bị yêu thú đánh giết lại có cái gì xem xét không quan sát. nói gần nói xa chi ý đúng là duy trì sở thiên báo t h ủ nghĩ đến là khang tuấn cùng triệu thuần nguyên cùng một ruột thanh danh bất hảo liền cung điện khổng lồ dạng này thánh nhân lao tổ đều đối với hắn có chút không thích sở thiên cảm nhận được cung điện khổng lồ đối với hắn che chở chi ý trong lòng cảm động lại là chưa từng nhiều lời lại nói chuyện thứ ba lại là này màu vàng kim trường kiếm sở thiên nói xong cái kêu cao thanh vân di vật màu vàng kim trường kiếm lại là đột nhiên l ó i lên xuất hiện tại sở thiên trong tay này pháp bảo thượng phẩm nguyên bản thần diệu linh động khí tức hiếp người nhưng ở cung điện khổng lồ trước mặt lại là ôn thuận đến như là con cứu non đúng là t h ở mạnh cũng không dám một tiếng s ở thiên tại thân kiếm bên trên nhẹ nhàng phụ động trầm giọng nói sư tôn lúc trước bất quá là đạp hư cảnh bắt trọng ngoại môn trường lão sư môn truyền thừa đã đức tu vi cũng là đ ỉ n h trệ rất lâu toàn thân trên dưới cũng không lợi hại gì phát khí này màu vàng kim trường kiếm lúc trước chưa bao giờ thấy sư tôn lấy ra qua lại không biết nó lai lịch hình học lại có cái gì chuyện xưa cung điện khổng lồ mắt thấy này màu vàng kim trường kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái trường kiếm kia liền từ sợ thiên trong tay đến trong tay của hắn cung điện khổng lồ tại trường kiếm trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra phát ra reo rắt vô cùng kim thạch thanh âm, khẽ thở dài một cái. nói trôi kiếm này tên gọi cầu vùng thật chính là thanh vân phong thủ tọa thượng quan giác thiếp thân bội kiếm vốn chỉ là trung phẩm pháp bảo sau này bị thượng quan giác dùng vô thượng diệu pháp ngưng tụ trong cơ thể chân linh lúc này mới tân thăng làm pháp bảo t h ư ợ n g phẩm nhưng này pháp bảo thượng phẩm mặc dù cũng là tên là thượng phẩm nhưng cùng chân chính pháp bảo thượng phẩm thiên sinh chân linh còn có c h á n h lệnh uy lực c ũ n g t ừ là không bằng nhưng dù vậy pháp bảo thượng phẩm cũng chính là pháp bảo thượng phẩm muốn so với bình thường trung phẩm pháp bảo mạnh mẽ được nhiều hồng chân kiếm đi theo thượng quan giác một chút thời gian sau này thượng quan giác mất tích trước đó đem này kiếm g a o cho mình đồ đệ cũng liền là của ngươi sư tôn cao thanh vân dặn dò cao thanh vân vì cầu vồng thật tân chủ nhưng cao thanh vân vì sao chưa từng gặp người ta lại là không rõ ràng lắm sở thiên trong lòng minh mộ cũng là nhẹ gật đầu cung điện khổng lồ mặc dù là thánh nhân lao tổ bên trong tông m ô n mọi cử động tại hắn trong lòng bàn tay nhưng cũng không phải không có gì không biết có thể biết được này kiếm lai lịch với hắn mà nói đã là đầy đủ cung điện khổng lồ nhìn một chút sở thiên hỏi nay hông chất kiếm ngươi lại như thế nào dự định thượng quan giáp chính là sư tổ ngươi đem này kiếm chuyển cho ngươi sư tôn ngươi sư tôn hiện tại thân vẫn lại đem này kiếm để lại cho ngươi ta thấy này hồng chân kiếm cùng ngươi cũng là thân cận không bằng liền nhận ngươi làm chủ nhân cũng xem như truyền thừa có thứ tự sở thiên lại lắc lắc đầu nói đây là sư tôn di vật sở thiên nhìn vật nhớ người t h ự c khó tự kiểm chế h u n g hồ ta đã đáp ứng n à y kiếm muốn thả nó truyền thế là người không nữa vĩnh v i ê n bị người khu xử đến cùng phải làm như thế nào thay mặt ta hồi trở lại tông môn về sau giao cho ngự thần phong sử trí đi cung điện khổng lồ im lặng một lát lại là thở dài nói nếu là huyền thiên giới tu sĩ cũng giống như ngươi như vậy nghĩ ta khi đó há lại sẽ trốn đông châu tây trốn đến này đại hoang cổ vực bên trong tới Chúng ta thân là pháp bảo, nhưng cũng tự có chân khác, cũng cả cung cấp thân pháp nhưng linh, như thật không nhiên khát nhìn khu giống người lên xuống người nào nguyện người ta tự tự trời đất, mặt tự là là lại bảo, bỏ do, đời ý sở thiên cũng là im lặng im lặng đem khí tức kia an bình hồng chân kiếm thu vào cả người bị cung điện khổng lồ vung tay lên ôm vào trong tay áo cũng là một c ư ớ c bước vào hư không trở về tông môn đi sở thiên trở về tông môn cùng cung điện khổng lồ từ biệt nhưng cũng không nóng nảy liền đi tới thí luyện c h i địa đi tại trong tông môn hắn còn có mấy món sự tình không có làm sở thiên suy nghĩ một p h i n trong lòng có quyết đoán quay sở thiên không cần thông báo ngươi trực tới ngự kiếm đường thấy ta thanh âm này đúng là ngự thần phong thủ tọa huyền khổ chân nhân sở thiên không khỏi trong lòng hơi động trong cảm thán môn cựu phong thủ tọa từng cái đều là tu vi thông thần cường giả tuyệt thế tại phía xa ngoài t h ă m dặm liền biết là mình tới sở thiên cũng không nhiều lời nhắc lên một đạo kiếm quang liền hướng về sơn môn chỗ sâu nhất ngự kiếm đường bay đi trên đường đi rất nhiều ngự thần phong đệ tử đều dồn dập hướng sở thiên quang tới dị dạng hà o quang rõ ràng vừa rồi huyền khổ chân nhân bọn hắn cũng đều là nghe được huyền khổ chân nhân quy củ sâm nghiêm ngự hạ nghiêm khắc đệ tử tầm thường từ trên núi đi tới đi lui chỉ có thể là dựa vào đi bộ tuyệt không dám tùy tiện ngự lên pháp bảo chỉ có có phần bị huyền khổ chân nhân coi trọng mấy tên đệ tử mới có tư cách ngự bảo bay lựa ư mà châu vô giới chính là một cái trong số đó ngự thần phong phạm vi rộng rãi từ chân núi đến chỗ đỉnh núi đủ có mấy trăm dặm nhưng sở thiên lái kiểm q u a n tốc độ cực nhanh bất quá là chú hương công phu cũng đã đến ngự kiếm đường cao lớn vô cùng. vàng so l ộ n lẫy khí thế b ằ n g bạc coi như so với thiên đài phong bên trên huyền ly chân nhân chỗ ở đều là không thua bao nhiêu so với chấp sự đường càng là không biết to được bao nhiêu lúc này chính là môn hộ mở rộng dường như đang nên tiếp sở thiên sở thiên đã có khẩu dụ cũng không đợi tiếp dẫn đệ tử đến đây thu kiếm quang trực tiếp hướng ngự kiếm trong đường đi đến ngự kiếm trong đường chỉ thấy một tên dâu mép đỏ l á o giả ngồi ngay ngắn ở bách trượng trên đài cao hồng quang đầy mặt m ặ t như phật đà lòng thoải mái thân thể bấm mập quanh thân có các loại pháp bảo hư ảnh tại mơ hồ lưu chuyển dưới đài cao có một tòa thật to khí lô cao tới mấy chục trượng dư Hiển nhiên là tại luyện là chương ế pháp h bảo gì. Sở t c n huyền chân một trăm hai mươi sáu phật môn sâu xa sở thiên biết tu vi đến huyền khổ chân nhân như vậy cảnh giới bất cứ chuyện gì đều là dấu diếm tâm tư t h â n thành nói bẩm báo thủ tọa lúc trước tại thâm hồng luyện mục bên trong vô giới sư huynh bông tha tính mạng mình cùng một thân pháp bảo lúc này mới đem sở thiên từ bờ vực sống còn bên trong cứu ra nhưng vô giới sư huynh phúc duyên thâm hậu tự có thiên phù hộ thân thể mặc dù diện nguyên thần lại là có sống nhờ chỗ đệ tử cảm giác nhận sư huynh nhân tình đã là là sư huynh tìm được thượng giai s ắ t thịt còn mời thủ t ọ a ra tay cứu bên trên sư huynh một cứu nói xong sở thiên đem chữ vật giới chỉ nhất chuyện cái t i ê n lớn chừng quả đấm vạn nam kiếm tâm tụy cùng chu dương thi thể chính là hiện ở trước mắt chậm rãi tung bay lơ lửng ở giữa không trung bên trong huyền k ổ chân nhân nhẹ gật đầu ngữ khí vẫn là bình tĩnh vô giới tu hành thiên phú thường thường luyện khí nhất đạo lại là kinh tài tuyển di làm người lại là đôn hậu khoan d u n g thông t ì n h đ ặ i lý là ta ngày thường yêu thích nhất đệ tử hôm đó mạng hắn bài mặc dù nghiêng lại chưa từng vỡ vụn ta hơi vừa suy tính liền biết nàng bên trong chuyện xưa ngươi cũng là ân thâm nghĩa trọng c h i người vô giới l i ề u mình cứu ngươi ngươi cũng l i ề u mình trả lại hắn vô giới cũng là không có nhìn sai rồi nói xong huyền khổ chân nhân liền đem cái k i a vạn n ă m kiếm tâm thủy cùng chu dương thi thể chiêu đến trước mắt tử tế suy nghĩ chốc lát sau huyền khổ chân nhân lại là a một tiếng đặt một tiếng từ chỗ ngồi đứng dậy đưa tay liền hướng chu dương thi thể ngược s ử soạn nay một màn không sao mà lấy huyền khổ chân nhân tù vì tâm cảnh đúng là kinh hô một tiếng trên mặt toát ra thần sắc kinh dị song thánh thể ngươi là từ chỗ nào tìm đến này s á c thịt sở thiên trầm giọng nói cái này người tên là chu dương chính là thiên h ả i thành chu gia gia chủ con trai trưởng lúc trước sở thiên ở ngoại môn thời điểm bị cái này người làm hại thánh thể dị cốt bị hắn cướp đi thành cựu cái này người song thánh thể chỉ thân hôm nay sở thiên huyết nhận kẻ thù lưu hắn toàn thây dùng làm châu sư huynh trùng sinh trị s á c thịt cũng là cái này người phúc phận huyền k ổ chân nhân nhìn một chút chu dương thi thể lại nhìn một chút sở thiên đúng là vỗ tay cười to nói tuất nghĩ không ra vô giới sinh hôm trước phú thường thường thân thể vừa diện ngược lại là tới tốt đẹp cơ duyên đây cũng là phúc họa đi cùng số mệnh an bài sợ thiên ngươi không sai rất không tệ nói xong huyền khổ chân nhân lại là đưa tay nắm qua cái kia vạn nam kiếm tâm thủy linh lực nhẹ nhàng tìm tòi cái kia kiếm tâm thủy liền lõe lên đạo đạo kỳ quang châu vô giới nguyên thần hư ảnh cũng là dần hiện ra đến vẫn là cùng lúc trước tâm đầu ý hợp pháp tướng trang nghiêm ánh mắt lại là gấp đóng chặt lại tựa hồ còn đang ngủ say bên trong huyền khổ chân nhân thấy một lần châu vô giới bộ dáng đúng là toàn thân chấn động vội hỏi vô giới này đây là đây đà là Phật đà hình ảnh. sở thiên n g ư ơ kể xong huyền khổ chân nhân đúng là lắc đầu nở nụ cười khổ nói nghĩ không ra vô giới cùng phật pháp lại có như thế duyên phận lúc trước hắn du lịch bốn phương liền đến ban thưởng diệu pháp cùng phật môn cách duyên hắn liều mình cứu ngươi lần kia nghiệm chính là phật môn tiền tông đa bảo như lai tâm trú sở thiên h người có biết phật môn là tại sao lịch sở thiên lắc đầu hắn lúc trước kiến thức tuy nhiều cũng giới hạn tại đại hoan cổ vực đối với huyền thiên giới mặt khác chuyện xưa đều không rõ ràng lắm huyền khổ chân nhân nói phật môn chính là phát nguyên tại đại diễn tân vực đại diễn tân vực lại không phải huyền thiên giới danh giới nhưng mấy trăm năm trước đại diễn tân vực lại là đột nhiên có động tác lớn môn đồ đều xuất hiện đến mặt khác các vực truyền bá phật pháp rộng lập sân môn phật pháp đến tinh thâm chỗ chí lý huyền diệu đại đạo ẩn chứa quả thực làm lòng người sinh hướng tới liền rất nhiều đạo pháp cao thâm cường giả đều không chịu được phật môn cao tăng thiệt sáng liên hoan dồn dập thay đổi địa vị quy y xuất ra vào phật tổ tòa h ạ không ít thiên kiêu đệ tử vốn là các tông môn tương lai trụ cột vững vàng trung hương chi vọng lại bị cao tăng nhóm trải qua đạo lý giảng xuống tới c ả n cũng ngăn không được liền muốn vứt bỏ đạo nhân phật là dùng mấy trăm năm nay đến h u y ề n thiên giới các vực đều đối phật môn rất có phê bình kín áo mấy lần tuyên bố muốn cho phật môn một chút giáo huấn nhưng đều là không giải quyết được gì này bên trong phật môn nhưng cũng không phải độc tôn một phật mà là chia làm thiền tông linh tông cùng kim cương tông ba phái như lời ngươi nói nguyên chân pháp sư chính là thiền tông tao tăng thiền tông nội ngoại kiêm tu tâm học vì bên trên chính là phật môn vạn pháp tri tổ tại tâm linh một đạo bên trên vô suất kỳ hữu phật pháp nhất là tinh thâm những cái kia chỉ dựa vào há miệng liền có thể kích động cường giả khắp nơi vào phật liền đều là thiền tông tăng nhân linh tông cùng thiền tông khác biệt nhất là chú trọng thần hồn một đạo một thân tu vi đều tại thần hồn phía trên người tu vi cao thâm thần hồn có thể tự động ly thể đả thương đ ị c h thủ cùng thân thể không khác linh tông cao tăng thâm cư không ra ngoài ta cũng là chưa từng tiếp xúc qua là dùng không h i ể u nhiều kim cương tông thì cùng linh tông hoàn toàn tư phản cho rằng thân thể mới là bất diện thần hồn chính là hạ tri đạo hãn tu hành cùng loại với huyền thiên giới thể tu lại s o bình thường thể tu đều cường h ã n hơn rất nhiều luyện thể bí pháp có phật pháp gia trì càng là thân đỏ sức long tượng tay cầm sư hổ có vạn phu bất đ ư ơ n g lực lượng kim cương tông người s â n nghiệm cực nặng không dễ sống chung ngày sau ngươi nếu là bắt gặp vẫn là muốn cẩn thận là hơn s ở thiên gật gật đầu lúc trước hắn chỉ biết là phật môn thần bí mạnh mẽ hôm nay nghe huyền khổ chân nhân rằng giải mới biết được phật môn lai lịch như thế sau đó cần có nhiều lưu tâm huyền khổ chân nhân lại nói l à h ắ n loại chính là thiền tông cao tăng một luồng thần n i ệ m chỗ ngưng trong đó đều là là tinh thuần nhất phật pháp tinh hoa đối nguyên thần chỗ tốt c ự lớn vô giới nguyên thần bên trong có này một hạt la hán loại lại có song thánh thể tại thân ngày sau thành tựu chỉ sợ tuyệt sẽ không tại ta phía dưới nói xong huyền khổ chân nhân lại là cười lên ha h a đúng là hết sức kích động quay người hướng sở thiên nói sở thiên vô giới bởi vì ngươi được phúc thâm trọng ta định phải thật tốt cảm ơn ngươi dùng ngươi bây giờ tư vi p h á p bảo hạ phẩm đã là tuyệt không xứng với ngươi n à y chút pháp bảo đều là trung phẩm chỉ tư không thua trên người ngươi cảnh huyền kiếm bảo ngươi lại chọn một kiện đi vừa mới nói xong huyền khổ chân nhân chính là trên không trung vung tay lên mấy chục kiện màu sắc khác nhau phát bảo liền xuất hiện tại sở thiên trước mặt b ả quang trận trợn khi tức huyền liên d i ệ u trực đang đưa sở thiên mắt mở không ra nhưng sở thiên lại là lắc đầu nói hồi bẩm huyền khổ thủ tọa vô giới sư huynh thân thể bởi vì sở thiên mà d i ệ t sở thiên cử động lần này chỉ vì báo ân t u y ệ t không ham bất luận cái gì ban thưởng huống hồ sở thiên đã có thanh minh kiếm cùng cảnh huyền kiếm bảo tại thân thân là kiếm tu đã là đầy đủ lại không cần mặt khác ngoại vật dứt lời sở thiên liền từ chữ vật giới chỉ bên trong đem xích la kiếm cùng vô giới tùy bút xuất ra cung cung kính kính bày ra tại huyền khổ chân nhân trước mặt nói vô giới sư h u n h một thân pháp bảo đều tại đa bảo như lai trong lòng bên trong hiến tế ma diện chỉ còn hai thứ này sự vật bây giờ còn tại thủ tọa còn mời thủ tọa xử trí huyền cổ chân nhân nhìn xem xích la kiếm trong mắt lộ ra một tia hồi ức chỉ sắc cuối cùng lại là lắc đầu đưa tay tại xích la kiếm bên trên nhẹ nhàng vô một cái cái kia xích la kiếm lại là lập tức dung hóa thành một đoàn xích hồng hòa diễm lại cũng nhìn không ra p h á p bảo phi kiếm bộ dáng huyền cổ chân nhân nói sở tiên h ngươi nói cực phải một tên kiếm thu trong tay có kiếm trên người có áo đã là là đủ lại nhiều ngoại vật cũng chỉ là bằng thêm trì trệ nhưng ngươi hôm nay không thu phát bảo của ta ta nhưng cũng có một kiện đồ vật tặng ngươi nói xong huyền khổ chân nhân đưa tay tại sở thiên chữ vật giới chỉ bên trong một điểm cái kia vốn đã bị thu hồi thanh minh kiếm liền xuất hiện trong tay huyền khổ chân nhân khẽ vớt thanh minh kiếm thân kiếm đưa tay ở phía trên gậy một cái phát ra reo rát kim thạch thanh âm nói n à y thanh minh kiếm chính là ta luyện chế kiện thứ nhất trúng phẩm pháp bảo giao cho t ô n g môn sau này bị tề sư đệ đổi đi bạn hắn chinh chiến bốn phương đủ đã mấy trăm năm lâu sau này gặp biến cố chân linh tán loạn ngã rơi xuống pháp bảo hạ phẩm cấp độ tuy là pháp bảo hạ phẩm bên trong nổi bật đồ vật lại cũng không xứng với ngươi bây giờ một thân tu vi hôm nay ta liền đem hắn khôi phục lại trung phẩm pháp bảo cấp độ ngày sau ngươi nếu là tu vi lại t i ế n bảo cần hạ vật cứ tới ta ngự thần phong chọn lấy vừa dứt lời cái k i a xích la kiếm hóa thành lửa cháy h ừ n g hực liền co rụt lại thành một đống lớn t r ừ n g quả đấm dung nham hình dáng hỏa diễm tinh hoa chui vào thanh minh kiếm bên trong thanh minh kiếm đến này tinh hoa toàn thân h à o quang nhất thời mãnh liệt chương một trăm hai mươi bảy thí luyện c h i điệm sau đó thanh minh kiếm chính là hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đầu nhập cái tia to lớn khí trong lò đi huyền k ổ chân nhân nói dung luyện này kiếm vẫn cần m ư ơ i ngày nay cũng làm trễ mải ngươi đi tông môn thí luyện tri địa kiếm tu trong tay không có kiếm làm sao có thể đi ta lại là ngươi lựa chọn một kiện từ thí luyện tri địa sau khi đi ra ngươi lại đến lấy thanh minh kiếm cũng sẽ không h ỏ n g việc sở thiên lại là lắc đầu đem hồng chân kiếm từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bày ra tại h u y ề n khổ chân nhân trước mặt nói đa tạ thủ tọa quan niệm sở thiên lại là có kiếm nơi tay h u y ề n khổ chân nhân liếc thấy hồng chân kiếm trên mặt lại là giật mình gấp giọng nói hồng chân kiếm như thế nào trong tay ngươi vừa dứt lời huyện khổ chân nhân liền lại bừng tỉnh đại nộ dâng lên lấy tay nhẹ vỗ trán nói n à y kiếm chính là là năm đó ta vì thượng quan sư đệ l u y ệ n chế uy lực phi phạm đối thiên địa pháp tắc càng là cực kỳ thân hòa năm đó ta luyện ra n à y kiếm chính là có chút đắc ý này kiếm vốn là một kiện trung phẩm pháp bảo nhưng thượng quan sư đệ thiên phú kỳ tài tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng là vô sự tự thông lại suy nghĩ ra vô thượng diệu pháp mở ra lối riêng vì thế kiếm ngưng tụ ra chân linh từ đó tấn thăng pháp bảo thực phẩm thượng quan sư đệ đã là sư tổ của ngươi n à y kiếm trong tay ngươi cũng là hợp tình hợp lý sở thiên trầm giọng nói sư tôn ta cao thanh vân tại thiên hải thành bị người làm hại nay kiếm chuyển cho tay ta ta đã đáp ứng nay kiếm v i sư tôn báo thủ về sau liền sẽ thả hắn chuyển thế thành người không nữa làm cả một đời pháp bảo cung cấp người khu xử thí luyện sau khi kết thúc con ngợi huyền khổ thủ t ọ a ra tay đem hồng chân kiếm chân linh thả về luân hồi huyền khổ chân nhân c a o mày nói n à y kiếm có thể là pháp bảo thượng phẩm tuy nói không bằng chân chính pháp bảo thượng phẩm như vậy cường hãn nhưng một thân bản sự cũng là huyền diệu vô cùng trong tay ngươi càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể phát huy ra uy lực lớn nhất ngươi có thể nếu thực như thế làm sở thiên chưa từng lời nói chẳng qua là nhẹ gật đầu trên mặt vẻ kiên nghị hiện thị rõ huyền khổ chân nhân yên lặng một lát Cũng cật nói. Này kiếm về ngươi hết thảy, tự nhiên là nghe ngươi xử lý. Ngươi là là lý. hết tự đầu kiếm hảy, về xử sợ a u u khi h c y ệ thiên lại là thi lễ gửi tới lời cảm ơn cùng huyền khổ chân nhân tạm biệt về sau liền bay xuống núi từ ngự thần phong sau khi đi ra hắn muốn đi nơi tiếp theo lại là ảnh n g u y ệ t phong thứ nhất là hướng diệp anh phục mệnh thứ hai lại là nắm cao thanh vân sự tỉnh cáo chi diệp anh ngự thần phong chiếm giữ đại hoang tông trung bộ ảnh nguyễn phong làm vì chân truyền đệ từ phong lại là ở ngoại vi khoảng cách có ngàn dặm xa xôi mà lấy sở thiên tốc độ cũng là bay một hồi lâu mới tới ảnh nguyệt phong trước ảnh nguyệt phong cũng không mười điểm cao lớn nhưng dòng suối nhỏ dốc rách tùng lâm diệt mẫu các loại chim bay cá nhảy hành tẩu trong lúc đó cũng không sợ người ngược lại là hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm vào sở thiên cái này khách bên ngoài vô cùng có linh tính sở thiên đang muốn báo môn lại nghe một cái thanh nguyện giọng nữ vang lên sư đệ không cần giữ lễ tiết vào cửa một lần nói xong chỉ thấy sở thiên giới chân lập tức sinh xuất ra đạo đạo thanh quang sở thiên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng cảnh tượng biến hóa bất quá là mấy hơi thở trước mắt liền xuất hiện một cái thanh tao lịch sự tục h tĩnh mỹ mục đoan trang nữ tử đang mỉm cười nhìn chính mình tuy nói cũng không phải là quốc sắc thiên hương lại từ có một loại khí chất xuất trần ở trên người khiến cho người vì đó say mê sở thiên xem xét liền biết cái này người không phải diệp anh thì là ai lúc này chắp tay thi lễ nói sở thiên b á i kiến sư tỷ nếu không phải sư tỷ ban thường bảo sở thiên hôm nay đã là tang tại tặc nhân kiếm h ạ sư tỷ lân ân sở thiên lại không biết nên như thế nào báo đáp diệp anh cười nói nói chuyện gì báo đáp không báo đáp ta xem nơi g ư không chỉ toàn thân không ngại ngược lại là tu vi càng có tinh tiến nghĩ đến là đánh giết chết sống lại có minh ngộ quả nhiên là thật đáng mừng sở thiên vẻ mặt tối xâm lại lời đến vẻ miệng lại là nhất thời không biết như thế nào mở miệng diệp anh nhìn mặt mà nói chuyện xem xét liền biết sở thiên là có tâm sự tại thân nói khẽ là có chuyện gì sở thiên nhớ tới cao thanh vân không khỏi buồn chạy lên não vánh mắt đúng là đỏ lên cố nén rất lâu mới đưa cao thanh vân sau này sự tình hướng diệp anh một một đứa tới diệp anh nghe xong cao thanh vân bị hạng thiếu vũ chém xuống một kiếm đầu không khỏi toàn thân run lên một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tin chuyện này là thật thanh vân hán hán diệp anh hắn hắn hắn nửa ngày lại là nói không ra lời sợ thiên lại nhìn thời điểm chỉ thấy diệp anh hai hàng thanh lệ treo ở trên mặt vành mắt đỏ lên khuôn mặt lại là túc s á t vô cùng khiến cho mắt người thấy kinh hãi việc nơi này ta đã biết thanh vân tự có bị thiền tông cao tăng tiếp dẫn tự có đại phúc duyên tại thân người mặc dù chết đạo chưa tiêu nhưng hạng thiếu vũ giết phu c u â n ta thù này không thể không báo lần này đi thí luyện chỉ địa ngươi cũng nhất định là muốn tìm hạng thiếu vũ ngươi nếu có thể giết hắn vậy chuyện này như vậy kết ngươi như không giết được hắn ta coi như đổi tới vô lượng kiếm tông cũng muốn đem hắn ngàn đem bầm đào h t sư lệ thí luyện chi địa hưng hiểm vô cùng vô luận là cái gì thiên tiêu ở trong đó đều có chết khả năng sư tỷ lúc trước ở trong đó thời điểm liệu mạng cũng chỉ miễn cưỡng lấy được một cái hạng mười thành tích lên biên bảng nhưng đại hoang tông toàn thể thu hoạch điểm số lại vẫn là kính bồi vị trí thấp nhất chạm hướng như vậy đã là kéo dài ngàn năm lần này ta tông ra ngươi dạng này một vị thiên tiêu chính là rửa sạch n ụ c nhã mở m â y mở mặt cơ hội tốt ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc nếu ngươi có thể rút đến thứ nhất vô luận là tỷ thí bản thân ban thưởng vẫn là tông m ô n đưa cho ngươi phần thưởng đối với ngươi mà nói đều là cơ duyên lớn s ở thiên g ậ t gật đầu nói không biết này thí luyện chi điệu bên trong đều có gì hung h i ể m chỗ mong g i n g sư tỷ cáo chi diệp anh đem nước mắt trên mặt xoa đi nhẹ nhàng thở dài dường như đem trong lồng ngực khổ mượt đều h đối s ở thiên nói n g ư ơ i không hỏi ta ta cũng là muốn cáo chi ngươi thí luyện chi địa cùng chia năm quan trước bốn quan phân biệt khảo giáo là thân hồn thuật nói cửa hải cuối cùng lại là đem các đệ tử đều đặt ở một cái trong vòng nghìn dặm trong h ạ t gốc ở trong đó săn giết y ê u thú thu hoạch điểm số kim thân cảnh y ê u thú một điểm đạp hư cảnh y ê u thú mười điểm thông u cảnh y ê u thú phần trăm phân thần cảnh y ê u thú lại là không có nếu là có một đầu ở trong đó chỉ sợ các đệ tử chung vào một chỗ cũng không gây thương tổn y ê u thú kia một cọn tóc gáy đến cuối cùng năm quan điểm số tăng theo cấp số cộng đạt được cao nhất tức là chiến thắng trong đó sinh tử bất luận nhưng nếu là nguyện ý nhận thua đầu hàng cũng không thể lại hạ sát thủ hải thứ nhất khảo giáo thân thể nói là h u n g hiểm đối với n g ư y i mà nói cũng là đơn giản bất quá là tại kim mục thủy hỏa thổ phong lôi binh tám tòa đại trận bên trong theo thứ tự tiến lên tinh khiết dựa vào thân thể lực lượng đi được càng xa điểm số liền là càng cao c ử a thứ hai khảo giáo thần hồn chúng đệ tử thần hồn phải được hàn băng ngục âm p h o n g ngục buôn lôi ngục tam trọng khảo nghiệm kiên trì thời gian càng lâu điểm số liền càng cao nếu là có thể kiên trì vượt qua ba nén hương thời gian sẽ còn đối thần hồn có không tưởng tượng nội c h ố tốt cửa thứ ba khảo giáo là thuật cũng chính là đối đạo pháp tuyệt kỳ nắm giữ cửa thứ tư khảo giáo là nói cũng chính là đối thiên địa pháp tắc lĩnh mộ này hai quan khảo giáo nội dung tùy từng người mà khác nhau không giống nhau ở phương diện này sư tỷ cũng là đối n g ư ờ i liên tâm cực kỳ ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài ít có người so đến được n g ư ờ i nhưng cửa thứ năm lại là hung hiểm nhất vô số thiên kiêu đệ tử đều là bị chết trong đó lại không phải chết tại yêu thú trong tay mà là đệ tử khác trong tay s ở thiên trong lòng giật mình hỏi vội như vậy là vì sao chương một trăm hai mươi tám nội môn đệ nhất người công lương tâm viễn diệp anh thăm t h ầ m thở dài nói huyền thiên giới có nhiều còn hơn là bị thiếu tài nguyên thiếu thốn vốn là đại tranh chi thế đại h o a n g cổ vực bảy đại tông môn thiết trí này tông môn thí luyện bản ý liền là cổ vũ đệ tử tranh đấu cửa thứ năm bên trong đánh giết yêu thú thu hoạch điểm số đều sẽ hóa thành ngọc châu người nào trên người ngọc châu càng nhiều người nào điểm số thì càng nhiều nhưng nếu là có thể đem người khác ngọc châu hóa thành của mình nhưng cũng là một đầu đ o ạ n phần có nói bởi vậy đến cuối cùng điểm số nhiều nhất người lại không nhất định chính là săn giết yêu thú nhiều nhất người có khả năng nhọc nhằn khổ sở để giành được điểm số lại là vì người khác làm còn nào cưới sợ thiên gật, gật đầu những đạo lý này diệp anh một giảng hắn liền hiểu rõ diệp anh lại nói ngoại tông người m u ố n phòng bản tông người cũng không thể không đề phòng không là hoàn toàn tín nhiệm người tuyệt đối không thể đem phía sau lưng giao cho hắn đại hoang cổ vực các đại tông môn đối tại nội đấu đều là nghiêm khắc cấm chỉ nhưng tông môn thí luyện ban thưởng thực sự mê người sau l ư n g đâm đao sự tình khó nói không có sư đệ người trọng tình trọng nghĩa nhưng cũng muốn đánh bóng con mắt tại cái kia thí luyện chi địa mọi thứ cẩn thận là hơn sở thiên nghe vậy chính là muốn nổi lên tại thâm hồng luyện mục bên trong đối mặt đám kia ma bức lúc đại hoang tông trúng đệ từ đối châu vô giới ánh mắt trong lòng không khỏi run、lên. dùng sức nhẹ gật đầu diệp anh lại dặn dò vài câu sư tỷ đ ệ hai người lúc này mới tản khoảng cách tông môn thí luyện mở ra còn có một ngày thời gian sở thiên không chuyện khác liền lại trở lại thanh vân phong tại không gian hỗn độn bên trong diễn luyện gần nhất liều mạng tranh đấu bên trong đủ loại thể ngộ hắn lúc trước nhập ma thời điểm đã là l o á n g thoáng cảm nhận được tiên thiên kiếm mộ tầng thứ hai có mở ra dấu hiệu lần này tại tông môn thí luyện bên trong nếu là có chỗ cơ duyên chắc hẳn liền có thể đến trong tầng thứ hai n h ì n trộn một phiên một ngày về sau đại hoàng cổ vực thí luyện tri đ i ệ tông môn thí luyện tri điện ở vào đại hoàng cổ vực như thế khoảng cách nguyên bản có thể thiết t r í truyền thống trận thuận tiện đệ tử đi ra ngoài nhưng các đại tông môn vì ma luyện đệ tử đều là nhường tham gia thí luyện đệ tử tự động đi tới sở thiên t ử không gian hỗn độn bên trong ra tới lúc đã là đến muộn đành phải là lái kiếm quan gắng g sức đuổi theo cũng may là linh lực thâm hậu vô cùng không phải đoạn đường này xuống tới thiếu một một trăm khối thượng phẩm linh thạch là không đến được sở thiên đến thời điểm thí luyện chỉ địa lối vào chỗ các tông đệ tử đều đã là đến không ít đại hoang tông đệ tử khác cũng đã là đều đến sở thiên tìm đúng đội ngũ vừa sẽ rơi xuống trong đám người cũng cảm giác được có mấy cô bất thiện khí tức tập trung vào chính mình, không khỏi người chính là sở thiên hư phô trương thật lớn vậy mà nhường n h i ề u như vậy sư minh sư tỷ ở đây đợi ngươi lâu như vậy chỉ nghe một cái bén nhọn giọng nam truyền đến sở thiên nghiêng đầu nhìn lại lại là một tên hư vân phong ăn mặc cao gầy nam đệ tử quanh thân phiêu đã mười mấy miếng màu sắc khác nhau hào quang sáng lạn phụ l ụ tướng mạo thường thường trên mặt vẻ mặt lại là mang theo lệ khí nhập môn chế nhất đến lại là chấm nhất nói đi phải làm gì phà lại là một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên cô gái này tu vi không thấp nói ít cũng có đạp hư cảnh thất bát trọng cảnh giới nhìn một chút bộ dáng đúng là cùng cái kia bị chính mình một cước đá phải ma bức trong đám nữ đệ tử có m ờ hỷ phần giống nhau không chỉ có là hại chết rất nhiều huynh đệ tìm muội còn lớn hơn nào chấp pháp đường liên lụy khang tuân trưởng lão bị giáng chức đến thâm hồng luyện n g ụ c d i a trông coi truyền tống trận đừng tưởng rằng có người trong môn c h e chở ngươi liền vô pháp vô thiên nói cho ngươi đại hoang tông bên trong cường giả như mây nội môn thủ tọa mặc dù mạnh mẽ vẫn còn bại không đến phía trước nhất xem xét liền biết không phải là vật gì tốt chúng ta lần này ở bên trong không thể thiếu sẽ bị hắn liên lụy bất quá là cái kim thân cảnh bao đầu tiểu tử cho dù có chút bạn sự lại có thể mạnh đến mức nào ta xem lúc trước những cái kia nghe đồn cũng bất quá là nghe nhầm đồn vậy thôi chất pháp đường những người kia cũng đều là phế vật l i ề n dạng này con nít chưa mọc lông đều bắt không được còn có mặt mũi tại chất pháp đường tiếp tục chờ đợi đi chính mình trước sư mẫu diệp anh quan hệ lúc này mới mò được một cái tông môn thí luyện danh lệch tới cũng là phá hôi cũng không biết tới ném người này làm cái gì hắn một kiếm này có thể tổn thương tề t r ư ở n g lão phi chê cười này một sẽ người nói chuyện đúng là có bảy tám người nhiều lúc này sở thiên hồng chân kiếm còn tại chữ vật giới chỉ bên trong cảnh huyền kiếm bảo không có linh lực thôi động cũng cùng bình thường kiếm bảo không khác ngoại trừ một bộ phong thần tuấn lãng túi ra bên ngoài cũng không m ặ t khác chỗ đặc biệt mà lại hắn những ngày này không phải tại bên ngoài lịch luyện liền là tại tư quá nhai bên trong cùng với những cái khác nội môn đệ tử cũng không có bất luận cái gì câu thông hắn những cái kia chiến tích cũng cực ít có người gặp qua chỉ có đại náo chấp pháp đường sự tình khiến cho hắn tiểu tiểu dưng danh lại cũng đều là nghe đồn mọi người nghe cũng không mời điểm tin tưởng có ý mang tên sở thiên không thèm để ý chút nào đối với tu sĩ tới nói thanh danh có lúc phản mà trở thành gánh vác nhưng nhường sở thiên không hiểu là chính mình cùng những người này rõ ràng cũng không nhận ra vì sao muốn nhằm vào chính mình đang buồn b ự c cái kia nói chuyện nữ tử thấy sở thiên không đáp lời đúng là đột nhiên giận dữ trường kiếm trong tay lắc một cái một đạo kiếm khí liền hướng sở thiên chém tới ánh mắt sở thiên lạnh lẽo nữ tử này tu vi mặc dù còn có thể kiếm thuật nhưng bây giờ qua quýt bình bình này bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa linh lực cùng đại đạo pháp tắc hắn thấy ít đến thương cảm hồng chân kiếm cũng không ra tay tiện tay vung ra một đạo kiếm khí liền đem nữ tử kia kiếm khí tan đi sở thiên một kiếm này ngăn cản dễ dàng nhưng trong lòng thì dấy lên một đoàn lựa giận nơi đây chính là tông môn thí luyện chỉ địa các đại tông môn đệ tử đều ở một b đại khái có thể tiên vào thí luyện chỉ địa về sau lại nói hà tất tại đây bên trong bị tông môn khác đệ tử chế d ê ờ quả nhiên sở thiên dư quang quét qua liền phát hiện có không ít những tông môn khác đệ tử tại t r i ề u lấy đại hoang tông bên này chỉ trỏ trên mặt mang theo vẻ nhã báng nữ tử kia lại là không nghĩ tới chính mình một kiếm này bị sở thiên dễ dàng như thế liền h ó a đi không khỏi thẹn quá hóa giận tay d ơ lên lại muốn chém ra nhất kiếm còn chưa ra tay lại bị một đạo nhu hỏa khí tức cho nhân xuống nữ tử kia trong lòng giật mình quay đầu xem hướng người tới vẻ mặt lập tức cùng kính chắp tay nói dĩ nhi bái kiến đại sư huynh những người khác cũng đều là hướng người tới cùng nhau c h ắ p tay vẻ mặt trang nghiêm cung kính miệng nói đại sư minh người tới mặt như ngọc phong thần tuân tú thân mang một thân màu trắng nho bảo bên hông treo lấy một khối dương chỉ ngọc beo cầm trong tay quả xếp nhẹ nhàng lay động cực kỳ giống trong thế tục quý công tử một thân tu vi s ắ c thực không nhận ra cũng nhìn không ra đến cùng là nội môn cựu phong bên trong tòa nào sở thiên cũng không nhận ra cái này người nhưng mắt thấy rất nhiều nội môn đệ tử đều là s ư n g hô đại sư minh trong lòng cũng đã đoán được người đến là ai đại hoang cổ vực thế hệ trẻ tuổi danh xưng có tứ đại kiếm tu phân biệt là đông tâm viễn tây thăng bình bắc t i ế u trước mắt cái này người chính là danh sưng đông tâm viễn đại hoang tông nội môn đệ nhất kiếm công lương tâm viễn không chỉ có là nội môn đệ nhất kiếm tu đồng thời cũng là nội môn đệ nhất người này đại sư huynh vị trí hắn đã ngồi mười năm lâu là tẩy kiếm phong thương long chân nhân thân truyền đệ tử trước mắt đã là đạp hư cảnh đình phong tu vi s ở thiên chưa từng thấy qua cái này người ra tay nhưng có thể cùng hạng thiếu vũ nội danh nghĩ đến là cực kỳ bất phàm công lương tâm viễn nhữ mày nhìn xem cái kia tự s ư n g dĩnh nhi nữ tử không vui nói cao dĩnh bảy đại tông môn đệ tử đều ở chỗ này ngươi tại đây bên trong động thủ chẳng lẽ để cho người khác chế rêu hay sao ngươi cùng vị này sở thiên sư đệ có chuyện gì t h í luyện chi đ ị a bên trong có thể thấy rõ ràng ngươi như thế như vậy làm thật làm trò hề cho thiên hạ cao dính trên mặt lúc đỏ lúc trắng trong miệng ngập ngừng đường n y cũng cũng không nói đến cái như thế về sau công lương tâm viễn lại chuyển hướng mấy cái kia mở miệng trào phú người n g n g a khí mặc dù ôn hòa trong lời nói ý tứ lại là nghiêm khắc mấy người các ngươi muốn ôm chặt triệu thuần nguyên đùi này b ả n không gì đáng trách nhưng triệu thuần nguyên nhiều lần h ã n hại sở thiên sư đệ đã làm mất lý trước đây sở thiên sư đệ lại làm sao trêu trọc bọn ngươi để cho các ngươi đến mức như thế huống chi triệu thuần nguyên vốn là tu thái thượng vòng tình các ngươi thật sự cho rằng ôm lấy hắn liền sẽ có chỗ tốt gì hạ xuống quả nhiên là rất là không khôn ngoan nay vừa nói cái kêu mấy tên mở miệng trào phúng đệ tử đều là vẻ mặt có phần mất tự nhiên cũng không dám lại nói chuyện công lương tâm viện giao h ấ n xong cái này người về sau liền đem mặt chuyển hướng sở tiên trên mặt mang ấm áp đ ủ c ư ờ i nói ngươi chính là sở thiên sư đệ sư đệ nhập môn thời gian mặc dùng n ắ n nhưng đại danh đỉnh đỉnh đã sớm chuyển khắp nội môn hôm nay gặp mặt sư đệ trói lọi ngọc thụ lâm phong quả nhiên là làm lòng người xếp mắt thấy công lương tâm viễn đối với mình phóng thích thiện ý sở thiên cũng đương nhiên sẽ không thất lễ đối công lương tâm viễn chắp tay hoàn lễ còn không nói chuyện lại nghe một bên một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên khó trách đại h o a n g tông qua nhiều năm như vậy đều là kính bồi vị trí thấp nhất quả nhiên là bỏ bê quản giáo quy c ụ không còn chương một trăm hai mươi chín lại gặp thủy nhược vi vừa dứt lời lại nghe một giọng nói nam vang lên nhu nhi nói cực phải trước mắt này đại h o a n g tông ngoại trừ một cái công lương tâm viễn cũng không có đem ra được người đại hoàng tông mọi người nghe một nam một nữ này đối thoại trong lòng đều là một bức nhìn lại thời điểm lại là ly hỏa môn bên kia chuyển đến c h lý hỏa môn mặc dù danh xưng ly hỏa sở tu chi đạo lại không phải hòa đạo mà là binh đạo môn hạ ngũ phong phân biệt tu lao kiếm thương thường cung ám khí môn phái sở dĩ gọi tên là bởi vì chủ phong tọa lạc tại một tòa hỏa diễm sơn phía trên trong đó linh lực sụp sôi đối với rèn luyện thân thể ma luyện thần hồn có chỗ tốt cực lớn Ly hỏa công lương tâm viễn mắt thấy là một nam một nữ này trong mày trong tay quạt xếp vừa thu lại chỉ hướng một nam một nữ kia âm thanh lạnh lùng nói hòa nhu nhi lệ thiên hùng ta đại hoang tông nội môn sự tỉnh cùng ngươi ly hỏa môn không quan hệ ít ở nơi đó khoa tay một chân có bản lĩnh tại thí luyện chi địa bên trông thấy rõ ràng coi như vợ chồng ngươi hai người cùng lên Ta công lương tâm viễn lại c ó sợ giận ì c á kêu h h nói c ta đại hoang tông nội môn nhân tài xuất hiện lớp lớp thiên tiêu vô số khi nào đến phiên ngươi tới chỉ trích cái tiên lệ thiên hùng cấp cấp đại tiểu đạo nhân tài xuất hiện lớp lớp tuyền bạt nội môn đệ tử tham gia tông môn thí luyện chính là tuyển gia mạnh nhất một trăm người đến các ngươi liền kim thân cảnh đệ tử đều phái ra hạ không phải nói rõ trong môn không người mong muốn đến thành tích tốt chẳng lẽ hy vọng này kim thân cảnh tiểu tử hay sao Cắp cáp, cảnh sắc có chút chút chỉ tốc cực trước mắt mắt phía ánh ha ha ha.、Kim、thân hoang nhiên, một chút ánh mắt bất thiện nhìn về phía sở thiên, nhường、sở、thiên trong lòng lại là lạnh、léo. Không hoang thấy nhanh, hoang xa một đảo lưu quang bay lai lao, Kim tiểu Đại mọi người lại đợi đại mọi người lời, nơi tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền rơi vào đại tông trước mặt mọi người. Mọi người đội nội mặt mất một một mặt xem môn tử. tông tự bất trong tông trả tông xét, trưởng tẩy lòng nguyên、like、là lần này dẫn đều lưu đảo độ đảo léo. vào sở sở về là là ánh mắt bên trong c h á n ghét không che giấu chút nào ngươi chính là cái k i a làm hại khang tuấn sư huynh bị giáng chức đến t r ố n g coi truyền t ố n g trận sở tiên trong truyền thuyết nói cũng là mơ hồ hôm nay gặp mặt cũng bất quá là tốt mã rẻ c ủ i tôi h mảy may nhìn không ra lợi hại gì chỗ nếu không phải diệp anh vì ngươi nói tốt cho người chỉ bằng ngươi kim thân cảnh tu vi cũng có thể tới tham gia tông môn t h í luyện chê cười lâm trưởng lão lời này vừa nói ra ly hỏa môn bên kia nhất thời là buộc phát ra một hồi cười to tới tham gia tông môn thí luyện liều có thể là thực lực tu vi thực lực không đủ chỉ sợ liền đầu hàng đều làm không được đến lúc đó không chỉ tìm không được cơ duyên ban thưởng liền bảo mệnh cũng khó khăn lần này tới chính là kim thân cảnh đệ tử lần sau tới ha không phải liền là thối hồn cảnh đệ tử đại hoang tông thật sự là ngày càng l ụ bại chỉ sợ qua không được bao lâu đại hoang cổ vực bảy đại tông môn liền muốn biến thành lục đại tông môn công lương tâm viễn còn nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp làm sao có ý tứ nói ra được cắp cáp ha ha ha kim thân cảnh tiên tiêu nhiều ít cũng là có một ít khôi hải sợ thiên còn không nói chuyện công lương tâm viễn lại là kiểm chế không được trong tay quạt xếp nhất chỉ lâm trường lão âm thanh lạnh lùng nói lâm trường lão ngươi chính là dẫn đội trưởng lão vì sao tại các tông môn trước mặt đối với mình nhà đệ tử vọng thêm chỉ trích khang trưởng lão bị giáng chức chính là gieo gió gờ báo cùng s ở thiên sư đệ có quan hệ gì lúc này hồng vũ thủ tọa cùng chấp pháp đường đều đã có kết luận ngươi lúc này còn nói việc này chẳng phải là đang bị đâm phọc tăng thêm trò cười lâm trưởng l ã o thấy là công lương tâm viễn biết cái này người thiên phú vô cùng lại rất được tông môn hậu á i cho dù trong lòng tức giận cũng là không tiện phát tác chẳng qua là hừ lạnh một tiếng nói lao phu chẳng qua là ghét á c như cựu nhận k ô n g ra người tâm bất công thôi công lương tâm viễn việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không cần nhiều miệng công lương tâm viễn lại là c h o mày cười lạnh một tiếng tốt một cái ghét ác như k i ể u tốt một cái lòng người bất công ta công lương tâm viễn đời này không nhìn được nhất bực này chuyện ác lâm trưởng lão ngươi nếu là sẽ cùng s ở thiên sư đệ khó xử đừng trách ta sau này trở về tại các vị thủ tọa trước mặt vạch tội ngươi một bản lâm trưởng lão bị công lương tâm viễn nói đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng thừ một tiếng liền không nói gì nữa s ở thiên tuy nói không sợ bất luận cái gì người nhưng cũng cảm kích công lương tâm viễn vì chính mình ra mặt liền hướng về công lương tâm viễn chắp tay nói Đa tạ công lương sư lương huynh bênh vực lẽ phải. Công vực lẽ tâm viễn lại là trong i tiếu, u t i đ n tay quạt h i n xếp liên tục lay động khẽ mỉm cười nói thất phẩm kiếm tâm sư đệ cũng đủ để kiêu ngạo vi huynh năm đó ngưng tụ kiếm tâm cũng bất quá là bát phẩm đình phong mà thôi chỉ tiếp năm đó đã nhìn trộm đến cựu phẩm kiếm tâm rịa nhưng tích xúc không đủ trung quy là thất bại trong căn tức cái kia hạng thiếu vũ lại có cơ duyên được nửa viên cựu phẩm kiếm tâm ta chỉ t h ắ n là phúc duyên không đủ trung quy là kém một kia s ở thiên nghe trong lòng không khỏi cười một tiếng nguyên lai này công lương tâm viễn cũng là muốn hổ báo ngạo tính tình chẳng qua là không biết nếu là khiến cho hắn biết mình là thập phẩm kiếm tâm như vậy sẽ là như thế nào cảnh tượng còn không nói chuyện công lương tâm viễn lại nói vị huynh tại phương diện khác thường thường chỉ có tại kiếm đạo một đường bên trên có chút thiên phú sở tu chính là tông môn tam đại vô thượng trong tuyệt kỹ p h sinh đại mộng kiếm quyết coi như so với hạng thiếu vũ xất n i ệ m thiên la kiếm cũng không thua bao、nhiêu. sư đệ đã không sư thừa t u vi không đủ tại kiếm thuật một đạo bên trên nghĩ đến cũng ít l i n h n g ộ nếu là có cái gì không hiểu được cũng có thể tới hỏi ta sở thiên trong lòng một cười trên mặt lại là cũng không dị dạng chẳng qua là khen công lương tâm viễn vài câu nhường công lương tâm viễn hưởng thụ vô cùng công lương tâm viễn cười ha ha một tiếng lại đối mọi người giảng từ bản thân cùng mặt khác ba vị kiếm đạo thiên tài ở giữa tranh đấu chuyên địa từ trong miệng hắn nói ra tự nhiên là chính mình thắng nhiều lắm bình thiếu thua lại là một trận cũng không công lương tâm viễn càng nói càng là hãng s một hồi là đại bại kiếm tông tam đệ tử hợp lại một hồi là chiến bình hạng thiếu vũ một hồi là đối đầu tây thăng bình ba câu dương mà không bại một hồi lại là đem hạo t i ê n tông nhất chúng tiên tài đánh cho tâm phục khẩu phục nhưng chỉ có quen thuộc nội tình người mới biết lời nói này trình độ có thể tin hẳn là không cao hơn ba phần công lương tâm v i ệ n đang chậm rãi mà nói lấy chỉ thấy phương xa bầu trời đột nhiên bị nhiễm lên một tầng băng lam chi sắc một đạo lưu quang thân ở trong đó tốc độ cực nhanh phủ quang lược ảnh ở giữa đã là đi tới cửa vào bên này ở đây một đám đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân một hồi băng hàn chỉ khí kéo tới còn đến mọi người lông mau dựng đứng toàn thân run lên không muốn nói máu thịt linh lực coi như là thần hồn đều đông kết máy mắt nhưng cảm giác này bất quá chỉ kéo dài một cái trước mắt tất cả h à n khí trong nháy mắt liền bị cái kê lưu quang thu hồi mọi người lại nhìn đi lúc chỉ thấy người tới chính là một tên quốc sắc thiên hương khí chất xuất trần nữ tử chân đạp chín cánh băng liên tiên khí b ồ n g bệnh cực kỳ sặc sỡ l ó a mắt ở đây chúng nam tử nhìn đều là vì chỉ tâm xếp nữ đệ tử nhìn cũng là tâm sinh hổ thẹn s ở thiên chỉ cảm thấy c ố khí tức này quen thuộc thân thiết vô cùng trong lòng đã đoán được người đến là ai không khỏi trong lòng vui vẻ con mắt đều là sáng lên người tới ngoại trừ thủy nhược vị còn có thể là ai nhưng kỳ quái là thủy nhược vi lại không phải một người đến đây sau lưng còn đi theo một cái rụt r ẻ tiểu nữ hải năm sáu tuổi sinh đến linh lung đáng yêu phân điêu ngọc c h á c làm vừa ý cực kỳ mà nửa năm không thấy thủy nhược vi trên người khí tức lại cũng là tăng vọt không biết nhiều ít lúc trước bất quá là mới vừa vào đạp hư cảnh hiện tại đã là đạp hư cảnh lục trọng nghĩ đến cái kia thiên băng tuyết liên tỉnh đối nàng ích lợi cực lớn sợ thiên mô hồ cảm giác thủy nhược vi tu vi hiện tại có như còn so ra kém đùi thiên cơ nhưng nếu bàn về chân thực chiến lực tới nói chỉ sợ ít nhất cũng là lực lượng ngang nhau t r á c không được đùi thiên cơ đối lúc ấy mới vừa vào đạp hư cảnh thủy nhược vi đều là to lớn như thế để ý có đ ư ợ c bực này thánh thể cùng thiên phú thủy nhược vì tiến cảnh tu vi tốc độ đơn giản do người thủy nhược vi rơi vào hạo thiên tông trong trận rất nhiều tu vi cao hơn đệ tử của nàng đều là đối thủy nhược vi trước tiên hành lễ tuy nói là s ư n g hô s ư muội nhưng trong mắt có ý tôn trọng lại là h i ể n thị rõ nghĩ đến thủy nhược vi trong môn là có cực cao địa vị hách hách thanh danh thủy nhược vi chính là hạo thiên tông tương lai thánh nữ ứng cử viên lại là tuyệt thế mỹ nữ tại đại hoang cổ v ự c t ê n tuổi cực lớn là d ù mặc dù không thường ra sân môn rất nhiều đệ tử cũng đều nhận ra trước mắt thủy nhược vi tuy là rơi vào hạo thiên tông trong trận ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào đại hoang tông mọi người một đôi mắt đẹp lưu chuyển chỉ nhìn đến đại hoang tông nhất chúng nam đệ tử đều là thất hồn lạc phách Trước 130, xa nữ thiên tuế tâm viện thấy thủy nhược vì không thế nào để ý tới hạo thiên tông nhất tông nhìn bên này, không khỏi nhãn tỉnh tự thái Trong tay quạt thoạt tiêu một chút Một tốt ra lương nhược Ngược Công chúng chầm chầm cái lực cho càng có chuyện xa xếp hoang nữ viện không nào đồng môn nhìn nhìn bên này Không nhãn sáng lên nhẹ nhàng nhẹ động Nỗ mình nhìn bên hạo khỏi lại đại sái là lây là vì Bày để để đ ý dồn dập c u n g duy dâng lên đến cùng là đại sư h i n h sặc sỡ l ó a mắt liền thủy nhược vi đại mỹ nhân như vậy gặp đại sư h i n h cũng không rời mắt nổi con người n h à chết cười đại sư h i n h chính là đại hoang cổ vượt tiên kiêu số một coi như hạng thiếu vũ cùng tiêu đ ỉ n h so với đại sư h i n h tới đều là có vẻ không bằng nàng thủy nhược vi một cái nhỏ tiểu thành nữ nếu là có thể cho đại sư h i n h làm đạo nữ đó cũng là nàng đã tu luyện phúc phận không tệ không tệ ngươi nhìn nàng còn một mực tại hướng bên này w e b s i t nghĩ đến là bị đại sư h u n h hiên ngang anh tư kinh diệm đến không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi qua đáp lời nha bị này mấy cái đệ tử một Cung duy, công lương tâm viễn rất tá trên mặt tự tin biểu lộ càng là sáng l ạ thủy nhược vi trong đám người nhìn một hồi đột nhiên thấy được một người con mắt đột nhiên sáng lên lại là dốc lên chín cánh băng liên bay ra đám người hướng về đại hoang tông bên này phi thân tới công lương tâm v i ệ n mắt thấy như thế trong lòng càng là mừng rỡ liệu định thủy nhược vi chính là như mấy vị k i a đệ tử nói càng thêm đắc ý thấy thủy nhược vi rơi vào đại hoang tông trận doanh phụ cận trong tay quạt xếp vừa thu lại l ã n g thanh cười một tiếng nói nguyên lai、like、là nhược vi tiên tử đến đây tâm viễn không có từ xa tiếp đón thất kính thất kính từ biệt nhiều ngày tiên tử mỹ mạo càng hơn trước kia này đại hoang cổ vực đệ nhất mỹ nhân tên tuổi nghĩ đến là chạy không được. t h ủ y nhược vi vốn là cái hào phong tính tình đối mặt công lương tâm viễn c ô ý cùng duy tự nhiên cũng sẽ không vẻ gấp ép ngược lại là khẽ mỉm cười nói công lương sư huynh quá khét rồi nhược vi cũng là không chịu được nổi công lương tâm viễn khó được cùng t h ủ y nhược vi đơn độc nói mấy câu đang muốn nắm lấy cơ hội mong muốn cho t h ủ y nhược vi lưu lại cái khắc sâu ấn tượng đã thấy t h ủ y nhược vi nói xong câu nói kia về sau liền lại không để ý đến hắn ngược lại là hướng về một bên khác lướt tới công lương tâm viễn không khỏi trong lòng giật mình còn không biết thuỷ nhược vi đến cùng là ý gì chỉ thấy thuỷ nhược vi tới tại sở thiên trước người nụ cười trên mặt lại như đẩy trời ngôi sao sáng lạng l ạ n ra n ư ờ i nhẹ nhàng nói sở thiên ngươi quả nhiên đến rồi sở thiên mắt thấy thủy nhược vi cũng là trong lòng vui vẻ lúc trước bị đồng môn ép buộc những cái tia khó chịu lập tức đánh tan thủy trung không hề bận tâm trên mặt cũng là toát ra chân tâm nụ cười nói người ta hứa hẹn ta tự nhiên là không phải tới không thể thủy nhược vi một đôi mắt đẹp bên trong tình quang lưu truyền tại sở thiên trên thân giả bộ đánh giá thêm vài lần đột nhiên cười giả dối hỏi nửa năm không thấy ngươi có thể từng muốn ta sở thiên chỗ nào nghĩ đến thủy nhược v i lại ở nhiều người như vậy trước đó làm câu hỏi này dù hắn trải qua vô số bờ vực sống còn tâm cảnh đã sớm là không thể phá vỡ lúc này cũng là bỗng nhiên mất phòng m ở mị thất thố vẻ mặt kinh hoàng đúng là không biết nói cái gì cho phải chẳng qua là ấp búng nói từ tự nhiên là có có t h ủ y nhược vi thấy sở thiên phản ứng như thế cũng là khẽ cười một tiếng chỉ cảm thấy t r e o chọc sở thiên có ý tứ cực kỳ người chúng quanh gặp hai người như vậy thần thái như vậy lời nói chỗ nào còn đoán không được hai người này quan hệ tuyệt không tầm thường lại là không biết vì sao t h ủ y nhược vi sẽ coi trọng sở thiên trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau nhìn một chút sở thiên lại nhìn một chút công lương tâm viễn đúng là không dám lên tiếng t h ủ y nhược vi sau lưng tiểu nữ hải lúc này lặng lẽ nhô đầu ra lôi kéo thủy nhược vi gốc áo m ạ i thanh m ạ i khi nói t ỷ t ỷ tại sao ta cảm giác người này rất quen thuộc nhà thế nào thấy ngốc đầu ngốc não không quá thông minh dáng vẻ hắn là ai nha t h ủ y nhược vi k h ẽ cười một tiếng nói hắn nha hắn liền là t ỷ t ỷ thường nói cho ngươi cái vị kia ca ca nhà thiên tuế có thể theo cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong h u y ệ t động tới, tới trên ớ i t mặt đất liền là vị này ca ca cứu ngươi ra tới cái kia được xưng là thiên tuế tiểu nữ hải ồ một tiếng gật đầu nói nguyên lai、like、đây chính là tỉ tỉ ngày, ngày nhắc tới sở thiên ca ca tỉ, tỉ lần này cũng không dùng lại thi thầm nhắc lại mấy lần sở thiên cái tên này thiên t u ế lỗ thai liền muốn mặc kén thùy nhược vi nghe văn thiên t u ế đồng nôn đồng ngữ dương giả tức giận tại tiểu thiên t u ế trên đầu nhẹ nhàng cho một thoáng lại là nhìn xem sở thiên cười không nói thiên t u ế bị đánh một cái ôm lấy chính mình đầu nhỏ ủ ị khuất trông mong trong mắt cơ hồ r ơ i lệ đối sở thiên nói sở thiên ca ca tỷ tỷ thường xuyên hung ta ngươi có thể phải thật tốt quản giáo quản giáo nàng không nên để cho nàng lại khi dễ tiểu hải tử sở thiên thấy một lần thiên t u ế liền đã đoán được cô bé này chính là huyền ca cùng anh nguyện nữ nhi chỉ là không nghĩ tới này tiểu s ả nữ n có thần diệu như thế đúng là xuất sinh không bao lâu là có thể hóa thành nhân hình liền thần thái lời nói đều cùng nhân tộc không khác nhau chút nào không khỏi trong lòng kinh ngạc tàn t h á n lại xem thiên t u ế thật sự là sinh đến đáng yêu lại là đồng nôn trẻ con nữ làm vừa ý vô cùng đã sớm kìm nén không được trong lòng yêu thích ngồi sùng xuống, xuống méo méo thiên t u ế khuôn mặt nhỏ cười nói ngươi này tỉ tỉ rất lợi hại ta chỗ nào quản được nàng ngươi thường tại bên cạnh tỉ tỉ muốn nhiều nghe lời của tỉ tỉ mới tốt thiên t u ế thấy sở thiên không hướng về chính mình nói chuyện không khỏi t o á t ra vẻ th nắm sở thiên tay một thanh mở ra co lại sau l ư n g thủy nhược vị nói cái gì nam nhân không đáng tin cậy một loại một bên công lương tâm viễn mắt thấy sở thiên cùng thủy nhược vi quen thuộc vô cùng tựa hồ còn có chút tư tình ở bên trong trong lòng một cấu ngọn lửa vô danh hừng hực dấy lên nhưng cô kỵ tự thân hình ảnh không liền phát tác tại chỗ nỗ lực đóng vai thành dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió vẻ mặt một tia lành ý lại là lặn giấu không được nói sở thiên sứ đệ nghe ngươi cùng nhược vi tiên tử tựa hồ quen biết sở thiên chỗ nào nghe không hiểu công lương tâm viễn lời nói bên trong lạnh lẽo lại là không thèm để ý chút nào chẳng qua là gật đầu nói không sai ta cùng nhược vi cô đương, c sợ thiên là hào quan hệ. Sở thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng khí nằm đến lúc trước công lương tâm viễn vì chính mình ra mặt hắn còn tưởng rằng là bênh vực lẽ phải trong lòng có nhận thấy kích này trải qua trao đổi tới mới vừa nhìn ra nguyên lai、like、này công lương tâm viễn bất quá là cái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn người bất cứ lúc nào chỗ nào đều muốn đột xuất chính mình độc nhất vô nhị địa vị trước mắt thủy nhược vi chỉ biết chính mình lại là không thèm quan tâm hắn lại làm cho trong lòng của hắn khó chịu đối với mình khởi s ư ớ n g khó tới sở thiên đang muốn lệnh nói trên đỉnh hai câu lại nghe thủy nhược vi cười l ạ n h nói bạn c h i kỷ tự nhiên là sinh tử bạn c h i kỷ hào hữu tự nhiên là c h i tâm hào hữu ta cùng sở thiên quan hệ có lúc nào đến thiên ngươi một ngoại nhân tới xen vào rồi c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt ngươi một chết công lương tâm viễn chỗ nào nghĩ đến thủy nhược vi sẽ vì sở thiên như thế ra mặt bị thủy nhược vi một phiên lời nói đôi đến ngậm miệng không trả lời được trên mặt lúc trắng lúc xanh trong tay q u ạ t xếp chỉ sở thiên không chỗ ở ngươi ngươi ngươi lại là nói không ra bất kỳ lời đến lại không dám đ ố i thủy nhược vi phát tác cuối cùng đúng là hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi thủy nhược vi thấy công lương tâm viễn đi xa thần s ắ c trên mặt lóe lên một tiếng ngưng trọng đối sở thiên nói đều nói các ngươi vị đại sư này huynh mặt ngoài rộng rãi thông thấu kỳ thực lòng dạ nhỏ mọn vô cùng chúng ta lần này đắc tội hắn tại thí luyện c h i địa bên trong cũng nên cẩn thận sở thiên lại là không thèm để ý chút nào này công lương tâm viễn cùng hạng thiếu vũ tuy nói nổi danh nhưng bàn về chân thực chiến lực tuyệt không có khả năng là hạng thi hạng thiếu vũ cũng bất quá là bại tướng dưới tay của mình làm sao hướng là công lương tâm viễn một bên đại hoang tông đệ tử thấy công lương tâm viễn rời đi cũng không dám tại thủy nhược vi cùng sở thiên bên người lưu lại đều là hướng công lương tâm viễn phương hướng đi nhưng cũng đều là tò mò sở thiên cùng thủy nhược vi quan hệ tuy nói đứng được xa tầm mắt vẫn là không chỗ ở hướng sở thiên bên này nghiêng mắt nhìn tới thủy nhược vi cùng bình thường nữ nhi ra tuyệt nhiên khác biệt không sợ chút nào hắn người ánh mắt như thế nào có thể nhìn thấy sở thiên cũng đã là vui vẻ vô cùng nửa năm không thấy cô gái này trong lòng tình cảm không chỉ không có bất kỳ cái gì tiêu tán ngược lại là càng thêm thông trọng Tiểu xuất i xà nữ n s hai về s u l ề người k h ô n ngừng tại xà nữ bên nhãi, nghe mà tại thai lại đ ợ c phức vô cùng, chắn tiểu thể thai. phiền Hai nữ hận không n vô g lô ư đối mặt này ử a n g đều đối được là tại trong mắt đối phương thấy phương ý vừa u i m n tiến lặng g một lát s u đều lại là đ ồ nói g thời n Sở thiên, nhược vi, ta có vật nhược cho、ngươi. Hai vi, ngươi. người này vừa nói, muốn này có vừa đồ lập tức đều là khẽ giật mình theo sau chính là nhìn nhau cười một tiếng thùy nhược vi xuất ra một cái xưa cũ chữ vật giới chỉ giao trong tay sở tiên h chân thành nói sở tiên h lúc trước ngươi tặng ta thiên băng tuyết liên tỉnh ta nói qua tuyệt sẽ không lấy không ngươi trong này là một trăm khối tuyệt phẩm linh thạch ngươi phải tất yếu nhận lấy thiên tuế cũng là một quyết miệng đối sở thiên nói sở thiên ca ca tỷ tỷ nửa năm này cái gì cũng không làm nhọc nhằn khổ sở làm nửa năm nhiệm vụ m ỗ i đem độ cống hiến tích lũy đủ lại đem tài sản của mình đều bán sạch mới tránh ra này một trăm khối tuyệt phẩm linh thạch thiên tuế từ khi sinh ra về sau liền chưa ăn no qua bụng đều tại ngươi đều tại ngươi đại phôi đản g thùy nhược vi một thanh kéo qua thiên thô lại là tại thiên tuế đầu đi lên một thoáng dương cả giận nói nơi nào có nhiều ngươi nói qua bụng nhân tiệu quỷ đại liền sẽ thêm mắm thêm mối sở thiên tặng cho thủy nhược vi thiên băng tuyết liên tĩnh lại chưa từng nghĩ tới báo đáp sự tình không chỉ hai người ý hợp tâm đầu dù chưa nói rõ đều đã đem đối phương xem như trọng yếu nhất người sở thiên tự nhiên là không chịu thu nhưng vừa muốn từ chối lại nghe thủy nhược vi nói ngươi nếu là không thu ta liền cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi sở thiên nghe nói lời ấy nhất thời ngạc lời đúng là không biết như thế nào từ chối lại xem xét thủy nhược vi cái kia kiểu diễn bên trong mang theo một tia quật cường thần thái liền đành phải là thở dài đem cái kia t r ư c nhận thu vào sau đó nghiêm mặt nói nhờ vì ta còn có một cái đồ vật đưa ngươi thứ này chính là một người có hai bộ mặt người ta cất chấp nhất miếng tuyệt đối không nên lại nói đển bù tổn thất ta loại hình lời nói nói xong sở thiên liền đem cái tia nguyên chân pháp sư cho xá lợi tử lặng lẽ đặt ở thủy nhược vi trong tay n à y xá lợi tử chính là nguyên chân pháp sư tặng cho thứ ba kiện lễ vật tuy nói còn nhìn không ra có diệu dụng gì nhưng nguyên chân pháp sư chính là thánh nhân thân thể tặng cho đồ vật như thế nào lại bình thường sở thiên chỉ coi đây là cho thủy nhược vi bảo mệnh át chủ bài không muốn bị người khác thấy là dùng chặt chẽ nằm trong tay một chút ánh sáng đều không cho hắn thả ra thấy thủy nhược vi vẻ mặt kinh ngạc sở thiên vội vàng này xá lợi t ử lai lịch đơn giản nói rõ lý do một phiên tuy nói không biết như thế nào sử dụng nhưng thời khắc nguy cấp nghĩ đến tự có diệu dụng thùy nhược vi cũng là cảm động vô cùng nàng nhưng chưa từng nghĩ qua sở thiên sẽ như này quả nhiễm nàng trong lòng vui vẻ càng sâu đang muốn lôi kéo sở thiên nói hai câu thì thầm đã thấy nơi chân trời xa một hồi mây vàng c u ồ n c u ậ n tới lập tức c u ồ n phong gào thét cắt bay đã chạy nhường ở đây đệ tử tất cả giật mình thùy nhược vi mắt thấy cảnh này trên trán đúng là lóe lên một tia chán ghét sở thiên cũng thấy trận thế này quen thuộc đang tính toán người này là ai lại nghe cái kia hoàng v â n bên trong một hồi cười to chuyển đến lập tức liền hiểu được người vừa tới không phải là bùi thiên cơ là ai bùi thiên cơ tại toàn bộ đại h o a n g cổ vực uy danh cự c thịnh tuy nói tại hạo thiên tông hết thệ trong đệ tử nội môn chỉ có thể xếp tới thứ ba nhưng nếu nói đến thanh danh lại là xếp tại toàn bộ đại h o a n g cổ vực đệ nhất không khác cũng bởi vì bùi thiên cơ còn g cùng ngạo cái này người tính cách k h á i đản mảy may không theo quy củ làm việc tại khu trong nội môn nói một t r ă linh hai liền xếp tại đệ nhất đệ nhị hai vị kia vậy chỉ có thể là bị hắn hơi coi trọng hơn nhưng cũng theo không cho rằng đối thủ của mình tại trong tông môn bên ngoài kết t h ù kết toán rất nhiều nhưng trở ngại người này tuyệt cường thực lực cùng yêu nhiệt căn cốt rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì bị ứ c hiếp cũng chỉ có thể là đánh vỡ i a n g hướng trong bụng ướt đại hoang tông mọi người cũng không ít ở đây người thụ thương ăn thiệt tòi liền công lương tâm viễn gặp này mảnh hoàng vân cũng là cho mày sắc mặt ngưng trọng vô cùng l o a n g thoáng bày ra phòng bị tư thế sợ hắn tại chỗ làm loạn lại nhìn về phía những tông môn k h á c lúc lại cũng đều là không khác nhau chút nào đều cực sợ cái này người chỉ thấy cái kia hoàng vân tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mọi người lại là căn bản không có để ý tới ở đây những người khác khí thế trực tiếp khóa chặt thủy nhược vi một cô cực kỳ cường hãn khí tức của tới hướng về thủy nhược vi hung hăng chấn áp tới thủy nhược vi sắc mặt lạnh lẽo đang muốn vận công chống cự đã thấy trước mắt một đạo kiếm quang mau lẹ vô cùng trực tiếp đem cái kia cố khí cơ chém đập tan cái kia hoàng vân bên trong a một tiếng đang muốn xem kia k i ế m quang là ai phát ra đã thấy s ở thiên bay lên trời hồng chân kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay ánh vàng đại phóng khí thế kiếm n ư ờ i kiểm phong trực chỉ cái kia mảnh hoàng vân âm thanh lạnh lùng nói. bùi thiên cơ ngay trước mặt ta liền ra tay với n h ư ợ c vi người m u ố n chết phải không cái k i ê u hoàng vân thấy là sở thiên đúng là chấn động mạnh một cái thiên địa pháp tướng lập tức toàn bộ thu hồi một đạo chân đạp huyền hoàng vân đoá sau lưng sáu viên pháp châu chậm rãi quay quanh đẹp đẽ nam tử liền l à xuất hiện ở trước mặt mọi người bùi thiên co sở thiên lại dám ngay mặt ra tay với bùi thiên cơ đại hoang tông tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau không biết sở thiên đây là nổi điên cái gì chẳng lẽ vì tại nữ nhân yêu mến trước mặt làm náo động liền như thế không biết tự lượng sức mình liền mệnh cũng không cần phải biết bùi thiên cơ làm việc có thể là mảy may không theo quy củ tới công lương tâm v i ệ n thấy sở thiên như thế cũng là cười lạnh một tiếng trên mặt lập tức toát ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động đúng là ngâm nga khoan khoái điệu hát dân gian những tông môn khác người gặp sở thiên cùng bùi thiên cơ rằng có có cười trên nỗi đau của người khác có đứng ngoài quan sát xem trò vui có lắc đầu thở dài đều cảm thấy sở thiên nhất định là điên rồi nhưng làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là bùi thiên cơ gặp sở thiên vậy mà không có đột nhiên giận dữ n g n g tàng ra tay ngược lại là thân thể chấn động Cái cùng kia vốn là vô quần cùng cùng ngạo trên là một trăm ba mươi hai bùi thiên cơ nhận sợ bùi thiên cơ trên mặt mặc dù chất đầy đủ cười nhưng trong lòng thì như là kinh đảo hải lãng hắn xa xa đến đây sớm liền cảm nhận được thủy nhược vi khí tức cho nên ngang tàng ra tay muốn ở trước mặt mọi người cho thủy nhược vi một cái để mắt lúc trước hắn thiết lập ván cục muốn giết thủy nhược vi lại không nghĩ rằng bị thủy nhược vi chạy thoát sau khi trở về còn tu vi đại tiến ngắn ngủi thời gian nửa năm lại là liên tục đột phá năm trọng cảnh giới trải qua năm lần hàn băng ngục t ẩ y luyện một thân thực lực hiện tại đã là đến không hết càng làm cho hắn tức giận là thủy nhược vi vậy mà biết thần bí hang động sự tình là hắn cách làm hồi trở lại tông môn về sau trắng t r ậ n tên l i dương nhường thanh danh của hắn lập tức kém không ít mặc dù trước kia cũng không được k h á lắm nhưng tốt xấu vẫn còn có chút tùy tùng cùng ba năm hào hưu cứ như vậy những cái kia nguyên bản thân cận chính mình người đều là cùng mình nội bộ lục đ ụ khiến cho hắn sao có thể không đồn nộ không thôi hắn biết đạo thần bí hang động qua đi muốn lại muốn giết thủy nhược vi đã là lại không thể có thể nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn một phiên cũng một mực khổ không cơ hội cuối cùng đợi đến thủy nhược vi ra tô n g môn tới này thí luyện trí đ ệ u nghĩ đến cho thủy nhược vi một bài học nhường thế nhân biết cùng hắn đ u ổ i thiên cơ đối nghịch xuống chẳng kết quả lại làm cho hắn không nghĩ tới là sở thiên vậy mà tại thủy nhược vi bên người còn thay nàng ra tay đỡ được nhất kích sở thiên người sát thần này đã sớm tại thiên hải thành thời điểm liền để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu lúc đó bùi thiên cơ mắt thấy sở thiên đơn đấu chu gia còn lơ lễm nhưng sau này sở thiên thắng lợi dễ dàng lâm viễn sơn mấy độ đem chu phong đ ẩ y vào tuyệt cảnh càng là ba bại hạng thiếu vũ một người nhất kiếm sông phá chu gia sinh tử đại trợn khiến chu gia huyết tế ba mươi mấy tên trưởng lão mới miễn cưỡng lưu lại tất cả những thứ này đủ loại sao có thể không cho bùi thiên cơ sợ hãi bùi thiên cơ tự nhận đối đầu hạng thiếu vũ có khả năng bất bại nhưng cũng không có cuồng lão đến có thể làm được sở thiên như vậy hắn có khả năng không sợ thủy nhược vi sư tôn nhưng là không thể nào không sợ thánh nhân kể từ lúc đó bùi thiên cơ liền đã cất giao hảo sở thiên ý nghĩ nhưng còn không tìm được cơ hội biến thành hành động chính mình vậy mà lại chọc phải hắn nay thủy nhược vi làm sao tại sở thiên bên người vì cái gì lại là một bộ quan hệ rất tốt bộ dáng nhường sở thiên đều có thể vì nàng ra tay mẹ nhà hắn bùi thiên cơ lúc này hận không thể cho mình hai cái bạt h a i nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu một phiên chỉ thấy bùi thiên cơ nói xong cái tia lời nói về sau con người hơi chuyển động không đợi sở thiên trả lời liền phối hợp gượng cười hai tiếng giả vờ kinh ngạc nhìn về phía một bên thủy nhược vĩ nói nhược vi sư muội làm sao cũng tại ha ha sư minh vừa rồi nhìn thấy sở thiên sư đ ệ trong lúc nhất thời xúc động và phần khi tức thu lại không kịp va chạm sư muội đều là hiểu lầm một đoạn hiểu lầm mong rằng sư muội thứ lỗi thứ lỗi bùi tiên cơ mắt thấy sở thiên cùng thủy nhược vi quan hệ không phải bình thường trong lòng đối thủy nhược vi điểm này thù hận đã sớm là không dám tiếp tục tồn chỉ muốn cùng sở thiên giao hảo cái này người cũng là một cái tiêu hùng tuy nói trên mặt cuồng ngạo nhưng cũng cầm được thì cũng k h n g được co được rắn được không để ý chút nào người khác như thế nào xem chính mình toàn không đợi sở thiên nói chuyện với thủy nhược vi trong tay hàn quang l ó e lên một viên khéo léo đẹp đẽ bạch ngọc linh kiện liền xuất hiện trong tay ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái k i a bạch ngọc linh kiện liền xuất hiện trong tay thủy nhược vĩ bùi thiên cơ cười ha ha trên mặt không có chút nào bất luận cái gì vẻ xấu hổ đối thủy nhược vi nói sư huynh ta vẫn muốn tìm thời gian cùng sư mội đàm mở việc này nhưng sư mội tu hành bận rộn thủy trung tìm không thấy cơ hội thích hợp hôm nay vừa vặn sở thiên sư đệ cũng tại khiến cho hắn giúp chúng ta huynh mội làm chứng chúng ta hạo thiên tông trong đám đệ từ đồng khí liên tri So、ì đeo đeo nó tiểu tiểu nói h so m k xong bùi thiên cơ căn bản không chờ sợ thiên cùng thủy nhược vi nói cái gì lái hoàng vân lại giống như là chạy t h ố i chết bay vượt qua đến bay tới hạo thiên tông bên trong đi thủy nhược vi chỗ nào nghĩ đến bùi thiên cơ sau lưng còn lẩn giấu đi dạng này một bộ khuôn mặt chậm một hồi lâu mới phản ứng được đúng là vươn tay ra Đem cái ngọc kêu huyên hàn quang ngọc tay không tay bùi ó p cái tan, âm thanh lạnh âm l n n g ó Vài lại ba câu, thiên ê m một k ệ chuyện n liền muốn pháp phẩm, hạ hại h bảo bỏ、qua. Bùi tại đem i mưu qua. trước ta t của cơ ngươi cũng quá coi thường ta thủy nhược vi s ở thiên tuy là cũng kinh ngạc tại bùi thiên cơ ra mặt nhưng cũng là gật đầu nói hắn n ư u hại ngươi trước đây lại va chạm ngươi tại về sau tuy nói trước mắt thái độ còn có thể lại cũng không thể cứ như vậy tha hắn nếu là tại thí l u y ệ n c h i địa bên trong bị ta đụng phải ta tử sẽ vì ngươi chút giận thủy nhược vi lại lắc đầu nói sợ thiên ta lại là đã nhìn ra hắn không sợ ta ngược lại là sợ ngươi sợ muốn chết nhưng việc này chính là ta cùng bùi thiên cơ ở giữa sự t ì n h ta không muốn để cho ngươi cũng liên lụy vào ngươi ở trong đó bảo toàn chính mình liền tốt chuyện của ta ta mình có thể giải quyết sở thiên biết chính mình vị này người trong lòng đến cùng là cái gì tính tỉnh phàm la nhận định sự t ì n h chính là nói một không hai chính mình sự t ì n h cũng sẽ không nhẹ giả tay người khác cho dù là sở thiên cũng không được nghĩ đến như thế sở thiên cũng chỉ có thể là nhẹ cờ đầu theo thủy nhược vi hai vị người trong cuộc tuy là bình tĩnh vô cùng nhưng lúc này ở c h à n một đám đệ tử lại đều giống như nhìn thấy cái gì quỷ quái dị sự mặt mũi tràn đầy không thể tin bùi thiên cơ vậy mà hướng sở thiên nói xin lỗi bồi tội thậm chí một câu đều không nhường sở thiên nói ra miệng liền bỏ ra tới một kiện pháp bảo hạ phẩm tặng cùng thủy như vĩ sau đó chạy trốn chết con mẹ nó vẫn là bùi thiên cơ sao bùi thiên cơ không phải là cười lạnh một tiếng sử dụng ra bản mệnh t u y ệ t kỹ nhường sở thiên tán thân tại đầy trời c u ồ n g trong các sao bùi thiên cơ nhận sợ rồi nói xin lỗi chạy trốn một bên đại hoang tông chúng vị đệ tử lúc này cũng đều là lâm vào thật sâu trong lúc hiếp sọ những cái kia lúc trước mở miệng trào phúng sở thiên người lúc này cũng đều là trên mặt lúc đỏ lúc trắng đều là vẻ sợ hãi bùi thiên cơ hung danh h á c hách h tuyệt không thua làm nội môn đệ từ thời điểm triệu thuần nguyên bùi thiên cơ là quần ngạo vô biên triệu thuần nguyên là tàn nhẫn lương bạc hai người đều là cực không dễ t r ọ c tu vi vượt xa cùng thế hệ luôn luôn mắt cao hơn đầu từ trước tới giờ không chịu túi đầu trước người khác nhưng sở thiên lại làm được sở thiên hôm nay có thể như thế đối bùi thiên cơ nay g khắc liền có thể như thế đối triệu thuần nguyên triệu thuần nguyên như đều không phải là đối thủ của sở thiên vậy bọn hắn đối sở thiên như thế như thế nào lại có kết cục tốt đoàn g ư ờ i h u sầu trong lòng một bên công lương tâm viễn cũng là chấn động vô cùng hắn danh s ư n g đại hoang cổ vực tứ đại kiếm tu thiên tài cùng hạng thiếu vũ n ổ i danh kỳ thực trong lòng mình rất rõ ràng thiên phú của hắn mặc dù không tệ nhưng ở toàn bộ đại hoang cổ vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại mười vị trí đầu vị trí xếp tại trước mặt hắn liền có bùi thiên cơ cái này người hung y cực thịnh coi như là chọc tới trên đầu mình chính mình cũng chỉ có thể là ăn tiền ngầm tùy tiện không dám trêu chọc nhưng này kim thân cảnh tiểu tử sợ thiên làm sao lại n h ư ờ n g bùi thiên cơ kiên kỵ như vậy công lương tâm viễn trong lòng đúng là lăng không sinh ra ba phần kiên kỵ bùi thiên cơ cùng thì cùng rồi lại là thông minh vô cùng nếu không phải s ợ thiên thật sự là có khiến cho hắn khó mà chống đỡ chỗ hơn người như thế nào lại nhường bùi thiên cơ làm thái độ như thế tiểu t ử này thật sự là tạo b ạ tinh công lương tâm viễn đầu tiên là k i ê n kỵ sau đó trong lòng chính là sinh ra nồng đậm ghen ghét chỉ hỏa thùy nhự vị bùi thiên co tiểu t ử ngươi có tài đức gì có thể đạt được dạng này hai vị nhân vật coi trọng ta mới là nội môn đệ nhất ta mới là đại hoang tông đệ nhất thiên tài công lương tâm viễn lúc này trong mắt đúng là đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh hắn ngày thường để ý nhất thân phận của mình địa vị ép buộc người khác nhất định phải tôn trọng với hắn làm cái kia cao cao tại thượng thứ nhất người nào nếu là va chạm hắn khinh thị hắn hắn chính là đào giống toàn thân tâm nghĩ cũng muốn nhường người kia trả giá đắt sở thiên ngươi nhất định phải trả giá đắt công lương tâm viễn lúc này đã hoàn toàn không cân nhắc sở thiên thực lực như thế nào hắn chỉ muốn nhường sở thiên chết đang lúc hắn nghĩ đến nơi chân trời xa lại là chuyển đến tiếng xẻ gió hai đạo lưu quang l ó e lên rơi tại mọi người trước người sở thiên tập trung nhìn vào không ngờ đều là người quen một đạo lưu quang quanh thân cùng với hoa năm mùa mưa hương hoa chật trận thấm vào ruột gan một thân khí tức cực kỳ k h i ế p người cái kia hương hoa nghe dâng lên người vật vô hại nhưng nếu là cẩn thận cảm giác một phiên lại tựa như là vật kịch độc khiến cho người tránh không kịp một đạo khác lưu quang thì là nổi lơ lửng mấy chục đạo các loại p h ù lục phía trên hoa văn đạo đạo trận pháp liên liên diệu xem xét liền biết có thông tin ê triệt địa huy năng mỗi một tấm đùa chú trung đô hàm ẩn lĩnh vực lực lượng cực kỳ c ứ n g hãn này hai đạo lưu quang ngừng lại thân hình lại là ngũ độc môn úy lánh nhạn cùng lang gia tiên môn t i ề đạo đều là hôm đó tham gia thiên hải thành khánh điển hai vị trưởng lão chương một trăm hai tên trưởng lão đầu tiên là rơi vào tông môn của mình đệ tử trước người quét nhìn một phiên về sau lại phát hiện sở thiên cũng ở trong trận không khỏi nhãn t ỉ n h sáng lên đi vào đại hoang tông bên này hướng sở thiên nói tiếng khỏe ý lãnh nhạn vốn là thanh lãnh người lúc này thấy sở thiên lại cũng là vẻ mặt tươi cười nói thiên hải thành từ biệt sở thiên tiểu hữu không ngờ là tu vi tinh tiến rất nhiều thật sự là thật đáng mừng sở thiên không nghĩ tới ý lãnh nhạn chủ động đến đây đáp lời vội vàng đáp l ễ lại nói thưa m o n g ý trưởng lão quản niệm hôm đó tại thiên hải thành bên trong còn muốn đa tạ ý trưởng lao trượng nghĩa ra tay bằng không sở thiên làm thật sinh tử khó g i v ý lãnh nhạn cười nói tiểu hữu hà tất đa lễ lần luyện tập này ta ngược lại thật ra có mấy vị đệ tử cũng ở trong đó tiểu hữu nếu là gặp còn phải nhiều hơn trông n o n một ít nói xong v ý lãnh nhạn dường như là đã sớm chuẩn bị đem một miếng ngọc dao tại sở thiên trong tay sở thiên một chút cảm giác liền biết là cái kia mấy tên đệ tử tính mệnh bộ dáng lúc này chắp tay nói ý trưởng lao đã có phó thác sở thiên sẽ làm sông pha khói lửa bảo vệ vài vị sư tỷ mỗi chu toàn ý lãnh nhạn nghe vậy không khỏi vẻ mặt vui vẻ biết sở thiên nói là làm nếu đáp ứng cái kia tất nhiên sẽ tận lực đi làm có sở thiên ở trong đó bảo vệ chỉ cần mình mấy vị k i a đệ tử vận khí không phải quá kém vô luận thành tích như thế nào tính m ệ n h tổng hội không ngại tịch đào cũng là hướng sở thiên nói tiếng khỏe nhưng không có giống ý lãnh nhạn phó thác hắn lúc trước cùng sở thiên cũng không giao tình sở thiên gặp nạn thời điểm cũng chưa từng ra tay sau này mới biết sở thiên lợi hại lại muốn giao hảo thời điểm đã làm mất tiên co ý lãnh nhạn có thể phó thác một phiên hắn lại là không có mặt mũi này nhưng dù vậy tịch đào cũng nguyện ý giao hảo sở thiên cái này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi dù sao có thể bị ba vị thánh nhân đồng thời coi trọng ngày sau thành tựu lại làm sao có thể thấp sở thiên cũng là hướng tịch đào một phiên đ ắ p lễ hắn luôn luôn thiện trí giúp người đối với hắn người thiện ý cho tới bây giờ đều là lấy lễ để tiếp đón coi như hiện tại không có gia o tình không có nghĩa là về sau liền không có hai vị này trưởng lão đối sở thiên đối đã như vậy lại là thấy mọi người tại đây kinh hại không thôi phải biết nội môn trưởng lão đều là thông gu cảnh cừng giả cùng trong nội môn đệ tử đều là sư đồ bối phận cho tới bây giờ đều chỉ có đệ tử hướng trưởng lão chủ động v ậ n an nào có trưởng lão áp sát tới cùng đệ tử nói chuyện hơn nữa nhìn ngũ độc môn cái t i ê ý trưởng lão vẻ mặt lời nói còn không thật đơn giản chẳng qua là ân cần thăm hỏi còn hướng sở thiên phó thác một phiên một cái kim thân cảnh đệ tử cho dù có chút môn đạo lại làm sao có thể tại tông môn thí luyện chỉ địa dạng này hung hiểm địa phương có thừa lực bảo vệ người khác có thể bảo tồn chính mình cũng không tệ rồi liên thủy nhược vi cũng là trong lòng nghĩ thầm nói thầm lặng lẽ lôi kéo sở thiên góc áo nhỏ giọng hỏi bùi thiên cơ mấy ngày trước đây cũng đi thiên hải thành ngươi cũng là đi thiên hải thành này thiên hải thành bên trong đến cùng có chuyện gì phát sinh vì s a o này rất nhiều người đều đối ngươi kiên kỵ như vậy sở thiên không khỏi cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô thủy nhược vi để chẳng qua là đạo nói rất dài g i n g Thí luyện sau khi kết thúc tự sẽ cáo chi nàng đang nói xong chân trời lại là tới mấy đạo lưu quang lại là ly hỏa môn cùng phần thần cốc hai vị dẫn đội trưởng l ã o đến hai người mặc dù cùng sở thiên cũng không quen biết hôm đó lại cũng ở tại chỗ chính mắt thấy sở thiên hành vi người tiên đối sở thiên cũng tự nhiên là cất giao hào c h i tâm dồn dập đi lên đạo tốt sở thiên cũng là từng cái đáp lễ càng thấy mọi người là một mảnh trận mắt h ố t mồm công lương tâm viễn trong lòng càng là lòng đấu kỵ liên tục ngươi sở thiên tính là thứ gì làm sao lại bị nhiều như thế nội môn trưởng lao đều coi trọng mấy phần trong lòng của hắn đã là bắt đầu tính toán rốt cuộc muốn như thế nào trừng trị sở thiên cho hắn biết hai mới là đại hoàng tông nội môn đại sư huynh duy nhất đại sư huynh lại qua chút cách giờ các tông môn đệ tử đều đã là cơ hồ đến đông đủ hạo thiên tông cái kia thần long kiến thủ bất kiến vị hai đại thiên tài tiêu đình cùng băng linh nhi cũng đều là lái riêng phần mình thiên địa pháp tướng đã rơi vào hạo thiên tông trong trận băng linh nhi mới vừa đến đến liền cùng thủy nhược vi ánh mắt đối đầu hai người không ai nhường ai trong ánh mắt đúng là đụng r a t i ế lửa sở thiên trong lòng thoáng qua liền hiệu được lúc trước thủy nhược vi nói qua chính mình tuy là tương lai thánh nữ ứng cử viên lại cũng không là ván đ ạ đóng thuyền có một vị đồng dạng là băng linh căn nội môn đệ tử cùng nàng cạnh tranh thánh nữ vị trí nghĩ đến liền là này một vị này băng linh nhi tù vi cao chút cùng bùi thiên cơ phảng phất nhưng một thân khí tức lại là không bằng phục d ụ n g thiên băng tuyết liên tỉnh thủy nhược vi như vậy tình khiết tuy nói hiện tại là băng linh nhi hiếu thắng chút nhưng đợi một thời gian thủy nhược vi chắc chắn vượt qua cô gái này có thiên băng tuyết liên tỉnh cùng thanh sương kiếm khí phụ trọ thủy nhược v i thiên phú căn cốt sớm đã là vượt qua cơ hồ hết thẻ đồng dạng có mang băng linh căn cùng thế hệ Cái kia tiêu đỉnh, lại là tựa đỉnh, hồ là bị sở thiên thân thể phía trên phía cảm á i kia mơ hồ lưu động lôi điện chân nguyên hấp dẫn, không khỏi hướng về sở thiên nhiều thiên không mơ mấy hồ chân hấp hướng nhìn lưu lần. nguyên động dẫn, bên này c về sở Sở giác một phiên liền biết trước mắt này tiêu đình mặc dù tu vi chỉ có đạp hư cảnh ngũ trọng nhưng toàn thân khi tức cực kỳ khủng bố hoàn toàn không tại ngày đó hạng thiếu vũ phía dưới mà nếu nói loại kia thuần túy lực phá hoại còn muốn tại hạng thiếu vũ phía trên bùi thiên cơ tuy nói cũng là hạo thiên tông trong nội môn người nổi bật nhưng so với hai người này đen nhưng cũng hoàn toàn chính xác có vẻ không bằng nhưng này loại t i ê n tiêu toàn thân át chủ bài vô số không đánh đến một khắc cuối cùng ai cũng không biết ai sống ai chết t r o nếu g ngay là, vẻ vẻ là bọn họ vị này đệ nhất thiên hạ đại sư huynh chưa có thể tham gia lần này thí luyện vậy lần này tên thứ nhất nói không chừng liền sẽ bị hạo thiên tông chiếm lấy dù sao lần này vô lượng kiếm tông đệ tử lợi hại mặc dù không ít nhưng chân chính hàng đầu có thể được xưng là độc nhất ngăn chỉ có hạng thiếu vũ một người mặt khác cũng có chút lợi hại đệ tử nhưng còn tại tiêu đình băng linh nhi cùng b u i t h i ê n cơ dạng này t h i ê n tiêu về sau hạng thiếu vũ là vô lượng kiếm tông đoạt được đệ nhất lớn nhất hy vọng thời khắc từng chút từng chút tới gần ngay tại vô lượng kiếm tông bọn người muốn gần như tuyệt vọng thời điểm cuối cùng chân trời một đạo màu đen hảo quang đột nhiên sáng lên vô lượng kiếm tông chúng đệ tử đều là mừng rỡ trong lòng này huyền quang bọn h ắ n thực tại vô cùng quen thuộc ngoại trừ hạng thiếu vũ còn sẽ là ai cái t i ê màu đen kiếm quang tốc độ cực nhanh bất quá là thời gian may mắt liền đã đi tới cửa vào phía trên bảy trận nên đại sư minh chỉ nghe một người hét lớn một tiếng. vô lượng kiếm tông chúng đệ tử đều là cùng nhau bay lên không trung phi kiếm trong tay đều nhịp trên không trung kéo lên một đạo kỳ dị kiếm hoa về sau kiếm tiêm hướng lên trên trôi kiếm không công bố vô số kiếm quang phóng lên tận trời tất cả mọi người một gối hơi quang hướng về kiếm màu đen kiếm quang chắp tay ô n q u y ề n trong miệng cùng nhau hô cung nên đại sư h i n h giá lâm cung chúc đại sư h i n h thần như hải khoát thọ cùng trời đất cái kiếm màu đen kiếm quang thấy thế như thế đúng là không có chút nào ý dừng lại từ vô lượng kiếm tông đệ tử vùng trời trọt l o ạ lên đảo mắt liền hướng đại hoàng tông bên này bay tới cách đại hoang tông danh giới còn có mấy trăm cái kia màu đen kiếm quang bên trong đột nhiên p h u n phát ra một hồi ánh vàng theo sau chính là một đạo vô biên kiếm khí từ trong đó bắn ra mang theo c u ộ n c u ộ n thiên uy hướng về đại hoàng tông trong trận c h é m tới đại hoàng tông tất cả mọi người là trong lòng hoảng hốt đạo kiếm khí này tốc độ mau lẹ vô cùng mong muốn né tránh đã là không kịp công lương tâm viễn cũng là giật nảy cả mình không biết hạng thiếu vũ đến cùng là nổi điên cái gì vậy mà tại trước mặt mọi người liền muốn ra tay với đại hoàng tông nhưng lúc này hắn đã là không kịp phản ứng tức có ý ở trước mặt mọi người phong quan một thanh thay mọi người ngăn lại một kiểm này lại biết mình cùng hạng thiếu vũ ở giữa t r a n lệnh cực kỳ không、nhỏ. coi như là tiện tay một đạo kiếm khí muốn ngăn cản dâng lên cũng cực kỳ cố hết sức chỉ sợ đến lúc đó phong quang không thành ngược lại thổi phá chính mình ra châu trong lúc nhất thời lại chủ trừ dâng lên nhưng công lương tâm viễn do dự có người lại là không chút do dự chỉ thấy đại hoang tông thất kinh trong đám đệ tử một đạo đồng dạng thô to mênh mông kim s ắ c kiếm mang bỗng nhiên sáng lên hung hăng đón nhận hạng thiếu vũ đạo kiếm khí kia hai đạo hung hãn g kiếm khí đột nhiên chạm vào nhau thực là bạo phát ra một hồi cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động mọi người tại đây đều là vận khởi toàn thân công lực nỗ lực chống cự lúc này mới khỏi bị ảnh hưởng đến nhưng dù vậy một chút tu vi không đủ nội môn đệ tử lại đều là bị chấn động đến khí huyết khuấy động thân hình không ổn định kém chút tê liệt ngã xuống đất quang mang tán đi linh lực biến mất chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đứng ngạo nghệ trên không cùng cái kia màu đen kiếm quang đối diện mà đứng khí thế khiếp người vô cùng cái này người đúng là sợ thiên c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn canh kim chi khí cái kia màu đen kiếm quang cũng là hào quang vừa thu lại hóa thành một cái đầu bên trên k i m b u i tóc nam tử thân ảnh t h â n mang màu trắng kiếm bào dày dày vắt trên lưng lấy một thanh xưa cũ trường kiếm tướng mạo thường thường mà không biểu tình đang lạnh lùng nhìn xem sợ thiên người tới, chính là Hạng Thiếu Vũ. sợ lít lít thiên phi thân lên tiếp được một kiếm này chỉ cảm thấy hạng thiếu vũ một thân kiếm ý càng hung hiểm hơn thuốc sát thu vi mặc dù không có đột phá nhưng linh lực ngưng tụ huyết khí tràn đầy toàn thân lực lượng pháp tắc đạo đạo lưu chuyển so rất nhiều thông v g ũ cảnh cường giả quanh thân lực lượng pháp tắc còn phải cường đại hơn nhiều sợ thiên trong lòng run lên biết hạng thiếu vũ bị nguyên chân pháp sư mang đi ba ngày này nhất định là được cơ dây lớn So、c hai u người h n so t h ê n không chung đối nhất kiếm đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương cũng không nói gì cứ như vậy qua nửa chén trà nhỏ thời gian hạng thiếu vũ mới gật gật đầu trên mặt vẻ mặt hào không dao động nói thí luyện chi địa bên trong gặp mặt sẽ hiểu sở thiên trong giọng nói cũng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói đầu lâu của ngươi l i ê n cũng tạm thời nhiều giữ lại nhất thời n ữ a k h á c nói xong hai người đều là lướt nhau không có lời nói trở về đến chính mình trong trận đại hoang tông mọi người thấy sở thiên từ trên không chậm rãi bay xuống như là nhìn về phía quái vật dồn dập trốn đến sở thiên ba trượng bên ngoài trong mắt sợ h ã i vẻ mặt đều là ẩn giấu không được lúc trước cái k i ê u mấy tên trận thế ép buộc sở thiên mấy người càng là sợ muốn chết ánh mắt trốn tránh không còn dám hướng s ở thiên phương hướng nhìn lên một cái công lương tâm viễn trên mặt lúc trắng lúc xanh trong lòng lại là sợ hãi lại là tức giận mảy may không muốn sở thiên tại sao có thể cùng hạng thiếu vũ đấu ngăn tay chẳng qua là hừ lạnh một tiếng nói. sở thiên ngươi cùng hạng thiếu vũ thủ riêng cũng không nên liên lụy người khác cái kia lâm trưởng láo trên mặt vẻ mặt cũng là khó coi vô cùng lại muốn tìm cơ hội s ô n g sở thiên phát tác lại kiên kỵ sợ hãi sở thiên bày ra chiến lược cường hãn đúng là nhất thời nói không ra lời chỉ đem mặt nhìn về phía nơi khác tới cái mắt không thấy tâm không phiền tiểu s à nữ n thiên tuế bị hai người này tranh đấu giật mình kêu lên chặt chẽ nuốt ở thủy nhược vi thâm hậu thanh âm nhỏ đến giống m ứ i kêu lặng lẽ hỏi tỉ tỉ vì cái gì ca ca cùng người kia gặp mặt liền muốn đánh nhau nha mà lại ca ca thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng hắn nhất định giết qua đặc biệt nhiều lợi hại yêu thú đi. chủ y trì lần này thí luyện chính là lang gia tiên môn một vị nội môn trường lão thực lực vậy mà cũng có thông ngũ cảnh bất trọng đôi lúc trước mấy người tranh đấu làm như không thấy đối với hắn mà nói chỉ cần không có tại thí luyện trước đó làm ra cái gì nguy hiểm đến tính mạng hắn đều là lưới nhắc quản g mắt thấy tất cả mọi người đã đến đủ vị trưởng lão này chính là nhẹ gật đầu trong tay một khối màu trắng tinh thạch đ n g nhiên toát ra vô biên hào quang chiếu ở trước mắt trên vách đá một đạo huyền diệu khó giải thích truyền thống môn đột nhiên xuất hiện trong đó sương ngủ xăm s ă m không nhìn rõ thứ gì nhưng nếu là có thần hồn cường đại người dò xét một phiên liền có thể cảm nhận được trong đó loại kia xưa cũ mà lại cảm giác nguy hiểm vị trưởng lão kêu mắt thấy truyền thống trận đã mở ra hám dọn một cái mở miệng nói tông môn thí luyện cùng chia năm quan phân biệt lạ thân hồn thuật nói cùng cửa hải cuối cùng săn giết tranh đấu c sư môn của các ngươi nghĩ đến cũng đều cáo chi các ngươi là phu liền không nữa lắm lời các ngươi thu hoạch điểm số cũng sẽ ở này trên thạch bích từng cái bày ra nhưng chỉ có thể nhìn thấy điểm số lại không thể nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong bởi vậy các vị cũng có thể lớn mật hành động không muốn lo trước lo sau lo được lo mất phát huy ra thực lực mạnh nhất của mình là được mà liên quan tới lần luyện tập này ban thưởng tổng điểm số nhiều nhất tông môn đệ tử sẽ thu hoạch được một viên tứ phẩm đan g dược bộ thiên tu h ồ n đan viên thuốc này đối với thần hồn có lợi ích rất lớn nếu là đội thành tông môn độ cống hiến ít nhất cũng phải một vạn số lượng Mà điểm chiếm cá nhân điểm số chiếm giữ số vị tại r í đầu đệ thu tử, sẽ h o c được h phần thưởng phong phú hơn, vô luận là tuyệt phẩm luận phẩm, phẩm tuyệt vô là l n h h t ạ cửa h phẩm, phẩm là lục ngũ thứ năm bên trong sinh tử bất luận người thắng ăn sạch các vị tại săn g i ế t yêu thú thời điểm cũng muốn trăm triệu lưu tâm sau lưng cần biết ngàn phòng vạn phòng lòng người khó phòng các vị ghi nhớ ghi nhớ chúng vị đệ tử nghe s o n g trưởng lão này một phen nửa là xúc động nửa là khẩn trương Thí tri tới tồn tại, cho hung hiểm chỉ cần có thể luyện là điệu đều duyên bây cùng cần giờ cơ có và sở ố đối n bên trong ra tới, đối ngày sau tu hành đều là ít lợi nhiều hơn. g xuất sau tu đều từ tới, ra lợi là s ít thiên sớm liền nghe diệp anh nói qua trong đó sẽ trải qua đủ loại gian nguy trong lòng cũng đã là chuẩn bị kỹ càng hắn lo lắng duy nhất chính là thủy nhược vi cùng thiên thuế quay đầu nhìn lại thời điểm lại phát hiện thiên thuế tào đã không thấy nghĩ đến là bị thủy nhược vi thu hồi chỉ còn lại có thủy nhược vi cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn sở thiên trong lòng k h é động cũng hướng về thủy nhược vi nhẹ gật đầu theo trưởng lão kia ra lệnh một tiếng mấy trăm tên đệ tử đều là vận khởi bản mệnh pháp bảo hóa thành một đạo lưu quang xông qua chú hương thời gian sở thiên cảm giác trước mắt không gian hỗn độn bên trong một đạo điểm sáng do nhỏ cùng lớn hiển nhiên là lối ra đang ở trước mắt sở thiên trong lòng run lên dựa theo diệp anh lời giải thích truyền tổng trận này vừa đi ra ngoài liền là ải thứ nhất tình cảnh thân quan bên trong kim trận cuối cùng cái k i a lối đi ra ánh sáng toàn bộ đem sở thiên bao phủ sở thiên lại bình tĩnh lại đến từ lúc đã là đến một tòa cực kỳ lăng lệ túc s á t đại trận bên trong chỉ thấy này đại trận bên trong vô số canh kim chỉ khí trên không trung chẳng có mục tiêu du đáng phiêu động đạo đạo sắc bén vô cùng nếu là bị châu vô giới gặp chắc chắn mừng rỡ dị thường dùng bí pháp đem này chút, canh kim chỉ khí đều thu vào. này chút canh kim chỉ khí nếu là có thể dung nhập vào đao kiếm bên trong chỉ sợ sẽ tăng lên gấp bội pháp bảo uy lực nhưng trước mắt này chút canh kim chỉ khí lại là thuần túy phá hư cùng hủy diện đại trận kia cảm nhận được sở thiên tiến vào nhất thời liền có phản ứng một vệ kim quan g sắc màn ánh sáng đột nhiên sáng lên đem sở thiên cùng này chút canh kim chi khí đều bao ở trong đó sở thiên xa xa nhìn lại đại trận này lại có ngàn trượng phương viên một đạo màu sắc hơi sâu ánh vàng từ sở thiên dưới chân trực chỉ đại trận bên kia sở thiên liếc mắt liền biết đây là đại trận vì tham dự thí luyện người chừa lại tới con đường thí luyện giả nhất định phải dọc theo con đường này đi đến đại trận đầu kia đi đường khác cũng không tính là điểm số những canh kim đó khi cảm nhận được đại trận t ô i động cũng là lập tức đình chỉ chẳng có mục tiêu trạng thái dồn dập đem khí thế khóa chặt sở thiên sở thiên cảm nhận được này chút canh kim chi khí thực sự sắc bén vô cùng trong lòng không khỏi run lên đang muốn vận khởi linh lực chống cự một viên lại là đột nhiên phát hiện kinh mạch của mình đúng là bị giam cầm ở linh lực trong cơ thể không n ú c ních mà trên người cảnh huyền kiếm bảo lúc này cũng là mất đi tất cả linh tính biến thành một kiện bình thường kiếm bảo lại cũng mất loại kia cường hãn năng lực phòng ngự sở thiên một thoáng liền hiểu được nay một cửa khảo giáo chính là thân thể nếu là vận dụng linh lực pháp bảo chắc hẳn phần lớn đệ tử đều có thể vượt qua này trợn liền mất đi ý nghĩa nhưng như thế như vậy lại là ở giữa sở thiên ý mới nếu là chỉ bằng thân thể ngoại trừ những cái kia chân chính tu hành chân chính diệu pháp thể tu ai có thể cùng mình bộ dạng này h u y ế t khí tràn đầy vô cùng lại kinh thiên tiếp tối luyện thân thể so sánh nghĩ đến như thế sở thiên trong mắt hàn quang loại lên đúng là đem cảnh huyền kiếm b à o thu hồi h ở i trần lộ ra một thân b ị a cứng hòa hợp cơ bắp lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia v ậ n sức chờ phát động canh kim chi khí những canh kim đó khí tựa hồ là cảm nhận được sở thiên khiêu khích chi ý đã sớm kìm nén không được dồn dập hóa thành trời cao lợi kiếm hướng về sở thiên thân thể chép tới sở thiên không tránh không né trong ánh mắt không hề sợ hãi chẳng qua là x à i b ư ớ c dọc theo cái k i a đạo kim mang mau chóng đuổi theo hắn lúc này mặc dù không thể thôi phát t ử điện kim ế khí nhưng thân thể tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng so với tu sĩ tầm thường vận đủ linh lực tốc độ còn nhanh hơn mấy phần hắn một cái lấp mình những canh kim đó khí tốc độ đúng là đuổi không kịp hắn nhưng trong đại trận này canh kim chi khí số lượng đâu chỉ ngàn vạn sở thiên trốn được một đao hai đạo lại là tránh không khỏi nghìn đạo vạn đạo có thể những cái tia chạm mặt tới canh kim chi khí chạm tại sở thiên trên thân đúng là phát ra đinh, đinh đương, đương kim thạch thanh âm không không chỉ thể chạm phá có là mày may không thể phá sở thiên ra thân i cái kia nguyên bản sắc bén vô cùng canh kim chi những nguyên bản bén cùng canh cùng、si、thiên khi h sắc sở vô t thể tốc độ cực nhanh ngàn g trượng khoảng cách bất quá là chớp mắt đã tới chờ hắn đến đại trận kia dịa thời điểm đại trận bên trong canh kim chi khí một nửa đã là bị hắn đâm đến tán loạn mặt khác một nửa thì là bị xa xa bỏ lại đằng sau theo sở thiên lao ra đại trận lại khôi phục loại kia chẳng có mục đích trạng thái thân quan tòa thứ nhất kim trận sở thiên dễ dàng thông qua mà lúc này thí luyện chi địa bên ngoài ngoại trừ lúc trước dẫn đội trưởng lão môn bên ngoài vậy mà lại là nhiều hơn mười người những nhân vật này trên thân hào quan g khác nhau khí tức quần quận mỗi một cái đều là khủng bố cực kỳ c ứ n g hãn s a hoàn toàn không phải này chút thông ngũ cảnh trưởng lão có thể so sánh lúc này đang tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ con mắt đều nhìn chằm chằm trên vá nếu là sở thiên ở đây nhất định có thể nhận ra đại hoang tông tám vị nội môn thủ tọa lại đều là đến đây xem so tài mà những người khác cũng đều là các đại tông môn thủ tọa cấp bậc nhân vật tông môn thí luyện đối với các đại tông môn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu vừa đến nghiệm chứng tông môn của mình đệ tử thực lực nhìn một chút cái nào đệ tử là có thể tại đánh giết chết sống trổ hết tài năng chân chính thiên tiêu thứ hai chúng đệ tử trong đó coi như sinh tồn cũng không thiếu được bị thương đổ máu thậm chí thương tới đạo cơ cần phải kịp thời ra tay cứu trị tránh cho thiên kiêu nga xuống đã thương tông môn căn co thứ ba cũng là p h ò n n g a sớm bị loại các đệ tử hứng hạ gục chính mình người trả、thù. nếu là bởi vậy dẫn đến thiên kiêu b ả o mình không chỉ có là tông môn không chịu nổi tốt nhất càng là sẽ kích thích tông môn thù hận sinh ra không cần thiết sự cố trước mắt này chút thủ thọ đều đi vào lối vào xem thi đấu ngoại trừ đẳng trước thuật bên ngoài cũng sẽ không thể nói không có cất riêng phần mình tương đối một phen tâm tư chỉ bất quá cho tới nay đều là vô lượng kiếm tông thứ nhất hạo thiên tông thứ hai đại hoang tông cuối cùng mặt khác mấy cái tông môn đều có thắng bại vị lần không chừng bởi vậy đại hoang tông các vị thủ thọa tới đây thời điểm đều là không bằng mặt khác mấy đại tông môn như vậy tự tại luôn cảm giác có chút xấu hổ nhưng cũng may là mọi người tu vi tâm cảnh đều là đến cảnh gi luôn là có thể khắc chế một phiên trước mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái k i a tỷ số tấm muốn nhìn xem rốt cục là ai trước tiên thông qua cái k i a kim trận đến cùng là hạng t h i ế u vũ là tiêu đ ỉ n h vẫn là ly h ỏ a môn phần thần cốc những cái k i a thể tu bên trong thiên tiêu nhân vật đại hoang tông các vị thủ tọa đang nghiêm túc trở lấy cũng không cùng những tông môn khác thủ tọa trao đổi lại nghe được một đạo bén nhọn giọng nam văn lên khàn khàn khó nghe vô cùng cười ha ha nói đại hoang tông các vị thủ tọa người khác chờ thì cũng thôi đi tổng có thể là thứ nhất lao ra ngươi đại hoang tông ngã vào chờ chút gì chẳng lẽ còn trông cậy vào có người trước tiên lao ra hay sao đạo không phải bản tọa khinh thị đại hoàng tông ngoại trừ mấy cái kia long huyết phong đệ tử ngươi đại hoàng tông đệ tử đi hết này kìm trận đều là vô cùng khó khăn còn muốn lấy tranh cái kia thứ nhất cũng quá không tự lượng thanh â m này t r ự c nghe được đại hoàng tông nhất t r u n g thủ tọa n h u mày không ngừng quay đầu nhìn lại lại là ly hỏa môn huế y t luyện phong thủ tọa thiết tương ly hỏa môn những năm này thực lực chỉ mạnh hơn đại hoàng tông bên trên một kia nhưng chính là này một kia nhường tại đại hoàng tông xuống dốc trước đó một mực ở vào vị trí cuối ly hỏa môn lại là đắc ý không thôi có thể đặt ở đã từng đại hoàng cổ vực môn phái thứ nhất trên đầu cảm giác này tự nhiên là không t cũng là xưa nay không hòa thuận ở trong đó tự nhiên cũng có ly hỏa môn bên trong người tính tình thô bạo thường đắc tội với người nguyên nhân huyền ly chân nhân đối với tiết cương cái này người luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi lường tiết cương liếp mắt liền không tiếp tục để ý mặt khác nhất chúng thủ t ọ a thấy huyền ly chân nhân cũng không để ý tiết cương cũng đương nhiên sẽ không mở miệng cùng hắn c ã i lại chỉ coi cái này người là tại đành r á m thật sự là không thèm để ý nhưng tiết cương là cái không hiểu ánh mắt mắt thấy đại hoang tông mọi người không để ý tới hắn chỉ coi là đại hoang tông nhận sợ sợ lại là cười lên ha hả nói ta xem các ngươi đại hoang tông cũng không cần lại cùng chúng ta lục đại tông môn tịnh thật sự là không xứng không xứng lần luyện tập này về sau nếu như các ngươi đại hoang tông một cái mười vị trí đầu đều không có ta xem các ngươi còn mặt mũi nào đợi tại bảy đại tông môn liệt kê cắp cắp ha ha ha huyền ly chân nhân tuy là không muốn để ý đến hắn nhưng lại làm sao có thể bị người chỉ mũi nói đến trên mặt đến còn tưởng là thành không có chuyện gì phát sinh nhưng huyền ly chân nhân cũng chưa ra tay chẳng qua là lạnh lùng chừng tiết cương liếc mắt người bên ngoài xem ra huyền ly chân nhân chẳng qua là nhìn tiết cương liếc mắt mà thôi nhưng ở trong mắt tiết cương lúc này thần hồn của hắn lại như là bị kéo vào hỗn độn vũ trụ bên trong vô số âm phong thiên lôi bờ bãi t quỷ khóc thần hào âm phong trận t r ợ làm cho thần hồn của hắn đều cảm giác được sắp ly thể đi xa chỉ để mê thất tại này trong vũ trụ hóa thành cô hồn giã quỷ rốt cuộc không về về thân thể khả năng thần hồn của tiết cương bị một hồi lôi kéo chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng khủng hoảng và phần toàn thân trên giới đều run r à y dâng lên cơ hồ liền muốn quỷ trên mặt đất hướng huyền ly chân nhân xin tha tiết cương bản thân chính là mới vừa vào phân thần cảnh không lâu thể tu một thân tu vi đều tại thân thể phía trên thần hồn không nói yếu đuối vô cùng nhưng cũng không quá mức ảo diệu chỗ mà huyền ly chân nhân thì là mấy trăm năm trước liền đã đặt chân phân thần siêu cấp cứng, giả. hiện nay đã là phân thần cảnh lục trọng sở tu chỉ đạo có hơn phân nửa đều tại thần hồn phía trên cái nhìn này nhìn xuống thần hồn của tiết cương như thế nào gánh vác được huyền ly chân nhân vốn muốn hung hăng trừng trị tiết cương một phiên lại ngay bên thai một hồi kính phong c h u y ể n đến không khỏi thần tâm kẽ h động thân hình hơi hơi loại lên liền đem người đến kia nắm đấm loại lên nhưng một cái phân tâm tiết cương lại là nhân cơ hội theo cái kia hỗn độn vũ trụ bên trong thoát đi mà ra xa xa bỏ chạy đứng ở cái kia gia quyền nhân thần một bên huyền ly chân nhân xem hướng người tới h ử lạnh một tiếng nói diễm nguyên đạo nhân người ly hỏa môn hiện nay uy phong thật to lại dám ở chỗ này hướng ta đại hoang tông ra tay chẳng lẽ là muốn khai chiến hay sao cái k i a diễm nguyên đạo nhân thân mang một thân xích hồng đạo bảo khuôn mặt lại là t h u c ạ n h vô cùng toàn thân trên giới cơ b ắ p nổ t u n g thân hình cực kỳ cao lớn mấy có một t r ư i n g chỉ trưởng mảy may không giống như là một vị người t u đạo giống như là trong thế tục đại lực sĩ có thiên quân không c h ặ n lực lượng diễm nguyên đạo nhân nghe huyền ly chân nhân lời ấy cũng là n h a răng cười một tiếng nói khai chiến coi như là khai chiến ngươi đại hoang tông như thế nào ta ly hỏa môn đối thủ ngươi còn nói ta hướng ngươi ra tay rõ ràng là ngươi trước hướng ta tống tiết cương thủ tọa ra tay ở đây nhiều như thế thủ tọa đều ở đây ngươi làm tất cả mọi người làm mù hay sao huyền ly chân nhân cười lạnh tiết cương thân là văn bối nói năng l ô mãng ta thay hắn sư tôn giáo hấn một chút hắn có cái gì không được diễm nguyên đạo nhân lại là giận dữ tiến về phía trước một bước toàn thân đột nhiên giấy lên kim bạch sắc hùng hùng liệt diễm quắt ngươi đại hoang tông mỗi năm thứ nhất đến ngược chẳng lẽ không hứa người khác nói hay sao làm sao tiết cương thủ tọa nói hai câu lời nói thật liền bị nói thành nói năng lỗ mãng sao huyền ly chân nhân đang muốn cùng diễm nguyên đạo nhân biện hơn mấy câu lại nghe cảnh hồng v d i ễ m nguyên đạo trường cần gì phải gấp đáp ngươi nói ta đại hoang tông mỗi năm thứ nhất đến ngược ta xem năm nay chưa hẳn như thế d i ễ m nguyên đạo nhân vừa thấy là cảnh hồng vũ toàn thân nộ khí đột nhiên tán hơn phân nửa ngựa nữ khí lại là không thay đổi chút nào cả giận nói năm nay sao không bằng này các ngươi cái kia công lương tâm viễn bao cỏ một cái liền mười vị trí đầu chi tư đều là miễn rất mạnh chẳng lẽ còn muốn tranh một chuyến số ghế sao cảnh hồng vũ lại nói chính là muốn tranh một chuyến số ghế diễn nguyên đạo trường ta lại muốn cùng ngươi cược một p i ê n ngươi có g á n tiếp c h ư một trăm ba mươi sáu sở thiên mười điểm đại hoang tông cái kia diễm nguyên đạo nhân nghe cảnh hồng vũ nói như thế không khỏi cười ha h a nói hồng vũ ngồi tử nếu là tông môn khác muốn cùng ta cược ta có lẽ sẽ còn cân nhắc một ít thế nhưng ngươi đại hoàng tông cùng ta cược ta lại là không phải tiếp không thể đến cùng là muốn đánh cược chuyện gì ngươi hay nói cảnh hồng vũ nhìn thoáng qua huyền ly chân nhân thấy huyền ly chân nhân con mắt nửa mở nửa khép biết là ngầm đồng ý chi ý liền đ ậ t đầu nói ta liền cùng ngươi đánh cược một keo tại đây kim trận bên trong rút đến thứ nhất lại là người phương nào diễm nguyên đạo nhân xứng sở xoáy cho dù là thoải mái cười ha hà t h ư hồ là nghe được sử thượng buồn cười nhất chê cười thế nào hồng vũ m ộ i tử ngươi chẳng lẽ muốn nói này rút đến thứ nhất người lại là ngươi đại hoàng tông người a không đúng ngươi nếu nói là hạng thiếu vũ là tiêu đình hoặc là ta ly hỏa môn thiên viêm tuyệt đều là có cơ hội thắng này lại không được không được cảnh hồng vũ lại là khẽ mỉm cười nói d i ễ m nguyên đạo trường lại là quá lo lắng ta nếu dám cùng ngươi đánh cược dĩ nhiên đánh cược là đệ tử bản tông như thế nào cầm đệ tử ngoại tông tới đánh cược ta m u ố n cược liên lạc này kim trận bên trong rút đến thứ nhất chính là ta đại hoàng t ô n đệ tử diễn nguyên đạo nhân lại là cười ha ha một tiếng yên lòng con ngươi quay tít một vòng lớn tiếng nói hồng vũ mượt tu vi kém chút dũng khí cũng là khả g i a ta liền cùng ngươi cực ta cực này rút đến thứ nhất người tuyệt không phải ngươi đại hoang tông người lời vừa nói ra diễm nguyên đạo nhân tựa hồ cực vì chính mình thông mình tao hứng cười to không ngừng nhìn v ề phía đại hoang tông nhất chúng thủ tọa ánh mắt đều là đắc ý nhưng cứ như vậy đại hoang tông này chút thủ tọa như thế nào lại đồng ý chỉ thấy long huyết phong thủ tọa ngụy long nguyên vỗ bàn đứng dậy cả giận nói diễm nguyên ngươi cũng quá không biết xấu hổ ta đại hoang tông đánh cược chính là đệ tử bà tông ngươi lại dùng lục đại tông môn đệ tử cùng nhau tới cực nếu là hạng thiếu vũ tiêu đình hoặc là thiên viên tuyệt bên trong tùy ý một người thắng ngươi đánh cũng là tính toán thật hay mặt khác nhất chúng thủ tọa cũng đều là giận không kèm được nhìn về phía diễm nguyên đạo nhân ánh mắt bên trong đều là bất thiện chỉ ý diễm nguyên đạo nhân lại là đắc ý ánh mắt quét nhìn một vòng cao giọng nói ngươi cực là ta cực không phải lại có cái gì không đúng cái t i ệ t nếu là ngươi cực ngươi tông đệ tử ta cực ta tông đệ tử cuối cùng lại bị biệt tông đệ tử cầm thứ nhất chẳng phải là chạy cục nhàm chán nhàm chán hồng vũ lại nói tự nhiên là sẽ không đổi ý ta đã dám đưa ra tự nhiên là có năm chắc tận thắng vô luận là cái gì hạng thiếu vũ cái gì tiêu đình như thế nào lại là ta đại hoang tông đệ tử đối thủ nay vừa nói lại có vài vị thủ tọa trong lòng gấp muốn ra nói ngăn cản cảnh hồng vũ nói tiếp lại bị huyền khổ chân nhân m ộ tại cái ánh mắt ngăn mắt l Huyền khu ổ chân nhân h tại k trong nội môn địa vị gần với huyền ly chân nhân là dùng một cái ánh mắt xuống mặt khác thủ tọa đều là không lời nói đành phải là nhìn xem cảnh hồng vũ cùng diễm nguyên đạo nhân đánh cược diễm nguyên đạo nhân liên tục vỗ tay cười to sợ cảnh hồng vũ đổi ý vội và nói cái kia liền như thế cái kia liền như thế người nào đều không cho đổi ý nếu ai đổi ý ta liền chiêu cáo thiên hạ nói các ngươi đại hoàng tông nói không giữ lời đều là một đám tiểu nhân cảnh hồng vũ gật đầu nói từ cần như thế nhưng d i ễ m nguyên đạo t r ư ở n g pham la đánh cược còn cần có cái tặng thưởng người ta không bằng đều cầm ra một kiện bảo vật đến nếu là ta đại hoàng tông đệ tử thắng bảo vật này liền tất cả thuộc về hắn hết thảy nếu là ta đại hoàng tông đệ tử không thể rút đến thứ nhất bảo vật này cứ giao cho đạo t r ư ở n g xử trí d i ễ m nguyên đạo nhân cười nói hồng vũ hội tử cũng là c ă n lòng tức ta đây cũng hẹp hỏi không được này một khối thiên viêm hỏa hồn trần tinh chính là ta ly hỏa môn độc sinh ra linh vật đơn thuần giá trị tuyệt không thua ngươi đại hoàng tông vạn năm kiếm tâm thủy nếu là thể tu đem khối này chân tinh luyện vào trong cơ thể t h ô n g u cảnh phía dưới liền có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới đối thể xác có chỗ tốt cực lớn như thế nào ta cái này tặng thưởng còn tính đem ra được cảnh hồng vũ gật đầu nói cũng là thật tính một kiện bảo vật ta đây tự nhiên cũng sẽ không hẹn h ỏ i này miếng long phượng linh ngọc đan chính là tứ phẩm định phong đan dược đến gần vô hạn tại ngũ phẩm đan dược phẩm c h ấ t d u n g về sau có thể ở trong người dung nạp một tia long phượng lực lượng chợ thân thể thoát thai h o à cốt nghiết bàn tái tạo không biết giải này có thể so đến được người chân tinh diễn nguyên đạo nhân thu hồi nụ cười gật đầu nói Tự nhiên、so、đến được, người đại hoang tông không i lại h nhiều g k lời người ta sau một lát liền thấy rõ ràng diễm nguyên đạo nhân thấy cảnh hồng vũ như thế thong dòng trong lòng không khỏi vì đó lột bột một tiếng nhưng nghĩ lại đại hoang tông khóa này đệ tử tư chất liền trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh trong lòng hư lạnh một tiếng con mắt nhìn chằm chằm tỷ số ngọc bích tính toán này lòng phượng linh ngọc đan rốt cuộc muốn cho đệ tử nào dùng kim trận bên trong đại trận kia tuy có ngàn trượng xa nhưng chỉ bằng sở thiên thân thể tốc độ cái kia canh kim chỉ khí lại là mảy may đều ngăn không được sở thiên là dùng cái này phương viên ngàn trượng kim trận bất quá là mười mấy hơi thở liền bị sở thiên vượt qua mà theo sở thiên phá trận mà ra cái kia tỷ số ngọc bích bên trên hà o quang đột nhiên sáng lên diễm nguyên đạo nhân nhìn xem cái kia tỷ số ngọc bích bên trên ánh sáng sáng lên meo mắt lại muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào thiên tiêu đến cùng là kiếm như ánh sáng lấp lánh hạ vẫn làm ánh liệt như liệt hỏa thiên viêm tuyệt hoặc là mặt khác thể tu bên trong người nổi bật vô luận là ai ngược lại không phải là đại hoang tông người đại hoang tông ta nhổ vào không riêng gì d i ễ m nguyên đạo nhân làm ý tưởng này liền những tông môn khác nhất chúng thủ tọa cũng đều là không sai biệt lắm các vị thủ tọa mặc dù đều là top năm top ba tụ tập cùng một chỗ nhưng đã sớm quan sát được đại hoang tông cùng lý hỏa môn ở giữa tranh đấu đối cả hai đánh cược vui lòng xem một chút nhưng vô luận đối đại hoang tông hoặc là lý hỏa môn cảm nhận như thế nào bọn hắn nhưng đều là cất tâm tư người đại hoang tông lấy cái gì cùng toàn bộ đại hoang cổ vực lục đại tông môn đấu chỉ bằng cái kia cái bao có công lương tâm viễn cảnh hồng vũ hưởng xưng đại hoang cổ vực mưu trí mỹ mạo thứ nhất rất là không khôn ngoan rất là không khôn ngoan à. đặc biệt là vô lượng kiếm tông cùng hạo tiên tông hai tông thủ tọa đều đối tọa hạ đệ tử cực kỳ tự tin ngoại trừ đối phương bên ngoài cũng từ trước tới giờ không nắm những tông môn khác để vào mắt là dùng cảnh hồng vũ đánh cược nói đến vừa ra bọn hắn cũng chỉ chính là xem chuyện tiếu lâm các vị thủ tọa cũng đều có ý nhìn một chút là vị nào tiên kêu trổ hết tài năng tuy nói đây chỉ là ải thứ nhất trận thứ nhất đơn giản nhất có điều nhưng nếu là có thể trước tiên rút đến thứ nhất vậy dĩ nhiên cũng là tốt sáng lên Tỷ sợ ố ngọc b liền liền thiên sáng mười ô n điểm h diễm nguyên đạo nhân thấy một lần này sợ thiên tên tuy nói cũng là trong lòng tiểu tiểu giật mình chỉ cảm thấy cái này người tên lạ lẫm vô cùng nhưng chỉ cần không phải đại hoàng tông công lương tâm viễn đó là a đều không có quan hệ lập tức cười lên ha hả đối đại hoàng tông chúng nhân nói các cáp, không phải công lời ư ơ n g tâm này vừa nói ra diễm nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh yên lặng bầu không khí đột nhiên lâm vào trong an tĩnh trong lòng lập tức có chút bật ăn nhìn quanh một phiên phát hiện chung quanh nhất chúng thủ tọa đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn liền ly hỏa môn vài vị thủ tọa cũng đều là trên mặt xấu hổ thần s ắ c trốn tránh ấp úng nói không ra lời lại nhìn đại hoang tông nhất chúng thủ tọa vớt râu mỉm cười người cũng có thoải mái cười to người cũng có mặt lộ vẻ rêu cợt người cũng có tóm lại trên mặt đều là mang theo khác biệt nụ cười đang bất thiện mà nhìn mình diễm nguyên đạo nhân thẩm nghĩ trong lòng không tốt đột nhiên xoay người một cái liền hướng tỷ số ngọc bích nhìn lại này xem xét không sao chỉ thấy sợ thiên mười điểm bốn chữ lớn về sau lại bất ngờ sáng lên ba chữ to đại hoang tông sở thiên mười điểm đại hoàng tông diễm nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình là mắt mở đúng là rủi rủi con mắt ngưng thần nhìn lại lại thấy cái k i u bảy chữ to chuẩn sắc không sai chính là đại hoàng tông sở thiên trước tiên cầm tới mười điểm diễm nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy l ử a giận trong lòng bay lên hạ n g thiếu vũ đâu tiêu đình đâu thiên viêm tuyệt đâu đều đã chết hay sao nay từng cái thiên tiêu bình thường lôi kéo nhị ngũ bắt vạn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn làm sao đến này tỷ thời điểm đúng là từng cái đều không một tiếng động bị một cái gì không biết tên sở thiên siêu đi qua nay sở thiên nếu là người khác còn thì thôi vẫn là đại hoàng tông Càng càng c sợ thiên g tên, cái cái tên đệ tử này c lúc trước chính là ta tông ngoại môn đệ tử thêm vào nội môn mất quá nửa năm nhiều một ít diễn nguyên đạo trưởng không biết cái kia ngược lại là không kỳ quái diễn nguyên đạo nhân hung hăng gắt một cái cả giận nói đánh giám đều mẹ nó đánh giám thêm vào nội môn nửa năm liền có thể sánh vai nhiều như thế nội môn tiến tiêu ngươi coi hắn là thượng quan giác hay sao cảnh hồng vũ ngươi nói thật đến không phải trận này đánh c ự c bản tọa dứt khoát không nhận cảnh hồng vũ chút ít nhũ mày nghiêm mặt nói nhận c ũ n g không nhận lại không phải đạo trường định đoạt các vị đang ngồi ở đây đều là chứng kiến đạo trường nếu là như vậy đổi ý liền không thèm để ý ly hỏa môn thanh danh sao diễm nguyên đạo nhân trong lòng chỗ nào không biết này tỷ số ngọc bích tuyệt sẽ không có sai chỉ cảm thấy bị cảnh hồng vũ cùng đại hoang tông mọi người bày một đạo trong lòng tức giận nhưng nếu là như vậy nuốt xuống hắn nhưng cũng là không chịu đang lúc diễm nguyên đạo nhân còn muốn nói nữa bên trên hai câu ngoan thoại thời điểm lại nghe vô lượng kiếm tông bên kia chuyển tới một nhàn nhạt lao giả thanh âm diễm nguyên sở thiên thật là đại hoang tông đệ tử ngươi liền không nên tranh cãi có chơi có chịu cho mình lưu mấy phần mặt mũi đi mọi người thấy đi người nói chuyện chính là một tên hạ phát đồng nhan quần áo đơn giản gầy gò lao giả toàn thân trên giới cũng không bất luân cái gì tu vi khí tức nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng mọi người một thấy người này đều là trong lòng r u lên trên mặt vẻ mặt cũng trang nghiêm rất nhiều cái này người chính là vô lượng kiếm tông nội môn thủ tọa, kiếm nguyên tôn. kiếm nguyên tôn một thân thực lực theo như đồn đại đã là nửa g b ứ c thánh nhân cũng là hạng thiếu vũ sư tôn kiếm nguyên tôn lời một kể xong lại nghe hạo thiên tông bên trong một tên một bộ hoàng ý ỉa khuôn mặt thanh lanh trung niên m ị phụ nói không sai thiên cơ cũng là hướng ta nhắc qua sở thiên cái này người diễm nguyên đạo trưởng lúc này mới h ả i thứ nhất trận thứ nhất người nếu muốn sẽ thắng lại đại khái có thể cùng đỏ vũ mội mội nhiều cược mấy trận cái này người lại là bùi thiên cơ sư tôn hạo thiên tông hậu thổ phong thủ t o ạ hoàng oanh cùng huyền ly trân nhân huyền khổ trân nhân cũng là một vị phân thần cảnh lục trọng cừng giả có vô lượng kiếm tông cùng hạo thiên t d i ễ m nguyên đạo nhân lại là lại cũng không tiện phát tác chẳng qua là hung hăng trường đại hoàng tông nhất chúng thủ tọa lên mắt hừ lạnh một tiếng nói hoàng anh m g i tử nói không sai đây mới là h ả i thứ nhất trận thứ nhất chỉ cần tốc độ mau mau luôn là có thể qua căn bản không coi là cái gì trận thứ hai một trận ta còn muốn cùng người cược cảnh hồng vũ người có dám tiếp cảnh hồng vũ khẽ mỉm cười nói có gì không dám chẳng qua là không biết d i ễ m nguyên đạo trường xuất ra nổi cái gì t ạ n thưởng d i ễ m nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng trong tay ánh lửa l o a lên một thanh một thước lớn nhỏ hỏa diễm lệnh cờ liền xuất hiện trong tay quanh thân hồng quang trận trận pháp tác lưu t r u y ề n rất là thân diệu nói bản tọa này hỏa pháp thiên nguyên bảo cờ chính là một kiện trung phẩm pháp bảo liền làm tặng thưởng đủ còn chưa đủ cảnh hồng vũ gật đầu nói cũng là xem như một kiện không sai bảo vật dứt lời cảnh hồng vũ đem cái t i ê u long phượng linh ngọc đáng cùng thiên v i ê m hỏa hồn chân tình đưa về đằng trước cười nói ta đây hai món bảo vật này cộng lại cũng là so đến được ngươi trung phẩm pháp bảo liền coi đây là tặng thưởng a diễm nguyên đạo nhân thấy một lần cảnh hồng vũ như thế dẫn đến dựng râu trừng mắt kém một chút liền nói tâm không ổn định chỉ cảnh hồng vũ nói, cảnh hồng vũ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i khi người q u á đáng cảnh hồng vũ lại nhũ mày nói diễm nguyên đạo trường ngươi cực là không cá cực diễm nguyên đạo nhân hít sâu một hơi thoáng bình tĩnh trở lại lại từ trong túi lao xuất ra một viên ánh lửa lưu chuyển toàn thân xích hồng đan được đan dược lớn chừng trái nhãn trong đó tựa hồ phong tồn lấy một đầu tiểu long hồn phách thần diệu vô biên âm thanh lạnh lùng nói như thế t ặ n g tưởng h bản tọa còn ngại chưa đủ đây là ngũ phẩm đan dược long nguyên đan có thể tẩy kinh phạt tủy đem một thân huyết khí hóa thành lao huyết đối thân thể có ích cực lớn ngươi còn phải thêm mã không đợi cảnh hồng vũ nói chuyện đại hoàng tông trong trận một người đàn ông tuổi trung niên lại là cười lạnh một tiếng mở miệng nói diễm nguyên người đối đỏ vũ sư mội như thế bức bách thật coi ta đại hoàng tông không nam nhân hay sao ta này bảo p h ủ so với người cái k i a đan dược lại như thế nào chỉ thấy người nói chuyện một thân đạo bào màu trắng bên trên khảm đạo đạo kịp đến đạo bào phía trên có vô số âm dương bắt quái đồ án không ở lưu truyền cầm trong tay một nhánh màu xanh sâm tinh bút mi mục géo rát thân hình cao gầy khí chất xuất trần chính là thiên bút phong thủ tọa lạc vô trần lạc vô trần nói vừa xong đầu ngón tay đột nhiên toát ra một giọt máu tươi tại trước mặt hư không bên trong hình thành một tấm đ ù a hình dạng lạc vô trần trong tay tinh bút vung lên thấm cái k i ê u máu tươi trên không trung một lần là xong bất quá là mấy hơi thở một đạo lóe kim quang huyết văn phủ lục liền đã lăng không tạo ra lạc vô trần ngón tay ở trên nhẹ nhàng điểm một cái này phụ lục lập tức kim quang m á h liệt hóa thành thực chất nhẹ nhàng rơi ở trong tay của hắn diễm nguyên đạo nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại quắp lạc vô trần ngươi đạo là đại thú bút kim huyết tam quang phủ tiêu hao có thể là tinh huyết bản nguyên ngươi liền cam lòng làm tạc t ư ợ n g lạc vô trần cười lạnh ta này phụ lục lại thế nào tiêu hao tinh huyết bản nguyên cũng sẽ là đến đệ tử bản tông trong tay cũng là không nhọc ngươi diễm nguyên đạo t r ư ở n g quan tâm diễm nguyên đạo nhân nhất thời giận dữ n g ư ơ i cũng đừng muốn đắc ý gọi là sở thiên tiểu từ qua kim trận lại không nhất định qua một trận kim trận tốc độ nhanh liền có thể trôi qua một trận nếu không phải có long tượng chi lực chỉ sợ là nửa bước khó đi ngươi này phù lục bản tọa một hồi liền thay ngươi nhận lấy đang nói xong cái kia tỷ số ngọc bích lại là cần như đồng thời sáng lên ba đạo quan mang mọi người thấy đi thời điểm lại là hạng thiếu vũ tiêu đỉnh cùng thiên viêm tuyệt ba người đều là được mười điểm thân quan này tăng trận chỉ cần có thể kiên trì đi xong toàn bộ hành trình đều có thể đạt được mười điểm nếu là kiên trì không đến điểm cuối cùng liền sẽ căn cứ đi khoảng cách đạt được một đến chín điểm không giống nhau vô luận đạt được nhiều ít đều có thể vào cửa h i tiếp theo không có đào thải mà lo lắng dù s a o này thí luyện khảo giáo chính là một tên đệ tử thực lực tổng hợp có am h i ệ u tốc độ có thân thể kiên cố có lực lớn vô cùng có sức chịu đựng rất tốt nếu là mỗi một quan đều đào thải mấy người không khỏi quá không công bằng nói cách khác chỉ cần là tham gia thí luyện đệ tử đều có thể tiên vào cửa thứ năm tham dự chân chính sinh tử thí luyện ba người này mười điểm sáng lên về sau lại có một ít người tên cùng điểm số hiện hiện trên đó những tên này các tông thủ tọa đều vô cùng quen thuộc tất cả đều là các tông môn tuyệt thế thiên tiêu băng linh nhi bùi thiên cơ thủy n h ư ợ c vi kiếm tông vài vị đệ tử thiên tài còn có lang gia thiên môn phần thần q u ố c ly hỏa môn ngũ độc môn vài vị nội môn nhân tài kiệt xuất đều là được m ộ ư ơ i điểm công lương tâm viễn mặc dù thông qua tốc độ chậm không ít nhưng cuối cùng cũng được m ộ ư ơ i điểm nghĩ đến cũng là có chút thực lực tại thân kim trận n h ấ t qua tiếp theo trận chính là một trận sở thiên chỉ cảm thấy chính mình vừa mới thông qua kim trận trước mắt liền là một mảnh hỗn độn hô hấp về sau liền xuất hiện ở một tòa màu xanh biết danh o n đại trận bên trong đại trận này cũng cùng kim trận nhất dạng đơn giản sáng tỏ chỉ có một cây to đạt mấy trượng dài hơn ngàn trượng to lớn đậm mục vượt ngang vách núi hai phía dưới đ ấ y là sương mù s â m s â m vô biên thâm uyên hai bên là không ngừng vặn vẹo thô to đằng mạn không biết là có cái gì khảo giáo đang chờ hắn nhưng sở thiên đối với bất luận cái gì không biết cho tới bây giờ đều chưa từng có tâm mang sợ hãi hắn toàn thân linh lực khé động phát hiện vẫn là vướng vĩu vô cùng chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng cảm thấy liền đã minh ngộ khởi trần bước lên cái kia thô to vô cùng đ ằ mục nay vừa bước lên đi không sao cái kia hai bên r ồ i dài mấy lần như xúc tu hung hăng hướng về sở thiên xoắn tới c h ư một trăm ba mươi tám đánh cược thăng cấp sở thiên trong lòng k h é động chỉ thấy này đọc một súng quanh lượt là này thô to vô cùng đằng mạn to to khe đếm chỉ sợ có mấy trăm cây nhiều phong kín hết thẻ đường đi mong muốn dựa vào thân thể tốc độ v ọ thẳng t qua là tuyệt không có khả năng đang nghĩ ngợi đã có vài gốc đằng mạn phân biệt c u ố n lấy sở thiên tứ chi c ù n g cổ dùng sức hướng về kéo một phát đúng là muốn đem sở thiên như vậy phân thây sở thiên chỉ cảm thấy trên thân thể một hồi cự lực chuyển đến đằng mạn tốc độ cũng là cực nhanh bất ngờ không để phòng chính là chúng chiêu nếu không phải sở thiên thân thể kiên cố vô cùng này kéo một phát phía dưới sở thiên chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được một điểm c h u y ể n t ố n g đến tiếp theo t r ậ n đi cũng may sở thiên phản ứng cực nhanh một bộ thân thể tuy nói còn so ra kém hôm đó phục d ụ n g thiên băng tuyết liên tinh về sau yêu mãng lại cũng không thua bao nhiêu càng có lôi nguyên tôi thể lăng không tăng vô số khí lực cái kia đằng mạn lực lượng mặc dù lớn nhưng lại làm sao có thể so đến được sở thiên sở thiên vận đủ toàn thân khí lực hướng về kéo một phát đúng là hét thảm một tiếng theo trên căn đứt gãy ra dâng trào ra vô số màu xanh lá chất lỏng bị s ở thiên vung vào vực sâu đi nhưng này đằng mạn cũng không phải ăn chay s ở thiên tuy nói tránh thoát nhưng bị đằng mạn quấn qua địa phương đúng là xuất hiện đạo đạo x ư ơ n g đỏ khiến cho hắn lấy làm kinh hãi từ khi s ở thiên bị tiên thiên kiếm mộ huyết khí quấn đỉnh thân thể sắp xỉ p h á p bảo về sau tình huống như vậy liền cũng không có xuất hiện nữa coi như là bị kiếm khí trước khí thể cũng không để lại nửa điểm vết thương mà lại này đằng mạn khí lực mặc dù so ra kem chính mình nhưng thắng ở số lượng nhiều nhiều nếu là bị mấy chục chi cùng nhau quấn lên coi như là hắn chỉ sợ cũng rơi không được xong đi sợ thiên đang nghĩ ngợ những đằng mạn đó liền lại là hướng về hắn điên c u ồ n g xoắn tới thế công lăng lệ tầng tầng lớp lớp sở thiên trong lòng khẽ động thân hình nhất chuyển chính là dựa vào thân thể lực lượng bay lên trời nhanh chóng chuyển xê dịch ở giữa đạo đạo quyền ảnh trực tiếp đánh phía những đằng mạn đó nay chút đằng mạn cũng là kiên cố bền bỉ so với bình thường thụ yêu tới đều cường hãn hơn được nhiều nhưng sở thiên một bộ thân thể há lại dễ dàng cùng lực lượng cường đại vô cùng oanh tại những đằng mạn đó trên thân trực đánh cho chất lỏng bắn tung tóe tiếng kêu rên liên hồi một quyền qua đi chính là giặt dẻo túi tại độc mộc phía trên lại cũng vô lực hướng sở thiên ra tay sở thiên quyền cước càng l tại độc một n g ư ợ c lên tiến vào khoảng cách cũng càng ngày càng xa đàng mạn mặc dù r ầ m rạp phong phú r a chiêu cũng là l a n g lệ mau l ệ nhưng cuối cùng thiếu đi linh trí bị sở thiên sở đến quy luật về sau nhẹ nhàng chính là tránh khỏi đến sau đó đấm ra một quyền liền lại khó dây dưa nắm giữ phá trận môn đạo sở thiên đón lấy bên trong đường đã là thông suốt từ vừa mới bắt đầu vào trận đến phá trận mà ra lại cũng chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian thí luyện chỉ địa cửa vào nhất chúng thủ tọa bởi vì có đại hoang tông cùng ly hỏa môn đánh cực chỉ cảm thấy hứng thú dạc dạo đều là tại ngưng thần n h ì n trăm trăm tỷ số ngọc bích xem diễn nguyên đạo nhân càng là n h ì n trăm chập tỷ sợ xảy ra điều gì nhiễu loạn trung phẩm pháp bảo cùng ngũ phẩm đan dược tuy nói với hắn mà nói không tính là gì nhưng pháp bảo việc nhỏ mặt mũi chuyện lớn nếu là tại đây bên trong bị mất mặt cực trong thời gian ngắn liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại hoang cổ vực đến lúc đó chính mình không còn mặt mũi chỉ sợ đạo tâm có tổn hại lại cũng vô vọng nhìn trộm thánh nhân chỉ đạo nhưng một trận nhất nói hắn lại đối chính nhà mình đệ tử cực có lòng tin nếu muốn tốc độ cao phá trận nhất định phải có một thân long tượng chỉ lực không thể chỉ bằng tốc độ là trăm triệu không thông qua đi hắn huyết diễm phong nhất mạch truyền tu lực lượng thờ phụng nhất lực hàng thập hội chỉ đạo thiên v i ê m tuyệt làm đệ tử đắc ý của hắn thân thể lực lượng cơ hồ có khả năng vai khiêng nhật nguyện bặt núi đ o biển một trận này nếu l à trôi q u a chậm liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng cuối cùng tỷ số ngọc bích hào quang lại là phát sáng lên diễm nguyên đạo nhân hừ lạnh một tiếng nay một cửa hắn là nhất có nắm bắt cái kia sở thiên như thế nào yêu nghiệt còn có thể cùng hắn huyết diễm phong vạn năm truyền thừa bí pháp phân cao thấp sao chỉ thấy nhất chúng thủ tọa đều là vẻ mặt khác nhau ly hỏa phong trên mặt mọi người đều là mang theo vẻ đại ý đại hoang tông mọi người lại là thần tình là nhạt. Cửa cũng hồ h k ô sở thiên mười điểm đại h o a n g tông lại là sở thiên lại là đại h o a n g tông d i ễ m nguyên đạo nhân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình này sở thiên có tài đức gì lại có thể liên tục tại kim trận một trận bên trong đều là trở thành đệ nhất không có khả năng tuyệt không có khả năng thiên viêm từ đâu thiên viêm từ đâu diễm nguyên đạo nhân trong lòng nổi giận đang muốn phát tác đã thấy cái kia t ỷ số trên bảng lại là một đạo quan g mang sáng lên thiên viêm tuyệt tính danh xuất hiện trên đó trước sau chỉ cùng sở thiên kém một cái hô hấp nhưng chỉ kém một cái hô hấp cũng là kém lại qua hai ba cái hô hấp hạ thiếu vũ tiêu đỉnh đám người tên mới xuất hiện trên đó diễm nguyên đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng bị đệ nén vô cùng nếu không phải tu vi cao tuyệt cơ hồ liền muốn nôn ra máu đang muốn điều tức một p h i ê n lại nghe đại h o à n g tông trong trận chuyển đến một hồi cười nói chuyển đến quay đầu nhìn lại lại là đại hoang tông nhất chúng thủ tọa đều là vẻ mặt tươi cười đối sở thiên tán dương không thôi d i ễ m nguyên đạo nhân trong lòng bị đè nén càng sâu muốn muốn phát tác một phiên lại biết mình tuyệt không c h i ế m lý tùy tiện phát tác sẽ chỉ lưu người mở cớ một bồn l ử a giận không chỗ có thể phát lại nghe lạc vô trần cười nói n à y sở thiên làm coi như không tệ cho ta đại hoang tông đại đại tăng thể diện ta này kim huyết tam quang phủ cho hắn cũng định có thể phát huy ra toàn bộ uy lực chỉ t h á n g có chút vô c h i đạo trích ỷ vào chính mình luyện nhiều mấy ngày thân thể liền cảm giác mình vô địch thiên hạ, thật không biết thiên hạ to lớn cường trung tự hữu cường trung thủ một núi càng so một núi cao làm thật hài hước hài hước huyền cổ chân nhân trên mặt hồng quang càng sâu cũng cười nói n à y long nguyên đan cùng thiên viêm hỏa hồn chân tinh n ế u là sở thiên dùng đến tốt nghĩ đến cũng có thể nhường tư chất của hắn canh thượng t à n g lâu ngày sau thành tựu càng cao đi được càng xa quả thực không tệ không tệ cảnh hồng vũ nói liên l à cái này hỏa hệ trung phẩm pháp bảo cùng sở thiên cũng không mười điểm tương hợp không bằng cầm tới tông môn trong bảo khâu đi vì hắn đổi chút thích hợp tài nguyên tu luyện mặt khác thủ tọa cũng đều mỗi người nói một kiểu có duy trì cảnh hồng vũ có nói giao cho sở thiên tự động xử trí nhưng nói chuyện nội dung cũng không trọng yếu trọng yếu là nói cho ai nghe những lời này rõ ràng nói đúng là cho diễm nguyên đạo nhân nghe d i ễ m nguyên đạo nhân trong lòng nay đã biệt khuất buồn khổ vô cùng lại n g h e đ ạ i hoang tông mọi người kẻ sướng người họa thanh â m cực lớn sợ hắn nghe không được chỉ nghe hắn ngai t í đều đ ứ c hai mắt huyết hồng lớn tay vừa lộn nhất thời hóa thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ vô biên cự thủ hướng về cách đó không xa một tòa núi nhỏ hung hăng vỗ núi nhỏ kia nhất thời liền bị đập đến đập tan trong lúc nhất thời cắt đá v a n g khắp nơi bụi mù đầy trời chỉ nhìn đến nhất chúng thủ tọa nhữ mày không thôi hoàng anh nhìn diễn nguyên, đạo nhân mắt, mở miệng khuyên nói. diễn nguyên đạo trường hà tất như thế nóng vội sợ thiên vừa ra trong lúc nhất thời liền hạng thiếu vũ cùng tiêu đỉnh hào quang đều là đẻ lên ngươi có thể từng xem nguyên tôn chân nhân cùng thanh hư chân nhân gấp gáp một trận này thua tiếp theo trận sẽ thắng lại chính là ngươi diễm nguyên đạo nhân trong lòng đã là nộ khí bốc lên nổi nóng vô cùng chỗ nào nghe được hạ hoàng bình tại đây thảo luận ở giáo nhất thời tức miệng mắng to hoàng oanh ngươi cũng cùng đại hoang tông những t h ứ cầu này một đám chính là không phải hắn s ở thiên là cái thá gì cũng dám cùng thiên viêm tuyệt tương đối các ngươi nói có phải hay không cho s ở thiên phục cái gì cấm dược dùng cái gì cấm pháp liền vì tại đây bên trong bảy bản tọa một đạo đúng hay không nói mau nói diễm nguyên đạo nhân ánh mắt đỏ như máu vừa mắng một bên thủ h ấ n tung bay trưởng phong trận trượt trên mặt đất rất nhiều núi nhỏ bị này trưởng phong quét qua đều là nhất thời đ ậ p tan hóa thành đá vụn bột mịn d i ễ m nguyên đạo nhân vẫn phát ra điên đại hoang tông mọi người lại không để ý tới hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn cười lạnh không ngừng d i ễ m nguyên đạo nhân trong lòng g i ậ n quá hận không thể đem những người trước mắt này đều ngàn đ a u bầm thây lại nghe k i ế m nguyên tôn nói d i ễ m nguyên ngươi cũng quá ồn ào k i ế m nguyên tôn vẻ mặt đa m ạ n n g a khí còn cụ vẽ liền nhìn cũng không nhìn diễn nguyên đạo nhân liếp mắt diễn nguyên đạo nhân còn muốn nói cái gì lại chẳng qua là ô ô dạ đường này lại một câu đều không hợp ý nhau, lại nhìn lúc. Diễm nguyên đ như như tôn chân nhân đối kiếm nguyên tôn gật đầu ra hiệu nói nguyên tôn chân nhân đã có ý đó ta đại hoang tông tự nhiên phục hồi kiếm nguyên tôn cũng gật gật đầu nói như thế tốt nhất không phải chúng ta tại bên ngoài khâu tọa cũng là nhàm chán kiếm nguyên tôn còn muốn lên tiếng lại nghe hạo thiên tông bên trong chuyển tới một thanh â m cô gái nói nguyên tôn chân nhân có nguyện hơi rừng tiếp xuống này nước trận ta đảo nguyện cùng đại hoang tông đánh cược một cược mọi người thấy đi lúc đã thấy là một vị thân mang áo trắng chân đ ạ p một đạo xanh lam thanh ba diễm lệ nữ tử đang mỉm cười nhìn về phía kiếm nguyên tôn cùng đại hoang tông các vị thủ tọa cái này người chính là hạo thiên tông q u ì thủy phong thủ tọa tỉnh thủy yên chương một trăm ba mươi chín lực vỡ nước trận kiếm nguyên tôn thấy là tỉnh thủy yên cũng gật đầu nói nay còn điểm cái gì tuần tự chỉ là ta nghe thiếu vũ lời nói sợ thiên kẻ này bất phàm này mới tới chút hứng thú t h ủ h ú y yên đã có tâm vậy liền n h ư ờ n g cùng ngươi trước tỉnh t h ủ y yên hướng kiếm nguyên tôn không người thi lễ lại hướng về hạo thiên tông trong trận một bóng người thoảng qua không người nói nguyên tôn chân nhân thanh hư chân nhân cái kia thủy yên liền đi hạo thiên tông bên trong bóng người kia lại là không gặp được người chỉ có thể nhìn thấy một đám mây đen bao bọc trong đó bên trong mơ hồ có ánh chấp c h ấ p động hình người như ẩn như hiện thấy không rõ lắm mang phải là quỷ dị huyền liền diệu bóng người kia cũng là nhẹ nhẹ nói một tiếng tốt liền không nói thêm gì nữa tỉnh thúy yên đi vào đại hoang tông trước trận hướng về h u y n ly chân nhân cùng đại hoang tông mọi người thi cái lễ nói văn bối thủy yên gặp qua huyền ly chân nhân thấy qua đại hoàng tông các vị sư huynh sư tỷ huyền ly chân nhân cười ha ha hướng tỉnh thủy yên khoát tay áo nói thủy yên hai chúng ta tông không phân k h á c biệt hà tất thêm này thi lễ ngươi nếu muốn đánh cược một cược liền nhường ngươi những sư huynh này đám tỷ tỷ cùng ngươi một bồi tỉnh thủy yên gật đầu nói thủy yên có một tên đệ tử tên là thủy nhược vi chính là b ă n g linh c ă n g chỉ thể thiên phú kỳ tuyệt có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm đã bị ta tông liệt vào tương lai thánh nữ ứng cử viên nhược vi từ thâm hồng luyện ngục trở về, về sau nói nhất định s ư n g sở thiên thủy yên làm vi sư tôn cũng là trong lòng tò mò muốn cùng các vị sư minh sư tỷ đánh cược một phiên cảnh hồng vũ gặp tỉnh thủy yên đi ra phía trước đem tỉnh thủy yên nhẹ tay nhẹ nắm lên doanh doanh cười một tiếng nói hàm u ộ i muội không biết ngươi muốn cược chút gì tỉnh thủy yên cũng cười nói ta liền cược từ này nước trong trận trước tiên lao ra là ta cái kia đệ tử thủy nhược vi mà cũng không sở thiên cảnh hồng vũ nhà đạo băng linh nhi cũng là mội, mội thân chuyển tu vi vẫn còn thủy nhược vì phía trên vì hàm u ộ i muội như thế chắc chắn lại là thủy nhược vi trước tiên lao ra mà không phải băng linh nhi tỉnh thủy yên lắp lắc đầu nói biết đồ c h ỉ bằng sư nhược vi c h ỉ thiên điểm còn xa tại thủy yên phía trên thứ nhất lao ra nước trận không phải là nhược vi không thể cảnh hồng vũ cũng không nữa hỏi chẳng qua là gật đầu nói mội mội nếu như thế nói chắc là đối đệ tử của mình cực có lòng tin chẳng qua là không biết mội mội muốn ra hà thải đầu vì hai chúng ta nhà đệ tử trợ hứng tỉnh thủy yên mỉm cười trong tay ánh sáng màu lam l ó e lên một viên tiểu tiểu thủy tinh cầu liền xuất hiện trong tay n à y miếng thủy tinh cầu tinh khiết vô cùng b ó ánh sáng long lanh một con xinh xắn vô cùng yêu h ầ nguyên thần đang nằm sấp nằm ở trong đó ngủ say cẩn thận số đi nay yêu h ầ nguyên thần lại có cự vĩ cựu vị yêu h ồ nguyên thần cảnh hồng vũ chấn động trong lòng liền vội vàng đem tỉnh thủy yên tay đẩy hồi trở lại m ộ i m vội không muốn nói sở thiên vẫn là kim t h â n cảnh cho dù là đạp hư cảnh thông ngũ cảnh này nguyên thần cũng không phải hắn có thể n ắ m trong tay đến cái gọi là thất phu vô tội mang ọ c có tội nếu là đem này nguyên thần cho hắn nghĩ đến ngược lại là hại hắn tỉnh thủy yên che miệng khẽ cười nói còn chưa ra rút cuộc tỷ liền làm sao chắc chắn nhất định là sở thiên thắng được rồi bất quá tỷ cũng thỉnh giải sầu phải biết cựu vị yêu hồ đến phân thần cảnh lại không giống như là tu sĩ nhân tộc bình thường chỉ có ba đạo nguyên thần mà là chín đạo đây cũng không phải là là hoàn chỉnh yêu hầu nguyên thần mà là chín đạo nguyên thần bên trong một đạo tuy nói cũng là chân quý nhưng muốn nói có nhiều ít nguy hiểm nhưng cũng không đến mức cảnh hồng vũ lúc này mới yên lòng lại nói cái kia như là như thế này nay còn tính là một kiện đáng tin cậy tặng thưởng vừa dứt lời lại nghe huyền khổ chân nhân cười nói thùy yên ngươi này yêu hầu nguyên thần cũng không tệ ta liền cùng ngươi đánh cược một cược dứt lời huyền khổ chân nhân liền đem một cái nhỏ nhắn vô cùng bạch ngọc hồ lô xuất ra cái kia hồ lô chỉ có người thường lớn chừng một cái hòm ánh sáng long lanh quanh thân mơ hồ lập lòe cựu sắc hả quang không biết đến cùng là vật gì nhưng xem xét liền biết không là phản phẩm tỉnh t h ủ y yên thấy một lần huyền khổ chân nhân xuất ra vật này trong lòng không khỏi giận mình nói huyền khổ chân nhân nay luyện yêu hồ ngươi cũng cam lòng lấy ra đánh cược sao phải biết vô luận thắng thua thứ này đều là phải bàn cho cho thắng được đệ tử vật này vật này có thể là vô cùng c h â n quý huyền khổ chân nhân cái tia phật đà trên khuôn mặt cười ha ha nói một kiện trung phẩm pháp bảo tôi tuy nói có chút diệu dụng nhưng cũng không phải cỡ nào hiếm có còn nữa nói sở thiên nếu là có thể thắng liên tiếp tam trận vì ta đại hoàng tông kiếm h ạ n h ư vậy mặt m ũ i coi như ban cho hắn lại như thế nào không sao không sao cả tình t h ủ y yên thấy huyền khổ chân nhân nói như thế cũng liền không nói thêm gì nữa chẳng qua là hướng mọi người nhẹ gật đầu liền ngưng thần nhìn chằm chằm tỉ số ngọc bích quan tâm hắn đánh cược kết quả tới thí luyện chỉ điệu bên trong sở thiên đem cái k i a một trận phá vỡ nhất thời chính là trước mắt một mảnh hỗn độn sau một lát liền đi tới nước trận bên trong nước trận cùng kim trận một trận đều là không khác nhau chút nào có ngàn trượng p h ư ơ n g viên bày biện ra hồ nhỏ hình dạng trước mắt tuy nói là biện xanh nặng nề cũng không kinh đào hải lãng nhưng sở thiên một phiên cảm giác lại chỉ cảm thấy đáy nước quần quần sóng ẩm việc không có khả năng là bình thường mặt hồ mặt hồ toàn thể xanh l nhưng mặt hồ ở giữa lại là có một đạo rộng vài trượng mặt nước nhan sắc càng đậm một chút xem này nước trận ý tứ chính là muốn dọc theo này đạo giấc ngủ từ nơi này đầu bơi tới đầu kia s ở thiên trong lòng không sợ vẫn là cởi trần thọc sâu nhảy lên liền nhảy vào nước trận bên trong nay hồ nhỏ thoạt nhìn rất là nông cạn nhưng s ở thiên chui vào dưới nước mới cảm giác này hồ thật sự là sâu không thấy đáy mà lấy thị lực của hắn cũng căn bản không nhìn thấy hồ chỗ sâu là cái gì s ở thiên vừa mới đi vào nước trận liền chỉ cảm thấy quanh thân một hồ chỗ sâu là cái gì sợ thiên vừa sở thiên ở trong nước không thể mượn lực chỉ có một thân lực lượng lại là không thể nào phát huy bị cái tiêu cự lực kéo m ộ t phát đúng là trực tiếp liền bị kéo lại đi dùng tốc độ cực nhanh hướng đáy nước lặn xuống nhưng hắn thân thể cứng hãn huyết khí s ụ c sôi tại dưới nước nín thở công phu tự nhiên là chuyện đương nhiên n à y dưới nước cự lực muốn đem hắn kéo xuống hắn nhưng cũng không vội không hoảng hốt miệng mùi khép lại liền chìm vào trong nước cảm thụ được cái tiêu cự lực phương hướng cùng quy luật suy tư phá giải chi đạo cuối cùng sở thiên là thân thể mạnh mẽ vô cùng bắp thịt cả người hoa văn đối với dòng nước mảnh hơi biến hóa cảm giác cực kỳ nhạy cảm bất quá là thời gian sở thiên liền đã cảm giác được cái kia cự lực chính là một cỗ vòng xoáy lực xoáy trong lòng nhất định thân hình nhẹ nhàng xoay thành một cái kỳ dị tư thế đúng là theo cái kia vòng xoáy xoay tròn hướng đi cũng là chuyển động nay bắt đầu xoay tròn cái kia vòng xoáy lực kéo nhất thời liền tiêu tán vô tung sở thiên như là trong nước giống như cá bơi trong khoảnh khắc liền thoát đi cái kia vòng xoáy hướng về bờ hồ bên kia phi tốc bơi đi nước t r ậ n bên trong nước nhưng cũng không phải bình thường chi thủy mà là t r ọ n g thủy hắn trọng lượng có tới bình thường chi thủy mười mấy lần nặng mà lấy sở thiên thân thể ở trong đó cũng cảm thấy áp lực lớn tốc độ không lớn bằng lúc trước sở thiên bơi bất quá mấy lại cảm thấy quanh thân một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến nhìn kỹ lại không ngờ là mười mấy vòng xoáy tại quanh thân cùng t r ư ớ c trên đường đột nhiên hình thành nếu là lấy tốc độ của hắn bây giờ chỉ sợ lâm vào cái kia vòng xoáy bên trong lại muốn chậm trễ rất lâu mà lại cái kia vòng xoáy rõ ràng muốn so lúc trước vòng xoáy còn phải mạnh hơn mấy phần phá giải đi chỉ sợ muốn ba mươi hô hấp lâu nhưng liền này ba thời gian mười hơi thở chính mình chắc hẳn đã bị kéo tới đáy hồ chốt sâu còn không biết có nguy hiểm gì chờ đợi chính mình s ở thiên thần tâm nhất chuyện đang muốn vận khởi lực lượng bản thân nến thử xông qua này mười mấy đạo vòng xoáy lại cảm giác huyết khí bên trong một cỗ kỳ dị lực lượng tuôn da động bám vào tại trên da thịt những cái k i a ban đầu hắn nặng vô cùng t r ọ n g thủy cùng lực lượng này một cái tiếp xúc vậy mà đều là theo s ở thiên da thịt c h ở tới một tia áp lực cũng không còn s ở thiên trong lòng giật mình yên lặng cảm giác một phiên lại phát hiện trên da thịt của mình mặt mơ hồ có lớp v ả y màu trắng hào quang sáng lên này lân giáp bộ dáng vô cùng quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại lại là đột nhiên phát hiện lại cùng huyền cơ anh n g u y ệ t cái k i a hai đầu yêu mãng trên người lân giáp giống như đúc không đúng không phải yêu mãng mà là g a o long sợ thiên lúc ấy hấp thu huyết khí chính là huyền cơ cùng anh nguyện hóa g a o về sau huyết khí lúc ấy coi là chẳng qua là sẽ cường hóa thân thể lại không nghĩ rằng ở đây đợi đặc thù trong hoàn cảnh cái k i a huyết khí bên trong nguyên bản tự mang đặc tính cũng là bày ra giao long vào nước vốn là được trời ưu ái tự tại vô cùng sở thiên trên thân long lân hệ i n ra những cái k i a trọng thủy dồn dập lui tránh liên nói lấy sở thiên tốc độ cũng là nhanh hơn mấy lần không ngừng cùng trên đất bằng cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào lại là thời gian mười mấy hơi thỏ sở thiên đã là vọt ra khỏi mặt nước trước mắt tối sầm lại lại chuyển đến hỏa trận bên trong mà thí l u y n chỉ địa lối vào tỉ số ngọc bích bên trên hào quang đã sáng lên c h ư ơ n một trăm bốn mươi lại thắng một trận chỉ thấy hai đạo quan g mang đồng thời sáng lên sở thiên cùng tên thủy nhược vi lại là tại cùng thời khắc đó xuất hiện tại tỷ số ngọc bích lên sở thiên mười điểm đại hoàng tông thủy nhược vi mười điểm hạ o thiên tông ngay sau đó không có mấy cái hô hấp chính là tên băng linh nhi sau đó hạng thiếu vũ tiêu đình cùng thiên viêm tuyệt đều là xuất hiện ở trên đó vài vị thiên tiêu cắn đến xích sao người nào cũng không chịu nhường người nào nhưng sở thiên cùng thủy nhược vi đặt song song thứ nhất lại là không ai từng nghĩ tới cảnh hồng vũ cùng tỉnh thủy yên đều là xương sở nhìn nhau đối phương đồng thời nói tỉ tỉ mượi mượi cái này huyền k h ổ chân nhân tằng h ắ n g một cái nói thùy yên nếu là ta không nhìn lầm nên là sở thiên nhanh lên như vậy một kia cho nên ngươi này cựu vi yêu h ồ nguyên thần ta liền tạm thay sở thiên nhận tỉnh thùy yên n g h e xong nguyên bản dịu dàng dáng vẻ lập tức biến mất không thấy gì nữa n ắ m cái kia nguyên thần một thanh nắm ở trong tay vội la lên chân nhân nói tới thật không có đạo lý ta nhìn thế nào lấy là nhược vi dẫn trước một kia người cái kia luyện yêu hồ cũng phải về ta mới đúng huyền k h ổ chân nhân khẽ nhữ mày nói thùy yên ta này làm trưởng bối còn có thể ham ngươi bảo vật hay sao ngươi lại không muốn cái cọ mau đem nguyên thần giao ra không muốn chậm trễ trận tiếp theo đánh cược t ì n h t h ủ y yên lại là k h ô n g phục nói chân nhân không khỏi cậy già lên mặt nếu là tranh chấp không dưới chúng ta trận này cùng lắm thì xem như thế hòa không phân thắng b ạ i xuống tràng lại cược như thế nào huyền c ổ chân nhân lắc đầu nói không được không được người cái kia đệ tử chỉ ở nước trận bên trong mới có hơi ưu thế trước mắt nước trận đã qua trận tiếp theo ngươi nhất định là không cá cược đến lúc đó ta muốn này yêu hầu nguyên thần lại muốn đi đâu tìm đi t ì n h t h ủ y yên lại cũng chỉ đạo là thủy được vi dẫn trước một kia hai người tranh chấp không dưới trong lúc nhất thời đúng là ràng co người nào cũng không chịu nhường người nào hai người đang tranh nhau lại nghe kiếm nguyên tôn thẳng nhìn nói trận này lại là sở thiên thắng tỉnh thủy yên nghe là kiếm nguyên tôn mở miệng tuy là biết không có thể ngẫu nghịch nhưng cũng mười điểm khắc phục vội vàng nhìn về phía hạo thiên tông trong trận cái kia đạo mây đen bóng người nhưng không nghĩ bóng người kia trầm ngầm một lát cũng là mở miệng nói sở thiên thắng được một phần trăm cái hô hấp thủy yên người cái kia yêu hầu nguyên thần liền giao cho huyền khổ đi mắt thấy thanh hư chân nhân đều là lên tiếng tỉnh thủy yên lại thế nào khắc phục cũng không thể chống chế đành phải là dựa theo hai vị chân nhân y tứ đem cái kia yêu h ầ nguyên thần bất đắc dĩ nộp ra huyền k ổ chân nhân nhận lấy yêu hầu nguy tiểu thủy khói ngươi cũng không cần ảo não theo ta thấy sở thiên cùng ngươi cái kia đệ tử cũng có chút tình ý ở bên trong tuyệt không tầm thường hảo hữu này nguyên thần ta thay sở thiên nhận lấy đến lúc đó dùng này nguyên thần tạo một đôi hồn linh đến hai người các chấp nhất chỉ cũng không tính ngươi thua lỗ như thế nào tỉnh thủy yên trong lòng vui vẻ huyền khổ chân nhân chính là khí đạo t ô n g sư tại luyện khí một đường bên trên tiếu ngạo toàn bộ đại hoang cổ vực nếu là có thể dùng này yêu hầu nguyên thần tạo ra hồn linh cho thủy nhự vi cái kia ngược lại là chuyện thật tốt một tiện không khỏi trên mặt khói mù giết hết mừng khấp khởi cùng cảnh hồng vũ cao cá biệt trở về hạo thiên tông trong trận đi. sở thiên vị đại h o a n g tông thắng liên tiếp ba trận huyền ly chân nhân cũng là mặt lộ vẻ đủ cười chỉ cảm thấy mở mày mở mặt bốn phía nhìn quanh một phiên cười văn nói trước mắt muốn vào hòa trận không biết vị đạo hữu kia nguyện tới vào này đánh cược lời này vừa nói ra lại nghe phần thần cốc hướng đi chuyển đến cười to một tiếng nói huyền ly chân nhân hữu lễ cốc mố bất tài nguyện cùng đại h o a n g tông một cược mọi người thấy đi chỉ thấy nói chuyện nam nhân thân hình c a o lớn đầu đầy tóc đỏ một thân kim tuyến xích bảo hào quang lưu chuyển khuôn mặt ngay ngắn uy mãnh một đôi mắt đốt lựa cháy h ư n g cực khí thế khiếp người vô cùng huyền ly chân nhân mắt thấy người này cũng là khẽ m phần thiên thủ tọa hữu lễ không biết ngươi muốn dùng người nào hà vật tới cực các phần thiên lại là cười to vài tiếng đối kiếm nguyên tôn chắp tay nói nguyên tôn chân nhân phần thiên nhãn thấy vị này sở thiên tiểu hữu thực sự dũng bánh phi thường vô cùng thấy mới mừng rõ nhưng thực sự chưa phát giác ta tông đệ tử vạn trượng cách tại ngự hỏa một đạo bên trên sẽ so sở thiên kém là dùng muốn tại đây hỏa trận phía trên cùng đại hoang tông chúng thủ tọa đánh c ự c một c ự c kiếm nguyên tôn k h o á t tay một cái nói không sao không sao cả chỉ cần tại binh trận bên trên nhường cùng ta m ặ khác các ngươi tự tiện là được các phần phép, cho hoàn ánh khỏa nhãn bạch hiện thanh cầu tiên nguyên tôn cho phép, hoàn toàn yên tâm, trong tay ánh lửa lên, một lớn trừng quăng liến xuất hiện trong lãng tâm, tay một trái xuất tay, kiểm loại kim được đạo. sắc Các lửa vị thủ tọa phần t i ê n trong tay chính là thông cú cảnh thất trọng yếu t h ú thôn thiên viêm tức toàn bộ bản nguyên là thôn thiên viêm tức một thân tỉnh hoa biến thành giá trị hình học nghĩ đến không cần nhiều lời vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều là tuyệt hảo tài liệu nhân tuyển tốt nhất không biết các vị thủ tọa có thể có cái gì tặng tưởng các phần t i ê n vừa dứt lời liền nghe tử dương phong thủ tọa tiền trấn đặc cười nói gần nhất luyện đan đang cần một môn hỏa hành linh vật phần thiên minh cũng là quan tâm vậy mà đưa đến môn đi lên ngũ phẩm đỉnh phong đan dược n ô i n g u i ê n c ô i hồn đan chính là ta đợi này tác p h ẩ c đại ý ngắt cựu thiên lôi v a n chín nghìn chín trăm chín mươi chín h đó lấy hắn tinh hoa lại đuổi bắt yêu thú hệ xét chín trăm chín mươi chín chỉ lấy hắn bản nguyên dựa vào đủ loại thiên tài địa bạo khổ luyện ba trăm sáu mươi thiên mới luyện thành thần đan diệu dược d u n g về sau trong lúc phất tay liền có lôi đình oai đối thân thể thần hồn chỗ tốt càng là vô số này đan xứng ngươi thôn t i ê n viêm tức bản nguyên tất nhiên là dư x à i có phần thiên thấy là này đan vỗ tay cười to nói tiên huynh nói ta quan tâm ta xem t i ề n huynh mới là ta chi tâm người từ xưa lôi hỏa không phân biệt ta cái kia đệ tử vạn trượng cách dùng này đan chỉ sợ nhất thời liền muốn đi vào thông gu chi cảnh tiên huynh ta liền thay đệ tử nặng cách đi đầu cám ơn qua tiên trấn đạc cười lạnh một tiếng cái kia viêm tức bản nguyên liền cùng lôi nguyên t ô hồn đan đặc t r n g một chỗ ở giữa không trung lặng lặng tản ra hả quang trở lấy tỷ số ngọc bích bên trên tên sáng lên. Thí l u y ệ nhưng c i điệu b sở thiên liền là sở thiên nếu là đơn thuần lên ngũ hành đến nay hỏa trận ngược lại là hắn không sợ nhất một cửa phải biết dung nham trong huyệt động loại kia nóng bỏng so với này hỏa trận không biết hiếu thắng to được bao nhiêu sở thiên qua chiến dịch này đối với hỏa diễm chịu đựng độ mạnh rất nhiều lần trước mắt hỏa trận mặc dù khốc liệt lại cũng không thể coi là cái gì chỉ thấy hỏa trận bên trong cũng là một cây độc mục vượt ngang vách núi cùng một trận không khác nhau chút nào nhưng hai bên lại là không có cái kia vốn qua vốn lại thô to đ ằ n g mạ n chỉ ở độc mục trên thân thể thiêu đốt lên lửa cháy l ừ n g thực ánh lửa cao tới hơn một mươi triệu nếu là nghĩ đến vách núi đối diện đi liền cần phải tại đây hỏa diễm bên trong đi xuyên không thể sở thiên vẫn là cọt r ầ n dưới chân nhẹ nhàng r ấ ẫ m ạ n h liền phi thân đi tới nơi này hóa diễm độc mục lên cái kim hồng sắt hỏa diễm cảm nhận được có người xông vào trong trận l hướng về sở thiên liền bị a o chúng tới. Sở thiên Sở, sở b ngọn lửa bao vây lấy đi về phía trước mấy bước chỉ cảm thấy này h ỏ a diễm nóng thì nóng rồi uy lực thực sự hời hợt so với trước mấy quan tới nói còn muốn dễ dàng không khỏi mỉm cười v các vị thủ n tọa đều là ngưng thần nhìn lại nghĩ đến này hỏa trận một cửa đối với người thường khổ sở cực kỳ nhưng đối với các vị thiên kiêu thật sự mà nói là đơn giản vô cùng bất quá là thời gian uống cạn trung trả liền có sáu người đồng thời thông qua sáu người này phân biệt là sở thiên h ạ sợ thiên hạng hạ thiếu vũ tiêu đình ba người làm đầu thiên viếng tuyệt vạn trượng cách công lương tâm viễn ba người làm hậu y t tr vạn